tuy rằng cái này tiếng gọi giá đi qua sửa chữa sau đó không có có bất kỳ nhận ra độ có thể nói vậy do mượn bén nhẹ k h i u giác tất cả mọi người vẫn là người được một chút không bình thường mạnh mẽ đường lại là cái tên kia ngay cả cờ gì tin người mới này đều đoán được đến ý đồ của đối phương cả giận nói hắn nói rõ là ở nhằm vào chúng ta đối với lần này lan ninh chỉ là cười lại kêu lên chín mươi hai triệu chín mươi lăm triệu đối mặt lan ninh giấy g i a đối phương biểu hiện ra thực lực cường đại cùng quyết đoán không chút do dự đem giá tiền của hắn ép xuống thế vậy lan ninh lần thứ hai lựa chọn ông tha không bông tha không có cách nào tiền trong tay của hắn liền hơn chín mươi triệu muốn cứ gọi cũng cứ gọi là không nổi chín mươi lăm triệu lần thứ ba thành g i a o ạn bất giải quyết dứt khoát cái này một dương sao bắc cực cá cuối cùng lấy chín mươi lăm triệu giá khiến người ta thu nhập trong túi sao bắc cực cá người bán nói vậy đã bị hạnh phúc đột nhiên xuất hiện tình ngộng cấp một tài liệu dĩ nhiên có thể bán ra gần cấp ba tài liệu giá cái này tràn đầy giá cả cũng không tránh khỏi tràn đầy đến quá bất hợp lý một phần a trong bao xương tóc vàng kim đồng t ử chàng thanh niên đem rượu đỏ trong ly uống một hơi cạn sạch nhìn nữa trên đài đấu giá g õ định thành dao a bơm nhét miệng lên một cái dáng tươi cười bảy mươi lăm triệu một chỉ lấy ma hạch dạ ma trâu chín mươi lăm triệu một dương chẳng qua cấp một sao bắc cực cá nếu là người khác làm như thế nhất định sẽ bị người cho rằng bị hóa điên nhưng long huyết gia tộc người làm như thế cảm giác liền mười điểm hợp tình lý bởi vì ít tiền đối với chấp trưởng thợ săn nghiệp đoàn cái này quái vật lớn long huyết gia tộc mà nói chẳng qua chín trâu mất sợi lông mà thôi thậm chí ngay cả chín trâu mất sợi lông cũng không tính long huyết gia tộc nội tỉnh người bình thường căn bản không cách nào tưởng tượng đừng nói hiện tại thế cục dung chuyển đại biến tương lai các thế lực lớn đều nóng l ò n g cầm trong tay đô la mỹ nem ra chính là hình thức ổn định usd giá trị có chút bảo chứng thời kỳ chút tiền ấy đối với long huyết gia tộc mà nói bé nhỏ không đáng kể dù n g một điểm bé nhỏ không đáng kể thiên tài là có thể nhằm vào lan ninh ngăn chặn hắn dáng vẻ b ệ vệ đối với chàng thanh niên mà nói là một cái tương đương khoái trá sự tình đương nhiên là long huyết gia tộc trọng điểm bồi dưỡng chân long huyết mạch hắn còn không đến mức nhỏ như vậy khí quan chỉ biết là tại loại này không có chút nào bố cục trên sự tính áp chế đối thủ cái này với hắn mà nói chỉ là một trò chơi nhỏ mà thôi tương đương với p h ả n t i ề n khai vị món điểm tâm ngọn bữa ăn chính còn phải đợi đến đấu giá hội sau khi chấm dứt kế tiếp mời ra chúng ta thứ ba mươi lăm kiện món đồ đấu giá một đầu á loại phi long hai cánh đi qua ban đấu giá chô giám định đầu này á loại phi long đã thành niên là cấp ba địa vị cao siêu phàm sinh vật cái này từ trên người nó gỡ xuống hai cánh tuy rằng tổn hại nghiêm trọng nhưng cũng là tiếp cận cấp ba tài liệu quý hiếm thậm chí có thể dùng đến luyện chế vốn có năng lực phi hành đặc thù trang bị giá khởi đầu là tám mươi triệu usd mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn năm triệu usd đấu giá hội kế tục tiến hành rất nhanh lan ninh vừa ý kiện vật phẩm thứ ba liền đăng tràng á loại phi long cấp ba địa vị cao siêu phạm sinh vật nó hai cánh giá trị không cần nhiều lời thậm chí có thể dùng đến luyện chế hiếm thấy phi hành trang bị đồ chơi này thế nhưng bảo mệnh lợi khí nhớ ngày đó tại đại lục quán rượu trên sân thượng hỡi kẻ ta k a si h nếu là có một cái phi hành trang bị vậy làm sao cũng sẽ không chết thảm ở lan ninh tay đừng nói hỡi kẻ ta k a si h sẽ tới lan ninh tự mình đôi cái này phi hành trang bị đều có chút trông mạt thèm dù sao phi hành quy phi hành nhảy quy nhảy hoàn toàn là hai khái niệm lựa gạt sư không chung ngôi sao không thể hoàn toàn bù đắp phương diện này thiếu sót đáng tiếc lan n i n h hiện tại cũng chỉ có thể thấy thèm đừng nói long huyết gia tộc bên kia nhằm vào chính là chỗ này phi long hai cánh bản thân giá trị đều cao hơn tiền của hắn dự toán một trăm triệu rất nhanh thì có người đem giá mang lên một trăm triệu usd để lan n i n h rất là dứt khoát lựa chọn bung tha kỳ thật lan n i n h cũng không phải không nghĩ tới giả bộ đối những vật phẩm khác cảm thấy hứng thú hấp dẫn long huyết gia tộc đấu giá dùng cái này tiêu hao tiền của bọn hắn nhưng về sau hắn là bỏ qua bởi vì không có bao nhiêu tác dụng long huyết gia tộc người lại không phải người ngu sao có thể không nhìn ra hắn cần gì không cần gì loại này cho vặt cây bản không có ý nghĩa gì lan ninh cũng lười lãng phí cái đó khí lực cái này phi long hai cánh lan ninh cũng mua không nổi phía sau vật thì càng khỏi phải nói chỉ có thể phi ngựa xem đèn tựa như xem cái náo nhiệt rất nhanh kiện thứ hai áp chục vật phẩm truyền kỳ đại pháp sư mệ ấy l i n thanh niên thời kỳ bút ký liền leo lên bàn đấu giá tri thức chính là tài phú tri thức chính là lực lượng đối với người làm phép mà nói tri thức là trên cái thế giới này quý báo nhất vật Là n cuối cùng không có gì bất ngờ xảy ra mẹ ấy liền gia tộc lấy năm triệu usd giá thành công bắt lại cái này bạn pháp sư bút ký đồng thời đồng dạng cũng là dùng tứ hạnh tiền vàng kết toán cái này bản bút ký qua đi còn lại món đồ đấu giá liền l ắ c đ ắ c không có mấy rất nhanh liền đi tới đấu giá hội sau cùng cao trào chân chính áp c h ụ p món đồ đấu giá kia thanh thụ thánh đường c h ú c phúc sa mu en quân ẩu quay xuống lục sa mu en quân ẩu quay xuống lục nghe nói là sa mu en quân chế tạo ra thanh thứ nhất ẩu quay xuống lục sau khi xuất thế bị thánh đường c h ú c phúc cầm giữ có thể giết chết tất cả sinh vật tả áp năng lực giá khởi đầu một tỷ usd mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn mười triệu usd lại nhất định phải dùng tứ hạnh tiền vàng giao dịch tuy là sau cùng áp chục món đồ đấu giá nhưng không có dẫn phát đấu giá dậy sóng vì vậy giá không phải ai đều có thể thừa nhận có thể thừa nhận được giá tiền này người không có khả năng không biết cái này khẩu súng ý vị như thế nào cho nên đối với cái này cuối cùng một cái món đồ đấu giá tất cả mọi người trầm m ặ t lại lẳng lặng trông nóng g tình thế phát triển lan ninh cũng không ngoại lệ hắn đang đánh giá cây súng lục kia cái này cây súng lục người chế tác là sa mu en quân súng ống công ty người sáng lập được xưng là quay vòng súng lục cha sa mu en quân hắn sinh ở 1814 n ă m m ấ t tại 1862 n ă m là ổ quay súng lục người sáng lập có một chút xử ra thậm chí như vậy bình luận hắn s a c muen còn phát minh cải biến lịch sử tiến trình là hạn chế tạo ra thanh thứ nhất ổ quay súng lục cái này cây súng lục nói thật đi bề ngoài cũng không tính hoa lệ thậm chí có chút cổ xưa cảm giác màu bạc trắng thân súng lên khắc rõ phiền phức văn lộ còn có một câu latin phiên dịch thành tiếng anh là phè ở nội h u là thánh kinh 23 đoạn câu thứ hai không hại sợ tạ ác cái ba súng trôi năm chỗ còn có một cái ngũ mang tinh đồ án đây là siêu phàm thế giới cùng lãnh vực thần bí thường dùng đồ án cụ nhiều trọng ý nghĩa nhưng cơ bản đều là loại chính diện nhất là tại thánh đường giáo hội hệ thống bên trong chính ngũ mang tinh cùng ngược ngũ mang tinh phân biệt đại biểu cho ánh sáng cùng hát á m chính nghĩa cùng tạ ác sụp nạ tù d â n bộ này kịch lan ninh xem không nhiều lắm ký ức không sâu cho nên không dám khẳng định cái này gây súng lục nhất định chính là sụp nạ tù d a n trong xuất hiện một khẩu nhưng bất kể có phải hay không là đồ chơi này hắn đều không đánh tính đụng miễn cho dẫn lửa t h i ế u thân các thế lực lớn cũng giống như vậy đều đem cái này trở thành một cái củ khoai nóng bằng tay ai cũng không dám mở miệng kéo giá hồi lâu mới nghe được một t h a nhâm vang lên một tỷ mười triệu thánh đường giáo hội xuất thủ kết quả không hề nghi ngờ một tỷ mười triệu lần đầu tiên một tỷ mười triệu lần thứ hai một tỷ mười triệu lần thứ ba thành giao ạn bật gõ xuống cuối cùng một búa là trận này long trọng đại hội đấu giá rơi xuống kết thúc màn tre chương hai trăm ba mươi bảy tạ lỗi tuy nói phần cuối có chút vội vội vàng vàng nhưng tới cùng còn là là cuộc bán đấu giá này vẽ lên một cái tương đối viên man dấu chấm t r ò n màn tre hạ xuống thịnh hội kết thúc có người cảm thấy mỹ mãn cũng có người cầm giận bất bình lan ninh mặc dù không thuộc về người trước nhưng là không thuộc về cái sau hắn vừa ý ba món đồ một cái không thể lấy xuống viên đạn cùng mũi tên tuy rằng vô gia tốt giá nhưng usd thị trường sắp lọt vào trúng kích cuối cùng hắn nói không chừng còn phải lỗ vốn cho nên cuộc bán đấu giá này đối với lan ninh mà nói là tuyệt đối không thể tính hài lòng nhưng hắn không có vì vậy căm giận bất bình càng không có ném đi bàn đại náo một trận ý nghĩ bởi vì không có ý nghĩa gì cũng không có cái gì c h ỗ t tốt lan ninh là một cái rất lý tính người hắn biết mình có thể làm cái gì biết mình phải làm gì tuyệt đối sẽ không làm cái loại này không có ý nghĩa phát tiết hiện tại cũng giống như vậy đấu giá hội tuyên bố kết thúc pháp thuật hình ảnh cũng biến mất theo nhưng lan ninh nhưng vẫn là ngồi ở trên ghế salon không chút nào đứng dậy ý tứ sẽ lẽ nạ cùng cờ gì tin mặc dù có không hỏi ít hơn đề tài nhưng nhìn dáng vẻ của hắn cũng không tiện làm nhiều hỏi chỉ có thể ở một bên quân lấy ngồi chờ đợi chuyện phát triển thêm một bước không có đợi bao lâu ngoại môn liền vang lên một t r à n g tiếng gõ cửa ạn bất lời nói tùy theo chuyển đến lan ninh tiên sinh ta là ạn bớt hiện tại thuận tiện đi vào sao tựa hồ sớm đoán được hắn sẽ tới lan ninh không có chút nào ngoài ý mớn nói thẳng vào đi đạt được lan ninh cho phép ạn bất đẩy cửa mà vào đi vào trong bao xương đi tới trước mặt của hắn không người thi lễ một cái tràn đầy ảy này nói chuyện đêm nay chúng ta rất xin lỗi xin lỗi laninh n cười nhìn mơ hồ bất ta nạm bợt hỏi cũng chỉ có một xin lỗi a xảy ra chuyện như vậy là chúng ta bán đấu giá chỗ khuyết điểm tuy rằng sớm biết rằng laninh n sẽ không từ bỏ ý đồ nhưng nghe hắn giọng điệu này ả n bợt vẫn cảm thấy có chút không ổn liền nói ngay nếu như ngài nguyện ý tiếp nhận lời chúng ta lập tức nghĩ biện pháp chuyển đến mặt khác giả ma châu cùng sao bắc c ử cá hoặc cùng loại hình tài liệu là chịu lỗi không cần phiền phức như vậy laninh lắc đầu nói rằng nói cho ta biết người nọ là ai chuyện này coi như chuyện này an b ậ t mặt lộ vẻ khó xử không biết trả lời như thế nào thế nào lan n i n h cười hỏi thật khó khăn à. an b ậ t lắc đầu cười khổ nói lan n i n h tiên sinh chuyện này ta sợ rằng không làm chủ được ngay này lan n i n h không thèm để ý nhặt tiếng nói vậy đổi một cái có thể làm chủ người đến hoặc ta đi qua tìm hắn chuyện này lan n i n h thái độ để an b ậ t rất là bất đắc dĩ chuyện này không hề nghi ngờ là bán đấu giá chỗ đối lý bởi vì dựa theo các thế lực lớn liên hợp chế định điều lệ chế độ là cổ đông các thế lực lớn hay không ly khai quản lý người trực tiếp nhúng tay bán đấu giá chỗ sự nghi bằng không chân long huyết mẹ ấy lean m ú t ký còn có kia thanh quan hệ trọng đại dây dưa rất rộng sa mu en quần súng lục làm sao có thể để lên đấu giá hội lên bán đấu giá các thế lực lớn đã sớm nội bộ giữ lại đây chính là bán đấu giá chỗ điều lệ chế độ liền thợ săn nghiệp đoàn pháp sư hiệp hội thánh đường giáo hội như vậy đại cổ đông ngoài mặt đều muốn tuân thủ điều lệ chế độ nhưng bây giờ cái này chế độ nhưng bị đánh vỡ long huyết gia tộc người vận dụng quyền thế của mình tại đây đại hội đấu giá lên phạm quy thao tác nhằm vào lan ninh khoáy dày áp chế hàn đấu giá cái này là hoàn toàn vi phạm bán đấu giá chỗ điều lệ hành động xảy ra như vậy sự tình trách nhiệm tại phương nào long huyết gia tộc nhất định là đầu sỏ gây nên nhưng b á n đấu giá chỗ bên này cũng khó từ tội lỗi ạn v ậ t là bán đấu giá chỗ quản lý người nhất định phải liền chuyện này bị lan ninh một cái công đạo một cái để hắn hải lòng b ằ n giao bằng không lan ninh đem chuyện này làm lớn chuyện xích mích tổn thất kia cái gì trước không nói cái này chợ đêm bán đấu giá chỗ nhiều năm kinh doanh tín dự chưa bài nhất định sẽ bị quản tại mặt đất đập cái đ ậ tan đến lúc đó đối mặt trên đại hội cổ đông các thế lực lớn truy cứu vân trách ạn bất cùng bán đấu giá chỗ hai gã khác quản lý người thế nào bàn giao cho nên ạn bất nhất định phải thuyết phục lan ninh để hắn đem chuyện này bỏ qua đi chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không vì thế ạn bất thậm chí làm xong s u ố t huyết nhiều chuẩn bị chỉ cần lan ninh nguyện ý tiếp thu hắn lập tức khởi động bán đấu giá chỗ tất cả con đường một lần nữa làm một chỉ dạ ma châu cùng một dương sao bắc cực cá là bồi thường miễn phí tặng đưa cho hắn nhưng không nghĩ tới lan ninh dĩ nhiên không muốn bồi thường chỉ cần biết rằng thân phận của người kia cái này để ạn bất thật khó khăn không sai người nọ là xấu bán đấu giá chỗ quý cũ nhưng hắn rốt cuộc là long huyết gia tộc người a làm một người làm công bán đ ứng lao bản của mình không cần nghĩ cũng biết sẽ có kết quả gì nếu như lan ninh biết người nọ thân phận sau đó tìm tới cửa v u n g tay làm chết một người hai cái thế nào làm long huyết gia tộc truy cứu tới ai đảm đ ư ơ n g nổi có thể nếu là không nói lan ninh lại không chịu từ bỏ ý đồ cái đó chết t i ệ t h n đản tuy là án bậc tu dưỡng vô cùng tốt lúc này trong lòng cũng không khỏi thầm mắng long huyết gia tộc người nọ một câu sau đó thấy lại hướng lan ninh cười khổ nói thật không có chuyển trả lại chỗ chống sao lan ninh cười hỏi ngược lại ngươi cứ nói đi được rồi ạn bất bất đắc dĩ thở dài nói rằng người nọ là long huyết gia tộc chân long huyết mạch kim long c h i tử lê x í c tơ trước cùng các ngươi phát sinh xung đột nữ nhân kia là tỷ tỷ của hắn cả dồn hai hại tương đồng cân nhắc lấy hắn nhẹ bán đứng người nọ mặc dù sẽ đắc tội long huyết gia tộc nhưng nếu để cho lan ninh đem sự tình làm lớn chuyện đập bán đấu giá chỗ chiêu bài toàn bộ cổ đông đại hội có thể cũng là muốn truy cứu một cái long huyết gia tộc toàn bộ cổ đông đại hội thế nào chọn còn cần phải nói sao kim long tri tử lan ninh thì thào một tiếng sau đó nợ nụ cười nói rằng ta biết rồi đa tạng ạn bật sâu đ ậ m nhìn hắn một cái lập tức thu hồi ánh mắt trầm giọng nói lần thứ hai dâng chúng ta chân thành tha thiết t á y náy ngài thứ cần thiết chúng ta nhất định mau chóng đưa tới không cần lan ninh đứng dậy khẽ cười nói con người của ta chưa bao giờ lấy không đồ của người khác nên là của ta chính là ta dứt lời không để ý tới ạn bật phản ứng gì liền cất bước ly khai ghế lô t h ế vậy sẽ lẽ nạ cùng cờ gì t ì n vội vàng đứng lên ông tiểu tinh linh đuổi kịp cước bộ của hắn ai nhìn đoàn người rời đi thân ảnh ạn bật trầm mặc hồi lâu mới phát sinh một tiếng thở dài bất đắc dĩ sự tình phát triển đến một bước này đã không phải là hắn một cái bán đấu giá chỗ quản lý người có thể thao túng hiện tại hắn chỉ có thể âm thầm cầu khẩn lan ninh có thể chú ý đúng mực đừng đem chuyện này nháo đến không có cách nào khác thu thập tình cảnh và không hắn tại đây bán đấu giá chỗ chức nghiệp cuộc đời nói không chừng liền muốn trước thời hạn kết thúc chương hai trăm ba mươi tám tập kích đại hội đấu giá sau khi bắt đầu tự do khu giao dịch đê g a i siêu phàm người cùng thông qua đủ loại con đường tiến nhập chợ đêm người thường liền mười điểm tự giác bắt đầu tăng cuộc bởi vì bọn họ biết đại hội đấu giá sau khi chấm dứt chợ đêm bên ngoài sẽ bạo phát h ô n chiến cao g i a i siêu phàm người tham dự h ô n chiến những thứ kia cũng không đủ tài lực vừa vội cần một ít tài nguyên cao g i a i siêu phàm người tuyệt đối sẽ tại chợ đêm ở ngoài chặn đánh tự mình đối thủ cạnh tranh cướp giật bọn họ ở trên đấu giá hội chủ được vợ cao g i a i siêu phàm người tham dự h ô n chiến trình độ nguy hiểm có thể nghĩ đừng nói người thường chính là thực lực khá mạnh đê g i a i siêu phàm người cũng không dám tùy tiện đ ụ ợ c vào cho nên nhất định phải đi nhanh lên nếu không như thế này đánh nhau coi như không đi được đáng kia giết người đoạt bảo cao d a siêu phàm người tuyệt đối sẽ không tùy tiện để cho người ta ly khai cái này khu vực săn b á n lan ninh đoàn người ly khai bán đấu giá chỗ mặc qua trở nên chống g ô n g tự do khu giao dịch hướng chợ đem đi ra ngoài trở nên chống g ô n g tự do khu giao dịch để c ờ gì tìm ngửi được một tia khí tức nguy hiểm dựa theo lan ninh trước dặn ôm tiểu tinh linh theo sát tại phía sau hắn bên kia sẽ lẽ nã lại có chút không nhẫn mại được hỏi ngươi thực sự muốn đi tìm long huyết gia tộc p h i ề n phước lan ninh cũng không quay đầu lại nói rằng là bọn hắn muốn gây sự với ta bán đấu giá chỗ không phải là đã đáp ứng cho ngươi bồi thường a s ẽ l ẽ nạ không giải thích được nhữ mày hỏi vì sao không muốn bán đấu giá chỗ bồi thường không phải muốn đi tìm long huyết gia tộc lan ninh cười quay đầu nói rằng bởi vì ta muốn đến càng nhiều s ẽ l ẽ nạ dừng lại b ư ớ c tiến kinh ngạc nhìn lan ninh sau đó mới phản ứng được thần s ắ c khiếp sợ nói rằng ngươi sẽ không đang đánh bình long huyết chủ ý đi lan ninh đúng mai, nói vai, n cái này muốn xem như thế này bọn họ thái độ gì ngươi s ẽ l ẽ nạ khiếp sợ nhìn lan ninh không biết phải nói hắn cái gì điên cuồng nào chỉ là điên cuồng theo long huyết gia tộc trong tay cướp giật bọn họ vừa mới tốn hao số tiền lớn bắt chân long huyết loại chuyện này hắn dĩ nhiên cũng dám quân lấy chẳng lẽ sẽ không sợ long huyết gia tộc cùng thợ săn nghiệp đoàn cái này quái vật lớn trả thù à? không cần khẩn trương như vậy sự tình còn không có nghiêm trọng cái mức kia tựa như xem thấu cớ gì t ỉ n tâm tư lan n i n h mỉm cười nói rằng con người của ta là giảng đạo lý chỉ cần bọn họ giảng đạo lý như vậy chuyện này cũng rất tốt xong việc giảng đạo lý sẽ lẽ nạ nhìn lan anh không chút nào tin tưởng hắn giải thích nói dùng súng hay là dùng kiếm lan anh mỉm cười như trước dùng nắm đ ấ m có khả năng lớn một chút lan ninh là một cái rất tự mình người hắn quyết định chuyện cần làm cơ bản sẽ không bởi vì vì người khác cản trở hoặc khuyên bảo mà thay đổi hiện tại cũng giống như vậy cho nên tính là sẽ lại nạ có chút lo lắng cũng chỉ có thể đi theo lan ninh phía sau ly khai chợ đêm bây giờ chợ đêm thì tương đương với bao tắp trung tâm tuy rằng tình cảnh không thể lạc quan nhưng tương đối coi như an toàn một khi ly khai chợ đêm ly khai phong mắt vậy sẽ phải c u ố n vào bao tắp bị đà kích nhưng lan ninh cũng không cần lưu ý những thứ này lấy thực lực của hắn bây giờ không đi c ư ớ p người khác là tốt lắm rồi ai dám đến c ư ớ p hắn lan n i n h lĩnh ba người ly khai trưng bày quán hướng xa xa rừng cây đi đến đó là hắn xe đỗ chỗ cái này chợ đêm cũng không phải là công ty bách hóa siêu thị không có gì bãi đỗ xe chỗ đậu xe chuyên môn cho n g ư ờ i dừng xe lái xe tới người cơ bản đều là tùy tiện tìm chỗ chống liền ngừng lan n i n h cũng giống như vậy bởi vì tới hơi muộn phu cận chỗ đều bị chiếm hết cho nên lan n i n h chỉ có thể đem xe d ừ n g sắt ở cự ly trưng bày quán khá xa một chỗ trong rừng cây sẽ lẽ nạ tuy rằng không hiểu nổi lan anh nói muốn đi tìm long huyết gia tộc phiến phức vì sao lại muốn đi qua lái xe nhưng nàng sớm thành thói quen người này t ắ c phong làm việc cho nên cũng không có hỏi nhiều nhóm bốn người la ninh n dẫn đầu đi tại phía trước sẽ lẽ nạ cùng cờ dị tìm ở phía sau ôm tiểu tinh linh su bước theo sát rất nhanh liền tiến vào rừng cây phạm vi tối nay ánh trăng không sai ánh trăng lạnh leo chiếu xuống chiếu và ưu ám trong rừng tây miễn c ư ơ n g chiếu sáng tầm mắt liền cờ dị tìm như vậy người thường đều có thể thấy rừng sắt ở trong đó thân xe đường v i ể n lúc này la ninh lại đột nhiên dừng bước la ninh dừng lại sẽ lẽ nạ cùng cờ dị tìm vội vàng dừng lại đứng ở hắn phía sau thần sắc cảnh giác đánh giá hoàn cảnh chung quanh nhưng mà cây này r ừ n g ú g t ĩ n h như thường trừ đi tiếng gió thổi cùng tiếng côn trùng tê u không còn gặp cái khác ưu ám trong rừng cây không thấy được cái gì khác thường bóng người như vậy chờ đợi một hồi vẫn là không có phát hiện trạng hứng gì sẽ lẽ nạ cùng cờ gì tin cuối cùng không nhẫn m ạ i được thấp giọng dò hỏi lan i n h ừng lan i n h thu hồi ánh mắt k h ẽ cờ ư i nói không có việc gì đi thôi dứt lời cũng không nhiều làm giải thích cất bước liền hướng đỗ ở trong rừng xe đi đến sẽ lẽ nạ cùng cờ gì tin như nhau đều không mỏ ra trong lòng hắn có mưu đồ gì nhưng không tiện hỏi nhiều chỉ có thể đi theo phía sau hắn tiếp tục đi tới rất nhanh đoàn người liền đi tới xe bên cạnh lan ninh mở cửa xe hướng còn có chút khẩn trương bất tán ba người nói lên xe đi tuy rằng không làm rõ ràng được tình hình nhưng không có chuyện gì phát sinh luôn luôn tốt sẽ lại nạ cùng cờ gì tỉn cũng không có hỏi nhiều ôm tiểu tinh linh liền chui vào xe cũng chính là ba người chui vào xe trong nháy mắt ứ t i n h trong rừng cây rồi đột nhiên văng lên xeo nhanh chóng tiếng xe gió tự ba cái phương hướng khác nhau đánh tới một chút hàn quang tại ánh trăng chiếu dọi bên dưới xuyên qua da bắn về phía lan n i n h hai mắt trái tim còn có nam tình y ế u ớt nhất hạ thân ba bên sáu mũi tên tinh chuẩn hết sức xảo diệu vô cùng dồn dập thuật bắn cung trừ kỹ xảo thuật bắn cung ở ngoài cái này sáu mũi tên trong còn ẩn chứa một cổ cường đại siêu phàm lực lượng giao cho chúng nó tốc độ nhanh hơn uy lực mạnh hơn kinh khủng hơn sát thương hiệu quả cấp hai mũi tên này tiễn phá không mà đến trong n h y mắt lan linh bén nhạy tinh thần cảm giác liền cho hắn đoán được công kích của đối phương cường độ cấp hai cái này sáu mũi tên lên mang theo lực lượng tất cả đều không thua cấp hai siêu phạm người một cách đối với lần này lan ninh cũng là thẳng thắn đứng lại bất tiến kéo lên vắt áo đại lực xoay c u ấ n lại màu đỏ thâm áo khoác ngoài quần c u ộ n nổi lên theo lan ninh cánh tay vung mạnh như vòng xoáy thông thường đem bay vụt mà đến mũi tên đều c u ố n vào trong phát sinh đ ù n g thông thường tiếng va chạm vang lên cuối cùng lan ninh p h á t tay vung đại lượng tan vỡ mũi tên theo đỏ thấm liệt ma giả và táo bay ra trầm trọng nhất mũi tên càng l ạ như phi tiêu giống như vậy ngược mũi tên bay tới phương hướng và tới đúng mũi tên phản xạ mà quay về rơi vào trong rừng cây Kích khởi ba b ó người n g bước lên né thứ r á n t h tư thứ bảy tiễn cấp ba chương hai trăm ba mươi chín du hiệp một mũi tên này tới cực nhanh cực kỳ xào quyệt lan anh vừa mới đỡ ba cái kia cấp hai xạ thủ tập kích đang đứng ở lực c ũ n đã hết lực mới không sinh trạng thái cũng không tốt né tránh cũng không tiện chống đỡ không chỉ như vậy xạ thủ thuật bắn cung cùng sức quan sát còn càng khủng bố thậm chí thấm n h u ậ n lan ninh kết cấu thân thể cùng hành động q uy tích nhằm vào thân thể hắn nhược điểm cùng phản ứng quy luật phát động xạ kích cho nên ngoài mặt xem một mũi tên này bắn thẳng đến q uy tích đơn giản là có thể né tránh nhưng trên thực tế cái này một cái bắn thẳng đến nhưng có thiên vạn loại biến hóa phong kín mỗi một chỗ có thể cung cấp lan ninh tránh lui không gian dùng phương đông một câu trả lời hợp lý đó chính là kỹ gần như là đạo hoàng cảnh cái này cấp ba xạ thủ thuật bắn cung đã có thể được xưng là xuất thần nhập hóa đang phong tạo cực Tại như vậy thuật bắn cung trước mặt thường quy né tránh căn bản không có ý nghĩa bởi vì mặc kệ thế nào né tránh thế nào né tránh đều trốn không ra mũi tên tập trung trái lại có loại đón đầu đưa lên nào rác bởi vậy có thể thấy được tên này cấp ba xạ thủ kiếm thuật là cỡ nào cao minh kinh khủng c ỡ nào ngang nhau cấp độ cung cấp thực lực như không có gì vượt qua thường quy thủ đoạn này mặt đối nàng cái này tỉ mỉ công tác chuẩn bị tích thế đã lâu một mũi tên là nhất định không có cách nào tránh chỉ có thể nhắm mắt chờ chết đáng tiếc hiện tại thực lực của hai bên cũng không ngang nhau nhân vật đẳng cấp cùng rèn thể thuật cấp đề thăng để lan ninh cơ thể thuộc tính lần thứ hai đạt được tăng trưởng hiện tại thể chất của hắn nhanh nhẹn tinh thần ba hạng thuộc tính chia ra làm ba mươi sáu năm trăm ba mươi năm ba mươi năm đây là thuần túy cơ sở thuộc tính không tính toán bất luận cái gì thêm được cái loại này nếu như tính toán thượng phong cách cùng trang bị thêm được thân thể hắn thuộc tính thậm chí có thể đi đến ba mươi chín ba mươi bảy năm trăm ba mươi tám năm không hơn không kém cấp ba địa vị cao trình độ cự li cấp ba cực hạn chẳng qua kém một đường hơn nữa còn là phát triển toàn hành diện không có chút nào sở đoàn một loại trái lại xạ thủ tuy rằng cũng là cấp ba nhưng nhiều nhất chẳng qua cấp ba trung vị tuy là một ngón n i a thuật bắn cũng đã đạt đến s u ấ t thần nhập hóa đang phong tạo cực cảnh giới cũng khó mà bù đắp thực lực trên lệ n h đối mặt phá không bắn thẳng đến phong tỏa thập phương mũi tên lan ninh không có dùng lửa gạt sư thuấn bộ né tránh cũng không có chuyển hoàng gia thủ vệ tiến hành phòng ngự đón đỡ mà là trực tiếp rút ra bạch tượng n h à liệu địch tại trước x a thủ trốn ở trong rừng cây quan sát lan ninh hồi lâu bởi vậy động tất thân thể hắn kết cấu cùng hành động q uy tích nhưng không nghĩ lan ninh cũng tương tự phát hiện nàng phán định công kích của nàng phương hướng dùng một câu khó đọc lời mà nói chính là ta dự phán ngươi dự phán ta dự phán cho nên đối với cái này một mũi tên lan ninh căn bản không cần né tránh hoặc phòng ngự trực tiếp rút ra súng đến lấy công đối công như vậy đủ rồi ẩm chỉ nghe một tiếng nổ vang súng diễm phụt lên ra tại đây ưu ám trong rừng cây đặc biệt bắt mắt quan g năng ra chỉ viên đạn phá không tập trung mũi tên quy tích cùng với chính diện đụng vào cùng nhau c h ă n g mũi tên cùng viên đạn va chạm trong nháy mắt đem xuyên qua sau đó dư thế không giảm bắn về phía lan ninh cái này là chuyện đương nhiên sự tỉnh súng ống uy lực là ở súng ống lan ninh vừa không có sử dụng ma lực xạ kích cường hóa chỉ dựa vào bạch tượng nha tự thân uy lực làm sao có thể ngăn cản được cấp ba xạ thủ tích thế tên bắn ra tiễn cho nên mũi tên này tiễn xuyên qua lan ninh viên đạn là tất nhiên kết quả nhưng hắn sớm dự liệu được điểm ấy cũng không có chỉ nã một phát súng súng ống tương đối tại cung tiễn có rất nhiều ưu thế ván tốc chính là một cái trong số đó bạch tượng nha ưu tú tính năng phối hợp lan ninh tinh xảo thuật bắn cùng tố chất thân thể càng là đem ưu thế này vô cùng n h u n n h u n phát huy đi ra nổ vang nổ trong lan ninh bắn không chỉ một súng ba viên đạn từ bạch tượng nha nòng súng trong rồn rập ra ở giữa không chúng xếp thành một đường đầu đ ô i tương liên đón lấy một mũi tên xạ thủ tuy là cấp ba nhưng không bột đấu gột nên hồ trở ngại tại mũi tên này tiễn phẩm chất nàng cũng không cách nào đem tất cả lực lượng c h ú t xuống trong đó đón nhận lan n i n h cái này một đường liên xạ ra viên đạn kết quả chính là cách cách chỉ nghe nhất thanh thúy hưởng liên tục xuyên qua hai viên đạn mũi tên cuối cùng không chịu nổi cái này v à chạm lực lượng cây môn chế thành cây tiễn vỡ ra được mũi tên mất đi cân đối thoát ly xạ kích quỹ đạo bay vào trong rừng cây chẳng biết đi đâu、ừ. hóa giải cái này liên hoàn thế tiến công sau đó lan i n h không vội ở p h ả n kích bạch tượng nha ở trong tay v ừ a c h u y ể n nhìn cây trong rừng như ẩn như hiện mấy bóng người trêu chọc nói nói đây chính là tinh linh chào hỏi phương thức sao cảm giác cũng không phải rất hư u h ả o a lan i n h lời nói để ẩn giấu cây trong rừng vài tên tinh linh toàn bộ rơi vào trầm mặc tinh linh là mười điểm cổ xưa siêu phàm t r ù n g tộc chấm dứt luân thuật bắn cung cùng, cùng m à pháp cường đại sưng ơ các nàng cùng người làm phép giống nhau đều tin tưởng vững chắc trí tuệ là lực lượng nguồn suối cho nên so sánh với những thứ kia dã man thú nhân các nàng phương thức chiến đấu đáng sợ hơn xem xét bốn Kế hoạch. Các nàng chuyện xảy ra trước giải tự mình định Các trước nàng nhân, giải xảy ra tự lúc à vào kế hoạch, cuối cùng mới thay đổi tại hành thành m nhằm mới đem một ra tranh, thay cao cùng động, chiến đấu cùng chiến tranh, chuyển biến trở thành một loại cao đoàn kỹ xảo nghệ hoạch, thuật. loại xảo kế kỹ tại cuối đấu đổi trở l này đây cũng không ngoại lệ đại hội đấu ra tiến hành đoạn thời gian đó bọn họ không chỉ theo chợ đ ê m thương nhân chỗ mua được lan ninh đoàn người tình báo tư liệu còn tìm được lan ninh d ừ n g ở chợ đ ê m bên ngoài xe cũng căn cứ địa hình hoàn cảnh chế định một cái kế hoạch chiến đấu cái này kế hoạch chiến đấu nhằm vào mục tiêu chỉ có một đó chính là lan ninh hắn thực lực cực mạnh nguy hiểm nhất chỉ phải giải quyết hắn như vậy còn lại sẽ lẹ nạ cùng cỡ di tìm Đối với vài tuy rằng đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý nhưng kết quả như vậy còn là để các tinh linh có chút khó có thể tiếp thu sự mạnh mẽ của kẻ địch cục diện nghiêm trọng vượt ra khỏi phán đoán của các nàng lúc này lựa chọn t i ể u thành vấn đề là bước lên bị loài người phát hiện vây kín nguy hiểm tiếp tục hướng lan ninh phát động công kích còn l à tại để lộ trước quyết định thật nhanh rút lui khỏi không cần suy nghĩ lan ninh cắt đứt vài tên tinh linh ý nghĩ k h ẽ cười nói các ngươi sớm đã bị người phát hiện cùng với rơi xuống những người đó trong tay không bằng theo ta làm cái giao dịch ta bảo chứng sự an toàn của các ngươi giao dịch la ninh trước mặt nói rằng giao ra gia tộc nhân của chúng ta la ninh nhìn một cái túi vải trên đất lập tức lắc đầu cười nói xem ra các ngươi còn là không rõ ràng lắm mình bây giờ tình cảnh nhân loại ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước trong rừng cây một đạo trong trẹo nhưng lạnh lùng thanh âm đàm thoại chuyển đến hai trăm mai k i m tệ đối với các ngươi mà nói đã vượt xa khỏi một cái tinh linh giá trị hai trăm mai k i m tệ đổi một cái tiểu tinh linh đúng là đủ la ninh lắc đầu nói rằng nhưng nếu như đổi một cái cấp ba cái cấp hai tinh linh du hiệp cái này kém c ó thể không chỉ một điểm lửa điểm Ừ. trong rừng cây bốn người ở giữa một gã tinh linh ngẩng đầu lên mũ t r ù m bóng t ố i bên dưới mơ hồ lộ ra một đạo tràn ngập tức giận ánh mắt lạnh lùng nói ngươi có ý tứ chữ trên mặt ý tứ la ninh không thừa nước đục thả câu nói thẳng thợ săn nghiệp đoàn đã phát hiện các ngươi hiện ở bên ngoài có thể đã bày ra thiên la địa võng chỉ bằng mấy người các ngươi chạy trốn sát xuất thật rất nhỏ vài tên tinh linh nhìn nhau đều thấy được lẫn nhau n g h i hoặc trầm giọng nói ngươi tới cùng có ý tứ la ninh cười nói ta có thể mang bọn ngươi ly khai bảo chứng sự an toàn của các ngươi nhưng sau khi rời khỏi các n g u y ê nên vì ta phục vụ một năm lan ninh trực tiếp khai xuất điều kiện của mình hắn muốn những thứ này tinh linh đêm nay đấu giá hội tang nộ lần thứ hai để hắn sinh ra cảm giác nguy cơ cùng cảm giác cấp bách hiện tại hắn cần gấp kinh nghiệm cùng tài nguyên đến để t h ă n g tự mình thực lực ứng đối càng lúc càng gần nguy hiểm cùng biến đổi lớn cho nên hắn quyết định mở rộng sự vụ sở quy mô thua thiệt đại quy mô vậy khẳng định muốn chiêu người hiện tại lan ninh nhân vật đẳng cấp là cấp hai hệ thống thừa nhận trợ thủ danh lạch có bốn cái trừ đi cờ dị tìn hắn còn có thể lại tuyển mộ ba cái có thể cho là mình cung cấp kinh nghiệm trợ thủ nguyên bản lan ninh còn đánh tính đào bờ đờ, giờ giờ góp tưởng đem s e lại nạ kéo qua lại tùy tiện đi tìm hai cái thực lực không có trở ngại góp góp đủ số bốn cái trợ thủ danh ngạch toàn bộ l ớ p đầy sau đó đầu nhập mỗi cái khu các chuyện này trong mức độ lớn nhất cho hắn thu gặt kinh nghiệm nhưng bây giờ lan ninh có lựa chọn tốt hơn tinh linh tinh linh du hiệp bốn cái tinh linh du hiệp trong đó còn có một cái là cấp ba đại sư cấp bậc xạ thủ thuật bắn cung xuất thần nhập hóa nói không chừng còn có tinh linh bộ tộc lực lượng thần bí ưu ám trong i i đ rừng tây ba gã cấp hai tinh linh du hiệp trực tiếp giơ tay lên bên trong trường cùng cùng mũi tên tập trung vào lan ninh lạnh giọng nói rằng ngươi muốn nô dịch chúng ta nô dịch lan ninh lắc đầu cười nói các ngươi suy nghĩ nhiều quá ta nói phục vụ là công tác chiến đấu cái loại này c ò ngay có tiền n l ư ơ trả tiền, thế nào cũng cùng nô dịch kéo không lên dịch kéo q u n n hệ. g này vài tên tinh là i hiệp vẻ mặt mới thoáng hòa hóa lại, n thoáng nhưng vẫn không h hòa hoa mặt có ra trong tay trưởng cung, trường l ninh như vong, nhiên, không, phối, này, không thèm để ý nói rằng đã như vậy chúng ta đây cũng chỉ có thể đổi một loại phương thức nói chuyện l a ninh n lời nói để duy nhất không có dơ lên trường cung tên kia cấp ba tinh linh du hiệp nhãn thần ngưng tụ trầm giọng nói mở ra điều kiện đi ngươi muốn thế nào mới nguyện ý thả lại tộc nhân của chúng ta cái này trong giọng nói đã là có chút thối nhượng ý tứ hàm s ú c không nhượng bộ không có cách nào vừa mới một phen giao phong đã đầy đủ chứng minh rồi thực lực của hai bên tranh l ệ n h nàng bây giờ không có đánh bại lan ninh đoạt lại tộc nhân mình nắm chặt cho nên nàng chỉ có thể lựa chọn thoái nhượng nhìn một chút có thể hay không dùng một phần có thể tiếp nhận đại giới theo lan ninh trong tay đổi về cái đó tiểu tinh linh lan ninh cười nói rằng điều kiện ta vừa rồi đã nói rất rõ ràng các ngươi đã không muốn tiếp thu vậy cũng chỉ có thể dùng vũ lực thuyết phục đã như vậy động thủ ngay này tên kia tinh linh du hiệp cũng là thẳng thắn tức khắc giơ lên trường cung kéo ra dây cung cài tên bắn về phía lan ninh không chỉ là nàng cái khác vài tên tinh linh du hiệp nhao nhao d ư ờ n g cung cài tên sắp bén mũi tên như mưa to thông thường bắn ra đem lan ninh thân ảnh bảo trùm nhưng lan ninh tránh không tránh đem h ắ c đàn mục rút ra s o n g súng nơi tay liên tục bắn phát một viên đạn theo súng diễm thổ lộ phá không mà ra ở giữa không trung đem phóng tới mũi tên đều đánh bay văng ra ngay cả tên kia cấp ba du hiệp tên bắn ra tiễn đều không ngoại lệ bởi vì một lần lan ninh sử dụng ma lực xa kích súng thần phong cách ma lực xa kích phối hợp hắc đàn một bạch tượng nha quan cùng ánh thêm được này đôi súng uy lực đã không thua cấp ba đủ đem tinh linh du hiệp mũi tên văng ra may m à tinh linh du hiệp không nghĩ tới điểm ấy trình độ tiến công có thể đối lan n i n h tạo thành uy hiếp gì mưa tên qua đi liền lấn người mà lên ở giữa không t r ú n g kéo ra trường cung dây cung kéo ra ánh trăng ngưng tụ ngưng tụ thành một cái màu bạc trắng mũi tên tản ra cuộn trào mánh liệt nguyên tố ba động chính là tinh linh bộ tộc đặc hữu pháp thuật nguyên tố tiễn nguyên tố tiễn chủng loại rất nhiều hiệu quả không hoàn toàn tương đồng hiện nay cái này tinh linh du hiệp sử dụng chính là cấp ba tinh linh du hiệp mới có thể nắm giữ n g u y ệ t thần tiễn c h ă n g sao quan g hoa dẫn dắt nguyên tố lực ngưng tụ thành một cái màu bạc trắng mũi tên tại bắn ra trong nháy mắt tiêu h ậ n ở vô hình rồi lại thực chất tồn tại hướng lan linh vào tới đây là n g u y ệ t thần tiễn một đại đặc điểm có thể tại ánh trăng dưới sự che chở đánh tan mũi tên hình thể khởi động vô hình công kích làm cho không người nào có thể bắt được mũi tên quy tích tiến hành đối ứng né tránh hoặc ngăn chặn nguyên bản cái này du hiệp thuật bắn cung liền cực kỳ khủng bố hợp với cái này nguyện thần tiễn hiệu quả vậy càng là khó lòng phong bị có thể nói tuyệt đại bộ phân cấp ba trung vị siêu phàm người đối mặt cái này nguyệt thần tiễn công kích cũng không có cách nào làm ra hữu hiệu né tránh hoặc ngăn chặn đáng tiếc lan l i n h thực lực bây giờ viễn siêu cấp ba trung vị cường đại tinh thần cảm giác để hắn trực tiếp khám phá pháp thuật che đậy hắt đàn một bạch tượng nha ở trong tay vừa chuyển s o n g súng dít đ ạ o liên xạ ra đem hư nguyễn vô hình nguyệt thần tiễn trong nháy mắt đánh nát nguyệt thần tiễn đập tan nhưng này tinh linh du hiệp cũng không l ù i bước trái lại tức thì hạ xuống lan đất xoay người đồng thời tự từ bên hông rút ra một thanh loan đao gặt về lan ninh nhất hầu bởi vì bộ phận tác phẩm văn học ảnh hưởng rất nhiều người trong ấn tượng tinh linh đều là cái loại này cơ thể gầy yếu không thích hợp cận thân chiến đấu hình tượng đây là một loại quan niệm sai lầm là siêu phàm sinh vật còn là sống lâu chủng tộc tinh linh tố chất thân thể viễn siêu nhân loại thậm chí có thể cùng người sói loại này quái vật một so sánh các nàng không chỉ tại thuật bắn cung cùng trên ma pháp có phi phàm tạo nghệ đao thuật cực kỳ tinh xảo nhất là tinh linh du hiệp lonao a chém giết gần người lên có thể nói giết người lợi khí hiện tại tên này cấp ba tinh linh du hiệp v ư n g tha cung tiễn chuyển dùng lonao gần người cùng lan ninh đánh giết không cầu đưa hắn đánh bại chỉ cầu kéo dài thời gian bị những người khác giải cứu tiểu tinh linh cơ hội chương hai trăm bốn mươi thái dương tinh linh tinh linh trước trận chiến kế hoạch chế định rất sung túc đã sớm làm xong đối thủ cường hãn khó có thể bắt chuẩn bị tâm lý cùng phương an đường đối cho nên căn bản không cần phải nữa làm cái gì câu thông tên tia cấp ba du hiệp rút ra loan đao cùng lan n i n h chém giết gần người thời điểm cái khác vài tên tinh linh liền mỗi người xông về xe chuẩn bị đoạt lại cái đó tiểu tinh linh nhưng không nghĩ tên tia tinh linh du hiệp tốc độ cực nhanh siêu phàm thể chất phối hợp tinh xảo đạo thuật cho dù ai cũng không thể bỏ qua nhân vật như vậy l a n g liệt hàn quang bay ngang qua bầu trời nhanh như tia chớp gạt về lan linh nhất hầu nhưng lan linh tốc độ nhanh hơn nghiêng người một bước không chỉ tránh khỏi đánh tới lơi đao còn cùng tinh linh du hiệp cơ thể dán vào đè lên nhau ở cùng nhau trong tay hắc đàn mục tùy theo dích đạo trận trận nổ vang Dầm dầm dầm súng diễm Súng súng quang nỡ rộ, 3 viên đạn lao ra nòng súng, lấy tuyệt nhiên thổ tuyệt Hắc lộ lao Lấy rộ qu ra Hác đương nhiên trong này nguyên nhân chủ yếu nhất còn là lan ninh thả nước nếu không lấy thực lực của hắn bây giờ phối hợp bạc phẩm chất súng ống cấp ba đều không nhất định tránh đến mở hơn nữa cấp hai các nàng ba người xoay người né tránh né qua lan linh viên đạn sau đó lần thứ hai hướng xe phóng đi thế muốn đem tiểu tinh linh bật lại ba người đều không nguyện buông tha hơn nữa tên kia tinh linh du hiệp ngược tay nắm chặt loan đao như phi yến còn tổ thông thường đâm về phía tiếp h thân lan linh tinh linh du hiệp sử dụng loan đao tương đối tinh xảo dài ngắn chẳng qua mười mấy cm thân đao hơi ốn lượn thành hình cung là có thể làm chính nắm chém b ả o cũng có thể làm cầm ngược hồi đông binh khí như vậy có thể tại chém giết gần người trong đem tinh linh du hiệp rất mạnh lại không mất linh động đao thuật vô cùng n h u n nhuyễn phát huy được là tốt rồi giống như bây giờ lan ninh gần người cùng tinh linh du hiệp dán dựa chung một chỗ muốn dùng cái này hạn chế lại nàng đao thuật phát huy nhưng nàng căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng loan đao cầm ngược hồi đâm dơ giấy tinh linh thân hình thể trạng rộng khắp cao hơn nhân loại tên này tinh linh du hiệp cũng giống như vậy cao g ầ y thân thể thậm chí có thể cùng lan ninh vai ngang bằng liền nữ tính mà nói đã cực kỳ xuất chúng tồn tại hiện tại nàng cùng lan ninh tiếp thân tương đồng lại loan đao cầm ngược hồi đâm về phía tự thân hạ thân góp kia độ chuyển đến đúng lúc là lan ninh hạ thân hạ thân là nam tính phổ biến n g c điểm siêu phàm người cũng không ngoại lệ bởi vì tại tấn chức cấp bốn truyền ký、trước. siêu phàm người đại thể đều vẫn là khổ yếu hết u y nhục chi khu nhất định sẽ tồn tại đối ứng với nhau n h i ề u điểm tuy nói lấy lan ninh bây giờ thể chất tính là đánh phải một đao này không có gì nhưng cảm giác k i a chúng quy không thoải mái cho nên giữa đường hắn liền đưa tay cản lại một đao này chuẩn xác mà nói là dùng hắc đàn m ộ t thân súng ở đó tinh linh du hiệp trở tay hồi đâm trong nháy mắt chống cổ tay của nàng tuy rằng tinh linh thể chất rộng khắp mạnh hơn nhân loại nhưng đó là tại vị giai bằng nhau dưới tình huống hiện tại lan ninh thực lực hơn xa tại cái này tinh linh du hiệp nhất là thân thể lực lượng p ư ơ n g diện tinh linh du hiệp cầm ngược lơ nào hiện lực hồi đâm thế tiến công càng h u n g m ánh nhưng nhưng bởi vì lực lượng cách xa t r ê n lệch bị lan ninh mạnh mẽ hóa giải hắt đàn mục trống cổ tay của nàng để quay người hồi đâm lưới đao x i n h xinh ngưng đ ộ n g ở giữa không t r ú n g tức không vào được sau đó lan ninh càng là được một tấc lại muốn tiến một tước h hắt đàn mục trống tinh linh du hiệp cổ tay đem cánh tay của nàng mạnh mẽ nâng lên hắt sát thân súng trống trắng non cánh tay chỉ hướng ba gã nhằm phía xe tinh linh du hiệp ba gã tinh linh du hiệp vừa mới né qua lan ninh một luân phiên công kích chính muốn tóm lây chiến đấu khe hở tiếp cận xe đoạt lại tiểu tinh linh nào nghĩ tới còn không có tiếp cận vài bước lan ninh liền lại nâng lên họng súng rầm rầm rầm liên tục ba súng nổ văng ra ba gã tinh linh du hiệp chỉ có một người đúng lúc né tránh còn lại hai người không tránh kịp chỉ có thể cầm loan đao vắt ngang ngăn cản tại trước hy vọng có thể chống bay vụt mà đến viên đạn sau đó chỉ nghe hai tiếng kim thiết giao kích thông thường tiếng len canh vang c h ó i mắt ánh l ử a tại hai gã tinh linh du hiệp trước người nổ lên cơ thể không chịu nổi cường đại lực đánh vào lượng không tự chủ được tung bay ra đụng vào ưu ám trong rừng c â y a mi e ệ mắt thấy hai gã đồng bạn bị lan ninh nổ súng đánh bay lật nhập trong rừng cây không rõ sống chết tinh linh du hiệp tâm tức thì kinh loạn một mảnh lại bất chấp gì khác trong cơ thể t r ợ t b ộ c phát ra một cổ b à n g bạc sức mạnh to lớn ẩm chỉ nghe một tiếng nổ vang khí lãng c u ộ n trào máy liệt lực lưu tàn sát bừa bãi che đậy kín khuôn mặt thân hình áo choàng trong nháy mắt bạo vỡ đi ra rực rỡ kim quang tùy theo nở rộ đem cái này u ám rừng cây chiếu sáng giống như ban ngày thông t h ư ờ n g c h ó i mắt kim quang t r ò n mái tóc dài màu trắng bạc lay động hầu như muốn thoát ly tinh linh đ ầ mũ trói buộc phiêu loạn tóc dài màu bạc bên dưới là một cái lựa dần gắn đầy x nhân loại hiện ra chân thân tinh linh du hiệp nổ quát một tiếng bạo phát ra viễn siêu trước lực lượng nắm loan đao tay phải cưỡng chế mà xuống không chỉ đẻ xuống lan ninh xuống lục còn thuận thế đâm về phía thân thể h ắ n đối mặt này cổ lực lượng hoàn toàn bất đồng lan ninh nhãn thần ngưng tụ hai chân chấm bước chống mặt đất chống đỡ cơ thể sức bật lượng mới miễn cưỡng chặn này hồi đâm mà đến lưới đao lan ninh lấy thân l à c á i chống lưới đao tinh linh du hiệp cũng không có một mặt cường công mà là tức khắc biến chiêu xoay người dựng lên vắt ngang đao cách ra chém ra một vệ trăng lạnh vẫy ánh đao lệ hướng lan ninh h ấ t h ầ nhỏ bé không thể nhận ra một tiếng văng nhỏ l a n g liệt ánh đao nghiền nát hư huyễn thân ảnh kim quang lóng lánh như thái dương v ậ y trói mắt tinh linh xoay người mà xuống nghiêng thân nửa ngồi tại đất trong tay loan đao chỉ xéo hướng thiên có thể thấy lạnh lùng lưỡi đao trên có một tích đỏ sấm máu tươi chính theo m ũ i nhận chậm rãi chạy xuôi đó là lan n i n h huyết khởi động t u ấ n bộ hắn lại còn là chưa có hoàn toàn tránh một đao này lan n i n h dừng lại bước chân đưa tay tại cổ một vệt hơi đau đớn túi đầu nhìn nữa chỉ lên đã dính đầy máu tươi nếu như đổi thành phim võ hiệp xáo lộ như vậy lúc này hắn có thể đã té xu không chuẩn bị mà nói là một đao cắt đầu nếu như vừa mới lan ninh không có đúng lúc khởi động thuấn bộ né tránh như vậy một đao này nhất định sẽ để hắn thi thể chia lịa vô tình đoạt đi hắn sinh mệnh tuy rằng tại trên con đường tử vong đi một lượn g nhưng lan ninh nhưng không thèm để ý nhìn chăm chú trước mắt như thái dương thông thường trói mắt thân ảnh trầm giọng nói rằng thái dương tinh linh chương hai trăm bốn mươi mốt vương tộc huyết mạch nhân loại lan ninh tiếng nói vừa dứt tinh linh du hiệp liền thẳng đứng lên cơ thể rực rỡ kim quang tùy theo tụ liễm nhưng chưa t i ế n mất mà là thu gom nhập thân thể của nàng da thịt của nàng thái i ế n dương tinh linh hình người tinh linh trong thần bí nhất nhân vật mạnh nhất theo nói các nàng tổ tiên cùng phượng hoàng giống nhau sinh ra tại cháy hừng hực thái dương trong có sự sống vĩnh hằng cùng lực lượng thậm chí có thể cùng thần kề vai là thiên nhiên sức mạnh to lớn thể hiện cùng hiến hóa truyền thuyết này thật hay giả không được biết nhưng thái dương tinh linh quả thực tồn tại các nàng là tinh linh vương tộc là thế giới vật cứng có tôn quý nhất huyết mạch ưu tú nhất thiên phú lực lượng cường đại nhất mỗi một cái thái dương tinh linh sau khi thành niên đều có thể bước vào cấp bốn trở thành chuyển kỳ lĩnh vực cường giả có thể so với gần như tuyệt tích chân long đáng tiếc cái này thái dương tinh linh số lượng so chân long còn ít ỏi hơn nhất là huyết mạch thuần khiết thái dương tinh linh hầu như chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết còn là trước văn minh trước kỷ nguyên di lưu truyền thuyết bởi vậy có thể thấy được cái này thái dương tinh linh trình độ hiếm hoi liền lan linh biết trên thế giới này xác định rõ tồn tại thái dương tinh linh hiện nay chỉ có một vị đó chính là tinh linh rừng đệ gộ bợ lì nữ vương hiện tại hắn trước mắt chính là vị kia tinh linh nữ vương a hiển nhiên không phải là tinh linh nữ vương là tinh linh rừng đệ gộ bợ lì người thủ hộ hầu như không có thể lì khai tinh linh rừng đây là tinh linh nữ vương sớm đã thành niên là dị tộc bên trong là số không nhiều chuyển kỳ cứng giả mà bây giờ lan linh trước mắt cái này thái dương tinh linh chẳng qua mới cấp ba trung vị cự ly chuyển kỳ không biết bao xa tuy rằng không phải là tinh linh nữ vương nhưng cùng với là thái dương tinh linh song phương nhất định có liên quan gì thậm chí có thể là huyết mạch trí thân nàng dòng họ cũng nói điểm này tinh linh vương tộc dòng họ thông thường sẽ từ bốn bộ phân tổ thành theo thứ tự là xương tộc tên họ thần h y chi quang t r ụ c nhật người ý nụ dì tật giật thần h y chi quang là xương hào t r ụ c nhật người là tộc mạch ý nụ là tộc danh dì tật giật là dòng họ c h u y ể n hoán đến ý tứ chính là t r ụ c nhật người nhất mạch dì tật giật gia tộc xương hào thần hi chi quang tinh linh ý nụ trong đó chụp nhật người chính là thái dương tinh linh tộc mạch cũng là vương tộc dành riêng dòng họ xưng hảo tinh linh dựa vào huyết mạch truyền thừa lực lượng thái dương tinh linh lại thêm là như thế hiện ở nơi này thái dương tinh linh tuy rằng còn không có thành niên nhưng là trên lệnh không xa cho nên nàng thực lực chân chính hẳn là là cấp ba địa vị cao thậm chí cấp ba cực hạn đối thủ như vậy mặc dù là lan ninh cũng không thể thả lỏng cho nên hắn thu hồi h ắ c đàn mục cùng bạch tượng nha đối với cao giai siêu phàm người mà nói súng ống trình độ uy hiếp kém xa vũ khí lạnh dù sao súng ống uy lực lớn nhiều quyết định bởi tại súng ống tự thân vũ khí lạnh uy lực càng nhiều hơn quyết định bởi tại người sử dụng lan ninh thu hồi hắc đàn một cùng bạch tượng nha từ liệt diễm trong không gian gọi ra thánh ngục thần s ắ c bình tĩnh nhìn chăm chú trước mắt thái dương tinh linh nói thật đi hắn không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến loại trình độ này nhưng chuyện cho tới bây giờ hối hận không có ý nghĩa gì hay là trước tay đem sự tình giải quyết rồi hay nói như thế nào giải quyết lúc này chuyện này hình lại miệng là tuyệt đối giải thích không thông chỉ có thể trước dùng vũ lực khống chế được cục diện sau đó mọi người lại ngồi xuống tâm bình khí hòa đ à m luận cho nên lan i n h gọi ra t h á n ngục tinh linh rút ra khắc một thanh luân đao song đao nơi tay mắt lệnh nhìn chăm chú l a ninh hiển nhiên cũng là đánh tốc chiến tốc thắng chủ ý thái dương tinh linh lực lượng cố nhiên c ư ờ n g đại nhưng bây giờ rốt cuộc là loài người thời đại tại thế giới nhân loại một cái thực lực c ư ờ n g đại thân phận tôn q u ý thái dương tinh linh không biết sẽ hấp dẫn bao nhiêu người ánh mắt cùng mơ ước cho nên nàng một mực kiệt tận khả năng che đậy tự mình thái dương tinh linh lực lượng tránh khỏi thân phận để lộ kéo đến phe nhân loại cao dai siêu phàm người nhưng bây giờ nàng không có cách nào lại che giấu lan ninh thực lực quá mạnh không dùng tới thái dương tinh linh lực lượng như vậy đêm nay đừng nói cứu đi cái đó tiểu tinh linh liền chính nàng đều không nhất định có thể rời đi nơi này hiện tại bạo phát thái dương l ự c nàng bại lộ thân phận của mình nếu như không thể mau chóng đem lan ninh giải quyết nàng kia cùng cái khác tinh linh tình cảnh liền rất nguy hiểm dù sao nơi này là chợ đêm các thế lực lớn địa bàn lại vừa mới triệu khai đại hội đấu giá còn có một món lớn cao dai siêu phản người không hề rời đi nếu để cho bọn họ biết được bên này có một cái thái dương tinh linh y nù nhãn thần ngưng tụ lập tức bạo khởi trói mắt kim quang triển khai lấy tốc độ khủng khiếp t ư ớ p đến lan ninh trước người song đao dao chém ra chính diện lấy hướng lồng ngực của hắn cái này thái dương tinh linh sức mạnh huyết thống tác dụng mười điểm toàn diện không chỉ có thể cường hóa thái dương tinh linh cơ thể để thăng thực lực của các nàng còn có thể cường hóa vũ khí của các nàng cùng trang bị phát huy ra cường đại hơn hiệu quả vừa mới suýt nữa đem lan n i n h cắt đầu một đao chính là ví dụ tốt nhất nếu như không có thái dương lực cường hóa lấy kêu thanh loan đao sắc bén trình độ căn bản không có thể đối lan n i n h tạo thành như thế thương tổn nghiêm trọng dù sao hiện tại lan n i n h thể chất thuộc tính đã đạt đến ba mươi chín điểm ra cùng bắp thị kiên cường dẻo dai trình độ viện siêu tưởng tượng thông thường vũ khí đừng nói đưa hắn cắt đầu có thể hay không phá vỡ ra đều là cái vấn đề nhưng có thái dương lực cường hóa lại bất đồng hai thanh cong trên đao l o n g lánh kim quang bén nhọn khó có thể hình dung ánh mắt chạm đến thời điểm thậm chí có đau xót hai mắt thậm chí linh hồn khủng bố cảm thụ bởi vậy có thể thấy được hiện tại cái này hai thanh loan đao lưới đao là cỡ nào s ắ c nhọn đừng nói lan ninh không có bao nhiêu phòng hộ trong ngực chính là đỏ thấm liệt ma giả bao trùm bảo vệ chỗ cũng chưa chắc chịu đựng đao phong này c ắ t cho nên lan ninh lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn thuẫn bộ về phía sau né qua lưới đao sau đó chuyển phong cách thánh ngục trợ đâm ra triển kết h ánh a i i một đạo k m、so、quả cuối cùng chính là lan ninh ngồi kiếm thẳng đánh chúng thái dương tinh linh ngực dù chưa có thể đột phá tầng kia kim quan phòng hộ nhưng lực lượng dưới tác dụng còn là đem thân thể của nàng đánh bay ra ngoài thời cơ chiến đấu trôi qua rồi biến mất đối mặt đối thủ như vậy lan i n h cũng không dám bảo lưu một kiếm đem đánh bay sau đó liền theo sát nhún người nhảy lên nhảy vào không t r u n g người theo kiếm ra như phi yến thông thường hướng thái dương tinh linh phóng đi chương hai trăm bốn mươi hai dây chuyển lan i n h khởi động phi yến không trung truy kích mà đến nhưng không n g h ĩ thái dương tinh linh đã hồi h o a n qua trạng thái hai chân trên không t r u n g một bước chống g i m n g nội lực xoay người dựng lên tránh khỏi m ũ i kiếm của hắn truy kích thất bại còn chưa thu thế lan anh liền phía sau châm gai ở lưng một trận đau đớn trong lòng càng là báo động phát tác lúc này không chút nghĩ ngợi c h u y ể n phong cách thuấn bộ phối hợp không chung ngôi sao bạo phát xì xì chỉ nghe một trận vải vóc như tê liệt t â m hưởng lan ninh thuấn bộ phối hợp không chung ngôi sao né tránh nhưng không nghĩ còn là chậm một bước hai vệ kim quan g rơi xuống phía dưới bắt hắn lại thân đuôi sẽ rách ra lưỡng đạo miệng vết thương lan ninh xoay người rơi xuống đất một tay nhấc thánh ngục một tay kéo lên vào áo nhìn bên trên lưỡng đạo lỗ thủng trên mặt mặc dù không có biểu tình gì thế nhưng, nhưng trong lòng một loạt có rút đau đớn dựa theo tình thế này phát triển tiếp nếu như như thế này long huyết gia tộc người không đến vậy tối nay hắn sợ rằng muốn mất hết vốn lương a thái dương tinh linh không biết lan n i n h tại phân tâm nghị cái gì cũng không có với hắn lãng phí thời gian dự định nhấc lên song đao lần thứ hai triển khai sung phong hóa thành một đạo kim s ắ t phượng hoàng hình bóng cực nhanh chém ra tinh linh đao thuật hoàng ả n h c h ạ m lấy song đao là cánh như phượng hoàng bay lượn thông thường hướng mục tiêu khởi động trúng kích tại tiếp xúc trong nháy mắt song đao giao chém mà xuống lấy tốc độ thêm được lực lượng lấy lực lượng để thăng thương tổn cuối cùng chém giết mục tiêu đối mặt gái này thế tới hung, hung phượng hoàng hình bóng lan linh không có lần thứ hai khởi động thuẫn bộ né tránh mà là chuyển đến hoàng gia thủ vệ phong cách triển khai phòng ngự tư thái n h ấ t tay đón đỡ ẩm màu vang hoàng ảnh đánh tới song đao hóa thành hai cánh dao chém mà xuống nhưng bị một đạo ám hồng sắc ma lực bình t r ư ớ n g chấu ngăn chặn bình t r ư ớ n g trên thậm chí còn có một cái phản chấn lực lượng lao ra đem hoàng ảnh xinh xinh chấn vỡ hoàng ảnh bật tan chân thân hiện ra t h ủ lực tung bay mà quay về cũng không thụ tổn thương gì nhưng cái này đón đỡ mục đích cũng không phải là thương tổn mà là muốn sáng tạo một cái cơ hội ẩm hào quang màu đỏ sầm lái a vừa mới ngưng tụ thành ma lực mạch kín lần thứ hai nổ tung chuyển hồi l ử a g ạ t sư phong cách lan ninh trực tiếp phát động thuấn t h i ể m thuấn t h i ể m là hiện nay duy nhất cần tiêu hao thiểm diệu c h i tinh mới có thể phát động tất sát kỹ năng cũng là hiện nay lan ninh nắm giữ duy nhất thuấn di kỹ năng thuấn di cái gì là thuấn di danh như ý nghĩa chính là trong nháy mắt không gian di động không có di động quy tích cũng không có di động phương hướng thuần t ù y theo một chỗ không gian thay thế đến một chỗ khác không gian cho nên ngươi không có biện pháp nắm không có biện pháp dự phán không có biện pháp né tránh có thời điểm thậm chí ngay cả phản ứng đều không kịp phản ứng thật giống như hiện tại xoay người mà quay về y nụ liền phát sinh cái gì cũng không biết lan ninh thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt nàng dùng một đôi chờ bổn mạnh mẽ bàn tay to đ ắ p ở thân thể của nàng đây chính là t h u ấ n di trong nháy mắt không gian di động tốc độ cực nhanh liền kích phát rồi sức mạnh huyết thống thái dương tinh linh đều không kịp phản ứng đối mặt rồi đột nhiên gần người lan ninh y nụ con ngươi co r ụ t lại bản năng liền muốn sức bật lượng đem cái này tản ra khí tức nguy hiểm nhân loại văng ra nhưng không nghĩ lan ninh nhanh hơn một bước không đợi ý nụ sức bật lượng trùng kích rồi đột nhiên đem thân thể của nàng kéo đến trước mặt mình sau đó địa ngục cực nhạc lạc tự nhiên không phải là vừa mới hoàng ảnh c h ạ m chỉ bị lan ninh tích xúc một viên phẫn nộ c h i tinh sớm tại chuyện phong cách khởi động thuấn t h i ệ m thời điểm tiêu hao hết hiện tại cái gì tất sát kỹ năng hắn đều không thể sử dụng cho nên đây chỉ là thuần túy kỹ xảo còn ném lan ninh bắt được y nủ cơ thể hung hăng quẳng đập trên mặt đất rừng cây đều tùy theo chấn động chấn động rất xuống bên dưới vô số cành lá lan ninh nhưng không quan tâm bắt được y nủ cơ thể thao túng đập đem giữ tận k i n h lực liên tục chấn động trong cơ thể nàng chỉ hoãn ngăn chặn trong cơ thể nàng kim quan vận hành bạo phát đây cũng là không có cách nào biện pháp kim quan kia là thái dương lực biểu hiện tương đương với một loại loại khác thần lực vũ trang trừ phi lan ninh trang bị long nha tay giáp bạ o phát cấp độ chuyển kỳ lực lượng bằng không căn bản không có đánh vỡ có thể nhưng lan ninh cũng không muốn làm như vậy cũng không có thể làm như thế đây không phải là hắn thương hương t i ế c ngọc mà là làm như vậy lỗi thời long huyết gia tộc người bất cứ lúc nào cũng sẽ chạy tới lúc này lan ninh l i ề u mạng cơ thể tổn thương bạ o phát chuyển kỳ lực đã thương lập tức liền muốn với hắn đứng ở đồng nhất chiến tuyến tinh linh hắn suy nghĩ nước vào mới sẽ như vậy được chỉ có thể trước kéo dài một ít thời gian như thế này cùng long huyết gia tộc người đến để cho bọn họ dùng hành động giải thích đây hết thảy đến lúc đó dầu gì lan ninh cũng có thể bứt ra trở ra cùng song phương liều cái lưỡng bại câu thường sau đó lại đi ra thu thập tàn cụ đừng nói lan ninh cái này không có cách nào biện pháp thật là có một chút tác dụng kích phát sức mạnh huyết t h ố n g thái dương tinh linh tuy rằng chiếm được toàn diện tăng lên nhưng thể chất phương diện còn là hơi kém tại lan ninh lan ninh thuấn t i ệ m đạt được tiên cơ gần người bắt lấy q u ả n ném dựa vào lực lượng ưu thế miễn cưỡng chế chủ ỷ nụ thái dương lực bạo phát khiến nàng nhất thời khó có thể dấy ra chỉ có thể mặc cho lan ninh xâm lược đáng tiếc thái dương lực tuy rằng khó có thể bạo phát nhưng phòng hộ nhưng làm được vô cùng tốt tùy ý lan ninh như thế nào đ ậ u cũng không có đ ố i nàng tạo thành tính thực chất thương tổn liên ý vật cũng không thấy có bao nhiêu lộn xộn chính là nơi đây lan ninh đem bị nù nặng quẳng trên mặt đất tuy có thái dương lực ngưng tụ thành kim quang bảo hộ không có đ ố i nàng tạo thành tổn thương gì nhưng đem một cái dây chuyển theo nàng trong và táo quăng ngã đi ra cái kia dây chuyển thoạt nhìn hết sức bình thường không cảm giác được bất luận cái gì siêu p h à m tính chất lực lượng tựa hồ cũng không phải tựa như cái gì cường đại siêu phảm vật phẩm nhưng chính là như thế thông thường một cái dây chuyển cuối cùng cũng thoát khỏi địa ngục thông thường đà kích ý nù không muốn bông tha cơ hội như vậy tức khắc xoay người dựng lên lần thứ hai hóa thành một đạo hoàng ảnh bay ra hướng lan ninh đánh tới vừa mới rơi xuống đất lan ninh đối mặt đánh tới hoàng ảnh là không né tránh không ngăn chặn trực tiếp lộ ra hai tay vào biển cầm lòng thông thường chuyển hướng cặp kia cánh dao chém mà đến hoàng ảnh m chỉ nghe một tiếng âm văng nổ hỏa tinh kịch liệt bắn t u e lan i n h nhưng không quan tâm trang bị long nha tay giáp hai tay bắt mà xuống đem hoàng ảnh hai cánh xinh xinh bốc nát nắm hai thanh hảo quang rực rỡ loan đao người y nù t h ầ n sắc hoảng sợ nhìn trước mắt lan i n h hai tay nắm ở loan đao không ngừng thôi động thái dương lực muốn đem vũ khí rút ra kết quả lại phát hiện song đao giống như nhập sắt đá mũi tên thông thường căn bản không cách nào rút đ ộ n g cái này là chuyện đương nhiên sự tình lan i n h ba mươi chín điểm thể chất thuộc tính phối hợp long nha tay giáp lực lượng gia trì sớm đã thành đột phá cấp ba cực h ạ n bước chân vào t r u y n kỳ lĩnh vực thái dương tinh linh huyết mạch cường thịnh trở lại cũng không cách nào đột phá cấp ba cùng c h u y ể n kỳ lệch trời tự nhiên cũng không cách nào lay động lan ninh c h u y ể n kỳ lực áp chế lan ninh hai tay bắt được s o n g đao đem gắt gao ngăn chặn đồng thời nhìn phía y nù nhìn chằm chằm hai mắt của nàng hỏi cái này cây dây chuyển từ đâu tới y nù hai hàng lông mày nhăn lại không biết lan ninh tại lắc qua lắc lại cái gì mế hoặc cho nên thẳng thắn không làm để ý tới cắn răng thôi động lực lượng y đổ c ử a ra áp chế nhưng mặc cho từ nàng rẽ r u i như thế nào lan ninh đều sừng sững bất động chỉ nói nói nói cho ta biết ta để ngươi mang tộc nhân của ngươi lý khai Chương 243, Thân Thể Truyền kỳ lời a n Ninh l nói t i n hấp chuẩn trực kích phục khốc, cho nhãn thần ngưng tụ, nhưng sau đó lại khôi phục khốc. lạnh nhân mình phải h yếu, sau nụ ngưng tàng giọng nói, nhân loại ngươi cho là mình giá trị phải tin tưởng trô tụ, trị ý giá đó nói lại loại là Lời dẫn chú ý trong nháy mắt nàng kiên q u y ế t bỏ sông đao trên chân phải đá ra mùi chân một đạo hàn mang l ó e ra thẳng lấy bên dưới lan ninh hàm dưới yết hầu khoảng cách gần như thế nhanh như vậy tốc độ lan ninh căn bản không kịp triển khai phòng ngự tư thái đón đỡ chỉ có thể ngẩng khuôn mặt quay đầu đi đầu hiểm lại càng hiểm tránh được cái này một cái lên đá, lên đá loại này chiêu số tuy rằng uy lực kinh người nhưng kẽ hở cũng là cực đại một kích không trúng cơ thể sẽ lún vào ngắn n g ủ i cứng ngắc rất khó tức khắc biến chiêu chuyển hoán thế tiến công thủ thế nếu là bị người nắm lấy cơ hội tấn công về phía một chân chống đỡ hạ bàn không cần phải nói nhất định phải hung ác ăn một cái vị đắng nhưng đây là liền người thường mà nói siêu phàm người cũng không ở nhóm này cấp ba tinh linh du hiệp liền càng không cần phải nói tuy là một chân chống đỡ nàng đứng vững vô cùng thậm chí còn phát động thêm vào công kích chỉ thấy ý nú một cái lên đá phun ra lưới dao sắc bén mũi chân cùng lan linh khuôn mặt l a qua sau đó góp chân như chiến phủ vậy chém quét má xuống giác kinh người lực lượng nặng nề g h hướng lan ninh vai gãy xương quai xanh nem tới đây là cơ thể người tương đối yếu đớt bộ phận lại là xương lạc mấu chốt kết nối chỗ lấy ý nu huyết mạch bạo phát sau lực lượng một kích này chứng thực đi xuống chính là cùng lá cấp ba địa vị cao siêu phàm người cũng có vai gãy đứt đoạn nửa người tê liệt có thể đáng tiếc hoàng gia thủ vệ phong cách bên dưới lan ninh đã vượt qua cấp ba địa vị cao thậm chí cấp ba đỉnh cấp giới hạn ba mươi chín điểm thể chất thuộc tính tính toán lên cấp hai phong cách thêm được thực tế chỉ số là bốn mươi bảy mươi lăm đây chính là hoàng gia thủ vệ phong cách bên dưới l a ninh thể chất thuộc tính số liệu đã đột phá cấp ba cực hạn cửa ải bước chân vào cấp bốn truyền kỳ lĩnh vực tuy rằng cái này không bảy mươi lăm chỉ số tại truyền kỳ trong lĩnh vực chỉ là bé nhỏ không đáng kể một kia nhưng lại bé nhỏ không đáng kể nó cũng là truyền kỳ chất lượng tuyệt đối cải biến sinh mạng tuyệt đối thân hóa cho nên đối mặt cái này đủ để đem cấp ba siêu phàm người nửa người tê liệt đánh l a ninh cũng không có lựa chọn né tránh mà là c h ầ m ở bước tiến thiếp thân va chạm chính diện đón lấy như chiến p h vậy đánh xuống góc chân cái này cùng bắt cực tên kỹ gián sơn lại giống nhau đến mấy phần tương tự là dậm chân chấm thân lực theo mà lên lấy chân thúc giục hồng lấy hông đập vai lấy vai nghiêng cựu tay khởi động toàn thân bắp thịt lực lượng tiếp thân và đập mục tiêu đây là kỹ xảo thuật cận chiến không có kỹ năng ma lực cường hóa hiệu quả vốn dĩ lan ninh bây giờ tố chất thân thể uy lực cực kỳ khủng bố ẩm chỉ nghe một tiếng nạp vang tụ liễm như thực chất kim quang tại ý nủ g ó t chân cùng lan ninh đầu vai ẩm ẩm nổ bể ra bộ kia tượng ra thái dương lực chịu đựng không được lan ninh c r u y ề n kỳ thân thể khuyên lực bạo phát cho nên mới phải tại đây va đập trong từng khúc nổ tung ẩm ẩm tan vỡ kim quang óng ánh nổ tung thái dương lực tan vỡ chịu không nổi lan n i n h tiếp thân va đập y nù trực tiếp bị đỉnh bay tới đánh vào một viên tráng kiện trên cây to suýt nữa có thể thân cây đứt gây đổ nát may mà cái này đại thụ cắm d ễ trăm năm thân thể coi như kiên quyết tuy có đại lượng c ả n h lá chấn động rất xuống nhưng cuối cùng vẫn sinh sinh thụ ở cái này cổ kinh khủng lực và đập lượng cũng coi như vạn hạnh trong bất hạnh mà tuân rơi hạ xuống cành lá cũng không có thể tới gần y nù thân thể tức khác liền bị khôi phục rực rỡ kim quang đánh văng ra tuy rằng lan n i n h truyền kỳ thân thể nghiêng thân bạo phát mười điểm khủng bố thậm chí đánh tan thái dương lực hiện ra thành kim quang nhưng cũng chỉ là khu vực đánh tan mà thôi cũng không có thể đem cái kia nguồn triệt để phá hủy cho nên ỵ nụ thương thế không nghiêm trọng lắm toàn thân chỉ có một chỗ tổn thương đó chính là cùng lan ninh chính diện tiếp tiếp xúc chân phải thái dương lực tán loạn sau cái này mất đi phòng hộ chân phải đứng nuôi chịu xảo bị lan ninh tự mình va chạm đánh bay mặc dù có thái dương lực trước tầng tầng chậm lại cuối cùng lan ninh lực và đập lượng đã không dư thừa nhiều ít nhưng tới cùng còn là c h u y ể n kỳ thân thể bạo phát cho nên cái này va chạm thương tổn cũng không nhẹ hiện tại ỵ nụ chân phải thậm chí cũng không thể chạm đất có rút lại nửa khúc trên không chúng tiếng ể u bắp c h quát của hắn cực đại cực kỳ mạnh mẽ hậu phương đang cùng sệ lẹ nạ cờ gì tìm chiến đấu vài tên tinh linh du hiệp tất cả giật mình nhìn phía bị thương ỵ nụ nhìn nữa chống đi tay tới lan ninh kinh nghi bất định mau tránh ra thân lui về phía sau t h ế vậy bên trong xe dùng súng ống phòng thủ sẽ lẹ nạ cùng cờ gì tìm đệ lại h ỏ n g súng thần sắc cảnh giác nhìn chăm chú vài tên tinh linh du hiệp nhưng lan ninh cũng không chú ý những thứ này thu hồi long nha tay giáp tay không sách theo hai thanh luân ao hướng khó có thể hành động y nụ đi đến đồng thời nói rằng ngươi cảm thấy ta cần lừa dối ngươi sao dứt lời lan ninh liền vứt ra tay bên trong luân ao hai vệ ánh sáng lạnh leo phá không mà ra cùng sợi tóc màu bạc l a qua đính nhập đã lung lay sắp đổ thân cây trong mặc dù có thái dương lực hiện ra kim quan bảo hộ nhưng này xoa thai sợi tóc bay qua l ư ớ i dao sắc bén còn là để ỷ nụ k h ỏ e mắt giật một cái còn hơi choáng chân phải cường chống đỡ trên mặt đất mắt lạnh nhìn chăm chú đến gần lan ninh đối với lần này lan ninh không thèm để ý gần tới khoảng cách nhất định sau mới mới dừng bước lại nhìn vẻ mặt băng lãnh trong mắt cảnh rất nản g nói rằng ta nói lại lần nữa xem nói cho ta biết dây chuyển hướng kia từ đ â u tới ta liền tha các ngươi ly khai gặp lan ninh lần thứ hai chuyển tới cái đề tài này ỷ nụ không khỏi nhữu lên lông mày túi đầu nhìn một cái trước ngực mình dây chuyển lập tức đưa tay đem thu nhập vào áo lạnh lùng nói ta không biết l a ninh nhìn nàng trầm mặc một hồi sau đó hỏi là ai cho ngươi ta nói ta không biết y nù mắt lạnh nhìn chăm chú lan i n h không chút nào thả lỏng cảnh giác ý tứ lạnh lùng nói nhân loại ta mặc kệ ngươi đang có ý đồ gì ngày hôm nay ta nhất định phải đem tộc nhân ta toàn bộ mang về dù cho đánh bạc sinh mệnh sẽ không tiếc lan i n h nhìn nàng một cái không có lập tức tỏ thái độ lật tay tay lấy ra ảnh t r ụ nói rằng gặp qua người này a dứt lời liền đem cái này ảnh t r ụ văng ra ngoài y nù tiếp lấy bay tới ảnh t r ụ kinh nghi bất định nhìn một cái lập tức muốn đến không có có bất kỳ ấn tượng lan ninh nhúng mày hỏi nửa điểm cũng không có không có i nu để xuống ảnh chụp mắt lạnh nhìn chăm chú lan ninh cảnh giác bên trong mang theo nghi ngờ hỏi ngươi tới cùng muốn làm gì lan ninh nhìn nàng một cái không có cho ra trả lời chỉ nói dẫn ngươi người mau ly khai đi dứt lời lan ninh mặc kệ nàng phản ứng gì liền xoay người hướng xe đi đến cũng chính là tại hắn xoay người trong nháy mắt chương 244, khái niệm độc tố ngâm đinh hai nhức góc ngang k h i ế u vang lên gần thành thực chất sóng âm của sạch mắt trần có thể thấy rung động ở trong hư không cồn đáng lan tràn đánh thẳng vào tất cả cùng với chạm đến sự v ậ n long âm chân long long âm vừa mới xoay người lan ninh dừng chân lại quay đầu lại hướng tiếng rồng ngầm chuyển tới phương hướng nhìn lại ánh mắt mặc qua cái này ưu ám rừng cây r ầ m rạp khóa chặt lại một đầu hình thể hư huyễn cự thú hư huyễn thân thể xanh biếc lân thiến cho dù hình thể ngưng tụ rất nhiều n h ư cũ có một loại che khuất bầu trời uy thế trên lưng triển khai hai cánh đem ánh trăng đều ngăn tre tiếp theo phiến kinh người bóng tối lục long trong truyền thuyết ngũ sắc chân long một là ngũ sắc long bên trong tương đối cường thế nhân vật có xanh biếc lân giáp cường tráng thân thể vật lộn năng lực xuất chúng còn nắm giữ đáng sợ lòng ngữ ma pháp lòng ngữ ma pháp là thật lòng tiêu phối trên cơ bản tất cả chân lòng đều có thể thông qua lòng ngữ thả ra pháp thuật lục lòng cũng không ngoại lệ nó có thể sử dụng lòng ngữ phóng xuất ra độc tố tính chất cường đại pháp thuật độc tố là lục lòng dành riêng độc tố của nó chia làm ba loại theo thứ tự là thổ tức phun trào sinh vật độc tố lòng ngữ thả ra năng lượng độc tố còn có linh hồn gia tăng khái niệm độc tố trong đó kinh khủng nhất chính là khái niệm độc tố loại độc tố này tương tự với chơ chú là khái niệm quy tắc tồn tại liền cấp độ chuyển kỷ cường giả đều phải cẩn thật ứng đối hiện tại rừng cây ở ngoài ngưng phát hiện một cái bóng mờ chính là một đầu lục long hình tượng tuy rằng đây nhất định không phải chân chính lục long nhưng tán phát khí tức như trước cực sự khủng bố cực kỳ nguy hiểm lan ninh ánh mắt mới vừa cùng chạm đến trong lòng liền sinh ra một cổ vô cùng mãnh liệt cảm giác nguy cơ nguy hiểm cực độ nguy hiểm lan ninh như vậy ị nụ cũng giống như vậy trong huyết mạch thái dương lực giao cho nàng cường đại bén nhẹ tinh thần cảm giác không thể so lan ninh chỗ thua kém nhiều ít tự nhiên cũng có thể nhận thấy được cái này nguy hiểm chỗ tồn tại trong lòng báo động phát tác bản năng liền muốn né tránh trong cơ h h â n p thể nàng tụ liễm kim quang là thái dương lực hiển hóa biểu hiện tương đương với chia vợ lặt thần lực vũ trang truyền kỳ bên dưới lực lượng đều không pháp vượt qua cái này thái dương lực cách trở đối nàng tạo thành tính thực chất tương tổn nhưng bây giờ trong cơ thể nàng nhưng có một đạo thảm hào quang màu xanh lục lan tràn liền thái dương lực đều không thể đem cắt đứt. không hề nghi ngờ đây là cấp độ truyền kỳ lực lượng khái niệm độc tố lục long khái niệm độc tố thảm hào quang màu xanh lục lan tràn thẩm thấu liên tục ăn mòn thân thể của nàng thái dương lực tuy rằng tại gian nan chống lại nhưng thế nhưng chất lượng số lượng cũng không bằng đối phương căn bản là không đỡ được đảo mắt thái dương lực liền kế tiếp tan tác nguyên bản rực rỡ kim quang nhanh chóng ảm đạm xuống thảm hào quang màu xanh lục tùy theo đại thịnh tăng lên đối ỷ nụ thân thể thẩm thấu cùng ăn mòn kích động ăn mòn chớ chú làm sâu sắc lực lượng trong cơ thể nhanh chóng s ó i mòn thậm chí ngay cả đứng thẳng đều trở nên khó khăn lên nhưng nàng còn là gắng gượng cơ thể hướng thần sắc kinh loạn vài tên tinh linh du hiệp hô đi mau lời nói chưa xong tầm mắt liền một trận v ậ t mẹo trong cơ thể cuối cùng chống đỡ lực lượng tán loạn tiêu thất cảm giác thiên toàn địa chuyển giống như vậy vô lực về phía trước mới ngã xuống ẩm ngã xuống cơ thể cũng không chạm đến lạnh như băng mặt đất ngược lại rơi vào một cái có chút cực nóng ôm ấp ý nụ gian nan tựa đầu nâng lên nhìn tấm kia đường biển đều trở nên mơ hồn mặt dãy r ủ nói n ó i ngươi cái này một chữ vừa mới lối ra liền gặp hắc cám như thủy triều cố tới đem ý thức của nàng triệt để nuốt hết điện hạ gặp một màn này hậu phương ba gã tinh linh du hiệp cũng không nói hoài tới cái khác kinh hô một tiếng kéo ra trường cung nhắm thẳng vào lan n i n h nói rằng nhân loại vô sỉ thả lập tức mở điện hạ lan n i n h không để ý đến các nàng thậm chí ngay cả quay đầu lại ý tứ cũng không có nhìn ngoài bịa rừng c h ậ m dai biến mất long ảnh nhìn nữa trong lòng hôn mê bất tình y nụ nhãn thần từ từ lạnh như băng khái niệm độc tố vừa mới đầu kia lục lòng cũng không phải thật sự là lục lòng mà là cái nào đó siêu phàm vật phẩm hiện hóa ra hư ảnh cái này siêu phàm vật phẩm là cái gì lan ninh không rõ ràng lắm nhưng nghĩ đến hẳn là cùng lục long có cực lớn liên quan bằng không tuyệt đối không thể phóng xuất ra cái này khái niệm độc tố đây là thành niên lục long mới có đặc quyền chân long thành niên chính là truyền kỳ lục long tự nhiên cũng không ngoại lệ là truyền kỳ chân long nó thả ra khái niệm độc tố thậm chí có thể độc giết cấp độ truyền kỳ cường giả ý nù tuy là thái dương tinh linh nhưng tới cùng còn không có thành niên trong cơ thể thái dương lực căn bản không cách nào ngăn chặn cái này liền truyền kỳ cường giả đều có thể độc giết khái niệm độc tố nhiều nhất chỉ có thể trì hoãn nàng sinh mệnh có thể kéo kéo bao lâu l a n i n h không rõ ràng lắm cho nên hắn nhất định phải mau chóng tìm được biện pháp giải độc nếu không nàng ra vấn đề gì sau này mình có thể không có biện pháp bàn giao cái này khái niệm độc tố tuy rằng vướng tay chân nhưng giải trừ phương pháp không ít giống như thánh đường giáo hội số bảy nước thánh là có thể hữu hiệu t h à n h trừ cái này khái niệm độc tố cùng với các cấp độ chuyển hồng kỳ chớ chú nhưng phương pháp này hiện tại không thích hợp tại tình huống hiện tại laning cũng không phải thánh đường giáo hội giáo hoàng đi nơi nào làm số bảy nước thánh những thứ khác phương pháp cũng giống như vậy không phải là làm không được chính là thời gian không cho phép lan ninh muốn muốn cứu người chỉ có một biện pháp tìm long huyết gia tộc đám k h ô n kiếp kia thời trung phải do người buộc trông đám người này có thể hạ độc vậy dĩ nhiên cũng có thể giải độc tìm được bọn họ sự t ì n h sẽ giải quyết dễ dàng không căn bản không cần lan ninh đi tìm bọn họ đã đưa mình tới cửa thực sự là một hồi đặc sắc chiến đấu u ám trong rừng cây đông nhiên vang lên đột một tiếng vỗ tay lan ninh ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một đôi thanh niên nam nữ tự từ trong bóng tối đi ra tóc vàng kim đồng tử đặc thù rõ nét chính là long huyết gia tộc thành viên trung tâm kim long tri tử l e x t e r cùng tỉ tỉ của hắn ca dồn lầy x é t tơ lửng thức hiện thân nhìn lan ninh trong lòng đã hôn mê ỵ nụ rất là hài lòng vỗ tay một cái mỉm cười nói quả nhiên không để cho ta thất vọng lan ninh nhìn hắn một cái không để ý đến trực tiếp đưa mắt chuyển đến một bên cạ rồn trên người chuẩn bị mà nói là chuyển đến cạ rồn trong tay món đồ kia trên người đó là một mảnh lớn chừng bàn tay xanh tươi mơn mận tính chất như ngọc thạch thông thấu nhưng hoa văn lại dị thường rõ ràng khắc rõ rất nhiều phủ văn long lân lục long long lân vừa mới đạo lục long hư ảnh còn có hư ảnh kích phát khái niệm đ ộ tố hiện nhiên đều là cái này trước vảy rồng k ý tác một chương á i i ệ u quả t tự với hai trăm bốn mươi năm ngọn mờn tội phạm ngay này lan ninh mới đưa mắt chuyển lấy xếp tơ trên người thần tinh lạnh lùng nhìn hắn nhưng cũng không nói gì đối mặt lan ninh vậy có chút ánh mắt lạnh như băng lấy xếp tơ không thèm để ý chút nào mỉm cười như trước những thứ này tinh linh trái với thần thánh công ước Lẹn vào thần à thành là n nhân loại, sớm đã thành leo lên liên bang cùng công hội phát lệnh truy nã danh sách, không nghĩ tới lại bị người bắt lại, không hổ là chúng ta công hội tân tình h thị hại hội phát sách, hổ hội h giết truy tới bắt ta t bị loại, lại lại, leo sớm đã A.、Thần、thánh công ước hiện ở cái thế giới này cái văn minh này xã hội này từ nhân loại chố t ể siêu phạm chủng tộc muốn trên thế giới này sinh tồn nhất định phải cùng nhân loại ký kết một cái danh là thần thánh công ước điều ước cái này thần thánh công ước đại thể nội dung như sau nhân loại cho phép ký kết nên điều ước siêu phạm chủng tộc tồn tại giao cho hắn hợp pháp địa vị cùng quyền lực còn có mở không gian phồn diễn sinh sống tư cách m à cả h phàm ú t siêu dòng vương ư quốc chính là một ví dụ tuy rằng tất cả mọi người biết đạt lan tạ là ma cả dòng vương quốc địa bàn mỗi ngày đều có người trở thành ma cả dòng thức ăn nhưng chỉ cần việc này không có ở trên mặt nổi đầy ra liên bang phía chính phủ cùng các thế lực lớn cũng sẽ không tìm ma cả dòng vương quốc phiên phước đây là một loại quy tắc ẩ m đổi được tinh linh bên này cũng giống như vậy bình thường có người nắm tinh linh làm đầy tớ bán ra đổi lấy tiền tài bình thường có tinh linh lấy máu trả máu ăn miếng trả miếng tập kích nhân loại cho h ạ giận thậm chí có một phần lá gan khá lớn cá tính tương đối cực đoan tinh linh ôm trong lòng lật đổ nhân loại thống trị thế giới mộng tưởng làm lên khủng bố phần tử hoạt động những thứ này đều là trái với thần thánh công ước hành động nhưng nhân loại cũng tốt tinh linh thôi được cũng sẽ không đem việc này đầm tới trên mặt nội nói mấy tháng trước có một hỏa nhi siêu phà người lẻn vào tinh linh rừng bắt được một đám lục tinh linh đưa các nàng mang về xã hội loài người làm đầy tớ tại trên chợ đèn bán thân là tinh linh vương tộc y nủ biết được chuyện này sau đó lập tức dẫn dắt hộ vệ của mình bởi theo ra tinh linh rừng dọc theo vết tích truy sát đám kia siêu phà người muốn phải cứu về tự mình bị bắt đi tộc nhân nhưng hành động như vậy là vi phạm thần thánh công ước cho nên liên bang cơ quan cùng thợ s ă n nghiệp đoàn đưa các nàng leo lên phát lệnh truy nã danh sách là siêu phàm tội phạm xử lý chuyện này nhìn như đơn giản nhưng thực tế nhưng hết sức phức tạp phía sau còn cất giấu một cái âm mưu to lớn một người nhi siêu phà người cũng không phải đầy tớ bình thường thương nhân bọn họ lẻn vào tinh linh rừng bắt tinh linh mục đích không phải là vì tiền i là vì đưa tới ỷ nụ vị này tinh linh vương nữ đây mới là một người nhi siêu phàm người chuẩn sắc mà nói chủ sử sau màn long huyết gia tộc mục đích thực sự long huyết gia tộc muốn cầm ỷ nụ cái này tinh linh vương nữ là thẻ đánh bạc cùng tinh linh dừng đệ gỗ bợ ly người thủ hộ tinh linh nữ vương đàm phán đổi lấy một cái đối với bọn họ mà nói vô cùng trọng yếu vật nhưng loại hành vi này là trái với thần thánh công ước đừng nói tinh linh nhất phương liền là nhân loại trận danh o các thế lực lớn cũng sẽ không cho phép cho nên long huyết gia tộc không có đứng ra mà là tại phía sau màn chủ đạo tất cả trước dùng nô lệ thương nhân thân phận đem ỵ nụ đưa tới tinh linh rừng lại lấy phía chính phủ danh nghĩa đưa các nàng phát lệnh truy nã cuối cùng danh chính nôn thuận cùng tinh linh nữ vương đàm phán bắt được vật mình m u ố n cứ như vậy đừng nói tinh linh bên kia không lời nào để nói liền là phe nhân loại các thế lực lớn cũng chỉ có thể đứng nhìn đỏ mắt cho không ra bất kỳ m a bệnh đáng tiếc long huyết gia tộc cẩn thận mấy cũng coi sơ sót sai lầm một cái cực kỳ trọng yếu sự tình đó chính là ỵ nụ vị này tinh linh vương nữ thực lực long huyết gia tộc cũng không biết ỵ nụ là thái dương tinh linh chỉ coi nàng là một người bình thường cấp ba tinh linh du hiệp cho nên chỉ phái ra hai gã long huyết thợ săn đối nàng tiến hành đuổi bắt kết quả có thể nghĩ cái này hai gã cấp ba long huyết thợ săn đều thành ý nủ c u n g t i ễ n hoặc loan đao bên dưới vòng hồn cúng long huyết gia tộc phát hiện sự tình không đúng muốn bổ cứu thời điểm ý nủ đã cứu đi đại bộ phận lục tinh linh chỉ có cái đó gọi m ỉ ở tiểu tinh linh bởi vì đủ loại nguyên nhân tại các nàng nghị cách cứu viện trong hành động bị mất còn rơi xuống một tên đầy tớ thương nhân trong tay cái này nô lệ thương nhân không biết phía sau có nhiều như vậy con con thẳng, thẳng chỉ coi là nhặt được một cái tinh linh nô lệ còn lấy được trên chợ đen muốn phải nhanh một chút tay kết quả đụng phải lan linh thả ra ngoài mùi câu tinh thần trọng nghĩa tăng cao cờ dị t ì n tiểu thư lúc này nhận được tin tức cả dồn mới vội vã chạy tới muốn theo cờ dị t ì n trong tay đoạt lại cái đó tiểu tinh linh cuối cùng bị lan linh quăng ngã cái đầu rơi máu chảy đây chính là điều kiện chuyện đã xảy ra lan linh tuy rằng không biết chuyện mặn ơn nhưng nghe l e s e t e r lời nói hắn gửi được vài phần âm như khí tức tên khốn kiếp này dĩ nhiên muốn hắn chịu tiếng xấu thay cho người khác thái dương tinh linh vương tộc vương nữ liên bang cơ quan không có khả năng đem trọng yếu như vậy nhân vật xử tử nhất định sẽ cùng tinh linh nữ vương đàm phán làm cho các nàng đánh đổi khá nhiều đem người bị trả lại cứ như vậy lan ninh liền muốn chịu tiếng xấu thay cho người khác dù sao theo ý nủ góc độ xuất phát đêm nay lan ninh mới là bắt giữ nàng chủ l ự c A không có lan ninh xuất thủ nàng sẽ không dễ dàng như vậy bị khái niệm độc tố trung đích đợi nàng trở lại để gô bâ ly đem chuyện này hướng tinh linh nữ vương vừa nói nỗi hoa nước này nhất định phải móc đến trên người hắn tinh linh nữ vương không ghi hận ý nủ cái này vương nữ cũng sẽ ghi hận tuy nói lan ninh không phải là rất sợ tinh linh bộ tộc trả thù nhưng vô duyên vô cớ khiến người ta lưng lớn như vậy hát qua còn là để hắn cảm giác rất căm thức lầy xếp tơ nhìn ra điểm này nhưng hắn cũng không thèm để ý vẫn là cười nói liên bang cùng công hội treo giải thường kim chẳng mấy chốc sẽ đưa đến trong tay ngươi nghĩ đến của ngươi vinh dự sổ lên chẳng mấy chốc sẽ thêm vào mới một bút cấp ba tinh linh du hiệp hiện tại cũng không thấy nhiều a la ninh n nhìn hắn một cái cũng không nóng lòng độc thủ nhặt vừa nói nói ngươi muốn làm tức giận ta ừ m lầy xếp tơ chân mày c a o lại sau đó không che giấu khẽ cười nói có một số việc còn là không chỉ nói đến như thế hiểu tương đối khá La Ninh không nói tiếng nào, thậm chương í cũng không có không nhìn nữa hắn, ôm lấy hôn mê bất tỉnh y nụ, n g ôm xoay mê lấy bất y ờ i i l h n đi đến. hai n bóng lưng c hắn, Lê tơ lắc đầu, khẽ Tơ c ư trăm bốn mươi sáu long thương lệ Sét tơ long huyết gia tộc kim long nhất mạch long tử bởi vì thực lực nguyên nhân lan ninh trước đây đừng nói long huyết gia tộc người chính là thợ săn nghiệp đoàn bên trong cao tầng hắn đều cực nhỏ từng có tiếp xúc càng thêm chưa từng xảy ra cái gì xung đột hôm nay là hắn cùng với long huyết gia tộc lần đầu t i ê n gặp dựa theo đạo lý mà nói cho dù có tinh linh đưa tới lợi ích tranh cãi dẫn đến song phương lập trường xung đột không đến mức như vậy bén nhọn mới là nhưng lê x í t h tơ cái này long huyết gia tộc kim long c h i tử nhưng thật giống như cùng lan ninh có thâm cựu đại hận gì tựa như không che giấu chút nào tự mình ác ý cùng sắc khí dùng một cái thành ngữ để hình dung đó chính là cựu nhân gặp mặt đặc biệt bỏ mắt hắn làm ra tất cả hành động đều cũng có ý khiêu khích ý đồ đem lan ninh làm tức giận khiêu khích vì sao Lan lắm, long lệ liên long long là gia quan, tra gia gia kia Ninh không rõ ràng lắm, nhưng nghĩ đến cùng nội hắn hắn tận khả năng không nên bên hẳn cũng nhân mình hành động. điều đi huyết khả chọc huyết huyết thúc rõ ước để tộc có tộc, tộc tộc treo bộ sẽ vì vậy nguyên nhân mấy năm nay song mới có thể bình an vô sự long huyết gia tộc hùng bá nhất phương lan ninh phụ tử ở chết một góc mọi người nước giếng không phạm nước sông nhưng lây xếp tơ hiện tại nhưng muốn phá tan cái trạng thái này hắn chủ động khiêu khích lan ninh dù làm cho lan ninh hướng hắn xuất thủ cứ như vậy lây xếp tơ liền có thể thuận lý thành trường hướng lan i n h khởi động phản kích lại vô luận là đưa hắn đánh bại còn la giết hắn sau đó cũng sẽ không thụ đến gia tộc truy cứu trách phạt lan i n h không biết hắn tại sao muốn như thế trăm phương ngàn kế nhắm vào mình nhưng hiện ở loại tình huống này nguyên nhân lý do cái gì đã không trọng yếu quan trọng là thực lực đã hắn muốn đánh lan i n h liền làm thỏa mãn tâm nguyện của hắn vừa đúng lan i n h cũng cần một cái động thủ mượn cớ mượn cớ loại vật này có thời điểm có cũng được không có cũng được nhưng có thời điểm lại át không thể thiếu hiện tại là thuộc về cái sau dù sao lan i n h còn không có cùng long huyết gia tộc triệt để quyết định trở mặt có một cái chính đáng mượn cớ sau đó gợi lên con tỏa hắn có thể đứng vững được bước chân thậm chí vì mình tranh thủ lợi ích lớn hơn nữa lan ninh xoay người lại ở đó vài tên tinh linh du hiệp ánh mắt kinh ngạc trong ôm hôn mê bất tỉnh y nù đi tới xe bên cạnh ra hiệu cờ gì tỉn đem cửa xe mở ra tuy rằng không biết lan ninh muốn làm gì nhưng cờ gì tỉn còn là xem h i ể u hắn nhã thần vội vã mở cửa xe phối hợp nhận lấy y nù ngây ngô ở trong xe trông n o n tốt nàng lan ninh đem hôn mê bất tỉnh y nù đưa đến trong tay hai người bỏ xuống một câu nói như vậy sau đó mặc kệ sệ lại nạ cùng cờ dị tỉn phản ứng gì liền trở tay khép lại cửa xe chuyển hướng l e x e t e đi đến toàn bộ quá trình lây x é t t ơ đều tại thờ ơ lạy nhạc cũng không có thừa cơ hướng lan n i n h phát động công kích dí nghĩ bởi vì hắn cũng không muốn thương tổn được y nụ vị này tinh linh vương nữ quan hệ trọng đại nhất định phải có nàng là thẻ đánh bạc long huyết gia tộc mới có thể cùng tinh linh nữ vương đàm phán bắt được món đó cực kỳ trọng yếu v ậ t cho nên lây x é t t ơ mới có thể tùy ý lan n i n h đem y nụ đưa đến x ệ lạy nạ hai trong tay của người cho đến hắn khép lại cửa xe xoay người đi trở về vừa mới nhẹ dọn cười nói xem ra ngươi đối với mình rất tự tin lan anh nhìn hắn một cái lập tức nói rằng giải quyết ngươi hẳn không phải là vấn đề lầy x é t thơ mỉm cười như trước nói rằng vậy hay để cho chúng ta bắt đầu đi dứt lời hắn vung tay phải lên bên người cạ r ồ n liền không người lui qua một bên hai tay dâng phiến lục quang lóe lên long lân là một cái ưu tú khán giả g dùng hai mắt ghi chép xuống cuộc chiến đấu này phụ thân của ngươi đã từng có may mắn trở thành long huyết gia tộc một thành viên nhưng hắn nhưng dùng hắn ngu xuẩn cùng cồn vọng cự tuyệt phần này vinh hạnh đặc biệt lầy x é t thơ nhẹ giọng tự thuật trong tay phải quang mang l o n g lánh ngưng hiện ra một cây t r ư ờ n g thương một cây hình như có đúc bằng vàng dòng trưởng thương cái này kim thương dài chừng ba thước trung thượng quy cách toàn thân vàng lòng ánh quan g mang lòng lánh tại ưu ám trong rừng cây đặc biệt bắt mắt còn có một cổ rất nặng như núi uy nghiêm cùng vô kiên bất tồi khí tức bé nhọn kim long nầy long huyết gia tộc kim long nhất m ạ n h vật truyền thừa cấp ba hoàng kim phẩm chất siêu phàm vũ khí cùng lan ninh long nha tay giáp tương đương nhưng uy lực tuyệt đối mạnh hơn qua l o n g nha tay giáp bởi vì long huyết gia tộc đối với nó đánh giá là một số gần như truyền kỳ vật vô luận là chất liệu còn là uy lực đều xa xa hơn hẳn thông thường cấp ba vũ khí chỉ ở truyền kỳ bên giới thậm chí có cùng truyền kỳ va chạm vô liếng lan ninh tuy rằng không rõ ràng làm cái này thanh thương lai lịch, nhưng nhận thể là có cảm đây cũng nó m chính là vì sao mấy tháng trước thế giới này lực lượng trình độ còn thấp như vậy cấp hai là có thể tọa chấn nhất phương cấp ba chính là các thế lực lớn phong cương đại lại nhưng bây giờ lại có một loại cấp hai không bằng c ậ u cấp ba đầy đất đi cảm giác thang duy đây là thế giới t h ă n g duy theo nguyên tố hàng rào hòa tan t h â n ảnh hưởng làm sâu sắc thế giới này tiến nhập một loại danh là t h ă n g duy trạng thái t h ă n g duy sẽ làm thế giới này trở nên càng rộng lớn hơn to lớn hơn càng thêm thích hợp siêu phà người đồng thời cấp bốn triệu tài tiến lên cũng sẽ trở nên càng cao cấp bốn t h ă n g duy tới trình độ nhất định sau đó đ ừ n g nói cấp hai cấp ba chính là chuyển kỳ đều không ngạc nhiên long huyết gia tộc là thợ săn nghiệp đoàn người chấp trưởng tại thế giới này t h ă n g duy trào lưu bên trong thực lực tăng lên cực kỳ cấp tốc không biết nhiều ít thành viên gia tộc đạt được đột phá tấn chức thành cao giaiêu phà người thân là kim long c h i tử lây xếp tơ tự nhiên cũng không ngoại lệ long huyết gia tộc chi nhánh rất nhiều chân long c h i tử số lượng không ít hắn có thể từ đó trổ hết tài năng càng là không giống bình thường long tử trong chiếm số một chính là hắn thứ nhất đột phá cấp ba cũng là hắn cuối cùng được trao cho trọng trách đến đây tập nã ị nủ cái này tinh linh vương nữ còn là hắn có thể thấy được hắn thực lực cùng thiên phú còn có long huyết gia tộc ở trên người hắn chút xuống tâm huyết cùng hy vọng hiện tại hắn tại trạng thái bình thường bên dưới đều có cấp ba địa vị cao một số gần như cực hạn thực lực cầm trong tay long thương này phối hợp huyết mạch lực lượng phát huy ngoại trừ cấp bốn cấp độ chuyển hữu kỳ cường giả hầu như không người là đối thủ của hắn đây là hắn mặt giấy thực lực không kém chút nào lan ninh dù sao hiện tại lan ninh huy hoàng nhất chiến tích cũng chính là tại chia đám người dưới sự phối hợp chém g i ế t vợ lạt hóa thân thần nghiệt m à t h ô i thay l y x e p t r hắn cũng tương tự làm được thậm chí có thể làm được tốt hơn thực lực cường hãn sức mạnh tất nhiên là phi phạm l y x e p t r long thương chỉ một cái thẳng hướng lan ninh khẽ c ư ờ i nói chuẩn bị cho tốt cảm thụ long huyết lực lượng đi dứt lời hắn liền di chuyển long thương trong kích khởi một tiếng cực kỳ chấn động ngang khiếu đem chọn phiến rừng c â y trùng kích đến tuân rơi run run trói mắt kim quang triển khai như lôi đỉnh thông thường sẽ mở h tám thế không thể đỡ hướng lan n i n h đánh tới chương hai trăm bốn mươi bảy thuần chém thợ săn nghiệp đoàn tuy rằng tên là thợ săn nghiệp đoàn nhưng nghiệp đoàn nội bộ siêu phàm người cũng không phải là toàn bộ đều là thợ săn còn có tương đương một bộ phận pháp sư chiến sĩ người ám sát các loại chức nghiệp siêu phàm người lấy chức nghiệp phân chia năng lực cũng cùng chức nghiệp cùng một nhịp tở lấy x ế t cơ là một vị long huyết chiến sĩ hiện tại sử dụng chính là chiến sĩ trụ cột nhất thường dùng nhất kỹ thuật đánh nhau xung phong nhưng long huyết chiến sĩ sung phong h i ệ n nhiên không giống với thông thường sung phong lây xếp tơ vị này kim long chi tử phối hợp long thương n à y phát động sung phong càng là không giống tầm thường c h ó i mắt kim quang như lôi đình b ắ n ra tại sâu thẳm trong bóng tối đi xuyên m à qua uy thế sự khủng bố thậm chí để cho người ta liên tưởng đến chân long buộc phát ra cái loại này không thể n g ă n trở sức mạnh như bẻ cánh khô đối với lần này la ninh cũng là thẳng thắn cầm lên thánh ngục trong nháy mắt bạo phát áng hồng sắc ma lực quang huy triển khai ở trong hư không lưu lại bên dưới một vết kiếm hàn sâu đón lấy hung hãn vọt tới kim quang áo ánh đã bị lan ninh để thăng tới l vờ h a lại đặc tính lựa chọn đều lấy công kích thương tổn tăng mạnh đột phá trùng kích làm chủ t r ậ t đâm ánh kiếm màu đỏ sậm triển khai đem không khí xinh xinh x é rách xuyên qua đập tan lưu lại vết kiếm chính là ngắn hình thành chân không nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa bạo phát không thua kém một chút nào lê xê tơ xung phong ẩm hai tia sáng mũi nhọn giao nhận như lưỡng đạo lôi đ ỉ n h va chạm chấn động lên một tiếng nổ vang rung trời trong hư không rung động liên tục vặn vẹo tầm mắt của mọi người chỉ có thể nhìn thấy hai tia sáng mũi nhọn hai loại màu sắc tại trong chiến trường kịch liệt xung đột bắn ra lực lượng kinh khủng. tàn sát bừa bãi quanh mình hoàn cảnh thụ chung kích hạ xuống lại theo c u ồ n g phong gào thét c á n h lá tại rơi vào chiến trường trong nháy mắt liền đập tan s á m hóa chịu đựng song phương va chạm lực lượng chút xuống mặt đất càng là sâu đậm chầm lún xuống dưới giữa mở ra một cái đường kính gần m ộ mươi m lún xuống ba mươi cm h ồ to cao dai siêu phàm người lực phá hoại có thể thấy được chút ít dù cho chỉ là bắt đầu thăm dò dù cho song phương lực lượng tại trong đụng c h ạ m triệt tiêu hơn phân nửa cái này dư kình chút xuống vẫn là tạo thành nghiêm trọng phá hoại cho đến tất cả hết thể đều kết thúc tia sang trói mắt tàn đi vặn mẹo không gian bình ổn trong chiến trường cảnh tượng mới rõ ràng hiện ra ở trước mặt mọi người trong chiến trường hai người tương đối kiếm phong cùng mũi thương đến đối đ ấ u sức người nào cũng không chịu thoái n h ư ợ n g nửa phần nhưng cuối cùng vẫn lan ninh hơn một chút kiếm thánh phong cách bên dưới thể chất của hắn thuộc tính mặc dù không có đột phá cấp ba cực h ạ n cửa ải bước vào kinh khủng kia truyền kỳ lĩnh vực nhưng cũng là cấp ba cực h ạ n trình độ trái lại l ê y x í c tơ tuy là kim long c h i tử có long huyết gia tộc tâm huyết chút xuống nhưng thế nhưng thăng duy vừa mới bắt đầu để thăng khó tránh khỏi hữu hạn hiện tại bất quá là cấp ba địa vị cao gần với cực h ạ n tiêu chuẩn hai so sánh mới lây a xét tơ trong tay long thương giải trừng ba thước là không hơn không kém cán giải trọng binh đại khai đại hợp trọng thế trọng lực gần người ba bước ở ngoài tự uy thế tuyệt luân nhưng nếu nhập trong vòng ba bước thiết thân đánh gần vậy càng bất lợi cho nên lây xét tơ không có khả năng để mặc cho lan ninh tiến quân thần tốc long thương chợt xoay tròn bị kiếm phong cưỡng chế giải khai mùi thương từ trước truyền sau cuối cùng cân đối cán thương là từ sau chuyển trước từ trên xuống dưới quét về phía lan ninh mũi kiếm tuy nói cái này lựa chọn thụ thế có hạn không cách nào dốc hết thân thể tất cả lực lượng nhưng nhịn không được long thương thế trọng lực trầm xoay người một k í c h cực kỳ cưỡng hãn ẩm chỉ thấy long thương lượn vòng tới cán thương đánh tại thánh ngục mũi kiếm trên chấn động lên một tiếng âm v a n g nổ vốn nên tiến quân thần tốc thánh ngục thụ lực sau l ầ n lan ninh thế tiến công bị phá ngược lộ kẽ hở cơ hội thật tốt mở ở trước mắt tự nhiên không có bơm tha đạo lý lấy xếp cơ tiến thân một bước chân phải chầm đạp ở mà cơ thể tại trong nháy mắt hoàn thành tích lực cùng bạo phát trong tay long thương khuynh lực quét ngang ra đúng chỉ nghe một trận khí bạo âm hưởng kim quang trói mắt long thương quét ngang mà đến đem lan n i n h thân ảnh phẫn nộ đập tan nhưng nhưng không thấy huyết nhục bay tán loạn đau đớn kêu rên chỉ có hư huyết quang ảnh theo không khí tiêu tán thuấn bộ tàn ảnh là l ừ a gạt sư tinh túy kỹ năng một chiến đấu bên trong vô cùng trọng yếu né tránh thủ đoạn thuấn bộ đẳng cấp lan n i n h tự nhiên không dám thả lỏng trừ thông thường chiến đấu huấn luyện bên ngoài còn đầu nhập vào một bộ phận kinh nghiệm đề thăng hiện tại thuấn bộ đẳng cấp đã đạt đến l v hai mươi cực h ạ n kỹ năng đẳng cấp đề thăng các hạng hiệu quả đều có tăng cường còn có thể thu được kỹ năng đặc tính lan ninh căn cứ thuấn bộ kỹ năng đ ị n h vị làm ra như sau lựa chọn thuấn cường thuấn bộ lớn nhất di động cự li tăng thêm 20%, t ố c độ di động đề thăng 20%, m a lực tiêu hao tăng thêm 20%. t h u ấ n ảnh thuấn bộ tốc độ di động tăng thêm 20%, lại di động sau sẽ ở tại chỗ lưu lại một đạo huyền ảnh được nhân ngay lập tức thuấn bộ tốc độ di động tăng thêm 10%, lại di động thời gian đại phúc độ tiêu h ẩn ma lực ba động cùng cơ thể khí tức làm cho là đối thủ khó có thể nắm phán đoán s i ê u tầm thuấn bộ di động quỹ tích cùng điểm rơi cuối cùng thuấn nhảy thuấn bộ di động tốc độ tăng thêm một mươi ngươi có thể tại tại chỗ khởi động thuấn bộ lấy thuấn bộ phương thức nhảy vào không c h u n g để chiến đấu của ngươi kỹ xảo càng nhiều h ơ n biến càng thêm khó có thể suy nghĩ L-V-20 lập lập lên lực, thuấn bộ, thu được 4 cái kỹ năng đặc tính, thuấn cường thuấn ảnh ngay lập tức ngay lập tức, đang tăng lên thuấn thời, thuấn thêm ảnh hạng hiệu cho nhiều khiến cho quả qu năng cường ngay ngay đang đồng còn càng năng càng bộ, bộ bộ được đặc cái các giao kỹ lây a n Ninh h c n thân đã không biết tung tích. Ở nơi nào? biết tích. h đã u Ở ế t ảnh xét tơ liền biết mình một kích này rơi vào khoảng không lúc này khởi động chân long huyết mạch năng lực phối hợp cái này cường đại cơ thể cảm quan cảm giác lan ninh hành động lấy làm ra hướng đối nhưng không có chỗ nào cũng không có lây xét tơ không cảm ứng được mảy may cùng lan ninh tương quan khí thức không cảm giác được năng lượng ba động cùng khí huyết vận hành giống như người này hư không tiêu thất giống như vậy trong tầm mắt cũng không có tung tích của hắn ở nơi nào vô cùng kinh ngạc trên đỉnh bông cảm thấy một trận cơ chế sau đó chính là lệnh thấu xương hết sức tiếng gió thổi lây xếp tơ sắc mặt một bên d ư ơ n g mắt nhìn lên trên đúng lúc trông thấy một đạo sắc bén hết sức kiếm quang phá không mà rơi bổ xuống kiếm thánh cơ sở kỹ năng một sử dụng tần suất tuy rằng không cao nhưng tác dụng trọng yếu giống vậy cho nên cũng là lan ninh tăng lên trọng điểm hiện nay đẳng cấp là lv một mươi n lv m ộ bổ xuống thu được ba cái kỹ năng đặc tính lan ninh lựa chọn toàn bộ tăng mạnh lực công kích cùng tốc độ công kích đem kiếm thánh phong cách công kích tính mức độ lớn nhất phát huy được kết quả sau cùng chính là cái này như muốn phách không đức nhạc một kiếm không thể ngăn đỡ không được lấy lan ninh lực lượng thánh ngục phong mang còn có kỹ năng hiệu quả g i a trì tính là lấy à xếp tơ thể chất cường hãn đã gần đến cấp ba cực hạn không qua nổi cái này v ừ a t bổ dù sao hắn còn chưa phải là truyền kỳ chân long huyết mạch cường thịnh trở lại cũng khó mà hoàn toàn thay đổi huyết n ụ c c h i khu khổ yếu tính chất sao trải qua ở cái này phá núi đức nhạc vậy một k í c h nhưng đỡ không được tránh không ra phong cách chuyển kỹ năng tổ hợp cực đại trình độ phong phú lan ninh kỹ xảo chiến đấu quỷ thần khó lường không dám nói nhưng đối với thông thường siêu phàm người tuyệt đối là khó lòng phong bị l y xếp tơ ở hàng ngũ này cho nên hắn đỡ không được tránh không khỏi chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo kiếm quang bén nhọn đoạn không mà xuống thế không thể đỡ hướng mình bổ tới giữa lúc nguy cấp ngâm l o n g thương ngang thiếu ngang trời dựng lên đúng là chủ động động thân là lấy xếp tơ đỡ một cách này ẩm thánh ngục đỡ không nặng bổ xuống cái này vốn là trầm trọng vô cùng đại kiếm đi qua lan n i n h lực lượng cùng kỹ năng hiệu quả thêm được uy lực càng là khủng bố chém ở l o n g thương trên thân thương tuôn ra trói mắt hết sức ánh lửa đáng tiếc cái này lòng thương rốt cuộc là hoàng kim phẩm chất vũ khí cấp ba đỉnh cấp một số gần như truyền kỳ siêu phán vận trình độ cứng cấp viễn siêu tưởng tượng tuy là lan ninh cái này một cái bổ x u ố n g bá đạo tuyệt luân cũng không cách nào đem cái này lòng thương chém g ã y chỉ để lại một đạo rất nhỏ vết tích tuy nói lòng thương động thân đỡ công kích nhưng l e s e t e r cũng không phải lông tóc không tổn hao gì lan ninh lực lượng kinh khủng kia đánh tạo áp lực bên d ư ớ i chính là hắn không chịu nổi thân thể ẩm ẩm mà xuống một gối nửa quỵ dưới đất chương hai trăm bốn mươi tám kim long huyết bị người đánh ốn gối nửa quỵ đây tuyệt đối là một loại k h u nục chỉ bất quá phương tây siêu phàm người cũng không thèm để ý những thứ này đừng nói phương tây siêu phàm người chính là lan ninh tự mình đều không chút nào để ý chiến đấu chỉ coi trọng thắng bại cùng sinh tử những thứ khác đều không trọng yếu lan ninh không có mở ra hệ thống trước lửa lười lan lộn trực chân dưới h á n g chiêu số bình thường dùng cũng không có dưới h á n g nhục cảm g i á ca cho nên quỷ xuống đất đó cũng không phải trọng điểm l a y xếp tơ không thèm để ý hắn để ý là quỷ xuống đất sau đó tình cảnh của mình còn có lan ninh theo sát mà đến truy kích lan ninh một cái bổ xuống đưa hắn đánh quỷ xuống đất đồng thời tự mình rơi ở trên mặt đất liền tại trước người của hắn chẳng qua hai ba mươi cm cự ly gần như vậy như vậy hiểm hai chân rơi xuống đất lực lượng hồi hoang trong nháy mắt lan ninh đỏ thấm l i ệ p ma giả dày bó lên liền bốc cháy lên màu đỏ thấm điện g ụ c hỏa liệt diễm cường đá đây là đỏ thấm l i ệ p ma giả trang bị kỹ năng đặc biệt một tuy rằng sử dụng lần số không nhiều lên sân khấu suất thấp hơn nhiều diễm đi nhưng có thời điểm cũng có thể phát huy được tác dụng thậm chí phát huy ra rất tốt hiệu quả là tốt rồi giống như bây giờ ẩm màu đỏ thấm điện mục hỏa dấy lên để thăng lan ninh chân lực lượng lập tức buộc phát ra chân phải hóa thành một đạo thâm hồng tàn ảnh đá da đánh lên s h t t e trong ngực ẩm nặng nề mạnh mẽ cho quyền lê a ra, Ninh chân phải nặng phải i đá t u xê tơ trong ngực va chạm nổ lên một đạo trói mắt hết sức ánh lửa lực lượng kinh khủng bạo phát đưa hắn nặng nghề đá bay tới nhưng lê s ê tơ rốt cuộc là lê s ê tơ chân long huyết mạch cường hắn không phải là cái khác cấp ba siêu phàm người có thể so sánh được l a ninh cái này một cái nặng đá mặc dù đưa hắn đánh bay ra ngoài nhưng không có đủ đưa hắn trọng thương chỉ thấy hắn ngửa mặt bay ra trong ngực chỗ quần áo và đổ dùng hàng ngày cháy đen nghiền nát lộ ra tràn ngập c ả giác mạnh mẽ cùng kim loại sáng bóng bắt thịt bên trên không có chút nào tổn thương cũng không thấy địa ngục lửa thiêu đốt dấu vết lưu lại kim long huyết mạch. Kim、long、là o n g l phương tây trong truyền thuyết chân long một thuộc về kim trúc long kim trúc long cá tính tương đối bình thản đối lại những sinh vật khác tương đối thân thiện bởi vậy cùng tính cách thô bạo ngũ sắc long lúc đó có xung đột kim long là kim trúc long bên trong người mạnh nhất thực lực cường không thể nghi ngờ lấy xếp thơ là kim long c h i tử có cực kỳ thuần túy kim long huyết mạch cơ thể cũng nhận được huyết mạch ảnh hưởng cường độ tính d a i lực phòng ngự sức khôi phục cùng các loại kháng tính đều cao hơn nhiều nhân loại bình thường cao tới trình độ nào đây lấy lan ninh lực lượng bạo phát đỏ thấm liệt ma giả địa ngục hỏa khuynh lực ra một cái nặng đá cũng không thể đối thân thể hắn tạo thành tính thực chất thương tổn vô luận là nội thương còn là ngoại thương đây chính là kim long huyết mạch khủng bố hắn không chỉ không có thụ tổn thương gì còn theo lan n i n h một cái nặng chém tạo thành lực lượng trùng kích bên trong khôi phục lại hai chân c h ố n g dâu ngự lực tung bay dựng lên t r ầ m ổn hết sức rơi ở trên mặt đất nhưng vào lúc này lan n i n h trở tay từ phía sau rút ra một khẩu s ọ g ùn ngân hôi sắc nòng súng đặt song song lòng lánh lạnh như băng kim loại sàn g bóng có súng còn không có bóc nhà họng súng bên trong liền tỏa ra nồng nặc mùi lưu hình phá thoái chích viêm lan anh vừa mới vào tay vũ khí mới u i lực kinh người sọt gùn hai nòng tối nay cuối cùng cũng có cơ hội ra sân lấy sếp tơ không nghĩ tới lan ninh đánh đánh liền từ phía sau móc ra một khẩu súng còn làm một khẩu xem đến hung hãn như vậy sọt gùn vừa mới xoay người rơi xuống đất hắn không kịp phản ứng chỉ nghe ẩm chỉ nghe một tiếng vang thật lớn cực nóng đạn ghém theo kinh khủng long viêm lao ra nòng súng hình thành một cái dài mấy mét hỏa lòng tại đây u ám trong rừng cây điên cuồng gào thét đem lấy sếp tơ thân ảnh trong nháy mắt m ư t hết ẩm long viêm phun dũng đạn ghém trung kích có thể đem sắt thép xé nát cực nóng viêm lưu nặng nghề đánh vào lấy lấy đem vừa mới xoay người rơi xuống đất hắn lần thứ hai đánh bay ra ngoài giống như một khỏa thiêu đốt h ỏ a cầu nặng nề g h đụng vào hậu phương trong rừng tây gặp một màn này bên trong xe sẽ l ẹ i nạ cùng cờ dị t ì n không nói hậu phương xuyên qua ba gã tinh linh du hiệp liền hít vào một hơi các nàng tuy rằng không rõ ràng lắm lê xếp tơ thân phận nhưng là có thể cảm nhận được hắn cường đại kim long huyết mạch từ bên trong tới bên ngoài tản ra uy nghiêm thật sâu áp bách linh hồn của các nàng nếu không phải cự ly khá xa chủ yếu mục tiêu lại là lan ninh chỉ sợ các nàng đã sớm thang té xuống đất tinh linh tuy là siêu phàm chủng tộc người nổi bật nhưng ở chân long huyết mạch trước mặt như trước lộ ra mười điểm nhỏ yếu không chỉ nói lê xét tơ cái này đã gần đến cấp ba cực hạn kim long c h i tử chính là hắn bên người cá rồn kém hơn một bậc chân long huyết mạch cũng có thể dùng cấp hai long uy c h ấ n nhiếp cái này vài tên tinh linh du hiệp nhưng mạnh mẽ như vậy chân long huyết mạch tại lan ninh trước mặt dĩ nhiên không chiếm được chút tiện nghi nào trái lại toàn bộ hành trình đều tại bị lan ninh áp chế duy nhất có thể thể hiện ra chân long huyết cường hãn dĩ nhiên là chịu đòn thời gian biểu hiện ra phòng ngự cái này nhân loại rốt cuộc là cái quái vật gì a Thảo bà ga người, người m tinh linh du hiệp h có có thần trong u sắc hoặc sợ bên kia xem cuộc chiến cả dồn nhưng vẫn là lẳng lặng đứng ở chỗ nào tựa hồ đối với lexeter bị lan ninh liên tục đánh sự tỉnh cũng không thèm để ý hoặc nói nàng sớm có dự liệu ha ha ha ưu thiếu ám diễm trong đốt rừng cây, thiếu đốt hỏa v ỡ vô ụ cụ t một tràn thân thể, tỷ tuyệt lộ lực lượng loại lệ, là làng làm ra đan cảm kim mỹ đêm, giác cùng cân được cho hoàn ngập sáng bóng nếu như quán sợi đối đổi đối sẽ dây, v số sai. thiếu thành tiếng. hoán phụ nhọn kêu nữ Không Vô vô quần áo trên người lưu lại cho tàn nhắc lại một cây h à o quang rực rỡ long t h ư ờ n g lây x é t t ơ nhanh chân đi ra rừng cây một lần nữa bước vào chiến trường hướng lan ninh nói rằng cuối cùng cũng có một chút thú vị lan ninh nhìn hắn một cái sau đó ánh mắt rời đi rơi xuống hạ thân của hắn như vậy kết quả để lan linh có chút nho nhỏ thất vọng đừng hiểu lầm hắn đối nam nhân thân thể trần truồng cũng không có hứng thú chẳng qua là cảm thấy nếu như người này lột sạch như vậy tự bất định có thể công kích một phần nam tính tương đối yêu đớt bộ phận gà bay trứng vỡ chân long huyết mạch khiêng không gánh vác được đây là một cái rất đáng được nghiên cứu vấn đề đáng tiếc đối phương không để cho lan linh cơ hội này thân trên trần c h u ỗ i lê s é t tơ xách theo long thương quay về chiến trường hướng lan ninh mỉm cười nói kế tiếp ta phải nghiêm túc ngươi chuẩn bị xong chưa lan ninh nhìn hắn một cái đ ỗ n g nhiên nói rằng ngươi có biết hay không ta ghét nhất người nào Ừm. ngay này lê s é t tơ không thèm để ý cười nói cường giả có t i ê u ngạo quyền lợi không lan ninh lắc đầu nói rằng ta chán ghét chính là lời so với ta còn nhiều hơn hốn đản dứt lời mặc kệ lê s é t tơ phản ứng gì liền giơ tay lên bên trong phá toái trích viêm hung hãn bóc cỏ chương hai trăm bốn mươi chín tử vong tri vũ xuống、ống. đối mặt lan ninh họng súng bên trong xì ra cực nóng long viêm l ấ y xếp tơ lạnh giọt cười trong tay long thương nổ quét ra nhấc lên một đạo mắt trần có thể thấy khí lãng ngược lại đem long viêm lôi cuốn nhằm phía lan ninh văn hóa tây phương bên trong trường thương là một loại quyền hành tượng trưng đại biểu cho chiến tranh cùng lực lượng như hy lạp thần hệ chủ thần vương rè u s hắn nắm giữ lôi điện rất lâu dài tự lấy thương là hình tượng bắc âu thần hệ chủ thần vương ổ đ ì n càng không cần phải nói hắn trôi này vĩnh hẳng thường côn cổ gùng n h ỉ có thể nói thanh danh hiến hách ảnh hưởng cực kỳ sâu xa liền kim long nhất mạch vật truyền thừa đ cái này long thương cùng n h ỉ cũng có quyền hành tượng trưng nó cường đại nhất hạng nhất năng lực đó là có thể đủ khống chế tất cả bắn hướng mình công kích tầm xa vô luận là mũi tên viên đạn còn là ma pháp chỉ cần là công kích tầm xa như vậy trôi long thương là có thể đem khống chế đồng thời lấy các loại phương thức bắn ngược trở lại không nên hỏi đây là cái gì nguyên lý h ỏ i chính là siêu phạm chính là ma pháp đương nhiên nếu như là cấp độ truyền kỳ công kích tầm xa vậy không tại phạm vi này nhưng bây giờ lan ninh trong tay phá toái trích viêm liền cấp ba hoàng kim đều không phải là chớ đừng nói chi là cấp bốn truyền kỳ cho nên nó bắn ra viên đạn không có, có bất kỳ ngoại ý muốn bị lê xét tơ v ù n g thương quét trở về ẩm đối mặt bị cuốn mang mà quay về cuộn trào mánh liệt long viêm lan ninh chỉ có thể lần thứ hai bóc cỏ phá thoái trích viêm ầm ầm giết đạo đem chỗ cuốn trở về long viêm trung hòa cũng chính là tại đây lưỡng đạo long viêm va chạm triệt tiêu lẫn nhau trong n g á y mắt ngâm long ngâm tái khởi ngang khiếu kinh thiên một đạo rực rỡ hết sức kỳ i quang mặc qua trong không khí tràn ngập khói thuốc súng như như chấp giật hướng lan ninh bay vụt mạ tới đối mặt cái này rõ ràng cho thấy long thương phát ra công kích Lan lại ninh đương nhiên sẽ không lại dùng phá sẽ tói t r í chỉ viêm vệ hồi, lập tức dầm chân trầm thân, triển khai hoàng gia thủ vệ thái. đem dầm trầm ngăn chặn, gủn chân thân, hoàng phòng ngự tức c thu thủ h trở tay sọt tư lập Ẩm. nghe một tiếng vang thật lớn rực rỡ kim quang đụng vào ám hồng sắc ma lực bình chứng trên trong nháy mắt nổ bể ra bay tán loạn kim quang trong rõ ràng là một thanh toàn thân vàng lòng ánh cao quý không t ả nổi long thương cái này long thương lấy quy nịch tên phương thức công kích tự nhiên cũng cùng quy nịch tương tự trừ điểm đâm trọ quét các loại cơ sở ở ngoài còn có thể là vũ khí tầm xa tiến hành ném mạnh truyền thuyết bắc âu thần vương ô đỉnh i n h chiến thời điểm nhất định dùng quy nịp ném ra kích thứ nhất là khai chiến tín hiệu đồng thời bắn chết quân địch thủ lĩnh ổ đình ném ra quy nịp thật giống như một đạo cắt càng bầu trời tia sáng là phạm nhân trong mắt t h i ể m điện cùng lưu tình một khi ném liền nhất định sẽ trúng đích tỏa định định nhân cướp đoạt đối phương sinh mệnh lấy xếp tơ trong tay long thương tự nhiên không thể cùng ổ đình vĩnh hằng thương so sánh với nhưng một kích này uy lực cũng không yếu trực tiếp trừ đi lan ninh gần ba trăm điểm ma lực giá trị lan ninh bây giờ ma lực giá trị cũng liền một bốn trăm điểm một súng đi ngay ba trăm n h ư vậy lấy x ế chỉ cần ném ra năm thương là có thể phá tan ma lực của hắn bình t h ư ớ n g phá hủy phòng ngự của hắn tư thái bởi vậy có thể thấy được cái này long thương uy lực long huyết gia tộc nói nó là gần truyền kỳ vật không phải là không có đạo lý kim q u a n g nổ tung long thương hiện hiện mặc dù không có có thể đột phá ma lực bình t h ư ớ n g phòng ngự nhưng cũng không có bị lan ninh xuất thủ phản chế cơ hội chỉ thấy l ấ s xếp tơ ở hậu phương nâng tay khẽ vẫy cái này long thương liền tiêu tán thành vô hình sau đó lại ở trong tay của hắn cụ hiện ra hoàn toàn thoát ly thông thường nhận thức năng lực a lấy xếp long thương nơi tay lành lạnh cười lần thứ hai đem ném ra màu vàng long thương hóa thành tia chớp màu và nóng g tại ưu ám trong rừng cây xe qua dắt lực lượng kinh khủng bắn về phía lan ninh nhưng、Phốc. long thương tựa như tia chót bay vụt mà đến lại chỉ quán xuyên một đạo bạch quang trói mắt cuối cùng thật sâu nhập mặt đất trong l ử a ga sư t h u ấ n hiểm vừa mới đang cùng ý nụ chiến đấu bên trong lan ninh sử dụng kỹ năng này xuất kỳ bất ý gần người đưa nàng đau căng ngã một phen hiện tại đổi thành lây xếp tơ kết quả cũng giống như vậy không lây xếp tơ thảm hại hơn một phần ý nụ khi đó còn có song đao nơi tay hiện tại đã đem long thương bắn ra hắn là hai tay trống trơn lây a của Ninh khi đó đối ý đủ cũng có lưu thủ, hiện tại cũng không để ý sống chết của hắn.、Cho、nên, tinh, động trong n khi đối tại thiểm diệu chi di thủ, chết Cho đó đủ để có ý ý lưu mắt, La Ninh né xét tơ trước mặt, rút ra thánh ngục không nghĩ ó i hai lời đổ đập x u ố n đúng là Lê một kiếm. Lê Sét k ô n n g g h tới lan ninh còn trong tay nắm giữ thuấn di loại này biến hóa năng lực hoảng sợ chỉ có thể đem thân thể ngựa ra sau hy vọng có thể tránh một kiếm này nhưng tốc độ của hắn chỗ nào bị kịp được thuấn t h i ể m mà đến lại bạo phát mau lẹ linh động lan ninh không đợi hắn ngửa người trở ra thánh ngục liền chính diện thẳng bộ xuống tại hắn tràn ngập kim loại sáng bóng trên ngực chém ra chói mắt hết sức ánh lửa dòng máu vàng nóng nhàn nhạt tùy theo phun tung t o e ra đó là lấy xếp tơ huyết có khác với phổ thông thường nhân huyết mạch giao cho hắn có khác với thường nhân thể chất cùng màu sắc đáng tiếc cái giai đoạn này kim long huyết mạch còn không cách nào cải biến huyết nhục chi khu bản chất đối mặt lan ninh thánh ngục kiếm phong như cũng phải bị thương thánh ngục chém xuống máu tươi phun r ũ n g lan、Linh、nắm h n lấy cơ hội gần người triển khai kiếm vũ c u n loạn kiếm quang đan vào thành một cái lành lạnh n ư ờ i lớn bao lại lấy xếp tơ cơ thể xen kẽ phun tung toé ra số lớn máu tươi kiếm thả n vong h chi、vũ. Hiệu tử vũ. u q sử dụng ra lực c đem h í nên kỹ năng cần dẫn động trong cơ thể ma lực tại vũ khí cùng cơ thể ở giữa hình thành đặc thù ma lực kết nối nếu là trên đường c h u y ể n phong cách hoặc sử dụng cái khác ma lực kỹ năng kiếm kia vũ hiệu quả cũng sẽ tiêu thất c h ú hai nếu ngươi tại đấu chiến c h i tinh bạo phát dưới trạng thái sử dụng nên kỹ năng đấu chiến c h i tinh lực lượng sẽ đối nên kỹ có thể tiến hành cường hóa khiến cho tấn thăng làm loạn tử vong c h i vũ đại phúc độ tăng cường tốc độ công kích lại cuối cùng ba lần công kích đem thu được kiếm khí chạm công kích hiệu quả giới thiệu đây là một chi cuồng loạn điệu tango tử vong c h i vũ cũng là lan ninh vừa mới vào tay kỹ năng mới mặc dù chỉ là một sao tất sát không giống kiếm khí chạm cùng chân thăng long quyền vậy khủng bố nhưng uy lực không thể coi thường dựa vào kiếm vũ trồng hiệu quả lan ninh thậm chí có thể trong khoảng thời gian ngắn khởi động nhiều lần gấp mấy lần công kích lấy lan ninh lực lượng bây giờ nhiều lần gấp mấy lần công kích đó là ý vị như thế nào cực đoan kinh khủng lực sát thương như đối phương tùy ý hắn đã kích trí kiếm vũ cuối cùng nên đón nhất định là tử vong trừ phi đối phương phòng ngự năng lực có thể vượt qua hắn gấp mấy lần công kích hạn mức cao nhất đương nhiên kỹ năng này cũng có tự mình thiếu sót đó chính là sơ khai thương tổn quá thấp đệ nhất kiếm chỉ có trụ cột năm mươi phần trăm năm mươi phần trăm là khái n i ệ gì một kiếm này rơi vào lê xe tơ trên người liền hắn ngoài ra phòng ngự đều không thể đột phá nhưng đây chỉ là bắt đầu chương hai trăm năm mươi long hóa lan i n h triển khai t ử vong c h i vũ chém ra đệ nhất kiếm uy lực chỉ có bình thường giống như vậy nhưng tốc độ nhưng là bình thường gấp hai đây là ma lực tạo thành kỹ năng hiệu quả lan i n h khởi động t ử vong c h i vũ sau cơ thể cùng vũ khí ở giữa tạo thành một cái đặc thù kết nối tăng mạnh hắn đối vũ khí nắm giữ cùng sử dụng mức độ lớn nhất phát huy ra kiếm thuật này hiệu quả cùng uy lực dùng một cái tương đối khá lý giải từ ngữ để hình dung đó chính là người kiếm hợp nhất không phải là ý cảnh lên người kiếm hợp nhất mà là thực chất sử dụng ma lực thúc đẩy người kiếm hợp nhất cái trạng thái này bên dưới lan linh chân chính đem kiếm hóa thành thân thể mình một bộ phận nó i như cánh tay sai sử tuyệt không khoa trương đây cũng chính là vì sao kiếm vũ uy lực sẽ từng bước tăng lên nguyên nhân ma lực đem lan linh cơ thể cùng vũ khí nối liền lại cùng nhau song phương tiến nhập một cái hô ứng cộng minh trạng thái lúc đầu cộng minh hiệu quả đổi không kịp tiêu hao cho nên kiếm vũ uy lực hơi thấp có thể theo thời gian trôi qua cùng công kích số lần tăng lên cái này cộng minh hiệu quả sẽ càng ngày càng mạnh cái này kiếm vũ uy lực cũng sẽ càng ngày càng khủng bố cuối cùng thậm chí có thể đi đến ba trăm phần trăm tăng lên lây x ế thơ không biết cái này tử vong chi vũ tác dụng rời xa đệ nhất kiếm hạ xuống s o n g trong lòng hắn còn có chút không giải thích được vì sao lan n i n h thế tiến công đột nhiên yếu bớt nhưng rất nhanh cái này không giải thích được cái này vô cùng kinh ngạc liền đập tan ở tại theo s á t mà đến trong công kích dầm dầm dầm ầm cung l o ạ n thân ảnh cung l o ạ n kiếm quang tấu thành một khúc tử vong vũ khúc đệ nhất kiếm bắn lên trói mắt ánh lửa nhưng không có thể đột phá ra t h ị phòng ngự đệ nhị kiếm điếp hai âm vang âm hưởng gần như chỉ ở trên g a lưu lại một chút vết tích kiếm thứ ba t r à nếu ra như ạ lexeter quen thuộc phương đông văn hóa lời vậy hắn nhất định sẽ trong nháy mắt liên tưởng tới một cái cực kỳ tàn khốc hình phạt lang trì có thể lan ninh hoạt động thô bạo chút nhưng rơi vào hắn cái này kim long huyết mạch cường hóa đến mức dị thường cứng cỏi trên thân thể trái lại vừa đúng theo vũ bộ thúc đẩy kiếm quang liên tục xé rách thân thể hắn huyết đ ụ c đưa hắn từng bước một đẩy vào tử vong được sâu hết lần này tới lần khác hắn còn phản kháng không được cùng loạn kiếm quang cựu như cùng mưa to giống như vậy hắn chính là cái đó màn mưa bên dưới cỏ dại tốc độ cùng lực lượng đều không kịp phô thiên cái điệu do mưa chỉ có thể bị động chịu đựng so sánh đá kích cho đến cái này mưa to ngừng hoặc hắn tự thân tiêu vong nhìn tình thế phát triển cái sau có khả năng lớn xa hơn người trước trừ phi có cái gì ngoài ý m u ố n ngâm một tiếng rồng gầm ngang khiếu dựng lên các đức u ầ n bạo lại tàn khốc trạm kích thanh âm kiếm vũ gần cuối cùng lan ninh trên lưng rồi đột nhiên sinh ra một cổ mánh liệt đau đớn trong lòng cũng là báo động phát tác nguy hiểm mạnh liệt báo động để lan ninh không chút do dự cắt đứt kiếm vũ trong nháy mắt chuyển hồi lửa gạ sư phong cách dưới chân thuấn bộ đập mở lấy nhanh chóng nhất phương thức tiến hành né tránh cũng chính là lan ninh thuấn bộ né tránh tiếp theo một cái trước mắt một đạo rực rỡ hết sức kim quang từ sau đó mới phá không mà đến đưa hắn thuấn bộ sau di lưu tại tại chỗ viễn ảnh trong nháy mắt đập tan sau đó còn dư thế không giảm hình tượng l ệ sét phúc chỉ nghe nhất thanh một hưởng kim quang xuyên qua l ệ sét trong ngực mang theo thân thể hắn nhảy vào hậu phương trong rừng cây không biết đụng gãy nhiều ít cây rừng mới đính tại một cây đại thụ trên cành cây một màn này đừng nói xung quanh xem cuộc chiến mấy người chính là lan ninh tự mình nhất thời đều ngây ngẩn cả người chẳng lẽ có người muốn hãm hại hắn dùng ưu hận đến kích động hắn cùng với long huyết gia tộc chiến tranh cho nên xuất thủ tập sát lệ x ế t ơ đây là lan ninh trong lòng nhảy ra ý nghĩ đầu tiên nhưng sau đó đã bị hắn bắt bỏ phủ quyết nguyên nhân rất đơn giản bởi vì lệ x ế t ơ không chết không sai hắn không có chết xuyên qua hắn trong ngực kim quang không phải là cái gì khác là của hắn vũ khí long huyết gia tộc kim long nhất mạch vật c h u y ể n thừa long thương ngậy toàn thân vàng óng ánh long thương xuyên qua l i sét tơ trong ngực dòng máu vàng óng nhàn nhạt, nhạt phún ra ngoài nhưng không có một nhỏ xuống đều bị một cổ dị lực hấp dẫn dung nhập long thương như lúc bằng vàng, vàng dòng thân xuống trong cuối cùng ngâm một tiếng rồng gầm kim quang đại phóng cứng rắn liền lan linh đem hết toàn lực đều không thể chặt đứt long thương lại kim quang này trong hóa thành nghìn vạn viên bi chăm sông về biển thông thường nhảy vào lê sét tơ cơ thể đó là cái gì gặp một màn này hậu phương ba gã tinh linh du hiệp cùng bên trong xe cờ dị tín đều chăm váng t h là long hóa. Long hóa. đây là long huyết gia tộc độc hữu năng lực tất cả có chân long huyết mạch thành viên gia tộc đi đến truyền kỳ sau đó đều có thể thông qua long huyết gia tộc bí thuật hóa thân làm chiến lược kinh khủng chân long cự thú truyền kỳ bên dưới chân long huyết mạch cũng có thể thông qua long huyết gia tộc bí thuật nỗ lực nhất định thọ mệnh làm đại giá hóa thân trở thành vốn có bộ phận chân long tính chất đặc biệt long nhân lây x é t t ơ tự nhiên không phải là truyền kỳ cho nên hắn hiện tại sử dụng không phải là truyền kỳ long hóa chỉ bất quá hắn thân là chân long chi chủ có long thương nầy loại này huyết mạch truyền thừa siêu phàm vật lại tay cho nên hắn long hóa tiêu hao thọ mệnh thấp hơn nhiều người thường bên cạnh đó long thương nầy lực lượng còn có thể tăng cường hắn long hóa hiệu quả có thể nói cường đại nhất không phải truyền kỳ long hóa hoàn thành cái này long hóa sau đó lây x é t t ơ thực lực sẽ tăng lên đến một cái cái tình trạng gì sẽ l ẽ n ạ không rõ ràng lắm nhưng nàng tại b ờ giờ giờ trong hồ sơ đã từng thấy qua ghi chép liên quan một gã long huyết gia tộc thành viên trung tâm cũng là lê xét tơ như vậy chân long c h i tử tại cấp ba thời điểm đã từng dựa vào long hóa lực lượng theo quỷ s a tăng giáo hội một vị truyền kỳ trong tay chạy thoát tên kia chân long c h i tử thực lực còn không bằng bây giờ lê xét tơ trong cơ thể chân long huyết mạch không bằng cái này kim trúc long bên trong bá chủ kim long như vậy chân long c h i tử còn có thể theo truyền kỳ trong tay chạy trốn có thể thấy được long hóa hiệu quả lấy lê xét tơ thực lực còn có kim long huyết mạch cường hãn nếu để cho hắn hoàn thành long hóa la ninh còn là đối thủ a sẽ l ã nạn không rõ ràng lắm Cũng k hắn ô n nào ngăn cản cái này long hóa, duy nhất có thể làm đúng là lên tiếng n g biết phải cái thế thể hóa, h làm làm là có duy c hẳn ở qua. Hán. Hán. là có biện pháp giải quyết đi nhìn lan ninh bóng lưng nhìn nữa chính đang hấp thu kim quang dị biến lệnh xếp tơ sẽ lẽ nạ chỉ có thể ngăn chặn lo âu trong lòng t i ê n lặng cầu khẩn tuy rằng là một ma cà rồng nàng cũng không tin thượng đế bên kia tương tự đem đây hết t h ể thu hết đáy mắt cà rồn khoe môi cuối cùng gợi lên vẻ tươi cười thân là lệnh xếp tơ tỉ tỉ đối với l y s ế p tơ cá tính cá rồn có thể nói hiểu quá rồi hắn thích nhất sự tình chính là đùa bỡn định nhân để cho bọn họ lần lượt nhìn thấy hy vọng sau đó lại lần lượt lốn vào tuyệt vọng cuối cùng cơ thể cùng tâm lý toàn diện t a n g vỡ tiếp thu thất bại quả đắng liền giống như bây giờ chương hai trăm năm mươi mốt phá cực bởi vì mình t r a cùng long huyết gia tộc cân đoán lan ninh trước đây mặc dù không có cùng long huyết gia tộc tiến hành tiếp xúc nhưng là điều tra tin tức tương quan tư liệu cho nên cũng biết cái gì là long hóa đây là một hạng cực kỳ khủng bố năng lực nhất là chân long c h i tử long hóa cấp ba địa vị cao chân long c h i tử hoàn thành long hóa sau đó truyền kỳ bên giới trên cơ bản chính là vô địch tồn tại chính là đối diện truyền kỳ tuy ạ rằng tính là lexeter hoàn thành long hóa cục diện này cũng sẽ không hoàn toàn mất khống chế nhưng nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nếu như có thể tại long hóa trước đưa hắn giải quyết hoặc ngăn cản hắn hoàn thành long hóa vậy dĩ nhiên lựa chọn tốt nhất đáng tiếc dầm dầm dầm. t lạnh ngục như điện tấu phá không mà khô r xương trong tiếng gió chuyên gia nhất thanh một hưởng còn có máu tươi phiêu tán ra ngai ngai khí tức lan anh dừng lại bước chân khoe mắt dư quang t h á n g nhìn chỉ gặp đầu vai của chính mình ba đạo máu me đầm địa vết máu vắt ngang màu đỏ thơm áo da bị xé thành đồ hình bục lộ ra quay huyết nục cùng x â m bạch cốt cách một cách này không chỉ xé rách đỏ thấm liệt ma giả g á i này phòng cụ phòng ngự còn xé rách hắn tự thân ra thịt huyết nục liền trôn sâu ở trong máu thịt cứng rắn cốt cách đều bị để lại ba đạo v ế t cảo công kích như vậy chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung nhưng lan ninh cũng không có quá mức lưu ý trên vai thương thế dư quang thoáng nhìn sau đó liền toàn bộ chuyển đến người trước mắt trên người nếu như bây giờ hắn còn có thể xưng là người dường như rắn m g ô i thông thường đầu lâu trên đỉnh sinh trường hai cây bén nhọn sừng thú khuôn mặt da thịt đều bị vẩy dày đặc bao trùm lóng lánh kim quang nhàn nhạt, nhạt. tràn ngập kim loại khuynh hướng cảm xúc cùng sáng bóng đầu lâu bên dưới là trở nên cực kỳ to lớn thân thể lan ninh cũng không thể so sánh cùng nhau màu vàng long lân bên dưới là cao cao nổi lên b ắ t thịt tràn đầy không có gì sánh kịp cảm giác mạnh mẽ dường như hỏa sơn thông thường tùy thời đều có thể phun trào ra phía sau là một đôi mở cánh thịt tương tự bao trùm như hoàng kim lân thiến ngay cả cánh cánh mảng đều hiện lên ánh sáng màu vàng để cho người ta vừa nhìn liền sợ lệch x lông hóa sau lệch x t đối mặt lan ninh ánh mắt lệm x ế ơ n ư ớ ra l o n g hóa sau miệm to như trậu máu trước n hắn, hắn biểu hiện ngạo mạn tự thái chẳng qua chỉ là của hắn nguy trang dùng cho thăm dò lan ninh nền tảng nguy trang trên thực tế hắn là một cái cực kỳ người cẩn thận tính là tay cầm long hóa như vậy con bài chưa lật hắn không dám hứa chắc mình nhất định có thể bắt lực lượng mới xuất hiện chiến tích huy hoàng lan ninh cho nên hắn chỉ có thể dùng mình làm ngồi từng bước một tiến hành thăm dò cái này rất giống hắn rất thích đùa con bài trò chơi xì tố giống nhau dù cho ngươi cầm trong tay phù hợp á kín tự quý phải đề phòng đối thủ có sở chất tật phơ lợn sành đồng hoa khả năng cho nên ngươi nhất định phải cẩn thận cẩn thận cẩn thận hơn thẳng đến ngươi khẳng định mình có thể thắng được tất cả mới có thể đem tất cả thẻ đánh bạc đầy rời đi đồng thời xốc lên sau cùng con bài chưa lợn mà bây giờ chính là hắn quyết định xì tố thắng được trận này thời khắc thắng lợi đối với lần này lan ninh phản ứng rất là bình tĩnh cũng không nói lời nào chỉ lấy ra một chi số tám nước thánh ngay trước l e i c e s t e mặt một hôn xuống cơn ư giả g giao phong có lẽ sẽ có rất nhiều làm nền nhưng chân chính quyết định sinh tử thường thường chỉ là trong nháy mắt hiện tại cũng giống như vậy t r ư ớ c cũng chỉ là làm nền cuối cùng quyết định kết quả là song phương xuất ra tất cả thực lực vung tay đánh một trận trong nháy mắt trong nháy mắt rất nhanh rất nhanh bởi vì vô luận là lan ninh còn là lây xét tơ cũng sẽ không lại kéo dài bọn họ sẽ lấy tốc độ nhanh nhất buộc phát ra lực lượng mạnh nhất vẻ gãy nghiền nát kết thúc trận chiến đấu này người nào cũng không thể lưu thủ À, lây xét tơ không có ngăn cản lan ninh bởi vì hắn biết không ngăn cản được tùy ý hắn đem nước thánh uông vào t ự thân thì tại tích xúc lực lượng chuẩn bị nắm lấy cơ hội làm sau cùng bạo phát cơ hội ở nơi nào chính là lan ninh uống vào nước thánh dứt bỏ bình trong nháy mắt l ấ y x é t tơ di chuyển giống một đạo kim sắc gió xoáy rồi đột nhiên chỗ của tới tất cả cùng với chạm đến sự vật đều bị kim quan g kia vô tình đ ậ p tan hóa thành bụi bậm phiêu tán xung phong long hóa sau xung phong cũng chính là tục xương long xa màu vàng gió xoáy xung kích ra lấy phi hành tư thái không có chạm đến mặt đất nhưng xung phong thời điểm bạo phát lực lượng còn là ra lệnh mới mặt đất lật quấn lại mở ra một đường danh thật sâu khe đáng tiếc mau vang gió xoáy trúng kích chỉ vỡ vụn một cái bóng mở quang ảnh lan linh tránh khỏi một kích này tại một đạo ma lực tạc liệt tâm hường t r o n g lấy ngoài lấy xếp tơ dự liệu tốc độ tránh khỏi hắn tình thế bắt buộc một kích mau lẹ linh động lv 2 0 nhanh chóng linh mau lẹ linh động tốc độ thêm được hiệu quả để thăng 30%. ảnh thực kính tượng để thăng làm chân thực kính tượng tăng thêm 20% thuộc tính hiệu quả hướng minh mau lẹ linh động dưới trạng thái tất cả lừa gạt sư kỹ năng ma lực tiêu hao cùng làm lệnh thời gian giảm thiểu h a thuấn tinh sử dụng thuấn tiềm sau tiêu tán ma lực vào khoảng trong nháy mắt ngưng tụ thành một viên thiểm rượu chi tinh làm lệnh thời gian hai mươi b ố giờ phá cực tại mau lệ linh động dưới trạng thái ngươi có thể tiêu hao vốn có gấp ba ma lực giá trị lần thứ hai sử dụng mau lệ linh động khiến cho tiến nhập mau lệ linh động phá cực trạng thái mau lệ linh động hiệu quả đề thăng một trăm năm mươi phần trăm mau lệ linh động cái này lừa gạt sư hạch tâm kỹ năng bởi vì rất khó thông qua chiến đấu huấn luyện đến đề thăng cho nên lan ninh liền dứt khoát sử dụng e ít trực tiếp đưa nó theo lv ba tăng lên tới lv hai mươi mười bảy cái cấp đề thăng không chỉ đại phúc độ tăng cường mau lẹ linh động hiệu quả còn thu được năm cái cường mạnh mẽ kỹ năng đặc tính nhanh chóng linh thực giống hướng minh thuấn tinh phá cử cái này năm hạng kỹ năng đặc tính hiệu quả thập phần cường đại nhất là sau cùng thuấn tinh cùng phá cực thuấn tinh có thể để cho lan linh chiến thuật nhiều hết m ứ c biến thậm chí có thể chuyển phong cách khởi động tổ hợp hình tất sát kỹ năng t h như vừa mới thuấn t h i ệ m cùng tử vong c h i vũ phá cực là càng tốt hơn chỉ để đem mau lẹ linh động cái này không thế nào vượt trội hạch tâm kỹ năng tăng lên tới một cái chất biến tình cảnh 150% h i ệ u quả để thắng đặt ở bây giờ lan ninh trên người ý vị như thế nào không có ai biết bởi vì là căn bản không có người thấy rõ bao quát long hóa sau lệnh xếp tơ lan ninh xoay người lại nhìn công kích thất bại kinh sợ đ à n sen lệnh xếp tơ hai tay lập tức đến trước ngực nhặt vừa nói nói nên kết thúc tiếng nói vừa dứt l i ề n gặp trói mắt kim quang long lánh n ư ơ n g hiện làm ra một bộ tựa như lúc bằng vàng dòng tay giáp theo hai tay của hắn c h ậ m dai nắm chặt thành quyền chương 252, cực hạn bạo phát long huyết gia tộc long hóa muốn tiêu hao t h ọ mệnh lại có thời gian hạn chế chính là lexeter như vậy chân long c h i tử cũng không cách nào đem long hóa trạng thái duy trì quá lâu mau lẹ linh động phá cực cũng giống như vậy trong hai mươi bốn giờ lan l i n h chỉ có thể lấy một lần phát động duy trì sáu mươi giây phá cực sau đó liền muốn đi vào dài dòng ma lực làm l ệ n h thời gian lại trong lúc không thể dùng lại dùng mau lẹ linh động cùng tất cả l ử a gạt sư phong cách kỹ năng cho nên một trận chiến này cuối cùng song phương nhất định sẽ dường như lôi đ ỉ n h thông thường g i ữ tợn rất mạnh lấy tốc độ nhanh nhất, nhất thời gian ngắn nhất kết thúc chiến đấu lexeter lúc đầu cũng nghĩ như vậy nhưng hiện ở trong lòng hắn nhưng sinh ra một cổ chạy khỏi nơi này tránh né lan ninh xung động cảm giác kích động này hết sức cường liệt tựu như cùng hắn cảm nhận được nguy hiểm thông thường nguy hiểm cực độ nguy hiểm cơ hồ là tại lan ninh gọi ra lòng nha tay giáp trong nháy mắt lây x é t t ơ liền tại lý trí cùng bản năng cộng đồng thúc giục bên dưới trợ sức bật lượng xoay người bay v ữ n g ra như gió bao hướng ra phía ngoài vội sông đi hắn chạy không chút do dự chạy tuy rằng hắn không biết lan ninh sử dụng bí pháp gì bí thuật lại có thể đem tốc độ để thăng tới kinh khủng như vậy hoàn cảnh không chỉ nói thuấn bộ di động k í c t í c h cho í n thuấn h h là trước trước bộ ạ t đ ộ nên g không hắn thể thấy đều rõ. l i đối thủ hoạt động đều đấu chiến thủ hoạt thấy không rõ. Chiến đấu như vậy còn vậy rõ, lây à m sao có thể tích xúc, lưu lại khiến xét tơ không chút do dự lựa chọn chạy trốn long hóa cơ thể đem lực lượng mức độ lớn nhất bạo phát hóa thành một đạo kim sắc gió xoáy quay người vội xung ra hướng rừng cây ở ngoài điên cuồng chạy trốn thế nhưng thuấn bộ thuấn bộ thuấn bộ phá cực dưới trạng thái lan ninh liên tục phát động ba lần thuấn bộ cơ thể tại đây ưu ám trong rừng cây kéo ra liên tiếp màu đỏ thâm tàn ảnh Lấy m u k tàn ảnh vắt ngang đức va chạm trong nháy mắt chói mắt kim quang ẩm ẩm ớ nát long hóa hình thái l a sếp tơ xoay người té ra đem trong rừng cây cối một viên lại một viên đánh ngã cuối cùng nặng nề ngã vào mặt đất trong ẩm lê sếp tơ thân thể nặng té rất mà có thể cả rừng cây đều là chấn động đã theo vàng nhạt chuyển hóa thành vàng óng ánh huyết dịch một chút vung xuống thậm chí còn có một chút kim t h i ế n thông thường long lần vỡ vụn rơi xuống hắn bị thương long hóa sau giường như rắn mối thông thường đầu lâu bị vắt ngang đ ứ c mà đến lan linh đánh trúng một cái trọng quyền đưa hắn bên khuôn mặt đánh cho lom luôn xuống dưới vậy màu vàng nóng vỡ vụn bốc ra dòng máu màu vàng nóng tràn đầy c h ả y ra trong đó mơ hồ có thể thấy được thối nát như bùn bắp thịt cùng hiện lên vết dạn hàm dưới đầu lâu tốc độ thêm được lực lượng lực lượng thêm được tốc độ mau lẹ linh động tuy là gia tốc trạng thái kỹ năng nhưng hiện thực không phải là trò chơi cái này gia tốc không có khả năng nói liền tăng thêm tốc độ của ngươi những phương diện khác còn là nhất thành bất biến không có có mảy may ảnh hưởng cái này là chuyện không thể nào cơ thể người thật giống như một cái kết cấu tinh vi cơ khí cái này máy hành động thời điểm tất cả linh kiện cũng sẽ mỗi người một việc vận hành mau lẹ linh động hiệu quả chính là toàn diện tăng cường cái này linh kiện công tác hiệu suất từ đó để thăng cái này máy hành động tốc độ nó tăng cường cũng không phải tốc độ mà là công tác hiệu suất thân thể công tác hiệu suất mỗi một tế bào mỗi một giọt máu mỗi một tấc bắp thịt mỗi một khối c ố cách mỗi một cái khí quan hiệu suất cho nên mau lẹ linh động tăng lên Không chỉ thể hiện tại tốc tại điều ộ còn thể h ệ hiện hiệu n lượng, thể hiện tại thân thể này hãng năng cùng tại thể tại thể phát bạo i lực cổ các cơ quả. đ này làm cho phá cực dưới trạng thái lan linh thu được hết sức kinh khủng năng lực công kích lại thêm long nha tay giáp lực lượng thêm được truyền kỳ lực cực hạn bạo phát kết quả chính là cái này rất mạnh hết sức côn g bạo đến cực điểm một k í c h lây xếp tơ nặng ngã tại đất chỉ cảm thấy hai lô thai nổ vàng mắt nổ đom đóm ma trái hầu như mất đi c h i giác chỉ có linh tinh đau đớn cùng nặng n ề tê dại suy nghĩ lốn vào đình trệ té trên mặt đất không thể tự kiềm chế lúc này lại một trận gió thanh em đánh tới số độ khủng khiếp, lớn c l vết dạng hiện lên hướng quanh mình cấp tốc lan tràn hình thành mạng nhện thông thường vết tích phụ cận mấy viên cây nhỏ bị lan đến rễ cây thân thể đều vỡ ra được nhao nhao đứt gãy đến rơi xuống đất nhưng lan ninh nhưng không quan tâm dỗi tay nắm lấy lún vào địa tầng đem thân thể hắn từ đất đá trong kéo ra sau đó nhắc lên hữu quyền hướng long hóa sau trở nên dữ tợn hết sức khuôn mặt lại là một cái đánh giang giác trọng quyền đánh ra chính diện trực ích nổ lên trói mắt hết sức ánh lửa v ả y màu vàng nóng cùng huyết dịch vỡ toang về r a còn có cốt cách nát b ấ y sấm nhân âm hưởng một quyền này thẳng đem lexeter đánh cho ngửa mặt dựng lên như rắn mối vậy bẹp mũi đổ nát đi xuống bên trong cốt cách không biết bể cái gì rằng rớp vốn là dữ tợn khuôn mặt hôm nay càng là vô cùng thê thảm nhưng lan ninh vẫn là không có ý bỏ qua cho hắn Mau lệ linh động phá cực trạng thái động trạng phá chỉ thể cực có t duy r ì 60 g sao là yết xét tơ long không hóa i t hầu ể bởi vì là địa phương khác phòng ngự quá mạnh long hóa sau lây xét tơ không chỉ cơ thể toàn bộ bị cứng rắn long lân bao trùm bắp thịt cốt cách nội tạng khí quân cũng nhận được bất đồng trình độ cường hóa lan anh vừa mới công kích đã toàn lực bạo phát nhưng là chẳng qua đánh nát hắn lân phiến cùng tầng ngoài bắp thịt cốt cách chân chính trí mạng bộ phận nói thí dụ như bị sâu tầng đầu lâu bảo vệ đại não cũng không có bị tổn thương gì đại não như vậy trái tim là đồng dạng tại kim long huyết mạch dưới tác dụng lây x é t tơ xương ngực không chỉ tiến nhập nửa kim loại hóa hình thái kết cấu còn chiếm được tiến một bước chặt chẽ tăng cường thật giống như chạy hai kiện g i à y hết sức kim loại áo giáp giống như vậy lực phòng ngự vượt qua tưởng tượng vừa mới lan ninh rơi thân mà xuống đưa hắn đánh vào mặt đất một q u y kia chính là đả kích tại trong n ự c kết quả bị lân phiến bắp thịt cốt cách tầng tầng giảm sóc tầng, tầng cuối cùng cũng không có thương tổn được trái tim cho nên lan ninh lùi lại mà cầu việc khác công kích tương đối yếu ớt cổ h ít hầu nhìn một chút có hay không có thể đem xương cổ của hắn đánh gãy phá hủy hắn đại não cùng thân thể thần kinh kết nối tạo thành tê liệt hiệu quả nhưng không nghĩ liên tục bị đánh lây s ế p thơ lúc này dĩ nhiên phản ứng lại đối mặt lan ninh kích hướng cổ họng của mình trọng quyền vội vàng đạp ở bước chân giơ cánh tay lên ngăn chặn ẩm lại một tiếng vang thật lớn dường như kim thiết giao kích vẫy âm vang ánh lựa chói mắt tại u ám trong rừng cây nổ lên lây xếp thơ tùy theo lảo đảo trở ra nhưng cơ thể nhưng không có bị lần thứ hai đánh bay không có ba lần t u ấ n bộ tốc độ thêm được lan anh cường độ công kích chậm lại vài phần đã không đủ để đem long hóa hắn đánh bay cái này một vòng thế tiến công tiêu hao gần hai mươi giây chỉ có thể duy trì sáu mươi giây phá cực trạng thái đã qua đi một phần ba còn lại còn đủ lan anh đột phá phòng ngự đem long hóa lê xê tơ triệt để đánh bại thậm chí đánh chết đá. ta chương hai trăm năm mươi ba cuối cùng có thể cùng không thể sau đó rồi hay nói không nói lan anh còn là lê xê tơ giờ này khắc này đều không g à n h bận tâm cái khác lan anh một cái thẳng quyền mặc dù không có có thể đem lexeter đánh bay không thể đem cánh tay hắn phòng ngự đánh xuyên như trong dự đoán vậy đánh nát cổ họng của hắn thậm chí xương cổ tê liệt thần kinh của hắn kết nối cùng cơ thể hành động nhưng cũng không phải hoàn toàn không có chiến quả phá cực trạng thái khủng bố sức bật chính là long hóa lexeter đều không thể chịu đựng mới mới đứng vững thân thể không tự chủ được lui về phía sau lộ ra một cái không tính là trí mạng nhưng cũng không thể bỏ qua khoảng không lan ninh bắt được cơ hội này dập chân tiến thân lại là một quyền đập ra long nha tay giáp rắt lực lượng kinh khủng hướng lexeter long lân bao trùm hình dạng dử tận vai trái ầm ầm đánh tới Ấm. chỉ nghe một tiếng âm văng nổ ánh lửa chói mắt bắn t ó é màu vàng long lân từng m á h bay tán loạn còn có cốt cách sai vị đứt g â y thanh thúy thanh vang lảo đảo trở ra lê xét tơ chỉ cảm thấy vai trái cánh tay t r ợ t đau đớn một hồi chuyển đến sau đó liền mất đi đối vai cảm ứng cùng chi giác cấp ba tới cùng còn là cấp ba dù cho kim long huyết mạch cường thịnh trở lại cũng không cách nào đem lê xét tơ cơ thể hoàn toàn chuyển hóa đến có thể ngăn chặn chuyển kỳ lực tình cảnh chỉ có thể trọng điểm phòng ngự đại nao trái tim những thứ này trọng yếu bộ phận những bộ vị khác phòng ngự tương đối liền muốn bạc nhược một điểm đây cũng chính là điểm này trích lệnh để lan ninh có cơ hội đột phá hữu quyền đem vai trái đánh gãy sau đó quyền trái lại thuận thế đánh ra hướng lexeter s vai phải đánh đi ẩm lại là một tiếng vang thật lớn vai trái đứt đoạn sụp xuống lexeter s còn đến không kịp cảm thụ gần cốt tan vỡ nát b ấ y đau đớn đã bị lan ninh thuận thế gần người trọng quyền đánh chung coi như hoàn hảo chân phải lập tức lại đau đớn một hồi kêu thảm lui về phía sau nhưng này kêu rên vừa mới phát sinh lan ninh lại là một bước gần người hữu quyền đánh hướng về phía l e x t e r ngửa mặt lộ ra hết hầu lúc này đây hắn có thể không có biện pháp lại dùng hai tay phòng hộ Giang cốt cách tan vỡ thanh thúy thanh vang lan n i n h hữu quyền tiến quân tần h tốc dắt lực lượng kinh khủng ẩm ẩm rơi vào lê xê tơ cổ đem cổ họng của h ắ n xương sụn khí quan một kích đập tan bổ sung gãy cuộc sống đều thụ trùng kích phát sinh một trận không chịu nổi gánh nặng dị hưởng như vậy bộ phận như vậy bị thương đối với cấp ba cực hạn siêu phàm người mà nói đều là tuyệt đối trọng thương trí mạng long hóa sau lê xê tơ tuy rằng cao hơn cái này giới hạn nhưng là bị đánh đến hai mắt thảng gỗ miệng mũi chảy máu trước mắt trận, trận biến thành màu đen trực tiếp mất đi đối thân thể mình không chế bắt được cơ hội này lan anh phát động c ồ n bạo nhất phát、tiết. dầm dầm dầm dầm dầm dầm hai nắm đấm như mưa bạo loạn r a màu vàng quyền ảnh lấp đầy không gian đem lây xét tơ cơ thể vô tình bao trùm đạo đạo hỏa quan g bắn tóe nhiều tiếng va chạm âm v a n g lân phiến cùng máu tơi ư bay tán loạn thậm chí còn có thối nát thịt nát giải rác tại đây c u ồ n g bạo quyền mặt trong lây xét tơ long hóa sau cơ thể tựu như cùng một cái to lớn bao cát bị một chút đánh tới đập tan lân phiến cũng tốt huyết nhục thôi được đều là một mảnh thối nát cho đến cái này quần bạo đà kích sắp là đôi tay này giáp chứa đầy tức giận lực lượng lan ninh n g i mới làm ra chung kết hữu quyền móc lên lực phát、ra. đem đã m ấ hai người chuẩn xác mà nói là hai cái laning trung. trừ laning n ở ngoài hai cái laning chân thực kính tượng lv hai mươi song tượng ngươi có thể một lần sáng tạo hai cái chân thực kính tượng cương tượng chân thực kính tượng thu đề ư thăng tới định lờ vờ hai u c tính mươi đ chân thực kính tượng kỹ năng này có thể cho lan linh một lần sáng tạo ra hai cái chân thật kính tượng tiến hành chiến đấu tính tượng kế thừa hắn trăm phần trăm sinh mệnh giá trị cùng s 0 u m ư ơ thuộc tính giá trị điểm ấy thuộc tính tuy rằng tại cao tầng thứ chiến đấu bên trong không được mang tính then chốt tác dụng nhưng có thời điểm chiến đấu không nhất định không cần dựa vào thuộc bốn cùng vũ khí cũng có thể có thể cải biến chiến cuộc tốt giống bây giờ l a ninh n đem h ắ c đàn m u ộ c bạch tượng nha phá thoái trích viêm b à trôi súng ống vung ra hai cái kính tượng ở sau lưng mỗi người tiếp nhận nâng lên họng súng tập trung giữa không trung lệ s e t t e r bây giờ chân thực kính tượng chỉ kế thừa sinh mệnh giá trị cùng thuộc tính lực lượng không kế thừa ma lực giá trị cho nên không cách nào sử dụng bất luận cái gì ma lực tính chất kỹ năng như ma lực xạ kích bách hoa liễu loạn tập trung hỏa lực các loại nhưng bọn hắn có thể làm cho dùng vũ khí bản thân kỹ năng tỉ như、ẩm. ẩm ẩm ba tiếng điếc hai nhức ó c tiếng oanh minh đồng thời vang lên một đen một trắng hai tia sáng mũi nhọn trước tiên đan vào da cùng n ộ viêm long nộ lưu theo sát phía sau đánh về phía giữa không t r ú n g sắp sửa rơi xuống lây xét tơ quang bảo ám hao phá thoái trích viêm ba trôi xuống ống công kích kỹ năng đặc biệt trắng hay đen quang cùng ảnh hai tia sáng mũi nhọn đan vào da xé rách long lân xuyên thấu huyết n ụ khảm vào cứng rắn cốt cách trong sau đó viêm long theo sát tới lấy quần g bạo hết sức lực lượng đem lê xét tơ mình đẩy thường tích thân thể lần thứ hai đáy bay ba đạo huyến lệ hết sức lửa khói sau đó Không không t o cực hạn k băng bó tấm bắp thị thu hẹp bạo phát tích xúc tột cùng lực lượng bàng bạc chút xuống lan ninh hóa thành một đạo huyết sắc long ảnh ngang khiếu dựng lên thăng nhập bầu trời chống đỡ lexeter thân thể nổ lên từng đạo tia sáng chói mắt cùng thê lương mưa máu rực rỡ kim quang tại lexeter trong cơ thể lỏng lánh còn có chân long tiếng gầm gừ sụp sôi chuyển hiện ra đó là chân long huyết mạch cùng long thương nẩy lực lượng tại tác dụng đang chống cự muốn đưa hắn từ nơi này hắn phải chết trong công kích bảo vệ nhưng lan ninh khuynh lực t í c h thế lịch lân ra trì song tinh bạo phát chân thăng long quyền là kinh khủng cờ nào ngang khiếu dựng lên màu máu long ảnh đèm kim quan g tầng tầng đập tan long lân huyết nục cốt cách cũng bị cùng nhau phá hủy cuối cùng huyết s ắ c long ảnh đèm kim quan g đ ộ p phá lây x é t tơ thân thể tự từ giữa tan vỡ thành hai đoạn theo bắn tung huyết nục nhẹ nhàng rớt xuống lây x é p tơ thân thể tự từ giữa tan vỡ thành hai đoạn theo bắn n h u nục nhẹ n n g rớt x u n g lây xếp tơ gặp một màn này đ ầ tiên phản ứng kịm đúng là ca r ồ h ì n rơi xuống từ trên không hai đo sau đó l i ề u lĩnh hướng chiến trường phóng đi nhưng động tác của nàng còn là chậm một bước đợi nàng nhảy vào trong sân thời điểm l â y x é t tơ hai đoạn cơ thể đã rơi ở trên mặt đất kinh loạn trong nàng chỉ có thể cướp ở một đoạn ôm tại trong ngực của mình cũng là vạn hạnh trong bất hạnh nàng cướp được lần này là l â y x é t tơ thân trên tuy rằng còn vẫn duy trì long hóa thân trên nhưng hai mắt đã mất đi thần thái hơi thở sự sống chính đang nhanh chóng suy kiệt thân trên l â y x é t tơ không không nhìn đã không thể trả lời tự mình lấy xếp tơ cạn rồn hoàn toàn đã không có vừa mới nắm chắc phần tháng tư thái vô cùng thê lương kêu khóc muốn cứ gọi trong ngực người gọi tỉnh lại nhưng mà trả lời nàng chỉ có bình tĩnh đạp tới tiếng bước chân còn có c h ậ m dãi bao trùm xuống tới tử vong bóng tối bóng tối che bên dưới che ở trắng bệnh anh trăng cá dồn thân thể run lên vẻ mặt hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại đúng lúc cùng đối phương bình tĩnh bỏ ra ánh mắt tiếp xúc đụng nhau Lan lên, Ninh. Trưng 254, Người. Không, ngươi, ngươi không、thể. Nhìn trước mắt như tử thần thông thường người khủng rồn váng như người nhánh vội thể. thét chết chìm trước mắt tử bắt được cả có bố, lây o cho nào trong toái n không người. Nhưng Lan Ninh thần hững, không nói nàng động, lên bên g gia huyết hở chút phá trích tuyệt qua tay tộc trái đối lời lại viêm. của sắc sẽ sở bỏ mà, là l dơ xét tơ còn chưa chết tuy rằng lan ninh hầu như đưa hắn đánh thành một bãi bùng não cơ thể r a thịt đại diện tích thối nát cốt cách tan vỡ gần chín mươi cả kia thắt l ư n g thể c ủ a sống đều đánh nát nhưng hắn vẫn là không có chết điểm này lan ninh có thể xác định bởi vì hiện tại hắn đều còn không có nhận được hệ thống đánh chết gợi ý lây xét tơ nhìn như tiếng động hoàn toàn không có trong thân thể còn cất giữ một phần sinh cơ nếu là cạ dồn ổn định tâm thần t ử quan sát kỹ vậy sẽ phát hiện l e y x e p tơ đại não còn là trái tim hai cái bộ phận thậm chí còn mơ hồ lóe ra ánh sáng màu vàng đó là long thương nậy quan mang chối này cấp ba đỉnh cấp một số gần như truyền kỳ siêu phạm vật tại tối hậu quan đầu kết hợp l e y x e p tơ chân long huyết mạch khó khăn lắm bảo vệ hắn sinh mệnh đây cũng chính là vì sao l e y x e p tơ bây giờ còn bảo trì long hóa trạng thái nguyên nhân cũng không phải sau khi hắn chết hình tượng cố định xuống tới mà là long thương tại phát huy tác dụng k i ệ t lực duy trì long hóa bảo tồn trong cơ thể hắn sinh cơ nếu không hắn chỉ sợ sớm đã khôi phục hình người trở thành hai đoạn hoàn toàn thay đổi thi thể cũng là bởi vì nguyên nhân này laninh n nhất định phải bổ túc cuối cùng một đao đem cái này tìm tự mình phiền thoái hôn đản triệt để đưa vào địa ngục nói thật đi laninh n không muốn làm như vậy hắn vốn chỉ là dự định bắt được cơ hội này cho long huyết gia tộc một bài học cầm lại hẳn là thứ thuộc về chính mình mà thôi tối đa cũng chính là đánh một chút bình chân long huyết chủ ý lại từ long huyết gia tộc trong tay giành lại nhóm kia tinh linh cũng không có hạ sát thủ ý nghĩ dù sao đây là long huyết gia tộc không chỉ cha từng có bàn giao tận lực không muốn cùng bọn họ phát sinh xung đột chính là laninh tự mình không muốn trở thành long huyết gia tộc địch nhân tôi thiểu hiện tại không nghĩ long huyết gia tộc là thợ s ă n nghiệp đoàn người c h ấ p trưởng thợ s ă n nghiệp đoàn lại là nhân loại trận doanh đ ỉ n h cấp thế lực thực lực của bọn họ có thể nghĩ riêng là trên mặt nổi truyền kỳ cơn giả g thợ s ă n nghiệp đoàn liền có ba vị nhiều không thua thánh đường giáo hội đồng thời ba vị này t r u y ề n kỳ bên trong hai vị đều xuất từ long huyết gia tộc tên còn lại cũng cùng long huyết gia tộc có thiên ti vạn lũ quan hệ nếu như lan ninh cùng long huyết gia tộc khai chiến như vậy hắn nhất định phải chịu đựng ba vị truyền kỳ long huyết gia tộc còn có đều cái thợ s a n nghiệp đoàn áp lực thậm chí ngay cả long huyết gia tộc minh hữu liên bang cơ quan thánh đường giáo hội thợ săn nghiệp đoàn nhóm thế lực cũng có thể đối địch với hắn để ép hắn không gian sinh tồn tuy rằng lấy lan ninh thực lực bây giờ tính là long huyết gia tộc khởi động thợ săn nghiệp đoàn tất cả lực lượng đến đây vây quét hắn không nhỏ nắm chặt chạy thoát ôm lấy tính mạng thế nhưng chạy thoát sau đó đây tại bốn thế lực lớn nắm giữ phương tây thế giới lan ninh còn có chỗ d u n g thân ả không có tối thiểu trên mặt nội không có tuy rằng hắn cũng có thể đầu nhập h ắ c á m gia nhập quỷ xa tăng giáo có thể như vậy thế lực hoặc thẳng thắn ly khai phương tây phản hồi trung quốc nhưng như vậy sẽ quay dày hắn vốn có kế hoạch ảnh hưởng thực lực của hắn tăng trưởng tiến trình dù sao quỷ s a tăng giáo hội là không thấy được ánh sáng lan ninh gia nhập quỷ s a tăng giáo hội sau đó thì sẽ không thể lại khắp thế giới đi săn bắn siêu phạm sinh vật trừ phi hắn muốn bị các thế lực lớn vi chặn tiêu diệt phản hồi trung quốc cũng giống như vậy trong khoảng thời gian này lan ninh chú ý qua trung quốc tình huống phát hiện thiên khải đối bên kia ảnh hưởng tựa hồ cũng không phải rất lớn không dám nói mưa thuận gió h ò a nhưng ổn định trình độ tuyệt đối cao hơn nhiều phương tây lan ninh chạy về đi tám chín phần mười muốn ăn không khí cho nên như không tất yếu lan ninh không muốn cùng long huyết gia tộc khai chiến c à nhưng g c a ó i bởi điểm hay là bởi vì ấ chuyện, chuyện cho tới bây giờ lan ninh không có lựa chọn nào khác lây xét tơ bị hắn đánh thành cái dạng này sống sót khả năng không lớn chính là còn sống long huyết gia tộc nhất định sẽ liền triển khai như vậy trả thù đã không có lựa chọn được vậy thẳng thắn đem sự tình làm t u y ệ t giết một cái là z z hai cái cũng là z nói không chừng còn có thể diệt khẩu che đậy một đoạn thời gian cho mình rời đi rút lui cơ hội cho nên đối mặt cả r ồ n uy hiếp lan i n h nói cái gì cũng không nói trực tiếp giơ tay lên bên trong phá thoái trích viêm nhưng liền tại hắn sắp sửa bót cỏ thời điểm lan i n h dừng tay rồi đột nhiên một tiếng hô to chuyển đến lan i n h dừng lại hoạt động theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy hai người ngồi một cái bay thảm l ư ớ t gấp mà đến đảo mắt liền xông vào rừng cây hai người này một nam một nữ nam tử ba mươi trên d ư ớ i thân hình cao to thể trạng to lớn dâu tóc như là thép ngội cả người tản ra cực kỳ hung hãn khí t ứ c nữ tử cũng là chừng ba mươi biểu tình hết sức nghiêm túc mặc rộng lớn pháp bảo xem ra là một gã người làm phép thực lực của hai người không yếu nếu như không cần lan ninh là tương đối lời thậm chí có thể nói rất mạnh rất mạnh bởi vì bọn họ đều là cấp ba siêu phàm người tràn đầy cơ thể khí huyết cùng lực lượng tinh thần cựu như cùng trong đêm tối ngọn đèn sáng thông thường rõ ràng cấp ba siêu phàm người tuy rằng bởi vì thế giới thăng duy nguyên nhân siêu phàm người thực lực ở mọi phương diện dưới ảnh hưởng kỹ thuật đề thăng nhưng cấp ba siêu phàm người hiện giai đoạn vẫn tương đối hy hữu cho nên thân phận của hai người này khẳng định không bình thường quả thực không bình thường nàng kia tạm không nói đến liền nói thân hình kia cao to nam tử liền cùng lan ninh từng có gặp mặt một lần tại lan ninh lần đầu tiên đi thợ săn nghiệp đoàn làm trên danh nghĩa thợ săn thân phận thời điểm hắn là thợ săn nghiệp đoàn tại tòa thành thị này đại biểu đảm nhiệm phân hội hội trưởng long huyết thợ săn cờ diết đây là tới trợ thủ địch quân nguồn gốc dựa theo đạo lý mà nói lan ninh hẳn là lập tức hành động đem trọng thương sắp chết l ấ y x e t tơ đánh giết sau đó bước ra ninh địch nhưng lan ninh nhưng không có làm như thế cũng không có rời h ọ c súng liền như thế đứng ở nơi đó chờ đợi hai người đến đây tuy rằng sớm liền thấy đứng người là lan ninh nhưng cờ di không nghĩ tới lê e s t e r tình cảnh sẽ bết bát như thế thê thảm như vậy thật tốt một cái người trực tiếp trở thành trên dưới hai khúc long huyết gia tộc chân long c h i tử có kim long huyết mạch cùng long thương nảy lê e s t e r đều bị đánh thành bộ rắn g này những người khác lên kết quả gì vậy còn dùng nhiều lợi à. cơ dịt một lần nữa định vị lan ninh thực lực một lần nữa định vị thân phận của mình đẻ xuống khẩn trương trong lòng cùng bất an cất bước tiến lên h ư ớ n g lan ninh nói rằng lan ninh lưu lại hắn một mạng ừ m lan ninh cười nhìn cơ dịt nhưng là không có đem họng súng rời ý tứ chỉ là hỏi đây coi như là thỉnh cầu còn là uy hiếp lời này cờ dịt trầm mặc một hồi sau đó mới nói chúng ta có thể nói chuyện chương hai trăm năm mươi lăm đàm phán cờ dịt trả lời như vậy lan ninh kỳ thật rất dễ hiểu hắn đứng ra cũng không là t h ỉ n h cầu cũng không phải uy hiếp mà là điều hòa đàm phán nhưng đàm phán cũng có thể là t h ỉ n h cầu cũng có thể là uy hiếp cụ thể liền muốn xem song phương thế nào nói chuyện cờ dịt mục đích rất rõ ràng đó chính là theo lan ninh họng súng bảo vệ lexeter hắn nhìn ra được lexeter bây giờ còn chưa có chết chỉ cần có thể đúng lúc đưa hắn mang về long huyết gia tộc tiến hành trị liệu không chỉ có thể ôm lấy tính mạng của hắn thậm chí còn có thể để hắn khôi phục như lúc ban đầu cho nên cờ dịt nhất định phải bảo vệ lệ xếp tơ long huyết gia tộc không thể liền như thế tổn thất một vị tiềm lực vô hạn tiền độ rộng lớn chân long c h i tử hắn không hy vọng long huyết gia tộc chọc một cái như thế kẻ địch khủng bố kết quả tốt nhất chính là song phương đều thối lui một bước lan ninh bông u tha lệ xếp tơ long huyết gia tộc không cho truy cứu song phương khôi phục lại như trước lẫn nhau bất tương phạm trạng thái nhưng đây cũng là cờ dịt đứng ở hắn cùng long huyết gia tộc góc độ đạt được cách nhìn đối với lan ninh mà nói cái này cũng không có thể tính song phương đều thối lui một bước lần này là long huyết gia tộc trước tìm phiền phức vô luận là đối cờ dỉ t ì n xuất thủ còn là ở trên đấu giá hội phạm quy thao tác hay hoặc là cuối cùng đứng ra tiến hành khiêu khích đều là long huyết gia tộc lên đầu tuy rằng cờ dỉ t ì n mang đi tiểu tinh linh cũng là chuyện nguyên nhân gây ra một nhưng người không biết vô tội người ta tại trên chợ đen bình thường giao dịch n g ư ờ i t ỉ n h ta nguyện công khai ghi giá mua về v ậ t n g ư ờ i bằng cái gì đến cướp cho nên bất kể thế nào xem la ninh n đều là người bị hại tính là hiện tại hắn đem lexeter đánh thành cái bộ dáng này đó cũng là có lý có cứ tự vệ người nào cũng không có thể nói hắn nửa điểm không phải là như vậy vấn đề đã tới rồi làm một người bị hại khiến người ta liên tục cưỡng hiếp cuối cùng mới không thể nhịn được nữa làm ra chính đáng phòng vệ hành động lan ninh có lỗi gì bằng cái gì muốn hắn đều thối lui một bước hắn thế nhưng bị người hại a cho nên t ố t lan ninh mỉm cười hướng cờ d ị t nói rằng ngươi nghĩ thế nào đàm luận có thể trở thành là siêu phàm người người đại thể đều không phải người ngu cờ d ị t cũng giống như vậy tục tăng bề ngoài bên dưới che một viên nhắn n h ủ i tâm tức khác học tập đã hiểu lan ninh dáng tươi cười vậy muốn hung hăng gõ lên một bút dáng tươi cười lời tuy như vậy Cờ cự gì không thể tuyệt, phi tuyệt, trừ lân ninh mở ra giá, cao hơn qua lạnh y xét tơ c â n dọn g cười nói chỉ là như vậy a tuy nói đàm phán loại chuyện này chính là ngươi ngay tại chỗ lên giá ta rơi xuống đất kiếm tiền nhưng cũng là cấp cho gia nhất định thành ý cũng không nên đem người khác làm kẻ ngu si hiện tại cờ dịt liền có đem lan ninh làm kẻ ngu si hiểm nghi hay dùng lưới xếp tơ ở trên đấu giá hội giữ lại hai kiện đồ vật liền muốn đem người đổi lại đua gì thế dạ ma châu cùng sao bắc c ự cá c bất quá là một hai giai tài liệu muốn đổi về một cái cấp ba địa vị cao bạo phát liền chuyển hậu kỳ đều có thể hợp lại hơn mấy vây chân long c h i tử đây là khinh thường lan ninh đây còn là khinh thường lan ninh đây cờ dịt biết mình mở ra giá có chút không thích hợp lúc này thêm vào nói lại thêm một cái cấp ba siêu phàm vật phẩm ồ ngay này lan ninh cuối cùng nhắc lên hứng thú hỏi cái gì vật đều có thể chuyện này cờ dịt mặt lộ vẻ khó khăn nhưng vẫn là nói trừ đi vật chuyển thừa chỉ cần là chúng ta long huyết gia tộc có tất cả cấp ba siêu phàm vật phẩm đều có thể cung cấp n g ư ờ i lựa chọn lời nói này đến tự nhiên nhưng thực tế nhưng để lại không ít chỗ trống dù sao vật chuyển thừa loại vật này là long huyết gia tộc định đoạn cuối cùng lan ninh chỉ sợ cũng chỉ có thể ở bọn họ xác định trong phạm vi chọn bên cạnh đó cái hứa hẹn này long huyết gia tộc có thể hay không làm tròn còn là một cái rất lớn vấn đề nhưng lan ninh cũng không có cự tuyệt trái lại một lời đáp ứng nói rằng ta đồng ý chuyện này cờ dị thần t sắc kinh ngạc nhìn lan ninh hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ dứt khoát như vậy đáp ứng nhưng vô cùng kinh ngạc vì vô cùng kinh ngạc nặng nhẹ hắn phân rõ luôn m i ệ n g nói giao người đi ngày mai ta sẽ đem vật phẩm danh sách giao cho trong tay ngươi cung cấp ngươi lựa chọn không cần phiền phức như vậy lan ninh l ắ t đầu khẽ cười nói ta liền muốn bình long huyết long huyết cờ dị biến sắc sau đó mới phản ứng được trầm giọng hỏi đấu giá hội lên bình chân long huyết lan ninh cười nói rằng một cái khác bình cũng được c h ủ loại ta không trọc chỉ cần là chân long huyết là được nguyên lai、like、hắn đánh là cái chủ ý này cờ dịt cắn răng một cái nói rằng đổi một cái đi trai này chân long huyết ta thực sự không thể cấp ngươi lan i n h lạnh g i ọ n g cười nói ngươi mở ra điều kiện ta đáp ứng kết quả hiện tại lại không lớn chợ đêm trong tiểu thương đều biết nói một cái thành tín đây long huyết gia tộc a lan i n h ngay này cờ dịt vẻ mặt tâm châm xuống lạnh g i ọ n g nói chuyện này đúng là lê x é t tơ làm không đúng nhưng hắn rốt cuộc là long huyết gia tộc người còn là vị kia chuyển kỳ yêu thích nhất hậu duệ giết hắn sẽ dẫn đến hậu quả gì ngươi biết không ta đương nhiên biết chuẩn bị kỹ cảng la ninh n cười, chút ngược nói không thèm nào rằng, để ý lắc ạ i ngươi, Ngươi, giọng nói, thực sự muốn cùng long huyết gia tộc khai chiến Ninh thì thần tụ, thực huyết tộc hậu dịch nhãn chấm các cờ cùng ràng này ngưng muốn Long không. Lan rõ à. quả sự l đầu khẽ cười nói thoái nhượng không đổi được hòa bình đạo lý này nguyên nên so với ta rõ ràng hơn nếu như long huyết gia tộc muốn chiến tranh ta đây liền cho các ngươi chiến tranh liền từ giờ trở đi dứt lời la ninh n liền đem ngón trỏ khoác lên phá thoái trích viêm trên cò súng chỉ hướng mình bóng tối bên dưới lấy x ế tơ cùng cá rồn đàm phán là một cái lẫn nhau bức bách lại lẫn nhau thỏa hiệp quá trình Bức bách bằng cũng cái nhiên, thỏa hiệp cũng là tất nhiên, bằng không là là này tất tất đương à nào m phán liền không cách nào cho ra kết quả, hiện h liền cũng giống n tại kết ra quả, vậy. Nhưng Lan Ninh là bàn là s ư ờ i hại, bị nhiên g ư ờ i t ắ hắn n cùng, sung g sau qua túc vốn l ế huyết n long hướng mình Đương n g gia bức bách tộc thỏa hiệp. h i nếu như bọn họ không muốn thỏa hiệp không muốn nội ư bộ lan n i n h cũng sẽ không thoái nhượng mềm yếu đổi lấy vĩnh hoàn toàn không phải hòa bình chỉ có thể là càng thêm không chút kiên kỵ cướp bóc tại đây nhược nhục cường thực thế giới muốn có được đối phương tôn trọng trước hết làm cho đối phương cảm thấy sợ hãi sợ uy nhớ đất nước cũng là như thế Tư chương h n g hai là không đổi được trăm quả h năm mươi sáu thỏa hiệp không mắt thấy lan ninh khiêng thương liền muốn bóc cỏ cờ dịt cũng là cả kinh vừa mới uy hiếp tư thái đương nhiên vô tồn luôn miệng nói ta tán thành không cần nổ súng ngay này lan n i n h mới mới dừng lại nửa thật nửa giả hoạt động hướng cờ dịt nói rằng hiện tại nói cho ta biết long huyết gia tộc là muốn hòa bình hay là muốn chiến tranh n g ư ơ i như vậy chất vấn lời nói ác liệt như vậy tư thái để cờ dịt trong lòng trận trận tức giận lại trận trận vô lực cuối cùng c h ỉ có thể túi đầu xuống nói rằng ngươi thắng lan n i n h long huyết gia tộc sẽ không truy cứu nữa chuyện này trong giọng nói lộ ra huệ vải cùng bất đắc dĩ còn có, có chút ó c nghĩ mà sợ cùng tim đập nhanh cờ dịt không biết l a ninh n đến tội u cùng có vài phần dám cùng long huyết gia tộc khai chiến sức mạnh nhưng có một việc hắn có thể xác định nếu như cái này đàm phán thất bại l a ninh n giết lexeter s sau đó nhất định sẽ đưa hắn là người thứ hai hạ thủ mục tiêu hoặc là không làm hoặc là làm tuyệt đã giết lexeter s cái này chân long c h i tử quyết định cùng long huyết gia tộc khai chiến lại giết một cái thợ săn nghiệp đoàn phân hội trưởng kiêm long huyết thợ săn cũng là chuyện đương nhiên sự tình đ ừ n g tưởng rằng lan ninh không dám ban đầu ở đại lục quán r ư ợ u hắn liền dám mạo hiểm cùng ám dạ liên minh khai chiến mạo hiểm công nhiên giết chết thân là liên minh nghị viên cố nhiên ám dạ liên minh chỉ có thể người mạnh nhất chẳng qua cấp ba nhị lưu thế lực còn lâu mới có thể cùng long huyết gia tộc thợ s ă n nghiệp đoàn vật khổng lồ như vậy đánh đồng nhưng khi đó lan ninh chẳng lẽ là có thể cùng bây giờ lan ninh đánh đồng lúc trước hắn chẳng qua cấp hai đối diện hực kẹt a k a si h đều cần một phen khổ chiến hắn hiện tại đã gần đến truyền kỳ thậm chí có thể ở chính diện chiến đấu bên trong nghiền ép lexeter như vậy chân long c h i tử còn là long hóa sau lexeter thực lực như vậy như vậy cả tính ngươi nói hắn có dám hay không cùng t ợ s a n nghiệp đoàn hoặc long huyết gia tộc khai chiến hắn tuyệt đối dám đừng nói là hắn đổi chỗ mà xử đổi thành cờ di tự mình hắn cũng sẽ đem hiện trường người toàn bộ diệt hậu bởi vì hắn đã không có lựa chọn cùng với ngay tại chỗ chờ chết còn không bằng buông tay đánh một trận giết ra sinh n à y tính là thua cũng muốn giết đủ bản một khi hắn thống hạ sát thủ đêm nay người nào còn có thể đi ra cánh rừng tây này là hắn cờ di còn là chỉ còn lại có nữa sức lực l â y xếp tơ hay hoặc là thực lực kia cùng hắn tương đương lại căn bản không muốn cuốn vào chuyện này cái đó nữ pháp sư không ai chỉ cần lan ninh hạ thủ vậy tối nay trừ hắn ra cùng người đứng bên cạnh hắn tuyệt đối sẽ không còn nữa người thứ hai có thể đi ra cánh rừng cây này nhiều nhất ngày thứ hai sẽ phát hiện mấy cụ thi thể không thậm chí có thể liền thi thể cũng không tìm tới cho nên cơ dịt chỉ có thể thỏa hiệp dù cho không là l â y x é t tơ, chỉ là cái mạng nhỏ của mình hắn nhất định phải thỏa hiệp đây chính là siêu phàm người thế giới nắm giữ lực lượng mới có thể nắm giữ chủ động quyết định quyền phát biểu cơ dịt túi đầu thỏa hiệp lan ninh thu hồi phá toái trích viêm nhặt vừa nói nói hy vọng các ngươi có thể hết lòng tuân thủ lời hứa của mình cơ dịt nhìn hắn một cái sắc mặt có chút tái nhuận h ư n g trên mặt còn là gáng gượng nói rằng đây là tự nhiên long huyết gia tộc tuyệt đối sẽ không vi phạm hứa hẹn của mình vừa mới lan n i n h hỏi hắn long huyết gia tộc là muốn hòa bình hay là muốn chiến tranh hắn mặc dù không có trực tiếp trả lời nhưng là mặt bên cho ra trả lời hướng lan n i n h hứa hẹn long huyết gia tộc sẽ không truy cứu nữa chuyện này cái này lời nói dễ nghe nhưng ở tình huống hiện tại bên dưới bất quá là túi đầu chịu thua một loại cách nói khác mà thôi đối với lần này c ờ dịt cảm thấy rất xỉ nhục nhưng vẫn là muốn duy trì long huyết gia tộc mặt như vậy tốt nhất lan anh đối với long huyết gia tộc hứa hẹn t h thật cũng không phải rất lưu ý nếu như bọn họ có thể giữ lời hứa không còn khơi mào tranh chấp vậy dĩ nhiên là tốt nhất nếu như bọn họ trái với điều ước không có vấn đề gì có một bình chân long huyết lấp đáy hắn cũng sẽ không thua thiệt quá nhiều về phần khai chiến sự tỉnh binh tới tướng đỡ nước tới đ ấ t ngăn đánh thắng được liền đánh đánh không lại bỏ chạy không chạy nổi liền liều mạng tính là không thể đồng quy vô tận cũng phải nhường bọn họ nỗ lực thê thảm đại giới lan ninh q u ý trọng tự mình sinh mệnh nhưng theo không sợ hãi cái chết khiêu chiến cho nên hắn cũng không quan tâm những thứ này bỏ qua qua vấn đề này trực tiếp hướng cờ dịt đưa tay ra nói rằng lấy ra đi nhìn lan n i n h đưa ra tay cờ dịt trầm mặc một hồi cuối cùng không hề nói gì lật tay liền đem một lọ như nham thạch nóng chạy vậy long huyết lấy ra ngoài hy vọng ngươi tin thủ lời hứa của mình cờ dịt n ắ m trong tay long huyết chỉ cảm thấy nội tâm một l ọ n đau một lúc lâu mới đem đ è xuống t r ở tay đem bình long huyết ném lan n i n h lan n i n h cười tiếp nhận lọ chỉ cảm thấy vào tay thông thường nóng hổi nhìn nữa trong suốt bình thủy tinh bên trong sâu dòng máu màu đỏ dường như nham thạch nóng chạy thông thường tại chủng loại không ngừng chạy sôi n ú c n í c khiến người ta một loại tựa như có sinh mạng cảm giác chân long huyết cũng không phải thông thường ý nghĩa chân long huyết dịch mà là chân long huyết tủy cùng huyết dịch hôn hợp thể trong đó huyết tủy là trọng yếu nhất huyết dịch bất quá là huyết tủy chịu tại thể mà thôi cũng chẳng có bao nhiêu lực lượng chân long tủy tiện cho mình mở ra một lỗ hổng là có thể nặn ra một đại thùng long huyết nhưng này loại long huyết nhiều nhất cũng chính là cấp một tài liệu nếu không la ninh n còn muốn cái gì chân long huyết riêng là thật long huyết dịch không nói khác hiện tại cái này l e x é t tơ liền tản đầy đất đồ chơi này coi như là long huyết nhưng căn bản không có nhiều tác dụng lớn chỗ cho nên huyết dịch không trọng yếu quan trọng là huyết、tủy. huyết tủy danh như ý nghĩa chính là huyết dịch tinh túy h đây là long huyết trong mới ẩn chứa đặc thù vật chất vốn có sức mạnh cực kỳ mạnh cũng là chân long lực lượng nguồn gốc cùng sinh sôi nảy nở t r u y ề n thừa tinh hoa vì vậy nguyên nhân huyết tủy hết sức chân quý chân long tuyệt đối sẽ không đơn giản tiêu hao tự mình huyết tủy bằng không không chỉ sẽ đối với tự thân thực lực cấu thành ảnh hưởng còn có thể yếu b ấ t thậm chí tiêu diệt triệt để chân long sinh sôi nảy nở năng lực sinh sôi nảy nở năng lực đối với số lượng rất thưa thất lại gánh vác tộc quần trách nhiệm chân long mà nói thậm chí cao hơn tại tự mình sinh mệnh muốn chân long h u y ế tủy trừ phi giết chúng nó và không căn bản không có có thể đây cũng chính là vì sao chân long huyết như thế hy hi hữu đồ long loại chuyện này có thể không phải là người nào đều làm được chuyện kỳ cũng có thể có đi không về lan n i n h đêm nay tuy rằng mọi chuyện không thuận tiêu hao rất nhiều nhưng có trai này chân long huyết là bồi thường coi như là chuyến đi này không tệ Tốt. trở tay bình, chân long huyết thu nhập liệt diệt, một ta Lan long lại gian, sau đó lại ngẩn đầu nhìn phía ninh bình chân nhập không ngẩn nhìn nói, còn có một việc ta nghị với người đơn độc nói chuyện. Chuyện này, diễm cười việc với cờ có độc đầu mỉm đó chương ô n g cứu n hai trăm năm mươi bảy ân oán gặp cờ dít cùng lan ninh không có đem sự tình đàm l ậ n vỡ vị tiêu tên là tay lơ nữ pháp sư âm thầm thở dài một hơi tức khắc bước bước tiến hướng lexeter đi đến liên bang cơ quan thánh đường giáo hội thợ sang nghiệp đoàn pháp sư hiệp hội là phương tây thế giới cường đại nhất tứ đại siêu phàm thế lực giữa lẫn nhau còn hợp thành công thủ liên minh tuy rằng cái này liên minh kết cấu mười điểm rời rạc xa còn lâu mới có được đi đến sống cùng sống chết cùng chết tình cảnh nhưng tối thiểu cùng nhau trông coi còn là làm được bởi vậy cái này bốn thế lực lớn quan hệ muốn tương đối mật thiết một phần nhưng bốn thế lực lớn trong liên minh cũng có xa gần thân sơ quan hệ giống như liên bang cơ quan cùng thánh đường giáo hội bởi vì nhiều mặt lợi ích nhất trí duyên cớ quan hệ liền tương đối chặt chẽ thợ s a n nghiệp đoàn cùng pháp sư hiệp hội cũng có nhiều phương diện hợp tác cho nên bình thường sẽ ôm đoàn sửa ấm vì vậy nguyên nhân tại a n b e r t c h â ấy biết được chuyện đã xảy ra sau đó cờ dịt cái này long huyết thợ săn kiêm phân hội hội trưởng liền vội vàng tìm tới đại biểu các thế lực lớn tỏa chấn trợ đêm taylor taylor là một gã pháp sư còn là một gã chuyên trú tại trị liệu lĩnh vực pháp sư cờ dịt trước tiên tìm được nàng chính là muốn tới đây thu thập cục diện vô luận là người nào t h ụ t h ư ơ n g đều kiệt lực cứu trợ xuống nếu như không phải là liên bang cơ quan bận về việc thanh lý atlanta không có phái cao giai siêu phàm người tham gia cuộc bán đấu giá này thánh đường giáo hội bên kia vừa vội tại đem kia thanh thánh súng mang về vatităng cờ dịch n ấ trên định sẽ đem đại điểm đại điều dịch bọn họ kéo qua vì mình tăng thành、thế. Hiện tại cờ dịch liền não, hận tự mình không có làm như、thế. nếu như lớn toàn Lan Ninh có mạnh mẽ hơn nữa, nói vậy cũng sẽ có điều cố kỷ, không dám nhắc họ thế. hối thế, thế cho sẽ sẽ mẽ làm dám tại biểu biểu tới, tới bộ qua của cờ có lực có có cố kéo kéo kỵ, ảo vì vậy vậy tự dù a như thế quá mức y u cầu. đ á g t i ế cái trên c thế giới này không có nhiều như vậy nếu như chỉ là thợ săn nghiệp đoàn cùng pháp sư hiệp hội đại biểu còn không có cách nào bức bách lan n i n h túi đầu trên thực tế taylor cũng không muốn dính vào chuyện này lan n i n h tính cách gì thực lực gì nàng cũng không phải không biết cũng chính là nàng tọa chấn trợ đêm nằm trong chức trách bằng không thế nào cũng sẽ không cho cờ dịt kéo tới v ừ a m ớ i cờ dịt cùng lan ninh dương cung bạt kiếm thời điểm nàng thậm chí đều có lui bước rời đi ý nghĩ rất sợ lan ninh thống hạ sát thủ sau đó liền nàng cùng nhau diệt khẩu khóc đều không có chỗ khóc đi cũng may sự tình không có phát triển đến một bước này tay lơ bước nhanh đi tới l e s e t e r trước mặt ra hiệu c ả rồn đưa hắn hai đoạn cơ thể hợp lại cùng tiến tới sau đó lại tay lấy ra chữ khắc vào đồ vật đầy phù văn pháp thuật quần t r ụ sử dụng ma lực đem kích phát kentek ma lực kích phát quần trục văn hóa hình thành một cổ mánh liệt dòng nước lạnh trực tiếp đem lexeter hai đoạn thân thể đóng băng đông lại hô thì pháp sau khi chấm dứt tay l o r cũng không đoái hoài tới hình tượng đưa tay xoa xoa mồ hôi tràn trâu lập tức chuyển hướng cơ di nói rằng đây là cấp ba địa vị cao pháp thuật đóng băng thủ hộ có thể tạm thời bảo vệ hắn trong cơ thể sức sống còn thế nào đưa hắn trị liệu khôi phục chỉ có thể nhìn chính các ngươi đa tạ cơ di gật đầu lập tức chuyển hướng lan n i n h nói rằng xin mời không nội lan n i n h nhìn hắn một cái lại đưa mắt nhìn sang không biết làm sao cả dồn nói rằng giải trừ các ngươi cho cái đó tinh linh gia tăng pháp thuật Tinh linh. Cờ dịch Cờ đây n hắn nhiệm g mày, chỉ có một, đó chính tối một, có đó là ở trên đấu giá hội bắt bình n Long h u ế t cũng không có nhận đến bất kỳ nhận tinh đến cùng có bất là i tin n tương quan.、Đây、cũng h tức Đây l chuyện rất bình thường lúc này đây long huyết ra tộc cách làm thực sự không ra gì tự nhiên không thật là trắng trận tiên dương lây x é t thơ tới thời điểm cũng liền hướng cờ dịt thông báo một tiếng cũng không rõ mảnh bảo hắn biết nhiệm vụ của mình tuy rằng không biết tình huống nhưng sự tình đều đến một bước này còn có cái gì không thể thoái nhượng cờ dịt lúc này chuyển hướng cá dồn trầm giọng nói lập tức đem pháp thuật giải trừ đối mặt cờ dịt cạ dồn có ý biện giải nhưng thế nhưng lan ninh ở bên lây x é t tơ lại tính mạng như ngàn cần treo sợi tóc không phải do nàng không đáp ứng cắn răng đem cái viên này xanh tươi mơn mận long lân lấy ra giao cho lan ninh trước mặt nói rằng lục long chớ chu cần cái này long lân duy trì phá hoại long lân pháp thuật sẽ giải trừ ừ m lan ninh tiếp nhận long lân tra xét một hồi sau đó lại đưa mắt nhìn sang cờ dịp hỏi thật hay giả cái này thực sự cờ dịp không biết đáp lại như thế nào một bên tay lơ thấy vậy vội vàng lên tiếng cứu chàng lấy người làm phép chuyên nghiệp thân phận hướng lan ninh bảo đảm nói thi pháp đều cần môi giới lục long chớ chú là chuyển kỳ lục long mới có thể thả ra pháp thuật hoặc là từ lục long lấy tự thân linh hồn làm môi giới thả ra hoặc là lục long trước thời hạn đem pháp thuật chứa đựng tại cái nào đó vật phẩm trong là thả ra cùng khu động pháp thuật môi giới lại thêm ma lực xạ kích hiệu quả một phát ánh sáng đủ đem phá hủy phá hủy long lân thu hồi súng lục lan ninh lại chuyển hướng c ờ dịt nói rằng chúng ta nói chuyện đi c ờ dịt gật đầu không hề nói gì liền theo lan ninh hướng một bên đi đến hai người tránh mọi người đi tới rừng cây một góc sau đó lan ninh không thừa nước đục thả câu nói thẳng ra ý đồ của mình ta muốn biết cha ta cùng long huyết gia tộc quan hệ ta cũng biết ngươi sẽ hỏi chuyện này c ờ dịt lắc đầu cười khổ nói phụ thân ngươi đã từng đi tìm ta không cho ta đem những thứ này năm xưa chuyện cũ tiết lộ cho ngươi nhưng sự tình đến n ư c này ngươi tất yếu biết dứt lời hắn liền bắt đầu tự thuật phụ thân của ngươi là một cái rất ưu tú người ưu tú đến có thể để cho long huyết gia tộc phá tan tuân theo trăm ngàn năm truyền thống tán thành hắn cùng với long huyết c h i nữ thành hôn chuyện này ta biết lan i n h cắt đứt lời của hắn ta hỏi chính là hắn cùng long huyết gia tộc quan hệ thanh niên nhân không muốn nóng lòng như vậy nha cờ dịp bất đắc dĩ nhưng cũng chỉ có thể theo lan i n h tính tỉnh thẳng vào chính đ ề nói rằng cùng phụ thân ngươi yêu nhau cái đó long huyết c h i nữ là ngân long nhất mạch công chúa ngươi biết ngân long nhất mạch t lan anh gật đầu nói biết long huyết gia tộc lấy long huyết truyền thừa lực lượng lấy long huyết phân chia t ộ c mạch cơ bản có thể chia làm ngũ sắt long kim trúc long bảo thạch long ba chi cờ dịt nói ngân long là thuộc về kim trúc long cái này một chi truyền thuyết ngân long tướng mạo đoàn trang ưu nhã cá tính t h n lương cực kỳ thân nhân loại thời n à y bình thường hóa thân làm lão nhân hiền lành hoặc cô gái xinh đẹp đi c h ợ giúp những thứ kia cần phải trợ giúp người nghe nói có thời điểm chúng nó thậm chí sẽ cùng nhân loại yêu nhau cũng sinh hạ nhân long hôn huyết hậu duệ cái gì sinh sản t á c rời đồ chơi này đối chân long là không nổi hiệu quả chỉ cần chân long nguyện ý chúng nó có thể cùng bất luận cái gì có thể kết hợp loài kết hợp sinh hạ đủ loại hôn huyết hậu đại long huyết gia tộc chính là ví dụ tốt nhất cho nên cái đó ngân long chi mạch long huyết chi nữ thích lan ninh cha là một cái chuyện rất bình thường chứ sao cha tình yêu tạm không nói đến lan ninh trở lại chính đề kế tục hỏi về sau lại chuyện gì xảy ra ta đây cũng không biết cơ di lắc đầu nói rằng chỉ nghe nói xảy ra một cái ngoài ý mớn cái đó ngân long chi mạch long huyết chi nữ tử vong phụ thân ngươi ly khai long huyết gia tộc ừ lan ninh trầm ngâm một tiếng lại hỏi l o n g huyết gia tộc bởi vậy đối với hắn sinh ra cửu hận cái này là chuyện không hề có cơ di sớm biết rằng lan ninh sẽ như vậy nghĩ lúc này giải thích chỉ là một ngoài ý m u ố n cùng phụ thân ngươi hoặc l o n g huyết gia tộc đều không có vấn đề gì san vương n g ả i đối phụ thân ngươi còn rất hổ thẹn cực lực đưa hắn giữ lại nhưng hắn là ly khai lan ninh nhấn m ạ y h ỏ i người này tại sao muốn tìm ta phiền phức cái này nha cơ di có chút lúng túng nói rằng l o n g huyết gia tộc tuy rằng chỉ ở nội bộ thông hôn nhưng cùng với bộ tộc mạch là không thể thông hôn bởi vì thuần t ú huyết mạch kết hợp sẽ dẫn đến không cũng biết d i biến lan ninh to mày không giải thích được hỏi cho nên cùng chi không thể chi nhánh có thể ngân long chi nữ vốn là phải gả nhập kim long nhất mạch kết quả nhưng cùng phụ thân của ngươi yêu nhau c ơ di thở dài một cái nói rằng kim long nhất mạch phẫn nộ có thể nghĩ lây xếp thơ là kim long chi tử phụ thân của hắn liền là phụ thân ngươi năm đó tình địch hắn một mực đem chuyện này coi là kim long nhất mạch cùng gia tộc của chính mình xỉ đục cho nên lan ninh tuy rằng sớm đã làm tốt chuẩn bị tâm lý nhưng chuyện này cầu huyết trình độ vẫn còn có chút vượt qua lan i n h tưởng tượng lại thêm trước kia xỉ giả quả thanh nhã còn có hiện ở trong xe bên nằm cái đó thái dương tinh linh lan ninh bỗng nhiên có một loại rất không ổn rất cảm giác không ổn vua hố không đúng cái hố nhi t ử a chương hai trăm năm mươi tám thắng lợi trở về một đời trước về điểm này chuyện hư hỏng tạm thời không đề cập tới kế tiếp cờ diệt lại huyện chuyển hướng lan ninh biểu thị ra long huyết gia tộc chuẩn bị mà nói là long huyết gia tộc ngũ sắc long nhất mạch tiện ý long huyết gia tộc tam đại chi mạch thực lực mạnh nhất thuộc về bảo thạch long hôm nay long huyết gia tộc người trường đà thợ săn nghiệp đoàn hội trưởng vị kia có tử tinh long huyết mạch long huyết liệt vương chính là bảo thạch long cây cột trông trời bảo thạch long sau đó thì là kim trúc long lấy kim long nhất mạch dẫn đầu cũng có một vị cấp độ chuyển kỳ cường giả toa c h ấ n tại long huyết bên trong gia tộc nắm giữ cực đại quyền lên tiếng bị lan ninh đánh cho nửa chết nửa sống lây x é t tơ chính là vị kiệu kim long chuyển kỳ hậu duệ cuối cùng chính là lót đáy n g ũ sắt long lấy hồng long nhất mạch dẫn đầu mặc dù không có cấp độ chuyển kỳ cường giả chống đỡ nhưng người đếm rất nhiều tộc quần to lớn lại thêm long huyết liệt vương cố ý ngăn được thực lực không thể so kim trúc lòng chỗ thua kém nhiều ít cờ dịt liền xuất thân hồng Bình long huyết cũng thuộc về tại hồng long hồng long nhất mạch vốn định lợi dụng trai này chân long huyết bắt được hiện tại thế giới này thăng duy khắp nơi đặt tiền cuộc thời cơ mau chóng bồi dưỡng được một vị truyền kỳ khởi động hồng long cùng ngũ sắc long nhất mạch tại long huyết bên trong gia tộc thực hiện chân chính ba mạch cùng tồn tại nhưng không nghĩ đêm nay nhưng ra như thế một việc sự tình là theo lan ninh trong tay đổi về lê s ế p tơ cái này kim long tri tử cờ d ị c h chỉ có thể đem hồng long nhất mạch bồi dưỡng truyền kỳ hy vọng được ra có thể nói là hy sinh thật lớn nhưng hy sinh q u y hy sinh cờ dịt cũng không có vì vậy ghi hận lan ninh bởi vì hồng long nhất mạch thực tế cũng không có tổn thất trai này chân long huyết chỉ là bọn hắn thay thế kim long nhất mạch trả tiền tiền t h u ộ c sau đó bên trong gia tộc nhất định phải dành cho hồng long nhất mạch bồi thường thậm chí nhường ra một phần trọng yếu tài nguyên giúp đỡ bọn họ đ ổ i dưỡng truyền kỳ hiệu quả kia nói không chừng còn mạnh hơn qua trai này chân long huyết cho nên hồng long nhất mạch cũng không có gì tổn thất không cần phải đ i hận lan i n h tương phản bọn họ còn phải cảm tạ lan i n h giúp bọn hắn đỡ lấy kim trúc long áp lực long huyết gia tộc tam đại chi mạch bảo thạch、long、là tuyệt đối trung lập tồn tại nhất là bảo thạch long đứng đầu từ tinh long chúng nó là trời sinh vương giả tuyệt đối công chính tự chứng bình thường sẽ tham gia chân long cùng nhân loại chiến tranh đảm nhiệm trọng tài nhân vật tử tinh long như vậy kế thừa nó huyết mạch long huyết hậu duệ cũng giống như vậy cho nên long huyết gia tộc tộc t r ư ở n g vẫn luôn là từ tử tinh long đảm nhiệm cũng chỉ có bọn họ mới có thể công chính duy trì gia tộc này cân đối cùng trật tự bảo thạch long ở vào trung lập kim trúc long cùng ngũ sắc long là lẫn nhau đối lập mặc dù mọi người cùng thuộc long huyết gia tộc đây đối với lập còn lâu mới có được đi đến đối địch tình cảnh nhưng lẫn nhau ở giữa còn là tồn tại có nhất định cạnh tranh cạnh tranh loại chuyện này có thể lớn có thể nhỏ có thể tốt có thể hỏng dĩ vãng có long huyết liệt vương cùng bảo thạch long áp chế song phương không dám làm quá phận cho nên cạnh tranh coi như tốt tối thiểu sẽ không tổn thương hòa khí nhưng lúc này không giống ngày xưa thế giới thăng duy nguy cơ từ phía các thế lực lớn đều cần tài nguyên đến làm bản thân m ạ n h lên ứng đôi sắp đến biến đổi lớn long huyết gia tộc cũng không có thể ngoại lệ tình thế như vậy trực tiếp liên hồi kim trúc long cùng ngũ sắc long ở giữa cạnh tranh hai đại chi mạch bản liền không coi là bao nhiêu thân thiện quan hệ bởi vậy trở nên từ, từ ác liệt nhất là kim trúc long nhất phương bọn họ ỉ vào tự mình có cấp độ chuyển kỳ cường giả toa chấn n hiện ề u nguyên. tiêu yếu, quả cuối lần nước hiếp ngũ sắc Long, liên Long Long Long nước Ngũ Ngũ trong như này sánh, càng mạnh, Ngũ sắc long càng yếu, kết quả cuối cùng có thể nghĩ. cướp Sắc tục Sắc Cứ Trúc Sắc có hiếp theo thể h giật tài Kim i kết so tay vậy, tại lan ninh cùng kim long nhất mạch phát sinh xung đột đem lấy x é t tơ cái này kim long chi tử đánh cho trọng thương ngã gục tương đương với bị ngũ sắc long gián tiếp thở một hơi cho hắn nhóm chia sẻ bộ phận đến từ chính kim trúc long áp lực địch nhân của địch nhân liền là bằng h ư u cho nên cở dịt cảm thấy tự mình tất yếu đại biểu hồng long nhất mạch hướng lan ninh biểu đạt thiện ý tính là cuối cùng long huyết gia tộc nhưng muốn cùng lan ninh khai chiến đó cũng là kim trúc long sự t ì n h ngũ s á c long tuyệt đối sẽ không lội cái này giao du với kẻ xấu lan i n h tuy rằng không biết trong này còn có quan hệ phức tạp như vậy nhưng theo cờ dịt biểu hiện bên trong cũng có thể nhìn ra vài phần mánh khỏe biết long huyết bên trong gia tộc không bình tĩnh cho nên vui vẻ tiếp nhận rồi hắn biểu đạt thiện ý nhưng tiếp thu quy tiếp thu bình chân long huyết lan i n h cũng không dự định hoàn trả hắn còn trông cậy vào thứ này bù đắp tự mình đêm nay tổn thất đây chân long huyết đã tới tay long huyết gia tộc sự tình biết rõ lan anh không nữa dừng lại thiết yếu tức khắc cùng cờ dịt cá biệt xoay người hướng xe của mình đi đến trong rừng cây đã bị hoàn toàn bỏ qua ba gã tinh linh du hiệp nhìn nhau sau đó đủ bước lên trước thần sắc cảnh giác nhìn trở lại bên cạnh xe lan ninh trầm giọng nói người người đến tột u cùng muốn làm gì lan ninh nhìn các nàng một cái lập tức chuyển ánh mắt n h ạ t tiếng nói không muốn chết liền lên xe dứt lời lan ninh không quản các nàng phản ứng gì trực tiếp mở cửa xe ngồi vào trong xe nhìn thấy lan ninh bình an vô sự trở về một mực lui trong xe x ệ l ạ nạ cùng cờ gì t ỉ n thở p h o n h ẹ nhóm luôn miệng hỏi không có sao chứ tạm được không có trở ngại chính là ta có thể phải đổi cái áo tròn dài nói lan ninh lại nhìn một cái trên bả vai mình miệng vết thương trong lòng trận trận bất đắc dĩ long hóa sau lây x é c tơ chủ yếu thủ đoạn công kích chính là của hắn hai tay chuẩn xác mà nói là cặp kia có thể mang cấp ba siêu p h ả m người xé nát l o n g chảo tuy rằng lan ninh rất nhanh thì phát động là lá bài tẩy phá cực n g h i ề n ép tựa như đưa hắn đánh tan hầu như không có bị cặp kia l o n g chảo nhiều ít phát huy không gian nhưng kích phát phá cực trước vẫn bị hắn vào chảy một lần một chảo này không có đối lan ninh tạo thành bao nhiêu thương tổn nhưng đưa hắn vai quần áo và đồ dùng hàng ngày sẽ thành mảnh nhỏ trực tiếp cho hắn đỏ thấm liệt ma giả để lại một cái khó khôi phục thật lớn miệng vết thương lại thêm t r ư ớ c cùng ý nụ chiến đấu bị tổn thương cái này nương theo lan n i n h m ấ y tháng trải qua vô số chiến đấu áo khoác ngoài đã đến báo phế sát biên giới điều này làm cho lan n i n h rất đau lòng tuy rằng theo thực lực của hắn ngày càng cường đại đỏ thấm liệt ma giả tác dụng co lại rất nhiều nhưng tới cùng cũng là một cái bạc phẩm chất phòng cụ nói báo hỏng liền bị hỏng làm sao có thể không đau lòng gặp lan linh chủ yếu chú ý điểm dĩ nhiên là tự mình áo khoác ngoài sẽ l ạ nạ cùng cờ gì tìm rất là không nói gì chỉ có thể chuyển đổi đề tài nhìn chỗ n g ồ i như trước hôn mê bất tỉnh ỵ nủ cùng cái đó tên là mì ở tiểu tinh linh hỏi làm sao bây giờ lan n i n h quay đầu lại nhìn một cái xác định không có vấn đề gì sau đó mới nói các ngươi trước chen một chút những chuyện khác hồi sự vụ sở rồi hay nói chen một chút sẽ lẽ nạ cùng c ờ gì t ì n thần sắc không giải thích được sau đó cũng không đợi các nàng mở miệng hỏi bên ngoài vài tên tinh linh du hiệp liền mở cửa xe nạp vào sẽ lẽ nạ c ờ gì t ì n hai người không lời hai người hôn mê mới vừa chui vào ba người cũng là không nói được một lời bầu không khí rất là cổ quái nhưng lan n i n h cũng không để ý nhiều như vậy trực tiếp phát động xe hướng r ừ n g cây ở ngoài chạy tới chương hai trăm năm mươi chín quan hệ tuy rằng không biết lan n i n h có ý đồ gì nhưng bây giờ tất phải người mạnh hôn mê bất tỉnh ỵ nủ cùng mì ở đều ở trong xe những thứ này tinh linh không có lựa chọn chỉ có thể kiên trì với hắn lên xe ly khai về phần vũ lực phản kháng đem người đoạt lại cái ý nghĩ này sớm đã bị các nàng ấn chết ở trong lòng đùa gì thế liền lan n i n h cái này sức chiến đấu với hắn động thủ là ngại tự mình chết không đủ nhanh n tự mình biết mình tinh linh cũng giống như vậy các nàng không sợ chết nhưng không muốn chết đầu ế n không có ý nghĩa.、Cho、nên, nặng Cho có ý s k tiên l là tiền tải nhóm tia đạn dược vô ra gần một ước usd giá cao tuy rằng chẳng mấy chốc sẽ đại phúc bị giảm giá trị nhưng nếu như thao tác thỏa đáng đó cũng là có thể đổi lấy không ít tài nguyên thứ nhì là vật phẩm tuy rằng lợi dụng l e x é t tơ người này chất theo cờ dịt chỗ ấy lừa đảo gõ tới một lọ chân long huyết còn có ở chiến đấu g i á hội không có bắt giả ma châu cùng sao bắc cực cá nhưng loại này chiến đấu ở ngoài đổi lấy vật tựa hồ cũng không thuộc về chiến lợi phẩm cũng không biết có thể hay không thu được hệ thống thừa nhận để lên trưng bày tường hoặc đầu n h ậ p phân giải lô giả ma châu cùng sao bắc cực cá khá tốt vốn là dự định làm nguyên liệu đ u ăn mở ra không trưng bày chia không phân giải cũng không đáng kể nhưng cái này chân long huyết lan ninh cũng không có tương quan bảo chế thủ đoạt đi cũng không thể thực sự lấy ra xào dao hẹ đi nếu không lấy thêm đến chợ đêm xuất thủ nhìn một chút có thể hay không đổi lấy một cái cấp ba phòng cụ thay thế trên người gần báo phế đỏ thấm liệt ma giả nhưng chân long huyết chỉ là tài liệu ném đi đối long huyết r a tộc hiệu quả đặc biệt giá trị của nó có thể không sánh bằng hoàn chỉnh cấp ba trang bị cho nên đi một bước xem một bước đi lan n i n h lắc đầu đạp chân ga gia tốc hướng sự vụ sở chạy tới ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện ban ngày vừa mới giải quyết kinh khủng kia nguyền dựa hoán buổi tối tới cái này chợ đem lại là một trận đại chiến mấy phen giày vò xuống tới chính là mạnh như lan anh trên tinh thần cảm giác có chút để hoài sẽ lẽ nạ cùng cờ gì tin càng không cần phải nói chân chính là thể sắc và tinh thần đều mọi mệt nếu như không phải là bên cạnh còn gạt ra mấy cái tinh linh chỉ sợ các nàng đều muốn ngủ gà ngủ gật may m à đường về trên đường không có phát sinh nữa cái gì ngoài ý m u ố n hai người buộc chặt thần kinh cùng cơ thể đều thoáng b u ô n g lòng xuống t â n phát siêu p h à m sự kiện cùng thần bí sự cố đối với người bình thường thế giới tạo thành ảnh hưởng hỗn loạn xã khu so ngày xưa bình tĩnh rất nhiều ban đêm sẽ không còn được gặp lại lang thang người đi đường cùng kinh doanh cửa hàng đèn đường mờ mờ bên dưới một chiếc quá tải pho ác điệu lái tới d ừ n g s á t ở cả con đường đạo bên trong duy nhất còn lóe lên ánh đèn cửa hàng trước mặt lan đ i n h đi xuống xe lại quay đầu nhìn rõ ràng trở nên khẩn trương vài tên tinh linh cùng vẫn còn đang hôn mê inu nói rằng chớ giả bộ xuống xe đi dứt lời không quản các nàng phản ứng gì liền xoay người đi vào sự vụ sở sẽ lẽ nạ cùng cờ gì tin nhìn nhau khởi ra dây an toàn đi xuống xe đi theo cước bộ của hắn trở lại sự vụ sở trở lại sự vụ sở bỏ vũ khí xuống dương tan mất một thân gánh nặng lan đ i n h ngồi trở lại tự mình thông thường vị trí hai chân đập lên mặt bàn nhắm mắt dưỡng thần hắn cần cắt tỉa một cái quan hệ tinh linh là sống lâu loại là tinh linh vương tộc thái dương tinh linh thọ mệnh càng là dài đến khó có thể tưởng tượng tối thiểu lan linh chưa từng nghe nói cái nào thành niên thái dương tinh linh là tự nhiên giả yếu tử vong cho nên bên ngoài cái đó thoạt nhìn rất trẻ trung sau k h dạ quả thanh nhã lớn hơn không được bao nhiêu thái dương tinh linh rất có thể đã mấy trăm tuổi h ỏ i như vậy đề tài đã tới rồi một cái mấy trăm tuổi thái dương tinh linh cùng hắn là quan hệ như thế nào nếu như không có cái kia dây chuyền không, không có vấn đề gì nhưng bây giờ cái này nếu như cũng không thành lập cho nên hiện ở bên ngoài cái đó thái dương tinh linh là tỷ tỷ của hắn còn là của hắn tiểu mụ nho nhỏ mụ nho nhỏ tiểu mụ hy vọng là người thứ nhất đi nhiều tỷ tỷ dù sao cũng tốt hơn nhiều tiểu mụ không phải là l i ệ n tại lan ninh tâm tư phân loạn thời điểm một người đi vào sự vụ sở ngân bạch tóc dài cao gầy ráng người xem ra nhỏ nhắn mềm mại lại mạnh mẽ hành động không phải là ị nụt thì là người nào lan ninh đem long lân đánh nát giải trừ chớ chú sau đó nàng cũng đã tỉnh chỉ bất quá cơ thể còn không có khôi phục cho nên mới một mực làm bộ hôn mê muốn nhìn một chút lan ninh c ó ý đồ gì kết quả không nghĩ tới lan ninh sớm khám phá nàng ngụy trang chỉ là cố ý không đi vạch trần đến lúc này Y nụ cũng không tiện lại ngụy trang đi xuống chỉ có thể đ à n g hoàng thức tính đến nhưng nàng cũng không có để xuống đối lan ninh cảnh giác bởi vậy chỉ là tự mình tiến nhập sự vụ sở để những người khác tinh linh lưu lại giữ ở ngoài cửa thấy tình thế không đối liền tức khắc ly khai lan ninh không có để ý những thứ này trên giới quan sát nàng một cái lập tức hỏi cảm giác thế nào lan ninh hỏi để ý nụ có một loại cảm giác nói không ra lời không phải là cảm động cũng không phải mập mờ mà là cổ quái không nói ra được cổ quái lời tuy như vậy nàng cũng không tiện bị lan ninh mặt lạnh chỉ có thể tận lực bình phục lại tâm tình dù n g tương đối bình tĩnh giọng điệu nói rằng t ố t đã không sao không có việc gì là tốt rồi lan ninh để xuống đáp ở trên bàn hai chân đứng dậy hướng nàng nói rằng long huyết gia tộc lực chú ý đã hấp dẫn đến ta bên này nhưng không có nghĩa là bọn họ liền sẽ bỏ qua các ngươi nếu như không có chuyện gì khác ngươi nhất liền lập tức mang theo của ngươi người phản hồi tinh linh rừng chuyện này ý nù thân sắc kinh ngạc nhìn lan ninh có chút theo không kịp hắn ý nghĩ cái này nhân loại lọt vào các nàng tập kích sau đó đầu tiên là muốn tự mình với hắn ly khai tựa hồ có cái gì ý đồ bất chính sau đó tại vũ lực đạt được ưu thế dưới tình huống hắn lại không biết bởi vì sao đ ỗ n g nhiên dừng tay lại hỏi mấy cái không giải thích được vấn đề ngay sau đó liền muốn các nàng ly khai lại về sau đổi bắt tinh linh long huyết gia tộc diết ra hắn lại cùng với đại chiến một hồi thậm chí thiếu chút nữa đem long hóa chân long c h i tử đánh chết như vậy biến đổi bất ngờ qua đi hắn đem nhóm người mình mang về sự vụ sợ hỏi có chuyện gì hay không qua đi liền muốn các nàng mau chóng rời đi phản hồi tinh linh d ừ n g hắn tới cùng đang suy nghĩ gì y nù thực sự không hiểu ngây người một lúc lâu mới mới phản ứng được thần s ắ c cảnh giác nhìn lan ninh hỏi ngươi tới cùng có ý đồ gì lan ninh nhìn nàng một cái không hề nói gì đưa tay đem bản công t ắ c bên trái ngăn kéo mở ra từ đó lấy ra một cái hộp vông vớt cho y nù nói rằng mở ra nhìn một chút y nù tiếp lấy cái đó hộp vông trong lòng có chút kinh nghi bất định nhưng vẫn là dựa theo lời mở ra hộp hộp mở ra chỉ thấy một cái dây chuyền nằm ở trong đó rất thông thường một cái dây chuyền không có gì thần kỳ hoặc đặc biệt chỗ nhưng để ỷ nụ như bị xét đánh thông thường kinh ngay tại chỗ một lúc lâu ỷ nụ mới hồi phục tinh thần lại cấp đội vươn tay s ở hướng mình cổ muốn nhìn một chút cái k i a dây chuyền còn ở đó hay không kỳ thật không cần lục lọi quen thuộc xúc cảm liền có thể nói rõ ỷ nụ bắt được tự mình dây chuyền ngây người một lúc lâu mới động thủ đem cởi xuống phóng tới trong hộp vương lẫn nhau so sánh kiểu dáng chế tác quy cách đều không có gì khác nhau trừ đi bộ phận sử dụng vấn đề cùng bên ngoài nhân t ố tạo thành vết tích cái này hai cây dây chuyền hầu như không có, có bất kỳ khác biệt nào đây đối với so kết quả để ý nù lại là đứng ngẩn ngơ một lúc lâu sau đó mới mới phản ứng được c h ậ t ngẩng đầu nhìn phía lan ninh luôn miệng hỏi ngươi từ đâu tới lan ninh nhìn nàng một cái nhặt thanh âm trở lại đây là ta phụ thân thủ công chế phẩm trên thế giới chỉ có hai kiện a không hay là không chỉ hai kiện nói chung một cái ở chỗ này của ta một cái ở hắn nơi đó là thân phận chứng minh phụ thân ngươi ý nù nhãn thần ngưng tụ tức khác hỏi tới hắn ở đâu lan ninh cười nói rằng ta cũng muốn biết hắn ở đâu ý nù không giải thích được càng là lo lắng có ý tứ hắn mất tích lan ninh lắc đầu giọng điệu bất đắc dĩ nói không thấy mấy tháng không biết lúc nào mới có thể trở về thất tung y nù cúi đầu có chút thất hồn l ạ c phách nhưng rốt cuộc là thái dương tinh linh cấp ba du hiệp rất nhanh liền thu thập tâm tình ngẩng đầu lên nhìn phía lan ninh nói rằng ta muốn nhìn một chút hình của hắn trước ta không phải là cho người xem qua sao lan ninh cười lại hỏi ngươi thật không có gặp qua hắn y nù trầm mặc một hồi lập tức lắc đầu không có ta tại tinh linh rừng lớn lên theo chưa có tiếp xúc qua nhân loại theo chưa có tiếp xúc qua nhân loại lan ninh nhún mày hỏi mạ mội hỏi một chút dựa theo loài người tiêu chuẩn năm nay ngươi bao tuổi rồi ì n u nhìn hắn một cái không giải thích được dụng ý của hắn c h ầ n chờ một chút vừa mới trở lại mười chín cái thụ vòng loài người tiêu chuẩn đại khái mười chín tuổi lan n i n h trầm mặc một lúc lâu sau đó mới vừa hỏi nói mười chín tuổi tinh linh có thể lớn như vậy à? lời này có chút nghĩa khác nhưng ì n u cũng không để ý gì tới giải sai lầm trả lời thái dương tinh linh không giống với cái khác tinh linh được rồi lan n i n h lắc đầu không có truy cứu nữa vấn đề này nói thẳng bất kể như thế nào mau ly khai đi tại long huyết gia tộc phản ứng từ trước y nu trầm mặc một hồi cuối cùng vẫn đẻ xuống tiếp tục truy vấn ý nghĩ hướng lan ninh gật đầu trầm giọng nói đa t ạ lan ninh cười nói rằng nơi đây cự ly li tinh linh rừng không tính là q u á xa chỉ cần các ngươi không để lộ tung tích tuyệt đối có thể tại long huyết gia tộc điều động lực lượng vây quét trước phản hồi tinh linh rừng các ngươi hẳn là có ngụy trang tự mình phương pháp đi y nu gật đầu có vậy là được rồi lan ninh mở ra ngăn kéo xuất ra một cái chìa khóa ném ra đến bàn tay nàng đồng thời nói rằng tay trái đệ nhị mặt tiền cửa hiệu bên trong có một chiếc rót đầy sang xe tải trong xe có tương quan giấy chứng nhận cơ bản đều có thể thông dụng đây là chìa khóa giúp ngươi nhóm thuận buồn xuôi gió nắm g trong tay chìa khóa cùng như vậy dứt khoát lan ninh y nụ c h ầ m m ặ t một hồi mới nói có thể hay không lại cho ta một cái phụ thân ngươi ảnh chụp lan ninh nhìn nàng một cái không nói thêm gì tiện tay lật ra một cái hai cha con chụp ảnh t r u n g vứt cho nàng đa t ạ n y nụ tiếp lấy ảnh chụp nhìn trong ảnh chụp lan ninh bên người nam nhân hồi lâu mới trịnh trọng tương tương phiến thu hồi xoay người ly khai sự vụ sở ừ n nhìn nàng rời đi thân ảnh lan ninh gãi đầu một cái không rõ có chút trội dạng sẽ không có vấn đề lớn lao gì đi chương hai trăm sáu mươi mời các tinh linh đi thật giống như lan n i n h nói các nàng nhất định phải tại long huyết gia tộc phản ứng kịp trước ly khai tòa thành thị này trở lại các nàng tinh linh d ừ n g b â n g không đối mặt long huyết gia tộc cùng thợ săn nghiệp đoàn mới bắt ngoại trừ ý nủ tên này có thái dương tinh linh huyết mạch cấp ba du hiệp cái khác tinh linh sợ rằng một trốn không thoát thậm chí có thể liền ý nủ cũng sẽ bị bắt cho nên bọn họ nhất định phải mau ly khai ý nủ cũng là bởi vì điều này mới không có cùng lan linh miệt mãi theo đuổi thân thế của nàng nàng là cưỡng chế vô số nghi vấn rời đi lại hạ quyết tâm nhất định sẽ trở lại đem chuyện này triệt để biết rõ ràng lan i n h không rõ ràng lắm ý đủ tâm tư cũng không có quá mức chú ý chuyện này nhìn theo vài tên tinh linh sau khi rời khỏi liền đưa ánh mắt về phía trên ghế s a lon s ệ l ạ nạ cùng cờ dì tìm v ừ a mới hai người mặc dù không có trực tiếp tham gia chiến đấu nhưng trên tinh thần khẩn trương cao độ làm cho các nàng thể sắc và tinh thần đều mẩn m ệ t lúc này cũng không để ý cùng hình tượng một năm một năm mỗi người chiếm cứ ghế s a lon nửa phần g i a n sơn nhìn các nàng bộ g á n g này lan anh cũng là bất đắc dĩ lắc đầu nói rằng phải ngủ trở về phòng đi ngủ nằm ở nơi đây xem cái gì lời nghe này nam ú t s ắ p ở trên ghế s a lon cờ dì t ì n mới ngẩng đầu lên hỏi kết thúc lan i n h đã quên nàng một cái nếu không đây ta còn tưởng rằng các ngươi hội đàm thật lâu cờ dì t ì n chống đỡ đứng người dậy ngồi ngay ngắn thần s ắ c nghi ngờ nhìn lan i n h ngươi cùng với nàng tới cùng là quan hệ như thế nào ai biết lan i n h lắc đầu vẻ mặt rất là bất đắc dì nói đại khái có thể có thể là mội mội của ta đi mội mội nghe này cờ dì tìm nhất thời hứng thú nhìn từ trên xuống dưới lan ninh nói rằng nàng là tinh linh ngươi là nhân loại lớn lên cũng không giống tại sao có thể có liên hệ máu mủ ngươi sẽ không lầm đi lớn lên không giống lan ninh chân mày c a o lại lập tức trở về chỗ c ũ đến mắt lẽ trên ghế s a lon cờ d ì t ì n lạnh giọng hỏi ngươi có ý tứ không có không có ý gì cờ d ì t ì n ngượng ngùng cười cười trực tiếp bỏ qua qua cái đề tài này chuyển mà nói rằng m ộ i m ộ i ngươi không phải là sự hy dạ quả thanh nhã sao hiện tại lại thêm ra một hơn nữa còn là một tinh linh ta cũng muốn biết lan ninh lắc đầu thân xác bất đắc dị nói chuyện này ta hiện đang nhớ tới đến đều có chút đau đầu không nói các người đi nghỉ trước đi để cho ta một người đợi một hồi yên tính một chút chuyện này được rồi gặp lan ninh không nghĩ lại tiếp tục cái đề tài này cờ gì tỉn cũng không tiện truy vấn tự từ trên ghế xạ lòn đứng lên chuyển hướng một bên xệ lẹ nạ hỏi đêm nay ngươi còn phải đi về s a o phòng của ta rất lớn có thể chen một chút tuy nói chỉ là ban đầu lần gặp gỡ nhưng nữ nhân cảm tình là không thể dùng lẽ thường phán đoán xem vừa ý đều có thể tốt hơn hơn nữa kể vai chiến đấu cả ngày tính cách bổ sung lại gần kể hai người hiện tại cũng coi là thân mật chiến hữu đối mặt cờ d ì tin cùng giường chung gối mời sẽ lẽ nạ suy tính một hồi cuối cùng vẫn lắc đầu nói rằng không được xảy ra nhiều chuyện như vậy ta nhất định phải mau chóng phản hồi bởi giờ giờ phân cục đem chuyện này trong báo cáo đi dứt lời sẽ lẽ nạ liền nhìn về lan linh nói rằng cái đó chân long c h i tử bị ngươi đánh thành bộ dáng kia long huyết gia tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ rất có thể sẽ xé bỏ các ngươi trước miệng hiệp định ngươi nhất thiết phải cẩn thận mặt loại vật này đối với các thế lực lớn mà nói trọng yếu lại không trọng yếu chỉ cần lợi ích đủ điều kiện cho phép như vậy bọn họ tuyệt đối sẽ rất tình nguyện đem mặt mình ra cùng hứa hứa hẹn ném vào thùng rác cho nên lan ninh cùng cờ dịt miệng hiệp định kỳ thật cũng không có gì hiệu lực long huyết gia tộc tùy thời đều có thể sẽ bỏ hoặc thẳng thắn không thừa nhận trực tiếp dở mặt cùng lan ninh động thủ điểm ấy lan ninh rõ ràng chỉ là hắn cũng không thèm để ý khẽ cười nói binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn bọn họ muốn động thủ ta tiếp được chính là bằng thực lực nói không cần lo lắng ngược lại thì ngươi nói lan ninh đứng lên ánh mắt lấp lánh nhìn xệ len ạ mỉm cười nói có hứng thú hay không đổi công việc sẽ lẽ nạ bị lan ninh cái này khác thường ánh mắt khiến cho có chút sợ không tự chủ được thối lui một bước thần sắc cảnh giác hỏi đổi cái gì công tác trợ thủ lan ninh m ỉ m cười trực tiếp biểu lộ ý đồ của mình ta chuẩn bị mở rộng ta sự vụ sở quy mô cho nên dự định tuyển mộ mấy cái trợ thủ ngươi có hứng thú hay không đổi nghề đãi ngộ tuyệt đối so với bờ tờ giờ giờ bên kia tốt hơn trợ thủ là lan ninh thu hoạch kinh nghiệm trọng yếu con đường cường mạnh mẽ trợ thủ không chỉ có thể cho hắn chia sẻ công tác còn có thể vì hắn mang đến đại lượng kinh nghiệm cùng chiến lợi phẩm tiện lời có thể nói cực phẩm công cụ người nguyên bản lan n i n h là dự định bắt vài tên tinh linh du hiệp đem chính mình còn thừa lại ba cái trợ thủ danh ngạch toàn bộ l ớ p đầy nhưng không nghĩ tới xảy ra như thế một việc sự tình cái kế hoạch này trực tiếp lan n i n h bất đắc dĩ lan n i n h chỉ có thể đưa mắt chuyển đến s ế lẽ nạ trên người chuẩn bị động thủ đảo bờ tờ giờ giờ cùng ma cả rồng bộ tộc góc tường s ế lẽ nạ thực lực không cần nhiều lời không có nhược điểm tinh anh ma cả rồng sức chiến đấu tuyệt đối mạnh hơn qua thông thường cấp hai siêu p h ả người n tuy rằng chút thực lực ấy cùng lan anh so sánh với kém rất nhiều rất nhiều nhưng đảm nhiệm trợ thủ đã đủ rồi trợ thủ xế lẽ nạ thì thào một tiếng xem ra tựa hồ có hơi ý động cái này cũng là chuyện đương nhiên sự tình nàng gia nhập bờ tờ giờ giờ hoàn toàn là bởi vì ma cả dòng bộ tộc cần cũng không phải là nàng bản thân ý nguyện bờ tờ giờ giờ bên k i a đối nàng trước sau có đề phòng lại thêm liên bang cơ quan theo thói quen hy sinh cấp dưới tác p h ò n g càng làm cho người không thích cho nên sẽ lẽ nạ đối với bờ tờ giờ giờ cũng không có gì cảm tình trách nhiệm càng là chưa nói tới đổi nghề là hoàn toàn hợp lý sự tình chớ đừng nói chi là mời nàng đổi nghề người hay là lan n n h chỉ bất quá ta suy tính một chút sẽ lẽ nạ không có đáp ứng cũng có cự không tuyệt, mà l à cho ra một lập lờ ninh ư ớ c đ ô trả lời. Suy g ĩ cái gì? l a nhưng n n i n h không có vì vậy hết hy vọng dù sao như thế đẹp mắt lại có thực lực trợ thủ không dễ tìm lúc này nói rằng bờ giờ giờ bên kia có chuyện còn là ma cả rồng bên kia có chuyện nói cho ta biết ta giúp ngươi giải quyết sẽ lẽ nạ lắc đầu ít có lộ ra một dáng tươi cười nói rằng tính là muốn đổi nghề ta cũng phải trên tay cầm công t ắ c trước c h u y ể n giao đi chờ ta trở lại đem tất cả mọi chuyện giao pho xong trở lại tìm ngươi ngươi thấy thế nào ừng l ninh trầm ngâm một tiếng sau đó cũng không có kiên trì nữa nói rằng được rồi cứ như vậy ta đi trước sẽ lẽ nạ gật đầu xoay người sẽ phải rời khỏi đợi một chút lúc này lan n i n h nhưng gọi lại nàng nói rằng ngươi hồi bờ tờ giờ giờ sau đó có phải hay không còn phải hồi ma cả dòng bên kia hả sẽ lẽ nạ quay đầu có chút không giải thích được nhưng cũng không có hỏi nhiều nói thẳng là muốn trở về một chuyến như vậy phải không lan n i n h trần c h ờ một chút lập tức nói rằng sau khi trở về cẩn thận một phần tình huống hiện tại bất đồng dĩ vãng của ngươi thể chất lại hết sức đặc thù nói không chừng sẽ đưa tới phiền phái gì Sẽ lẽ nạ hai hàng lông mày nhăn lại hỏi ngươi là nói lan ninh gật đầu nói rằng cẩn thận ma c à rồng cẩn thận người sói nhất là bên cạnh ngươi ma c à rồng cùng đột nhiên xuất hiện người sói Sẽ lẽ nạ là loạt điện ảnh đêm tối truyền thuyết nữ nhân vật chính nhưng căn cứ lan ninh lý giải còn có thực địa tiếp xúc hiện tại đêm tối truyền thuyết nội dung vợ kịch hẳn là còn chưa có bắt đầu mặc dù không có bắt đầu nhưng lan ninh cũng không dám thả lỏng bởi vì căn cứ nội dung vợ kịch thân là nữ nhân vật chính xệ lẽ nạ sẽ cùng điện ảnh vai nam chính gặp vợ ba người này cũng có thể đối xệ lệ nạ cấu thành uy hiếp thứ nhất sẽ đưa nàng rẽ chạy người thứ hai sẽ khởi động ma cả dòng bộ tộc lực lượng vây giết nàng cái thứ ba cũng sẽ dẫn dắt người sói đối địch với nàng lan ninh lo lắng chính là chỗ này ba cái dù sao sệ lệ nạ bây giờ là hắn vừa ý trợ thủ nếu như trở về một chuyến khiến người ta rẽ chạy hoặc khiến người ta giết chết vậy hắn chẳng phải là công dạ chẳng cho nên lan n i n h nhất định phải nhắc nhở sẽ lẽ nạ để cho nàng tận khả năng rời xa cái này ba cái nguy hiểm nhân tố tốt nhất phát hiện vấn đề sau trực tiếp liên hệ hắn từ hắn để giải quyết cái phiền phái này thu gặt ma cả rồng cùng người sói sẽ lẽ nạ tuy rằng không biết cái gì nội dung vợ kịch nhưng đối với lan n i n h nhắc nhở nàng cũng không dám thả lỏng dù sao hai người quen biết đến nay hắn cũng không có phạm qua một lần chân chính trên ý nghĩa sai lầm chưa từng làm bắn tên không đích cảnh cáo cho nên nàng tu nhớ kỹ la ninh lời trả lời ta nhớ kỹ yên tâm đi la ninh lắc đầu không nói gì chỉ là đem một tấm danh thiếp vung ra hắn trong tay nói rằng có chuyện liền đánh lên bên điện thoại s ẽ l ã nạ nhìn một cái trên danh thiếp điện thoại lập tức đem tiếp h thân cất xong nói rằng ta mau chóng đem tất cả mọi chuyện xử lý xong la ninh gật đầu k h ẽ cười nói thuận buồn xuôi gió la ninh đưa mắt nhìn s ẽ l ã nạ ly khai biến mất ở trong màn đêm lại quay đầu nhìn phía lại nằm xuống lại trên ghế s a lon cờ dị tỉn rất là bất đắc dĩ lắc đầu lấy ra cầm một lọ long huyết hướng chưng bày tường đi đến trưng bày tường cùng phân giải lô ngoại trừ có thể trưng bày phân giải chiến lợi phẩm còn có một cái ẩn dấu công năng đó chính là giám định trên cơ bản chỉ cần là chiến lợi phẩm trưng bày tường cùng phân giải lô là có thể giám định ra chúng nó đối với lan n i n h tác dụng hiện tại cũng giống như vậy kiểm tra đo lường đến vật phẩm chân long huyết h ồ n g vật ấy phẩm làm tài liệu không thuộc về chiến lợi phẩm phạm chủ không cách nào là chiến lợi phẩm trưng bày nhưng có thể đầu nhập phân giải lô nay tài liệu đầu nhập phân giải lô sau có thể tiến hành trở xuống ba hạng thao tác phân giải phân giải nên tài liệu cải biến hắn hình thái hoặc tính chất chương ó sát xuất ấ t bại. c hai ó trăm sáu mươi mốt tương đồng ba cái chọn hạng phân giải cường hóa luyện nhìn như phức tạp nhưng thực tế một cái là có thể cho ra kết quả phân giải cường hóa đ ư n g mơ tới nữa trực tiếp liền có thể không nhìn cái này chân long huyết vốn chính là tài liệu phân giải cường hóa sau đó còn là tài liệu có thể giải quyết lan ninh quay nhiều a tự nhiên không thể luyện a n Ninh i h t ế hụt không phải tài là liệu, mới là lựa chọn tốt nhất chân long huyết luyện sau có thể cường hóa một ít vật phẩm tác dụng cùng thăng cấp tinh vân cùng loại nhưng hiệu quả so với lan ninh lấy được tất cả thăng cấp tinh vân đều có cường hãn bởi vì chân long huyết là cấp ba đ ỉ n h cấp một số gần như truyền kỳ tài liệu nếu như lan ninh đưa nó luyện là cường hóa tài liệu sử dụng là có thể đem một cái vật phẩm trực tiếp để thăng tới đối ứng đẳng cấp r ằ nói g cường cái này h a trong quá trình, không thể tránh không quá h k ỏ sẽ cách ó có tổn hào. Cấp 3 đỉnh cấp, một truyền huyết, chưa hẳn có thể thành tựu một cái cấp 3 đỉnh gần như chân long hẳn hào, chưa cấp cấp, c số kỳ i ấ p đ ỉ n cấp, một truyền số gần như khác ỳ vật p ẩ m nhưng còn không vấn Nói cấp có c là đề. h h k á cái c này chân long huyết l u y ệ n sau có thể làm một cái cấp ba hoàng kim cấp bậc cường hóa tinh vân sử dụng la ninh đến nay cũng không có từng thu được đẳng cấp này cường hóa tinh vân hoàng kim cấp bậc trang bị cũng chỉ có yêu x à đổ phân giải ra ngoài lòng nhà tay giáp mà thôi cho nên chớ nhìn hắn đêm nay bỏ qua l ệ n sector nhưng cũng là có không ít thu hoạch tối thiểu không có phí công một hồi Trân luyện o n g h ế thiết t xử lý l phương định, án đã u y là như một chân ọ chọn n cần suy tính vấn đề, chính là hẳn là lựa chọn bên nào vũ khí hoặc trang bị, tới đón này kế khí tiếp tới thủ cái hoặc suy vũ đề, là là lựa bị, long huyết luyện Luyện cường hóa. tương huyết, đương với cấp ba hoàng kim cấp bậc thăng cấp tinh vân cường hóa hiệu quả cố nhiên cường đại nhưng tiếp thu cường hóa vật phẩm tự thân cũng phải có nhất định cơ sở mới được bằng không căn bản không chịu nổi cái này chân long huyết lực lượng đây chính là cái gọi là quá bổ không tiêu nổi gây ý điểm này cho nên lan ninh là không muốn muốn cầm một cái xanh đậm phẩm chất thậm chí ưu ám phẩm chất vật phẩm bình thường đi tiếp thu chân long huyết luyện cường hóa như vậy tuy rằng có thể lớn nhất hiệu suất mức độ lớn nhất lợi dụng chân long huyết nhưng thất bại có khả năng quá lớn cuối cùng chỉ có thể công dạ c h ẳ n g làm người không thể quá tham lam bạc phẩm chất trang bị là lựa chọn duy nhất cũng là cần thiết cơ sở hiện tại lan ninh trong tay bạc trang bị cũng không ít phòng cụ có cự ma g i ả bao tay đỏ thấm liệp ma giả áo khoác ngoài đỏ thấm liệp ma giả giày bó vũ khí có thánh mục chi nhận hát đàn một bạch tượng nhà phái trích viêm tại cụ có trọng trang sói k� vật phẩm trang sức có thánh đường huân chương những thứ này đều là bạc trang bị bên trong tinh phẩm nhiều như vậy trang bị hẳn là chọn bên nào đây cái này đầu tiên muốn suy nghĩ một cái tương đồng vấn đề tuy rằng hệ thống ghi chú trong chân long huyết có thể cường hóa bất luận cái gì vật phẩm nhưng cũng không muốn cường hóa tinh vân giống nhau hạn định tại phòng cụ hoặc vũ khí súng ống hoặc l ạ n h binh nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu nó chính là v ậ n năng cái gì vật đều có thể cường hóa thành công trong này có một cái vật phẩm tương đồng cùng xác suất thành công vấn đề lấy một thí dụ một cái hỏa thuộc tính tài liệu người dùng tới cường hóa thủy thuộc tính trang bị song phương tương đồng không hợp thậm chí nghiêm trọng xung đột vậy cuối cùng sẽ dẫn đến kết quả như thế nào không cần phải nói nhất định là cường hóa thất bại tài liệu báo hỏng nghiêm trọng một điểm có thể liền trang bị đều muốn bồi đi vào chỗ tốt không có gặp may ngược lại ăn một bụng thua thiệt cho nên tương đồng là nhất định phải suy tính mà bình lấy tự thành năm hồng lòng chân long huyết tổng cộng có hai cái chủ yếu thuộc tính theo thứ tự là chân long l o n g cùng hồng l o n g hòa diễm long áp dụng phạm vi cực kỳ rộng khắp hoặc nói cực kỳ bá đạo trên cơ bản tất cả vật phẩm long tính đều có thể đem ăn mòn Cái này cũng là nhiều long huyết chủng tộc cùng nhiều sinh vật tồn tại. này long long tồn nên long tương là huyết ruệ Cho vật đây ồ hồng n như không sẽ cùng bất luận cái gì sản sinh xung đột. Duy nhất cần suy tính chính là hồng long g gì rất bất đột, cao, cái hòa hầu duy suy sẽ là diễm. đ là một kiện vốn có long cùng hỏa diễm thuộc tính cường hóa tài liệu cho nên tốt nhất chọn một cái long cùng hỏa diễm thuộc tính vật phẩm như vậy song phương tương đồng tương xứng mới có thể mức độ lớn nhất phát huy ra chân long huyết lực lượng giảm thiểu cường hóa tổn hao cùng sát xuất thất bại la ninh trang bị tuy rằng không ít nhưng phù hợp cái này chân long huyết tương đồng lại không nhiều thích hợp nhất hẳn là làm mới vừa vào tay phá thoái trích viêm bởi này đem s o vì hắn hiện tại không hề thiếu năng lực công kích vô luận là có thể phối hợp chân t thăng long quyền long nha tay giáp đều cực đại trình độ cường hóa hắn năng lực công kích trở lại một khẩu hoàng kim phẩm chất xuống ống tuy rằng có thể bù đắp không ít sở đoạn nhưng chỉ có thể coi là dạy hoa trên ấm xa xa không đạt được đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi cái loại này cải biến t i n h chất cùng cục diện trình độ bây giờ lan i n h càng cần chính là một cái phòng cụ một cái hoàng kim phẩm chất phòng cụ điểm này theo t r ư ớ c chiến đấu bên trong liền có thể nhìn ra được đối mặt lấy xếp tơ long hóa sau sắc bén hết sức long t r ả o lan i n h ngoại trừ sử dụng hoàng gia thủ vệ phòng ngự tư thái đó nữa cũng chỉ có thể dùng lừa gạt sư thuấn bộ né tránh căn bản không cách nào trực tiếp chịu đựng hắn công kích bởi vì trên người của hắn phòng cụ đã theo không kịp cước bộ của hắn mặt phẩm chất đỏ thấm liệt ma giả nhiều nhất chỉ có thể chịu đựng cấp ba hạ vị công kích vượt quá cái này h ạ độ vậy có thể đơn giản xé nát phòng ngự của nó xúc phạm tới lan n i n h cơ thể là nên tiếp ngày sau càng lúc ung hiểm chiến đấu càng lúc kẻ địch khủng bố lan n i n h rất tất yếu vì mình là một m cái cấp ba hoàng kim phẩm chất phòng cụ cho nên hắn bác bỏ pha toái trích viêm cường hóa phương án quyết định dùng chân long huyết cường hóa gần báo phế đỏ thấm liệt ma giả đỏ thấm liệt ma giả chủ yếu tài liệu lấy từ ở cùng u chiến ma cái này là địa ngục bên trong một loại cực kỳ thường gặp loại kém ác ma chủ yếu thuộc tính làm ác ma cùng hòa diễm trong đó ác ma cùng long cũng không xung đột trong địa ngục ác ma cùng chân long hôn huyết long duệ không ít thậm chí còn có thuần khiết địa ngục ma long tồn tại cho nên hai cái tương đồng còn có thể ác ma cùng long không xung đột hỏa diễm cùng hỏa diễm càng là cùng thuộc một nguồn cái này cường hóa hiệu quả cũng sẽ không quá kém xác suất thành công có nhất định bảo chứng cho nên chính là ngươi la ninh n cởi xuống trên người áo khoác ngoài do dự một hồi lại đem một đôi dạy cởi xuống tới hệ thống ghi chú trong cái này chân long huyết có thể cường hóa một ít vật phẩm cái này một ít là số lượng còn là chủ loại cũng không có xác định do giới định cho nên La n chương hai trăm sáu mươi hai hoàn toàn mới đỏ thấm liệt ma giả đem đỏ thấm liệt ma giả cởi liệt diễm bên trong không gian vật phẩm cũng đã toàn bộ lấy ra chuẩn bị đầy đủ hết lan anh lại một lần nữa triệu hoán ra phân giải lô ẩm tinh quang lòng lánh vòng xoáy triển khai Hóa chân long h huyết, huyết vừa mới rơi vào trong nước xoáy liền bị một cổ bàng bạc tinh quang bao vây sử dụng đặc thù tài liệu chế tác liền chân long huyết đều có thể chịu tại bảo tồn lọ trực tiếp tại đây ánh sao dưới tác dụng hóa thành hư vô chỉ còn lại có một đoàn như nham thạch nóng chạy vẫy đỏ ngầu hết dịch thoát ly lọ trói buộc sau đó cái này chân long huyết tức khắc sao động lên bắt đầu nhanh chóng thu hẹp tụ liễm ngưng thật hóa thành một viên như dung nham vậy thật lớn trái tim quả tim này tại tinh vân trong nước xoáy thẳng thắn d u n g động còn có d u n g động tiếng rồng ngầm tự bên trong kịch liệt truyền lên ra nhấc lên quyển quyển mắt trần có thể thấy d u n g động phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ thoát ly c h ó i buộc hướng này ra may m à phân giải lô tức khắc làm ra phản ứng tinh vân vòng xoáy từ từ c h ặ t đ ứ ớ c minh ngông quần c u ộ n tinh quang từ hàng vạn hàng nghìn trong tinh thần t u n ra thiên ti vạn lũ dung nhập long huyết ngưng thật trái tim trong ngầm tinh quang dung nhập lập tức To lớn trái tim rung động thiên ti vạn lũ tinh quang ở trong đó xuyên tới xuyên lui như nham thạch nóng chạy vậy huyết dịch tích tích run r à y rơi xuống hiện làm ra một bộ sắp sửa tán loạn xu hướng luyện phân giải trong lò tinh thần lực tạm thời gọi nó tinh thần lực đi đang ở luyện cái này đoàn chân long huyết ma diệt chuyển kỳ chân long chân long ân ký có thể cái này đoàn chân long huyết càng thêm thuần túy đây là vô cùng trọng yếu một bước chân long huyết bên trong ẩn chứa chân long huyết tủy h đó là chân long sinh sôi nảy nở chuyển thừa t h n chốt là thật long huyết mạch ân ký cùng chuyển thừa trứng vốn có cực sự khủng bố ô nhiễm cùng ăn mòn nếu như không đem cái này huyết tủy bên trong ấn ký ma diệt hoặc yếu hóa như vậy chân long huyết chính là một đoàn rác thải hạt nhân tất cả tiếp cận đụng vào người của nó đều sẽ gặp phải long huyết phóng xạ dị hóa thành long duệ hoặc cùng long tương quan quái vợt tuyệt đối không có, có kết quả gì tốt chính là may mắn ôm lấy mạng nhỏ chân long ấn ký cũng sẽ in vào trong huyết mạch như chớ chú thông thường vĩnh viễn nương theo n g ư ờ i nếu như gặp phải cái này chân long ấn ký chủ nhân hoặc đồng tộc chân long trực tiếp liền muốn túi đầu xưng ơ thần trở thành cung cấp chúng nó thúc g ụ c nô lệ người là như thế này vũ khí trang bị cũng không ngoại lệ cái này huyết tùy ấn ký dấu ở trang bị trong gặp được chân long cũng sẽ bị đối phương cảm giác cũng nắm giữ không biết có bao nhiêu siêu phà người cũng là bởi vì sử dụng loại này không chịu trách nhiệm long huyết trang bị cuối cùng chết thảm ở tại chân long nanh vớt xuống la ninh tuy rằng không rõ ràng làm việc này nhưng là nhìn ra được cái này chân long huyết bên trong trôn d ấ u hai hoàng ẩm lúc này cũng là âm thầm may mắn may mà tự mình không có thực sự cầm đồ chơi này đến xào g i a u hẹ đi xuống ngày thứ hai hắn nói không chừng cũng có thể đi long huyết gia tộc báo cáo phân giải lô phát lực tinh vân vòng xoáy rung động minh ngông quần c u ộ n tinh quang bao lấy chân long huyết ngưng tụ mà thành trái tim ma d i ệ t huyết tủy trong chân long ấ n k ý tinh lọc cái này chân long huyết ô nhiễm khiến cho biến thành một cổ cường đại lại tương đối tinh thuần lực lượng như vậy không biết qua bao lâu rực rỡ tinh quang mới chậm rãi tán đi chỉ để lại một đoàn trói m ắ t huyết quang huyết quang trong có rừng rực hỏa diễm tiêu đốt nóng hổi dòng chảy rung nhắm chạy còn mơ hồ có người khoác lân giáp che khuất bầu trời cự thú hư ảnh loại ra phát sinh nhiều tiếng rung động long âm luyện thành công thu được cường hóa tài liệu tinh thuần chân long huyết mới đem vật phẩm đầu nhập phân giải lô tiếp thu chân long huy hệ thống gợi ý thanh âm chuyển đến lan ninh tức khắc hoạt động giơ tay lên đem tàn phá đỏ thấm liệt ma giả áo khoác ngoài đầu nhập vào phân giải lô trong ẩm áo khoác ngoài vừa mới rơi vào phân giải lô liền bị một cổ lực lượng dẫn dắt hướng đoàn kia trói mắt huyết quang cấp tốc bay đi lập tức liền bị huyết quang n u ố t hết n u ố t hết áo khoác ngoài sau đó trong huyết quang lóe lên hư ảnh càng là rõ ràng rồi lên kịch liệt tiếng rồng ngầm trận truyền trận ậ n t r ra trùng kích hai lô hai chấn động linh hồn như vậy không biết qua bao lâu tinh vân vòng xoáy bên trong huyết quang trợn nổ tung phun ra một cái ánh sáng trói mắt đoàn thẳng hướng phân giải ẩm la ninh giơ tay lên vừa tiếp xúc với bay tới quang đoàn tại trạm đến bàn tay hắn trong nháy mắt vỡ vụn chỉ còn lại có một cái màu đỏ thấm da áo khoác ngoài bị hắn nắm trong tay đỏ thấm liệt ma giả quần áo trang bị phẩm chất hoàng kim trang bị loại hình áo da trang bị chất liệu cùng chiến ma vỏ ngoài cùng chiến ma gân cốt cùng chiến ma cánh rơi chân long huyết tinh hoa trang bị thuộc tính thể chất bốn nhanh nhẹn bốn tinh thần bốn sinh mệnh tốc độ khôi phục 15, m a lực tốc độ khôi phục 15. t trang bị đặc hiệu kiên cường dẻo dai cái này c u ồ n g chiến ma vỏ ngoài chế tác mà thành áo da đi qua chân long tinh huyết c u ồ n g rèn luyện cường hóa thu được cường đại hơn phòng ngự năng lực cùng pháp thuật kháng tính chỉ có cường độ cao hơn cấp ba vật lý thương tổn hoặc pháp thuật công kích mới có thể đối với nó tạo thành tổn thương trang bị đặc hiệu cánh rơi cái này á o da và táo từ c u ồ n g chiến ma phía sau sinh trưởng ác ma cánh rơi chế tác mà thành làm ngươi chính diện từ trên cao rơi thời điểm cái này á o da và táo sẽ đón gió tự chủ mở giúp đỡ ngươi tiến hành lướt đi hoặc giảm bớt rơi tốc độ giảm thiểu trên cao rơi thương tổn trang bị kỹ năng đặc biệt long rực long huyết tinh hoa rèn luyện giao cho cái này trang bị càng cường đại hơn năng lực làm ngươi ở giữa trời cao lướt đi hoặc rơi thời điểm có thể kích thích ra một đôi hư v i ễ n long dực phi hành bay lượn bầu trời tiến hành chiến đấu long dực duy trì liên tục thời gian mười phút làm l ệ n h thời gian một giờ trang bị kỹ năng đặc biệt dung nham l á chắn cái này từ cuồng chiến ma vỏ ngoài chế thành áo da đi qua long huyết tinh hoa cường hoa sau thu được cường đại hơn ma lực ngươi có thể mang kích thích ra tại bên ngoài cơ thể hình thành một cái dung nham l á chắn dung nham l á chắn có thể vì ngươi ngăn chặn một lần cấp bốn cường độ công kích làm lạnh thời gian mười hai tiếng đồng hồ giới thiệu đây là liệt ma giả cường đại cùng đinh quang chứng minh lan n i n h lựa chọn không có sai luyện sau chân l o n g huyết không chỉ tu khôi phục bị hao tổn nghiêm trọng đỏ thấm liệt ma giả còn thành công đưa nó cường hóa đến cấp ba cấp ba đại sư hoàng kim trang bị siêu phàm người vũ khí trang bị hiệu quả thường thường sẽ lên nói một cái đẳng cấp tỷ như cấp hai phòng cụ cao nhất có thể chống đỡ cấp ba cường độ công kích cấp hai vũ khí sử dụng thỏa đáng cũng có thể tạo thành cấp ba cường độ thương tổn đổi được cấp ba cũng giống như vậy hoàng kim phẩm chất đỏ thấm liệt ma giả không chỉ là lan linh cung cấp cường đại thuộc tính thêm được còn tăng cường tăng n rất điều này làm cho lan linh hết sức kinh hỷ bởi vì ý vị này hắn còn có thể lại cường hóa một cái trang bị tuy rằng long huyết này tinh hoa đã cho hắn áo khoác ngoài hấp thu hơn phân nửa còn lại những thứ này không nhất định có thể cường hóa ra kiện thứ hai hoàng kim phẩm chất trang bị nhưng có thế nào cũng tốt hơn không có không phải là g e n sắc khi còn nóng la ninh cầm lấy chuẩn bị từ trước tốt giày bó trực tiếp đầu nhập vào phân giải trong lò ẩm như nhau t r ư ớ c áo khoác ngoài cường hóa cảnh tượng cái này một đôi giày bó rơi vào tinh vân vòng xoáy sau đó liền bị một cổ dị lực dẫn dắt tự chủ hướng lóng lánh huyết quang bay đi cấp tốc nhập trong đó tiếp thu long huyết tinh hoa cường hóa sau đó chính là trận, trận sụp sôi long ngâm cùng dít đạo trói mắt huyết quang trong rừng rực hỏa diễm cùng nóng hổi dòng chảy dung nhắm chảy còn có chân long cự thú che khuất bầu trời thân ảnh hư huyện loại r a như vậy không biết qua bao lâu tinh vân vòng xoáy bên trong huyết quang mới tiêu tán chỉ còn lại có một cái sâu quả cầu ánh sáng màu đỏ tự chủ bay ra vòng xoáy lan ninh giơ tay lên vừa tiếp xúc với quan cầu trong nháy mắt vỡ vụn chỉ còn lại có một đôi màu đỏ thâm bị ngoa bị hắn nhấc trong tay đỏ thâm liệp ma giả đỏ thâm liệp ma giả giải trang bị phẩm chất hoàng kim trang bị loại hình bị ngoa trang bị chất liệu cùng chiến ma vỏ ngoài cùng chiến ma gân cốt cùng chiến ma cánh rơi chân long huyết tinh hoa trang bị thuộc tính trang h chất 3, nhanh nghẹn tinh thần 3, sinh mệnh tốc độ khôi phục khôi phục ể tốc lực tốc t ma độ độ bị đặc hiệu kiên cường dẻo dai này đôi cuồng chiến ma vỏ ngoài chế tác mà thành bị ngoa đi qua long huyết tinh hoa rèn luyện thu được cường đại hơn phòng ngự năng lực cùng pháp thuật kháng tính chỉ có cường độ cao hơn cấp ba vật lý thương tổn hoặc pháp thuật công kích mới có thể đối với nó tạo thành tổn thương trang bị kỹ năng đặc biệt long hành này đôi cuồng chiến ma vỏ ngoài chế tác mà thành bị ngoa đi qua long huyết tinh hoa rèn luyện thu được cường đại hơn ma lực ngươi có thể mang kích thích ra thu được long hành hiệu quả hai chân hành động tốc độ nhanh hơn 50%, cũng vốn có đạp không năng lực có thể ở giữa không trung như g dẫm trên đất bằng thông thường hành động long hành hiệu quả duy trì liên tục 60 giây làm l ệ n h thời gian hai tiếng đồng hồ trang bị kỹ năng đặc biệt chân long cường đá này đôi cuồng chiến ma vỏ ngoài chế tắc mà thành bị ngoa đi qua long huyết tinh hoa rèn luyện thu được cường đại hơn ma lực ngươi có thể mang kích thích ra cường hóa hai chân của ngươi đại phúc độ tăng cường đá kích hiệu quả cũng bổ sung thêm chân long lực cùng hồng long hỏa chân long cường đá hiệu quả duy trì liên tục h a giây hoặc một lần công kích làm lạnh thời gian hai tiếng đồng hồ giới thiệu đây là liệt ma giả cường đại cùng đinh quang chứng minh cùng là bạc tấn chức hoàng kim trang bị nguyên bản lại là đồng căn đồng nguyên bộ đồ cái này dày bó cường hóa hiệu quả cùng áo khoác n g o à i không có khác biệt lớn đều là tại nguyên bản trên cơ sở tiến thêm một bước tăng cường trang bị năng lực như có thể chống đỡ cấp hai công kích cứng cỏi đặc hiệu đ ề thăng làm có thể chống đỡ cấp ba công kích kiên cường dẻo dai đặc hiệu có thể bạo phát tốc độ tại đủ loại trong hoàn cảnh hành t ẩ u diễm đi kỹ năng đặc biệt đ ề thăng làm tốc độ nhanh hơn lại có sán đạp không năng lực long hành duy trì liên tục thời gian tăng thêm làm lệnh thời gian rút ngắn cực kỳ toàn diện cường hóa sau cùng chân long cường đá cũng giống như vậy mặc dù không có cho ra con số cụ thể nhưng đoán t r ư ớ c bổ sung thêm chân long lực cùng hồng long lửa công kích thế nào sẽ không thua vốn là địa ngục hỏa cho nên đối với cái này kiện trang bị la ninh cũng giống vậy thỏa mãn càng chưa nói cái này hai kiện trang bị cùng tiến tới sau đó còn có một cái kinh hỷ chờ đợi hắn trang bị của ngươi đỏ thấm liệt ma giả quần áo cùng đỏ thấm liệt ma giả dày thuộc về bộ đồ hai kiện trang bị lực lượng hô ứng lẫn nhau mở ra một cái lồng chứa kỹ năng đặc biệt hồng long tri tâm bộ đồ kỹ năng đặc biệt hồng long tri tâm của ngươi đỏ thấm liệt ma giả trang bị của ngươi đỏ thấm liệt ma giả quần áo cùng đỏ thấm liệt ma giả dày thuộc về bộ đồ hai kiện trang bị lực lượng hô ứng lẫn nhau mở ra một cái lồng chứa kỹ năng đặc biệt chân lòng xung phong bộ đồ kỹ năng đặc biệt chân lòng xung phong bạo phát đỏ thấm liệt ma giả bên trong cất dấu chân long lực hóa thành một đạo chân long hình bóng hướng mục tiêu khởi động cường mạnh mẽ xung phong sung phong trong quá trình của ngươi cơ thể đem phải nhận được chân long lực tạm thời cường hóa cho đến sung phong kết thúc duy trì liên tục thời gian m ộ ư ơ i năm giây làm lạnh thời gian hai mươi bốn giờ trang bị của ngươi đỏ thấm liệt ma giả quần áo cùng đỏ thấm liệt ma giả g i à y thuộc về bộ đồ hai kiện trang bị lực lượng hô ứng lẫn nhau mở ra một cái lồng chứa đặc hiệu chân long thân thể bộ đồ đặc hiệu chân long thân thể cái này hai kiện trang bị đi qua long huyết tinh hoa rèn luyện thu được lực lượng cường đại hơn nữa khi chúng nó tổ hợp lại với nhau mặc tại cùng trên người một người thời điểm đem g a o cho mặc người sức sống mạnh liệt lượng sinh mệnh giá trị ba trăm ma lực giá trị ba trăm sinh mệnh tốc độ khôi phục hai mươi ma lực tốc độ khôi phục hai mươi hoàng kim bộ đồ đỏ thâm liệt ma giả là bộ đồ phong cụ chúng nó còn là bạc trang bị thời điểm liền nắm giữ một cái bộ đồ kỹ năng đặc biệt liệt diễm không gian cái này liệt diễm không gian là một cái đặc thù không gian chữ vật có thể gửi vốn có ma lực tính chất vật phẩm cũng sử dụng liệt diễm ma lực tăng cường công hiệu quả tỉ như lan ninh bình thường sử dụng nước thánh đi qua liệt diễm không gian cường hóa liền sẽ biến thành cực dễ thiếu đốt lực sát thương kinh người thánh dầu bạc trang bị đều có bộ đồ kỹ năng đặc biệt hoàng kim trang bị không có đạo lý không có quả nhiên đỏ thấm liệt ma giả hoàng kim bộ đồ hiệu quả ngoài ý liệu cường hãn trực tiếp tại vốn có trên cơ sở lật gấp ba bị lan ninh mang đến hai cái bộ đồ kỹ năng đặc biệt một cái lồng chứa đặc hiệu hai cái kỹ năng đặc biệt một là hồng long c h i tâm một là chân long x u phong hồng long c h i tâm không cần nhiều lời tiến giai bản liệt diễm không gian không chỉ không gian chữ vật khuyết t r ư ơ n g lớn hơn rất nhiều còn có thể gửi vật phẩm bình thường đồng thời đối vốn có ma lực tính chất vật phẩm tiến hành cường hóa phụ ra hồng long lực lượng cái này kỹ năng đặc biệt có thể tiến thêm một bước giải phóng lan ninh hai tay Tăng mạnh hắn sau ứ c chiến đ tính cùng d chân long thân thể tương tự đơn giản sáng tỏ tăng thêm sinh mệnh giá trị tăng thêm ma lực giá trị tăng thêm tốc độ khôi phục rất thực tế tăng lên lan ninh sức chiến đấu tổng kết lại liền một câu nói tốt rất cường đại không sai nhìn bên ngoài cùng nguyên lai、like、hầu như không có gì khác biệt đỏ thấm liệt ma giả lan ninh hết sức hài lòng gật đầu Vung tham một chương á i đổi lây lấy sét tơ, a i kiện kim nói nhiều kiếm, nhưng nhất định là không hoàng phòng còn ăn này n phẩm chất thể h là làm cụ, bộ đồ, n hai trăm sáu mươi bốn tập kích ánh bình minh đến trước khi tới ban đêm còn chưa kết thúc rời xa thành phố vùng ngoại thành rộng hoang vắng trên đường lớn số lượng tăng thêm phòng hộ xe thiết giáp ngã ngựa trên mặt đất đang tiêu đốt liệt diễm trong hóa thành thang cốc trừ đi những thứ này tiêu đốt xe cộ tàn phá cảnh hoang tàn khắp nơi lại trên mặt đất còn tán loạn đông đảo thi thể cùng vết máu trong không khí tràn ngập cực kỳ nồng nặc mùi lưu hình cùng mùi máu thanh rất hiển nhiên nơi đây bạo phát qua một hồi cực kỳ kịch liệt cực kỳ tàn khốc chiến đấu di lưu tại chiến trường bên trong thi thể cùng tàn phá chính là trận chiến đấu này người thất bại là sau cùng người thất bại bọn họ trả giá cao cực kỳ thê thảm không chỉ là cơ thể cái này bộ thể sát sinh mệnh liền linh hồn đều bị đối phương tàn nhẫn t ấ c đoạt điểm này theo thi thể của bọn họ liền có thể nhìn ra được tuy rằng những thi thể này nguyên nhân cái chết không giống nhau nhưng từ trạng n h ư n xuất kỳ nhất trí tất cả thi thể đều là k h ú gác Bắp thị khô kiệt, da thu hẹp, thịt kiệt, thu sát cốt khô cách, kề da x e m da thật g đông nhiên một trận động cơ chuyển động tiếng oanh minh vang từ chuyển đến hát cám màn đêm lập tức bị cường quang chiếu phá số lượng màu bạc trắng xe thiết giáp gào thét tới vọt thẳng vào mảnh này sự cố hiện trường nhanh kiểm tra hay không còn có người sống sót lập tức phong tỏa hiện trường kỵ sĩ đoàn làm tốt cảnh giới số lượng xe thiết giáp dừng vào sân bên trong đại lượng mặc ngân bạch á o giáp kỵ sĩ nối đuôi nhau ra cấp tốc sắp hiện ra tràng phong tỏa c u n g kéo liên bang cơ quan cùng thánh đường giáo hội cảnh giới đánh dấu bọn kỵ sĩ đem bốn phía phong tỏa sau đó một gã m ặ c trường bảo m à u tím trên mặt tràn đầy nếp hốn xem ra đã sắp sửa khô gầy láo giả vừa mới chống gậy trống hoạt động chậm chạp từ bên trong xe đi ra antony tổng giám mục nếu là lan ninh tại đây trong nhất định sẽ cảm thấy kinh ngạc vị này xa gần nghe tiếng tổng giám mục thánh đường giáo hội tại tòa thành thị này người phát ngôn cấp ba địa vị cao thần chức người dĩ nhiên giản mua thành như vậy một tháng trước tại thánh đường giáo hội phân khu giáo chủ đường lan ninh nhìn thấy hắn thời điểm hắn tuy rằng cũng là tóc bạc trắng nhưng như trước tinh thần quát thước trong lúc phát tay đều tràn đầy cao giai thần chức người cùng thánh đường tổng giám mục dáng vẻ cùng vị thế nhưng hắn hiện tại thoạt nhìn thật giống như một cái s ắ p đi tới sinh mệnh phần cối lao nhân trên mặt tràn đầy nhăn nheo cùng vằn g a thị hoàn toàn mất đi sáng bóng trong mắt quang mang cùng thần tài ảm đạm dường như trong gió trúc như lửa bất cứ lúc nào cũng sẽ tát thân thể lọn khổng càng là lộ ra một cổ mục nát ý tứ h à m s ú c vì vậy nguyên nhân hắn hành động mười điểm t r ầ m chạp trên người trang trọng túc mục giáo chủ bảo sấn không gia ngày xưa uy nghiêm cùng thần thánh trái lại ép tới hắn khó có thể đ ứng dậy có một luồng lung lay sắp đổ cảm giác dù vậy hắn cũng không có muốn người nâng chống gậy chống chống đỡ cơ thể từ xe thiết giáp bên trong đi xuống tới nơi này thi hại khắp nơi trên đất hiện trường antony ngại mọi người cũng không dám để cái này trạng thái hắn qua mệnh ngập nhiều một ấ y này y Tuy này Anthony tên tiến sót, tìm thánh vật. tốt tâm kết thân thể lên đón, chấm dọng nói rằng, không có người sống sót, không có tìm được hồng y giáo chủ cùng món rằng chuẩn nhưng nghe đến kết quả này, thân thể còn là nhịn không kỵ Khu khu khu. sĩ sớm lúc làm lý, là chấm có có được chủ được giáo đó đã m bị quả trận liệt động, kịch lên, lên. Ngài. Không lây gì. ho kịch có việc gì. Một màn ộ t m này xem nhóm người quá sợ hãi liền vội vàng tiến lên muốn nâng nhưng antony nhưng xua tay cự tuyệt mọi người nói rằng thi thể có đầu mối gì tra xét thi thể kỵ sĩ tức khắc trả lời nguyên nhân cái chết không giống nhau nhưng toàn bộ đều có linh hồn thu lấy cơ thể khô kiệt hiện tượng lại thêm hiện trường di lưu mùi lưu hình hẳn là cung ác ma có liên quan quỷ xa tăng giáo hội a antony thì thào một tiếng vẻ mặt càng là ngưng trọng nói rằng chợ đêm bên kia có cái gì không đầu mối không có hầu hạ ở bên một gã thần chức người lên tiếng nói rằng bắt được món đó thánh vật sau đó hồng y giáo chủ liền dẫn lĩnh mọi người ly khai chợ đêm cho nên đối với trận này tập kích bọn họ biểu thị cũng không biết chuyện ngay này antony cũng không có truy cứu nữa thì thào nói rằng xem ra lúc này đây quỷ xa tăng giáo hội đến có chuẩn bị a dứt lời hắn lại ngẩng đầu lên nắm nhìn bốn phía một cái trầm giọng hướng mọi người nói thánh vật thất tung p h í l i ệ p ngài cũng có thể có thể gặp bất chắc lập tức đem chuyện này báo cáo giáo hoàng bệ hạ phải hầu hạ ở bên cạnh thần chức người xoay người rời đi sau đó lại một tên kỵ sĩ chạy tới hướng antony báo cáo ngài đã cùng dạ hành lòng kỵ sĩ n h n m có liên lạc c h ư a kỵ sĩ trưởng vừa mới dẫn dắt bọn họ tiêu diệt một đội ác ma là a ngay này antony ảm đạm đục ngầu trong đôi mắt sáng lên con mang nói rằng hiện tại thế nào có tìm được hay không phi lịp ngài hoặc là món đó thánh vật tên kỵ sĩ kia lắc đầu nói rằng thông tin rất nhanh thì cắt đứt chúng ta chưa kịp hỏi nhưng bọn hắn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ phản hồi chia sau khi trở về lập tức để cho nàng đến gặp ta phải antony không có các loại lợi quá lâu rất nhanh phương xa trong bầu trời đêm liền vang lên một trận to rõ long âm lập tức hơn mười đạo c ự ảnh bay vút mà đến đảo mắt liền xông vào giữa s â n chính là chia cùng nàng dưới trướng dạ hành long kỵ sĩ lúc này chia đã triệu hắn ra thánh đường vũ trang ánh sáng sáng trói dọi sáng bầu trời đêm đưa nàng phụ trợ dường như thiên sứ thần thánh n ả y xuống dạ hành thần long thú thẳng hướng antony đi đến mọi người cũng không dám ngăn cản nhao nhao không người tránh ra con đường chia antony vừa nhìn cũng biết nàng vừa mới đã trải qua một trận đại chiến và n g không cũng sẽ không đem thánh đường vũ trang triệu hoán đi ra lúc này d o hỏi thế nào có phát hiện hay không phì lịp ngài chia lắc đầu nói rằng không có chúng ta chạy tới thời điểm chỉ còn lại có một phần phụ thân loài người loại kém ác ma đang hấp thụ linh hồn ta dẫn đội một đường truy kích cuối cùng tuy rằng tiêu diệt mấy cái quỷ s a tăng giáo hội cao dai giáo đồ nhưng cũng không có phát hiện p ì lịp ngài cùng thánh vật tung tích quả nhiên là quỷ xa tăng giáo hội antony nhãn thần lạnh lẽo lạnh giọng nói món đó thánh vật không phải bình thường thánh vật quỷ s a tăng giáo hội ra tay cấp giật khẳng định có cái gì không thể cho ai biết âm mưu vô luận như thế nào chúng ta đều muốn đem món đó thánh vật đ o ạ t lại tại sự tỉnh tiến thêm một bước chuyển biến xấu trước chia trầm mặc một hồi lập tức nói rằng lực lượng của chúng ta không đủ mấy người kia quỷ s a tăng giáo hội giáo đồ đều chiếm được các ma lực lượng ban tặng rất là vướng tay chân lại thêm những thứ kia phủ xuống cường đại ác ma điểm ấy ngươi không cần lo lắng antony cắt đứt chia lời nói trầm giọng nói rằng ta sẽ hướng giáo hoàng bệ hạ thỉnh cầu trợ rút Tại chợ giúp chạy ợ giúp c h tới trước ta cần ngươi dẫn dắt dạ hành lòng kỵ sĩ đối quỷ s a tăng giáo hội tiến hành toàn bộ phương diện lùng bắt chia hai hàng lông mày nhăn lại nói rằng c h ợ giúp cần thời gian hiện tại tình thế khẩn cấp chúng ta hẳn là tìm kiếm ngoại viện ngươi là nói lan ninh antony liếc mắt liền nhìn ra tâm tư của nàng lắc đầu nói rằng chuyện này không thể để cho hắn tham dự vào chia không giải thích được hỏi vì sao antony lắc đầu nói rằng đây là giáo hoàng bệ hạ ý tứ món đó thánh vật quan hệ thế giới này vận mệnh chúng ta không thể tiêu diệt một át ma lại sáng tạo ra người thứ hai át ma chia nhãn thần ứng tụ trầm giọng nói ngươi là nói antony từ chối cho ý kiến chỉ nói là nói có thời điểm người so ác ma càng thêm nguy hiểm chương hai trăm sáu mươi lăm triệu hoán nước mỹ liên bang thành lập sau đó lãnh thổ quốc gia nhiều lần hướng tây mở rộng dã man máu tanh sâm chiếm ý nị hạ nạ dân bản địa thổ địa đây chính là nước mỹ liên bang chứ danh tây vào vận động tại đây trùng trùng điệp điệp tây vào trào lưu bên trong nam bộ chủ nô bắc bộ thổ địa ăn ý thương cùng công nghiệp nhà tư bản còn có đông đảo đại vắng khách thợ săn tiền thưởng kẻ pháp pháp đều trào vào mảnh này rồi rào và nguyên thủy thổ điện bọn họ dùng cực kỳ máu thanh cực kỳ dã man thủ đoạn cướp đoạt tài nguyên cùng tài phú đã vô số dân bản địa sinh mệnh ở trên vùng đất này khai phá kiến thiết phồn vinh nông nghiệp phát triển công nghiệp còn có theo sát thời đại hưng khởi cao kỹ thuật mới cho đến ngày nay nước mỹ liên bang tây bộ đã không còn nữa ngày xưa hoang vắng cùng mở mang bốn phương thông suốt con đường sâu trỗi lên từng ngọn thành thị không còn gặp c ù n g d ã ngưu tử tàn bạo đạo tặc còn có nghe tin đến đây thợ săn tiền thưởng bọn họ đã bị thời đại đào thái tại một hẻo lánh bên trong chậm rãi ra đi tử vong tiêu thất dù vậy cái này rộng tây bộ nhưng có thật nhiều hoang tàn vắng vẻ khu vực đó là pháp luật quản thúc không tới nơi vô chủ không biết t r ô n giấu nhiều ít nguy hiểm nhiều ít khủng bố nhiều ít tà ác hiện nay liền có một cái máu canh tàn khốc tà ác nghi thức chính ở trong vùng hoang dã cử hành trong hoang dã màn đêm bên dưới cháy gừng hực l ử a trại chiếu sáng h ắ t cám bầu trời đêm hơn mười người vây quanh l ử a trại hai tay dâng h ắ t sắc giấy ra, bìa ấn có ngược sao năm cánh cùng dê dừng đầu lâu thư tịch cao giọng nghiệm tụng vẻ mặt vạt mẹo trong mắt của loạn như vậy không biết qua bao lâu n i ệ m tụng đổi gần cao trào mọi người bông ra trong tay thư tịch cầm lấy một bên lưới dao sắc bén chợ t đâm vào tự mình trong ngực phốc phốc phốc lưới dao sắc bén đâm vào xé ra da thịt đào ra một viên máu me đầm địa trái tim nhưng không có một người bởi vì đau đớn kêu thảm thiết trái lại như là đến giải thoát giống như vậy hai tay nâng lên trái tim mê ly vẻ mặt t r o n g đều thỏa mãn như vậy không biết qua bao lâu máu tươi đông đặc trái tim yên lặng thiêu đốt đống l ử a t r ạ i bên cạnh hơn mười người quỳ xuống đất n â n g tâm hóa thành từng cổ một từ từ thi thể lạnh như băng đ ô n nhiên ẩm thiêu đốt lựa chạy chợt và mẹo hiện ra một phiến cháy hừng hực môn hộ trong cánh cửa hiện lên một bóng người một đạo âm chầm h tám c lại cực kỳ vĩ nạn thân ảnh ca ca ca a thân ảnh kia rậm chân ra phải xuyên qua cánh cửa này hộ vàng đá khung cửa bởi vậy bị đè ép biến hình chấn động rất xuống bên dưới đại lượng đá vụn nhưng nó nhưng hoàn toàn không để ý nhưng muốn mạnh mẽ xuyên qua ẩm cuối cùng một tiếng vang thật lớn môn hộ nghiền nát hỏa d i ệ m thuật tiêu toàn bộ lún vào h tám c nhưng không chờ một lúc l ử a chạy cũng nặng mới bắt đầu cháy rừng rực tất cả khôi phục như thưởng bất đồng duy nhất chính là nhiều hơn một c á n người đó là một tên nam tử khuôn mặt tuấn vẻ mặt băng lãnh trong mắt màu đen trong lộ ra một cổ không nói ra được tà dị cảm giác còn có thấy lạnh cả người tự quanh thân tỏa ra có thể nhiệt độ không khí kịch liệt giảm bớt liền thân sau thiêu đốt toán loạn hỏa diễm đều chịu ảnh hưởng càng lấy hỏa diễm hình thái đông kết nhân gian nhìn b ắ t ngát hoang dã nhìn nữa xung quanh quỳ xuống đất nâng t â m thi thể chàng thanh niên xanh xanh hít một hơi vẻ mặt say mê nói rằng quả nhiên khắp nơi đều phiêu đãng linh hồn khí t ư c tiếng nói vừa dứt liền gặp một đạo ám lưu vào tới hóa thành bóng người sừng sững ở trước mặt của hắn dùng khan khan giọng trầm thấp nhẹ gi nam tử quay đầu nhìn ám lưu ngưng tụ thành bóng người vẻ mặt không có biến hóa chút nào n h ạ t vừa nói nói nạp tỷ lưu sĩ bóng đen l ạ n h lạnh cười nói rằng ta đã làm tròn lời hứa của ta đưa ngươi dẫn tới nhân g i a n chúng ta giao dịch hoàn thành hoàn thành nam tử mắt lạnh nhìn chăm chú bóng đen nói rằng món đồ kia còn không có giao cho trên tay ta giao dịch này liền còn chưa hoàn thành ngay này trong bóng tối nạp tỷ lưu sĩ cũng không nóng giận nói rằng vật ta đã lấy được nhưng còn cần một chút thời gian thoát khỏi thánh đường đội bắt bọn họ ở cái thế giới này lực lượng rất cường đại bao lâu rất nạp h h a n n Đối mặt t lưu cái này lập lờ nước đôi trả lời. Nam tử nam h ầ n sắc bất biến, lưu ạ mạnh, Nạp n lung nói, ta cần linh hồn ngày, này ngày, ngày món này tính là hoàn thành. h khôi phục thế cho dịch thể. là l giới giao giao đó, Có kia ta ta, tỷ ba ba ba sau sức đồ sẽ sĩ gật đầu còn nói thêm bất quá ta phải nhắc nhở ngươi cẩn thận một chút không muốn gây nên quá nhiều người chú ý bằng không ta không bảo đảm ngươi có thể còn sống hoàn thành chúng ta giao dịch không cần ngươi tới nhắc nhở nam tử lạnh dọn cười sau đó mặc kệ nạp t h lưu sĩ phản ứng gì liền bước bước chân thoáng qua biến mất ha ha đối với lần này nạm tý lưu sĩ không thèm để ý một trận ý tứ hàm xúc không rõ lạnh sau khi cời ư xong tương tự tiêu thất ngay tại chỗ bóng đêm biến mất dần ánh bình minh bông u xuống một gian xây dựng ở ngoại ô thành phố trong quảng hắn rượu đại lượng huyết nhục k h ô kiệt viền mắt đen kị thi thể k é trên mặt đất chỉ có một gã tóc đen hắc đồng từ nam tử đứng thẳng phát ra một tiếng thỏa mãn t h a n nhẹ thấp như vậy kém linh hồn dĩ nhiên mỹ vị như vậy tiếng nói vừa dứt bên trong quầy rượu ngọn đèn trợt lóe ra lên cuối cùng theo một trận đúng âm hưởng đều bạo liệt nguyên bản liền mười điểm mở trong nháy mắt lún vào h t cám ừ m nam tử quay đầu chỉ thấy một gã t r ố n g gậy trống khuôn mặt nghiêm túc nhãn thần lạnh như băng ông lão mặc áo đen đứng ở sau lưng chính mình thấy vậy nam tử không chỉ không sợ hãi trái lại phá lên cười nói rằng ngươi so với ta trong tưởng tượng chậm hơn phụ thân lão giả thần sắc thần sắc băng lãnh nhìn chăm chú cất tiếng cười to nam tử nói rằng ngươi không nên tiến nhập thế giới này ha ha ha nam tử lắc đầu mỉm cười hỏi ngược lại vì sao không nên bởi vì đối với ngươi mà nói quá nguy hiểm lão giả thần sắc bất biến lạnh giọng nói rằng n g ư ơ i căn bản không lý giải thế giới này càng thêm không biết nhân loại là ngươi không biết ta nam tử nhãn thần lạnh lẽo nhìn chăm chú lao giả nói rằng đem ngươi ta trói buộc đến quá lâu phụ thân đó là đối với ngươi bảo hộ ta không cần như vậy bảo hộ nam tử cắt đứt lời nói của ông lão lớn tiếng nói rằng ta muốn thế giới này nên đón thuộc về ta thời đại ngươi không ngăn cản được ta thời đại của ngươi sẽ tới nhưng không phải là hiện tại lao giả không hề động nộ độ, hờ hững nói rằng theo ta trở lại tại sự tình không thể vãn hồi trước ngươi mềm yếu để cho ta cảm thấy sỉ n ụ phụ thân nam tử l ạ n h lạnh cười nói ngươi là ma quỷ quân vương hát cám địa ngục chúa tể nhưng ngươi quá mềm yếu cho nên ngươi mới có thể một lần lại một lần thất bại ta với ngươi bất đồng ta sẽ chúa tể thế giới này theo ngươi phần khế ước bắt đầu ngay này lão giả trong mắt sinh ra tức giận ngăn chặn gậy c h ố n g lớn tiếng nói rằng ngươi không nên nhìn trộm phần khế ước đó là thuộc về phụ thân ngươi vợt ha ha nam tử khinh thường cười nói rằng nếu như tại địa ngục ta tự nhiên không thể nhìn trộm ngươi vợt phụ thân nhưng bây giờ là ở nhân gian ngươi không có lực lượng ngăn cả ta quả thực Lão giả thần s ắ chương bất biến, n l ạ lung nói, ta hiện tại không cách nào ngăn n g tại ta cách cả i h ư n ta t kỵ sĩ có hai ể Kỵ sĩ. n m tử lắc c đầu, khẽ ư ờ nói, t a khuyên không phái hắn muốn ngươi còn là muốn đi là r a dù s a o n g ư ơ i là phụ thân thực ta, ta s ự không m u ố n nhìn thái ấ mất y ngươi thương tâm. Giả không để ý đến lời của Nam tử, chỉ nói nói, hắn sẽ tìm được ngươi. Dứt lời, không để ý tới Nam tử thân ảnh phản ứng, liền biến mất ở trong hư không. Trường giả được hư lời lời, tới tâm. tử, tìm Dứt tử chỉ h Lão để để ý ý của sẽ ở 266, thái độ long huyết gia tộc phản ứng ngoài ý liệu bình tĩnh cắt thành hai đoạn lê xét đưa sau khi trở về bọn họ dĩ nhiên cái gì hoạt động cũng không có thậm chí ngay cả một cái xác định do phẫn nộ tư thái đều không làm duy nhất biểu thị chính là ngày thứ hai cờ dịt lấy long huyết gia tộc danh nghĩa đưa đến sự vụ sở dạ ma châu cùng sao bắc cực cá làm tròn trước hứa hẹn đương nhiên hắn còn hướng lan ninh làm b ả o chứng biểu thị long huyết gia tộc đã tiếp nhận rồi hai người bọn họ hiệp định nguyện ý giàn xếp ổn thỏa không truy cứu nữa chuyện này tất cả dừng ở đây long huyết gia tộc sẽ không truy cứu nữa chuyện này tất cả dừng ở đây l o n h u y t gia t sẽ không trở lại lấy trước kia nước giếng không phạm nước sông trạch thái cộng đồng giữ gìn h cái này đến không dễ hòa bình đối với lần này la ninh không có bao nhiêu hoài nghi trực tiếp đáp ứng cờ di hứa hẹn mình tuyệt đối không sẽ vô cớ tìm long huyết gia tộc hoặc thợ săn nghiệp đoàn p h i ề n phước nói tóm lại sự tình kết thúc công việc coi như thẳng thắn quan hệ của song phương coi như hài hòa nhưng đây chỉ là ngoài mặt dù cho quan hệ của song phương lại thân mật xuất hiện tính thực chất vết rách sau đó rất khó khôi phục lại như lúc ban đầu cho dù tại ngoại lực dưới tác dụng cái này mặt ngoài vết rách có thể săn bằng trong bóng tối cũng sẽ có kẽ hở chôn giấu cuối cùng sẽ có một ngày cái này chôn giấu kẽ hở sẽ buộc phát ra sẽ tất cả triệt để phá hủy l a ninh n rất rõ ràng hiện tại long huyết gia tộc sở dĩ sẽ bày ra như vậy thái độ không là bọn hắn thực sự muốn dàn xếp ổn thỏa là bọn hắn không thể không dàn xếp ổn thỏa long hóa sau lệ xếp tơ cường hãn trình độ không thể nghi ngờ chính là cấp bốn cấp độ truyền kỳ cường giả tại không có trước bố trí hoặc nhằm vào thủ đoạn dưới tình huống cũng chưa chắc có thể đưa hắn đánh chết lan ninh có thể đánh bại long hóa lệ xếp tơ lại nghiên ép đưa hắn đánh cho trọng thương ngã gục đủ để chứng minh hắn thực lực muốn bắt hắn một vị truyền kỳ sợ là không đủ cần phải hai vị truyền kỳ liên thủ mới có thể hoàn toàn chắc chắn bảo chứng không sơ hở như vậy, vấn đề đã tới rồi long huyết gia tộc đi nơi nào tìm hai vị cấp độ truyền kỳ cường giả đến vây g i ế t lan ninh l à long huyết gia tộc là có hai vị truyền kỳ nhưng hai vị kia truyền kỳ có thể tùy tiện ra tay a long huyết gia tộc tuy rằng truyền thừa đã lâu nội tình hùng hậu nhưng truyền thừa đã lâu đồng thời bọn họ t r e o chọc địch nhân không ít trong đó không thiếu cường đại siêu phàm người cùng cực kỳ nguy hiểm siêu phàm tổ chức tuy rằng những địch nhân này lay động không nhúc nhích được dưới trạng thái bình thường long huyết gia tộc càng thêm không làm gì được long huyết gia tộc truyền kỳ cường giả có thể không nhúc n í c h được truyền kỳ còn không nhúc n í c h được những người khác có á thể c sản n g h i ba vị này g h truyền kỳ cương giả nhất định phải thời khắc tọa trấn thánh đường giáo hội tam đại thánh địa thánh va ti căng giả, dợ dù sắc lẻm mi xeo sơn nửa bước cũng không thể ly khai bằng không hậu quả khó mà lường được loại chuyện này trong lịch sử liền phát sinh qua một lần không biết nguyên nhân gì mi sơn e s thánh nữ tự ý rời vị trí quỷ sa tăng giáo hội nắm lấy cơ hội quy mô tiến công không có chuyển kỳ chấn giữ mi sơn e s cuối cùng quỷ sa tăng giáo sẽ thành công sẽ mi sơn e s công phá phóng xuất ra mấy vị bị phong ấn ở dưới chân núi ác ma lính chủ dựa vào ác ma lính chủ lực lượng quỷ sa tăng giáo hội không chỉ sẽ mi sơn e s hủy diệt bị thánh đường giáo hội tạo thành khó có thể tưởng tượng tổn thất còn dẫn phát rồi một hồi thai họa thật lớn phải biết loại chuyện này dưới tình huống bình thường là căn bản không có khả năng phát sinh nếu không phải thánh đường giáo hội nội tình thực sự hùng hậu phía sau lại có thánh đường thần hệ cái này quái vật lớn trong đỡ chỉ sợ bọn họ đã sớm theo bốn thế lực lớn bên trong xóa tên chuyện này cảnh tỉnh những người khác các thế lực lớn là người thủ hộ truyền kỳ cho nên long huyết gia tộc trên mặt nổi hai vị truyền kỳ không thể đơn giản hoạt động bằng không hắn nhóm muốn trả giá cao thì không phải là một cái lấy xếp tơ đơn giản như vậy tính là bọn họ ngầm còn có cấp độ truyền kỳ lực lượng số lượng cũng sẽ không quá nhiều rất có thể cũng chỉ có một vị dù sao bọn họ chỉ là long huyết gia tộc không phải là thánh đường giáo hội thánh đường giáo hội ngầm truyền kỳ cũng liền một hai cái long huyết gia tộc nếu như có nhiều như vậy truyền kỳ thợ săn nghiệp đoàn cái khác ba gia tộc lớn tính là gì cái khác ba thế lực lớn có tính là gì chỉ bằng một vị truyền kỳ bắt lan ninh hy vọng không lớn nếu để cho lan ninh đào tẩu long huyết gia tộc liền muốn nhiều hơn nữa ra một cái kẻ địch khủng bố đánh rắn không chết ngược thụ hắn hại đạo lý đơn giản như vậy long huyết gia tộc làm sao có thể không rõ ràng lắm cho nên bọn họ chỉ có thể lựa chọn dàn xếp ổn thỏa chỉ cần thực lực của hai bên không có kéo ra tuyệt đối tranh lệch long huyết gia tộc cũng sẽ không hướng lan ninh đ ộ n g thủ cái này yếu ớt hòa bình hẳn là duy trì một đoạn thời gian thậm chí vĩnh viễn duy trì lời tuy như vậy lan ninh cũng không có triệt để để xuống đối long huyết gia tộc đ ể phòng hắn trở lại sự vụ sở sau đó sẽ không có sẽ rời đi qua sự vụ sở một bước thông qua tiên huyết cung điện để thằng tự mình chiến đấu kỹ năng đồng thời còn không ngừng tiêu hao danh vọng xây dựng rất nhiều phòng ngự tòa nhà hắn tại tăng mạnh sự vụ sở phòng ngự năng lực lan ninh hướng hệ thống tuần tra qua sự vụ sở là không thể rời đi chỉ có thể chủng kiến nói cách khác nếu như long huyết gia tộc giở mặt bị hủy gian này sự vụ sở lan n i n h trước đầu nhập đại lượng danh vọng kiến tạo tòa nhà đều muốn tan thành mây khói dù cho lan n i n h chạy trốn sau đó t ì một m chỗ trùng kiến sự vụ sở những kiến trúc này cũng sẽ không tùy theo phục hồi như cũ nhất định phải tiêu hao danh vọng một lần nữa kiến tạo đồng thời chỉ có thể trùng kiến danh vọng đổi trong lịt co tòa nhà những nhiệm vụ kia khen thưởng đặc thù tòa nhà là không có cách nào một lần nữa kiến tạo ra được cho nên lan n i n h không thể tùy tiện bỏ đi tự mình sự vụ sở nếu không tính là hắn danh vọng k h i ê n bị tiêu hao một phần tổn thất cũng không cách nào vãn hồi chứ đi tự mình tăng lên còn có việc thời chỗ tăng mạnh lan ninh đối cờ gì tỉn cái này trợ thủ huấn luyện cũng không có kéo xuống mỗi ngày đều đem nàng dày vò đến muốn chết muốn sống mức độ lớn nhất nhanh hơn nàng phát triển thời gian tại đây chặt chẽ tiết tấu bên trong lặng yên qua đi đảo mắt liền đi qua hơn hai tháng chương hai trăm sáu mươi bảy lai khách hơn hai tháng nói dài cũng không dài lắm bảo ngắn cũng không ngắn lắm nhưng là xảy ra rất nhiều chuyện đầu tiên chính là tài chính hệ thống biến hóa chợ đêm giao dịch đại hội sau khi kết thúc usd tại siêu phàm trên thế giới địa vị lọt vào trung kích bằng tốc độ kinh người bị giảm giá trị thậm chí ảnh hưởng đến người thường thế giới trực tiếp nổi lên một hồi tài chính bao t á p đường oan bên kia mỗi ngày đều có người chơi vật rơi tự do trận này tài chính bao t á p tạo thành tổn thất khó có thể đánh giá cuối cùng vẫn nước mỹ liên bang hạ tràng liên hợp các quốc gia cùng các thế lực lớn khai thông tứ hạnh tiền vàng cùng các quốc gia tiền đ ộ i mới miễn cưỡng ngăn chặn cục diện dù vậy usd cùng với các tiền tại siêu phàm thế giới bị giảm giá trị vẫn là không cách nào tránh khỏi hiện tại siêu phàm người giao dịch toàn bộ đ ổ i dùng tứ hạnh tiền vàng cũng chỉ thừa nhận tứ hạnh tiền vàng như là ám dạ liên minh loại này nhị lưu thế lực phát hành tiền vàng cơ bản đều bị siêu phàm người quần đều siêu phàm tứ h ể từ b hạnh tiền vàng là hiện tại siêu phàm người duy nhất đồng tiền m ạ n h tiền lan ninh cũng nhận được tài chính bao tắp ảnh hưởng nhưng tổn thất cũng không lớn bởi vì khiếu i á c của hắn mẹ cảm sớm phát giác phương diện này tình huống lại có giờ lý lũ hoẹn đủ v ợ giờ giờ thánh đường giáo hội cùng với chợ đêm quan hệ cho nên tài chính bao tắp trước trên tay hắn tài chính cơ bản đều đổi thành siêu phàm tài liệu trừ đi về điểm này thời cuộc đưa đến tốc độ tăng cơ bản không có tổn thất gì tài chính bao tắp sau đó chính là siêu phàm người thế giới biến hóa nguyên tố hàng rào hòa tan thế giới thăng duy nhanh hơn siêu phàm người chỉnh thể đẳng cấp tại không ngừng tăng lên hiện tại cấp hai siêu phàm người đã không tính là hiếm thấy cấp ba siêu phàm người hiện lên rất nhiều nhưng cơ bản đều xuất từ các thế lực lớn cho nên cục diện vẫn còn ở trong không chế cũng không tiến nhập khói lửa nổi lên bốn phía trạng thái trừ cái đó ra siêu phàm người đối với người bình thường ảnh hưởng cũng ở đây làm sâu sắc thậm chí đã trở thành công khai bí mật chỉ cần cầm giữ có tư cách nhất định vậy có thể tiếp xúc được siêu phàm thế giới các loại siêu phàm người tương quan sự kiện bởi vậy liên tiếp phát sinh nhưng liên bang cơ quan cùng các thế lực lớn nhưng vông lòng q u ả n khống trái lại có cổ vũ ý tứ hàm xúc hiển nhiên là đang vì siêu phàm thế giới toàn diện quá độ làm chuẩn bị thậm chí nửa công khai thành lập mấy chỗ siêu phàm học viện cuối cùng là một cái tin đồn nghe nói thánh đường giáo hội đội ngũ bị tập kích không chỉ theo chợ đem chụp được kia thanh thánh súng khiến người ta đoạt phụ trách hộ tống hồng y đại giáo chủ cùng đi theo thánh đường kỵ sĩ toàn bộ gặp bất c h ắ c sau đó thánh đường cơ hội xem điên rồi giống nhau khắp thế giới cướp đoạt quỷ xa tăng giáo hội hình bóng nhất là tại nơi khởi nguồn tòa thành thị này cùng khu vực phụ cận sợ đến rất nhiều phi pháp tổ chức cùng thế lực dưới đất lạnh jun la ninh cũng nhận được nhất định ảnh hưởng bởi vì thánh đường giáo hội kiểm soát tòa thành thị này sự kiện thần bí thiếu rất nhiều làm việc buôn bán của hắn rất quặn cụm é thỉnh thoảng có một hai kiện ủy thác cũng là giá trị không lớn cái loại này không tiện rời đi sự vụ sở hắn trực tiếp chuyển bao cho dạ hành người tiểu đội tiếp tục như vậy không phải là biện pháp đây là một cái tất cả mọi người tại cởi mở thời đại một khi chậm lại liền có bị người siêu việt có thể lan ninh tại sự vụ sở trong ở hơn hai tháng không có công tác cũng không có thu nhập không có kinh nghiệm cũng không có danh vọng mặc dù có tiên huyết cung điện huấn luyện thực lực tăng lên tốc độ tốc độ mười điểm t h ô n g thả nhất định phải chủ động đánh ra. lại là một buổi tối an tĩnh sự vụ sở trong lan ninh ngồi ở ghế trên liếc nhìn theo giờ l ý lu bên hướng kia cầm tới tay tư liệu hồ sơ tìm kiếm thích hợp tự mình săn bắn mục tiêu cái này vốn là cờ dị tìm công tác nhưng gần nhất huấn luyện cường độ rất cao r ồ i rãnh không có chuyện gì lan ninh sẽ tràn đầy tinh lực toàn bộ phát tiết đến trên người nàng một ngày như vậy xuống tới cơ gì tìm cảm giác tự mình cả người đều làm mềm chỗ nào còn có cái đó khí lực bị lan ninh chỉnh lý tư liệu chỉ có thể để chính hắn tự lực tự thân l i ê n tại lan ninh lật xem tư liệu thời điểm s i n h ông sự vụ sở ngọn đèn rồi đột nhiên l ó e ra lên còn kèm theo k h ắ c thường điện lưu thanh âm lan ninh ngứng mày tựa hồ cảm ứng được cái gì để xuống hồ sơ trong tay n g ẩ g đầu hướng sự vụ sở bên ngoài nhìn lại ban đêm quãng cũ vẽ trên đường phố dưới ánh đèn lờ mờ một người chậm rãi mà đi h ắ như mặc 10 điểm tùy ý, tản ra một cổ lưới biếng tùy tản ý, n ra ưu ã khí khai chất, hẹp dài bóng tối, rơi trên mặt đất lại có cánh chim triển khai cùng hỏa diễm thiêu tích h lúc lúc có cùng đất tối một tối, trên mặt triển đốt vết lại sáng soi sáng ngọn đèn bóng n dài rơi diễm đạo đậu. ra ba vậy dị thường hình ảnh nhưng không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý bởi vì theo hắn bằng thẳng và ưu nhã bước chân vượt qua chung quanh mạch điện đều đùng làm vang lên ngọn đèn lóe ra lập tức bạo liệt đập tan t ừ n g t ầ n g một lốn vào hắt cám trong bóng tối cũng không có kinh dị la lên bởi vì ở đó h ắ cám hạ xuống trong n h á mắt tất cả mọi người ngã trên mặt đất không chết hô hấp như trước bằng thẳng trên mặt còn treo móc dễ chịu cùng thỏa mãn vẻ mặt Phản p h ấ theo hắn nhẹ nhàng chậm chạp bước chân sự vụ sở đóng chặt cửa tiệm rồi đột nhiên bị một cổ lực lượng vô hình giải khai đón hắn vào phòng trong sự vụ sở bên trong lan ninh đứng dậy nhìn ngang liếc dọc lóe lên ngọn đèn nhìn nữa không coi ai ra gì nam tử lắc đầu nói rằng quả nhiên hai mươi b ố hát kinh doanh cửa hàng luôn luôn sẽ đưa tới một phần đồ ngột ngang ha ha nam tử mỉm cười tuấn mỹ đến mở miệng khó có thể hình dung khuôn mặt hình như có một cổ không rõ ma lực làm cho tâm thần người trầm luân khó có thể tự kiểm chế tiếng nói cũng là giống như vậy trực tiếp tại trong linh hồn quanh quẩn lên cái này có thể không giống như là đối đãi khách nhân thái độ lan ninh ngồi dựa vào tại mép bàn lên tay cầm không biết từ nơi nào rút bạch t ư n h a hướng nam tử nói rằng cũng phải nhìn khách nhân nào nói cũng phải nam tử gật đầu mỉm cười nói tự giới thiệu mình một chút ta là bợ gì ô ẩm tiếng nói vừa dứt la ninh trong hai mắt rồi đột nhiên nổi lên như thế một bộ cảnh tượng vẹn bị m à n n h ì nạn ma vương trong cung đen kịt đ ị a ngục hỏa cháy hương hực một đạo vĩ nạn thân ảnh ngồi chỗ cao tại tử tinh vương tòa trên quan sát toàn bộ thế giới hắn trên lưng hai đôi cánh chim triển khai nửa trắng nửa đen nửa bẩn nửa chỉ lạc ấn thánh văn sẽ huyết nhục hóa thành thang ố c chấn áp tại thứ ba đối bị chém đứt cánh chim trên khiến cho không cách nào phục hồi như cũ vô số sa đọa thiên sứ quay trúng quanh ở bên vô số dữ t ậ n ma thần phủ quỳ gối đi lan n i n h nhãn thần ngưng tụ hư huyễn và rõ ràng cảnh tượng trong nháy mắt tiêu thất chỉ còn lại có một tuấn mỹ không giống phàm nhân nam tử chính tự tiếu phi tiếu đang nhìn mình thấy vậy lan n i n h không lời vô ích trực tiếp giơ tay lên bên trong bạch tượng nhà liền muốn bóc cỏ ngươi chính là như thế đối đại khách nhân a nam tử lắc đầu hình như có ma lực lời nói hơi chỉ hoãn lan n i n h hoạt động đồng thời nói rằng trước nghe ta nói hết rồi quyết định mở không nổ súng thế nào lan anh thần sắc bất biến nhưng vẫn là dừng lại khoác lên trên cỏ súng ngón trỏ nói rằng ta cũng không cùng ác ma buôn bán nam tử mỉm cười như trước mọi việc đều có lần đầu tiên có thể ngươi sẽ cảm thấy hứng thú cũng khó nói ừng lan anh trầm ngâm một tiếng cuối cùng rời đi họng súng nói rằng nói nghe một chút ta nghĩ muốn xin ngươi nam tử nhìn chăm chú lan anh mỉm cười nói đi săn bắn một ác ma chương hai trăm sáu mươi tám khế ước ác ma đối với lời của nam tử lan anh cũng không có biểu hiện ra ngoài ý muốn bao nhiêu vẻ mặt chỉ là lắc đầu nói rằng xin lỗi chúng ta sự vụ sở hiện nay không tiếp thụ nhảy qua giới nghiệp vụ cá nhân ta cũng không có đi địa ngục đi công tác dự định lời này đùa dơn yếu tố chiếm đa số trên thực tế đúng là một trò đùa tên nam tử này là ai vợ gì ô ban sơ quỷ sa tăng lười biếng ma vương địa ngục bảy đại quân chủ một bảy mươi hai trụ ma thần chủ nhân thực lực có thể so với thần hệ chủ thần đọa lạc thiên sứ vợ gì ô chiếm bất chiếm lấy hắn thực lực hắn thân phận muốn giết chết một tác ma đó là lại chuyện quá đơn giản tình thậm chí đều không cần hắn tự mình xuất thủ tùy tiện một cái mệnh lệnh sẽ có rất nhiều ma thần là quên mình phục vụ đương nhiên có thể bởi gì ồ muốn giết chết ác ma kia là cùng hắn ngang nhau vị cách nhân vật mạnh mẽ dù sao vô tận địa ngục trong n ư ự c sâu cường đại ác ma vô số kể trong đó không thiếu quỷ xa tăng cấp bậc cừng giả có mấy cái hắn không làm gì được cũng là chuyện đương nhiên sự tình nhưng b ờ d ì ồ đều không làm gì được ác ma bằng cái gì để lan ninh cái này liền chuyển kỳ đều không phải là nhân loại đi săn giết chỉ có một giải thích chính là cái này ác ma phủ xuống đến nhân gian cho nên b ờ d ì ồ mới cần phải mượn lực lượng của nhân loại hiện tại nguyên tố hàng rào còn chưa hoàn toàn hòa tan phủ xuống đến nhân gian ác ma đại thể đều là ý niệm hóa thân p h ụ thể phủ xuống cường một chút cũng chính là xem trước đây lan ninh gặp phải ác ma kia linh chủ giống nhau phụ thân c u ầ n chiến ma loại loại kém ác ma lại thông qua nghi thức mở ra cửa địa ngục thực thể xuyên qua phủ xuống nhân gian như vậy d á n g lâm xuống ác ma thực lực chắc chắn sẽ không quá mạnh bây giờ lan ninh hoàn toàn có năm chắc bắt nhưng lan ninh nhưng không nghĩ tiếp thu cái này ủy thác dù cho săn giết cái này ác ma tiền l ợ i mười điểm bên người vĩnh viễn không muốn cùng ác ma làm giao dịch bằng không ngây làm mất đi tất cả bao quát linh hồn của chính mình đây là lan ninh là thợ săn sơ thiệp siêu phảm thế giới thời điểm chỗ lên tiếp một ác ma là nguy hiểm giả dối cường đại t ự trưng hắn nhóm là v ư ợ t sâu xứ đồ địa ngục con cháu nắm giữ khế ước quyền hành cùng quy tắc có thể bằng này phát huy ra cường đại lực lượng cùng hắn nhóm làm giao dịch cùng bảo hộ lột ra không có gì khác nhau cuối cùng thế nào bị hắn nhóm bây chết cũng không biết cho nên mặc kệ có việc vẫn là không có sự tình cũng không muốn đi cùng ác ma làm giao dịch lại càng không muốn ký kết lộn xộn cái gì khế ước đồ chơi kia ngoại trừ ác ma tự mình căn bản không có người có thể chân chính xem hiểu ác ma đều như vậy ác ma kia vua còn cần phải nói sao đây chính là một hố trời a n g h ễ n trắng tráng laninh suy nghĩ không thành vấn đề đương nhiên sẽ không biết rõ là cái hố còn phải nhảy xuống cho nên không cần suy nghĩ liền lựa chọn cự tuyệt b ợ dì ổ lắc đầu cũng không có cứ thế từ bỏ nói rằng không cần ngươi tiến nhập địa ngục ác ma này bây giờ đang ở nhân g i a n laninh thần sắc bất biến n h ạ t vừa nói nói xin lỗi ta gần nhất thực sự không đánh tính ra môn cái này ủy thác kiến nghị ngươi đi tìm thánh đường giáo hội bọn họ là phương diện này chuyên gia ngay này b ợ dì ổ cũng không nóng giận nhưng là một bộ cười khẽ răng rấp nói rằng ngươi cùng phụ thân ngươi giống nhau hài hước laninh tuy rằng đã thành thói quen đủ loại đến từ chính cha mình hỗn loạn quan hệ nhưng bờ dị ổ những lời này còn là để lan ninh kích động đến mức muốn chửi bậy lão gia hỏa kia đến tột cùng công tự mình c u ố n lấy nhiều ít chuyện thương thiên hại lý thế nào liền bờ dị ổ cái này địa ngục quỷ s a tăng ác ma vua đều một bộ với hắn rất quen dáng dấp một ngày kia hắn có thể hay không cho mình chỉnh ra một cái mị ma tiểu mụ hoặc cái khác vừa b u ồ n anh chị em đi ra lan ninh ngăn chặn trận, trận trận co giật trái tim k ế t lực duy trì biểu tình bình tĩnh nói rằng không nghĩ tới các ngươi còn nhận thức thật là làm cho ta ngoài ý mới không bằng chính ngươi đi tìm hắm nói một chút thế nào xin lỗi ta hiện tại tìm không được hắn cho nên chỉ có thể tìm ngươi hỗ trợ phương đông không phải là có, có câu ó c gọi thừa kế nghiệp cha à. b ợ dì ồ mỉm cười như trước tiếp tục nói ngươi cũng không cần nóng lòng cự tuyệt trước hết nghe ta đem toàn bộ sự tình nói xong rồi quyết định có muốn hay không tiếp thu cái này ủy thác thế nào ừ m laninh trầm ngâm một tiếng cuối cùng vẫn không có cự tuyệt nói rằng hãy nói một chút xem đi t h ế vậy b ợ dì ồ trên mặt tiều ý càng là nồng đậm vài phần nói rằng đây hết thể muốn theo một cái tên là mẹ p h ì n sợ tỏ vệ lẹt rác ma nói lên laninh n h ú n mày mẹ phi sơ tọa phế l é t không sai Bờ dì ô gật đầu nói rằng ma quỷ đại quân hát ám địa ngục chúa tể trong vực sâu là số không nhiều quỷ s a tăng mẹ phi sơ tọa phế l é t vô tận vực sâu là một cái địa phương rất kỳ lạ nó chưa có thật nhiều tầng địa ngục mỗi một tầng địa ngục đều tương đương với một thế giới bởi vậy sẽ có thật nhiều địa ngục v u a tồn tại tỷ như bờ dì ô hắn chính là lười biếng địa ngục chúa tể cùng với đặt song song còn có sáu vị quỷ xa tăng cấp bậc đoạn lạc thiên sứ cùng xưng là địa ngục bảy quỷ tăng cấp bậc đ o ạ t h ư n n g bảy đại tội quyền hành trừ cái này bảy đại tội đoạn lạc thiên s trong địa ngục còn có nhóm rất cường đại ác ma trong đó không thiếu quỷ s a tăng cấp bậc tồn tại mẹ phì sợ tọ h ệ lẹt chính là một cái trong số đó truyền thuyết hắn là ma quỷ quân vương hát cám địa ngục c h a t ể giả dối cùng tà ác hóa thân dành nhất về thu lấy linh hồn dụ cho người x a đoạn lan ninh trước đây tuy rằng rất ít cùng ác ma tiếp xúc nhưng cũng biết qua tin tức tương quan cho nên đối với vị này mà vương cũng không xa lạ gì b vợ gì ổ cũng biết điểm này cho nên rất nhanh thì đi vào chính đề mẹ phì sợ tọ h ệ lẹt là ma quỷ quân vương dành nhất về lợi dụng ác phương thức dụ d ẫ người sa đoạn kích thích ra linh hồn lực lượng đại khái hai trăm năm trước mẹ phỉ sợ tỏ p h ệ lẹt tiến nhập nhân gian đi tới một cái tên là san vẹn gẳng dạ chấn nhỏ lợi dụng năng lực của mình dụ dùng chấn trên cư dân sa đ o ạ a cùng hắn ký kết một phần khế ước cái này san vẹn gẳng dạ dân phong t h u ầ n phát chấn trên cư dân đều là thánh đường tín đồ bị mẹ phỉ sợ tỏ p h ệ lẹt dụ dùng sa đ o ạ a sau đó trực tiếp hoàn thành thiện và ác cực đoan chuyển biến biến thành một người phỉ đồ cùng hung c ự c ác nhóm này đạo tặc tại tây bộ đồng hoang trên tung hành không ngừng cướp bóc giết chóc tích lũy sức mạnh to lớn tự thân nếu như thực một thứ đi hướng thành thụ cuối cùng thực hiện khế ước thời điểm đến những cư dân này chuyển biến trở thành trí ác trí ác tà linh ký thác vào phần khế ước cùng san vẹn gảng giả trong chờ đợi mẹ phì sở tỏ phệ lẹt đến đây thu trong một nghìn cái trí tà trí ác linh hồn ẩn chứa lực lượng hết sức cường đại mẹ phì sở tỏ phệ lẹt bởi vậy lọt vào các phương diện chặt đánh không thể tự mình tiến về phía trước nhân gian chỉ có thể phái ra tự mình kỵ sĩ đi vào thu khế ước nhưng hắn kỵ sĩ nhưng phản bội hắn mang theo phần khế ước thoát đi h ắ n năm giữ sau đó hơn hai trăm năm mẹ phì sở tỏ phệ lẹt một mực tìm cái này phản bội tự mình kỵ sĩ còn có phần cực kỳ trọng yếu san vẹn gảng nhưng bởi vì nguyên tố hàng g i á o cách trở cộng thêm thánh đường đối với địa ngục phong tỏa còn có người giáo hội ngăn cản không cách nào chân thân phụ xuống hắn từ đầu đến cuối không có có thể tìm được người kỵ sĩ đó cùng phần khế ước thẳng đến chương hai trăm sáu mươi chín bảo tồn người san vẹn g ă n g dạ khế ước từ lan ninh phát phát hiện mình sống lại đến một cái điện ảnh truyền hình tổng hợp thế giới sau đó hắn liền tiến hành n h ắ m vào ký ức huấn luyện đem chính mình xem qua điện ảnh truyền hình lấy ra cường hóa tương quan ký ức bây giờ lan ninh thậm chí có thể thông qua một cái then chốt tử trong nháy mắt nhớ lại cùng với tin tức tương quan tốt giống bây giờ cái này san vẹn gẳng dạ khế ước l i ề n lập tức để hắn nhớ lại một bộ đại được hoang n ê n điện ảnh ma tốc độ bộ này từ bán chạy tranh châm biếm cải biên đạt được đại thành tích tốt điện ảnh bị lan ninh để lại mười điểm ấn tượng khắc sâu thế cho nên hiện tại hắn đều còn nhớ rõ đại khái cố sự tình tiết nội dung vở kịch từ một cái truyền thuyết bắt đầu truyền thuyết từng thời đại cũng sẽ có một tên kỵ sĩ hắn nghe lệnh tại trong địa ngục ma quỷ linh hồn thụ trợ chú ở trong nhân thế chạy băng băng làm tròn mọi người cùng ma quỷ ký kết khế ước vị cuối cùng nghe lệnh tại ma quỷ kỵ Các thơ ở lạ bị phái đi một cái tên là san Ma ộ t tên cái là s n vẹn g quỷ vì thu hồi phần này khế ước lại tìm một gã nhân loại bị hắn dốc vào địa ngục hỏa cùng cổ đại ác ma lực lượng khiến cho biến thân trở thành một cụ địa ngục hỏa thiêu đốt khô lâu cũng chính là mới ma tốc độ sau nội dung vợ kịch tạm không nói đến trước tiên là nói về phần khế ước còn có tên ma quỷ kia khế ước là san vẹn gẳng giả khế ước ma quỷ là ma quỷ đại quân mẹ p h ỉ sở tọ phệ lẹt hắn muốn có được phần này khế ước làm bản thân mạnh lên lực lượng cái này lan ninh rất dễ hiểu dù sao thu gặt linh hồn là tất cả ác ma tất cả thần phụ xuống nhân gian mục đích chủ yếu nhưng bờ d ì ổ đã chạy tới nhúng một tay là có ý gì chẳng lẽ hắn muốn đánh phần khế ước chú ý lan ninh không được biết cũng không có tùy tiện đặt câu hỏi lẳng nghe bờ di ổ giản thuật bờ di ổ cũng không có thừa nước đục thả câu nói thẳng cho tới bây giờ thiên khải sắp đến thế giới này nguyên tố hàng rào bắt đầu h ò a tan thánh đường đối với địa ngục phong tỏa cũng theo đó thả lỏng mẹ phì sợ tỏ h ệ l ẹ t lập tức liền có thể lần nữa tiến vào nhân gian lập tức lan n i n h bắt được bờ dì ồ trong giọng nói then chốt hỏi vừa rồi ngươi nói ác ma kia không phải là mẹ phì sợ tỏ h ệ l ẹ t dĩ nhiên không phải Bờ dì ồ lắc đầu khẽ cười nói tuy rằng ta cùng mẹ phì sợ tỏ h ệ l ẹ t có một chút như thế mâu thuẫn nhỏ lúc cần thiết ta sẽ không để ý tìm hắn phiền phức nhưng tiêu diệt hắn phủ xuống nhân gian hóa thân là hoàn toàn chuyện không có ý nghĩa hắn tùy thời đều có thể sáng tạo mới hóa thân phủ xuống nói cũng phải lan linh gật đầu nói rằng vậy ngươi nói ác ma kia là vị nào vợ g ì ô mỉm cười nói rằng mẹ p vì s ở tọ h ệ lẹt vốn định ở thiên khải phủ xuống nguyên tố hàng rào hoàn toàn hòa tan sau đó lại chân thân phủ xuống nhân gian thu hồi một phần khế ước nhưng không nghĩ tới có người nhanh chân đến trước đánh lên này phần khế ước chú ý ồ tuy rằng đã biết rồi nội dung vợ kịch nhưng lan linh còn là làm ra một bộ gãi có bộ dáng hứng thú hỏi là người nào hắn nhi tử vợ lại cớt vợ g ì ồ thần sắc trêu thức khẽ cười nói tên i tiểu tử kia có một cái so phụ thân hắn còn có khổng lồ gia tâm vì có thể sắp tới sẽ đến thiên khải bên trong chiếm đoạt tiên cơ hắn không tiếc đại giới mở ra cửa địa ngục chân thân phủ xuống đến nhân, nhân gian chân thân phủ xuống la ninh nhấn mày hỏi ma quỷ đại quân nhi tử thực lực thế nào cũng không kém đi hiện tại là có thể chân thân phủ xuống a dưới tình huống bình thường tự nhiên là không thể nhưng hắn bỏ ra đại giới giá cả to lớn vợ gì ô lắc đầu nói rằng hắn đầu tiên có liên lạc ta cái đó bất thành khí hậu duệ nạp đi lưu sĩ giúp đỡ hắn cử hành nghi thức mở ra cửa địa ngục sau đó lại tế hiến rất nhiều chân quý vật phẩm tăng mạnh cửa địa ngục truyền t ố n g lực lượng cuối cùng lại bẻ gây tự mình ác ma chi dực giảm bớt tự mình vị cách cùng lực lượng rồi mới miễn cưỡng thông qua cửa địa ngục chân thân phụ xuống đến nhân gian ồ ngay này lan ninh mới bừng tỉnh đại ngộ nói rằng nói như vậy ngươi còn có một phần trách nhiệm b vợ gì ồ không thèm để ý mỉm cười nói cho nên hiện tại ta tới tìm n g ư ờ i khắc phục hậu quả không phải sao lan ninh lắc đầu nói rằng như thế chịu trách nhiệm sự t ì n h không phù hợp ác ma vừa thân phận đi quả thực không thế nào phù hợp đối mặt lan ninh vạch trần lời nói vợ dì ổ không làm phủ nhận nói rằng ta nói ta cùng mẹ phiền sở tọ phê lét có một chút như thế nho nhỏ mâu thuẫn cho nên ta không hy vọng hắn hoặc hắn con cháu đạt được một phần khế ước lời giải thích này hợp tình hợp lý đi rất hợp lý lan ninh gật đầu không có lại vấn đề này làm nhiều dây dưa bởi vì dây dưa tiếp vợ dì ổ không có khả năng nói thật đi cho nên hắn thẳng thắn vòng qua vấn đề này nói rằng cho nên ta kiến nghị ngươi đi tìm thánh đường giáo hội bọn họ là phương diện này chuyên gia thế nào vợ dì ổ cười hỏi ngược lại ngươi cảm thấy thánh đường giáo hội sẽ tin tưởng một gác ma vừa lợi a nghe này lan ninh cũng lạc cười làm ra một bộ mềm không được cứng không s o n g thái độ nói rằng nói không chừng sẽ đây dù sao các ngươi đã từng coi như là người một nhà ngươi cũng biết là đã từng bị n g ư ờ i đâm cùng cái này cầm kỵ một thứ đã qua vợ dì ổ n h ư n g t i không tức giận cười nói còn có một chuyện khác ta còn chưa nói hết ồ lan ninh chân mày tao lại hỏi chuyện gì san vẹn găng dạ khế ước vợ dì ổ hướng lan ninh lộ ra một cái nhu hòa mỉ cười nói rằng kỳ thật có hai phần hai phần lan ninh tao mày có chút không giải thích được hỏi vợ dì ô gật đầu nói rằng phần chịu tại thần chức người linh hồn khế ước có lực lượng không thua hơn một nghìn tà linh thậm chí cường đại hơn mẹ vị sợ tỏ vệ lẹt tên kỵ sĩ kia trốn tránh sau đó sẽ cái này hai phần khế ước mở ra một phần tự mình cất giấu một phần khác nói đến đây b ợ dì ô đ ô n g nhiên dừng lại lời nói thần s á t hài hước nhìn lan anh sau đó vừa mới tiếp tục nói ngươi đoán người kỵ sĩ đó giao cho người nào bảo tồn lan anh xem ra ngươi đã đoán được nhìn c h ầ m m ặ t không nói lan anh b ợ dì ô trên mặt dáng tươi cười c à n g là sán lạn vài phần tiếp tục nói nếu như ngươi mặc kệ chuyện này ta đây có thể cam đoan với ngươi tên tiểu tử kia một khi lấy được tên kỵ sĩ kia trong tay khế ước sẽ xoay đầu lại tìm ngươi tuy rằng lại bị gài bẫy một khẩu nhưng người thua không thua trận lan ninh cũng không vì vậy thỏa hiệp thần sắc bình tĩnh nhìn bờ dì ô nói rằng ngươi cảm thấy ác ma lời có bao nhiêu có độ tin cậy Bờ dì ô nhìn hắn một cái hỏi ngược lại ngươi loại hành vi này có tính không t r ù n g tộc kỵ sĩ lan ninh đúng ai? nói ai, n hẳn là tính đi ai nhìn lan ninh chẳng hề để ý dáng dấp bờ dì ô lắc đầu nói rằng phương đông có một câu ngạn ngữ thà rằng tin là có không thể tin là không tên tiểu tử kia đạt được phần thứ nhất khế ước sau đó là có thể cấp tốc khôi phục sức mạnh ngươi bây giờ có nắm chắc chân thân phủ xuống thuần huyết ác ma a chương hai trăm bảy mươi lực lượng ác ma là tuyệt đối địa vị cao sinh mệnh ác ma cường đại không thể nghi ngờ thuần huyết ác ma một sinh ra chính là cấp ba sau khi thành niên trực tiếp bước vào truyền kỳ huyết mạch cường đại người thậm chí có thể trực tiếp tấn chức l ĩ n h chủ l ĩ n h chủ danh như ý nghĩa chính là lãnh địa c h ú tệ đi đến cái này cấp bậc ác ma thực lực đã có thể so với cái khác thần hệ thần mặc dù tại cường giả như mây vượt sâu địa ngục ác ma l ĩ n h chủ cũng có thể có một chỗ vị thậm chí có thể họa đi làm vua ác ma lính chủ tiến thêm một bước liền là ác ma đỉnh cấp địa ngục quân vương có dù cho lui một bước nói hắn tuổi tác quá nhỏ phát dụng không tốt còn không có tấn chức thành là chân chính ác ma linh chủ nhưng mức độ thấp nhất cũng là một cái truyền kỳ nếu như sự tình thật giống vợ gì ồ、oh, nói như vậy lan ninh cha trong tay thực sự là ma tốc độ giữ một phần san vẹn gẳng dạ khế ước lời b ỡ lại cất nhất định sẽ tìm tới cửa hướng hắn đòi phần này khế ước tại sao là lan ninh bởi vì hiện tại b ỡ lại cất chỉ có thể tìm tới lan ninh lan ninh cha hắn không biết chạy đi nơi nào liền bợ gì ổ cái này quỷ xa tăng cấp bậc ma vương cũng không có cách nào tìm được hắn b ỡ lại cất cái này tiểu nhân vật thì càng thêm không có khả năng cho nên b ỡ lại cất chỉ có thể tìm đến lan ninh tính là phần khế ước không ở lan ninh trong tay hắn cũng sẽ bắt được lan ninh làm con tin t ì bức bách lan ninh cha thỏa hiệp giao ra phần khế ước lấy lan ninh thực lực bây giờ có thể ngăn trở bờ lai kha không thể nói tuyệt đối không thể nhưng hy vọng khẳng định không lớn tuy rằng lan ninh có thể đánh bại lấy xếp t r lệnh long huyết gia tộc sợ ném chuột vợ đồ cho rằng chỉ có hai vị cấp độ c h u y ể n kỳ cứng giả mới có thể bảo đảm không sơ hở đưa hắn bắt nhưng bắt cùng đánh bại là hai khái niệm bây giờ lan ninh gặp gỡ cấp độ c h u y ể n kỳ cứng giả nhiều nhất chỉ có thể ôm lấy tính mạng chạy ra thăng thiên muốn đánh bại c h u y ể n kỳ đó là tuyệt đối chuyện không thể nào long huyết gia tộc kiên kỵ là tiềm lực của hắn là tương lai của hắn nếu như truyền kỳ xuất thủ bắt không được hắn cùng là truyền kỳ ác ma truyền kỳ cùng nhân loại truyền kỳ hàm kim lượng hoàn toàn bất đồng long huyết gia tộc hai cái truyền kỳ liên thủ lại đều không nhất định là bợ lại khật đối thủ cái này là ác ma chủng tộc ưu thế hắn nhóm tiên thiên liền cao hơn nhân loại cho ứ c t r u y nên kỳ đạt được ư lực l、so、nói nhân loại thực sự quá nhỏ bé cái gì bốn thế lực lớn cái gì truyền kỳ cự đầu chẳng qua là loài người tự sướng mà thôi ở đó chút địa vị cao tồn tại trong mắt loài người siêu phàm thế giới thật giống như một tòa tổ kiến tuy rằng kết cấu phức tạp xào đoạt thi công nhưng như trước không đáng giá nhắc tới bởi vì con kiến chính là con kiến lan ninh cũng là loài người nếu như vợ lại khất khôi phục sức mạnh sau tìm tới cửa này mặt đối cái này chân thân phủ xuống quỷ xa tăng c h i tử hắn chạy thoát hy vọng sẽ cực kỳ xa vời cho nên vợ d ì ô lời mặc dù có uy hiếp hiểm nghi nhưng cũng không phải bắn tên không đích nhưng lan ninh còn là không muốn liền như thế hướng vợ d ì ô thỏa hiệp hắn có thể là ác ma vừa sẽ quyền chủ động giao cho hắn trong tay đây chẳng phải là trực tiếp bán tự mình người cảm thấy thế nào vợ dị ô mỉm cười như trước nhìn không nói được một lời lan ninh nói rằng là tiếp thu ta h ủy thác bắt được cơ hội này tại bỡ lại cất lực lượng khôi phục trước đưa hắn tiêu diệt còn là cái gì không làm các loại bỡ lại cất bắt được khế ước khôi phục sức mạnh lại qua đến gây sự với ngươi la ninh cười nói rằng có thể ta có thể đi thánh đường giáo hội độ nghị phép nghe nói bên kia phong cảnh rất tốt muốn ở tại đàm phán lấy được phải chủ động cân nhắc vậy nhất định phải cho mình lưu hữu chỗ trống đàm luận thật tốt liền tiếp thu đàm luận không tốt liền cự tuyệt thà rằng nhất phách lương tán cũng không có thể tại đối phương bức bách bên dưới thỏa hiệp cho nên lan anh không để ý đến bờ di ổ cho hắn thiết định là làm lựa chọn thứ ba tìm chỗ dựa vững chắc ác ma loại vật này quả thực rất vướng tay chân nhưng trên cái thế giới này không phải là không có có thể ngăn được hắn nhóm tồn tại lan anh không nhất định phải cứ cùng bợ lại khớt liệu mạng hắn còn có thể đi tìm thánh đường giáo hội tuy rằng thánh đường giáo hội không nhất định có thể giết chết bợ lại khớt cái này quỷ s a tăng c h i tử nhưng bảo vệ hắn tuyệt đối không có vấn đề chỉ cần đem hắn hướng tam đại thánh địa bịt lại là được có truyền kỳ cố thủ tam đại thánh địa có thể trực tiếp liên thông thánh đường đừng nói bợ l i khớt chính là mẹ p h i sợ tỏ phệ lẹt ma quỷ này đại quân chân thân phủ xuống cũng chưa chắc có thể chiếm được đến tiện nghi la ninh tránh ở bên trong tuyệt đối an toàn thánh đường bỡ gì ô lắc đầu khẽ cười nói không sai thánh đường có thể để bảo vệ ngươi nhưng cũng chỉ là bảo hộ ngươi mà thôi bọn họ không có cách nào sẽ lực lượng khôi phục bỡ lại cất tiêu diệt bỡ lại cất một ngày không chết ngươi liền một ngày không thể ly khai thánh đường cuộc sống như thế là ngươi m u ố n à. cái này chưa chắc đã nói được la ninh n ú g v a y không để ý nói rằng nếu như có thể xin nghỉ hưu sớm đó cũng là lựa chọn tốt liền sợ ngươi lui không được a Bởi dì ổ thần sắc nghiền ngẫm nhìn lan ninh hỏi tá ma giết lửa đạo lý ngươi nên so với ta rõ ràng hơn thánh đường sẽ không vĩnh viễn bảo vệ ngươi các loại lúc nào bọn họ cần sẽ đưa ngươi đ ẩ y ra hoặc làm mùi dụ hoặc làm phá hồi đây không phải là ngươi muốn về hưu sinh hoạt đi lan ninh cười nói rằng tóm lại tốt hơn cho ác ma bán mạng nói không chừng sau khi chết còn có cơ hội cầm vé vào cửa đến bên trên đi kế tục hưởng thụ sinh hoạt đây ngươi đây là đối ác ma phiến diện Bởi dì ổ không có để ý lan ninh có ý riêng lời nói nhẹ dọn nói cùng ác ma hợp tác không nhất định là chuyện xấu thánh đường không thể cấp ngươi v ậ t ta có thể cho ngươi ồ lan ninh chân mày cao lại hứng ư thú cái gì v ậ t lực lượng b ợ g i ô mỉm cười nói rằng có thể nắm giữ vận mạng mình lực lượng dứt lời b ợ g i ô hướng lan ninh đưa tay ra ẩm trắng l o á t như ngọc bàn tay chậm rãi mở ra ngọn lửa màu đỏ sầm tùy theo dâng lên đỏ sầm trong ánh lửa nghìn vạn tấm vạn vẹo khuôn mặt như ẩn như hiện phát sinh t h ê lương kêu rên đau đớn r ê n gì chương hai trăm bảy mươi mốt xét xử ừ n lan ninh nhìn vợ di ồ trong tay hòa diễm hơi nhũ lên lông mày tuy nói là h ỏ a diễm nhưng lan ninh nhưng không có cảm thụ được bất luận cái gì vật lý lên nhiệt độ hiển nhiên đây cũng không phải là thông thường trên ý nghĩa h ỏ a diễm đương nhiên đây là lời vô ích thân là quỷ s a tăng cấp bậc ma v ư ơ n g bờ d ì ô cầm x u ấ t thủ vật tự nhiên không tầm thường nhưng cái này không thể tầm thường so sánh h ỏ a diễm đến tột cùng là cái gì h ỏ a diễm lại có tác dụng gì dĩ nhiên có thể để cho bờ d ì ô như vậy khoác lác nói là có thể nắm giữ vận mệnh lực lượng lan ninh không có làm nhiều suy đoán trực tiếp đưa mắt chuyển đến bờ di ô trên người hỏi đây là vật gì mồi lửa vợ di ô mịt cười nói rằng địa ngục lửa mùi lửa địa ngục hỏa laninh n nhìn b ợ dì ồ lắc đầu nói rằng ta không cần loại vật này gặp laninh n cự tuyệt b ợ dì ồ không thèm để ý khẽ c ư ờ i hỏi vì sao laninh n nhìn hắn một cái nói rằng bởi vì ta không nghĩ kỳ cái gì khế ước càng thêm không muốn trở thành ác ma tay chân hoặc cái khác đ ồ ngổn ngang ta nghĩ ngơi ư đối địa ngục tồn tại ngộ giải b ợ dì ồ lắc đầu ngắm trong tay địa ngục hỏa nhẹ nói nói địa ngục là địa ngục ác ma là ác ma địa ngục lửa mùi lửa không giống tại ác ma mùi lửa laninh nhún mày hỏi k lửa lửa lời này h chỗ a u ở n nghe được lan linh rất là không giải thích được có ý tứ địa ngục là vô chủ vợ dị ô cười nói rằng đánh đơn giản cách khác ác ma lực lượng thật giống như ngân hàng trong kim khố hoàng kim ngươi cầm hoàng kim nhất định phải gánh chịu hậu quả tương ứng địa ngục lực lượng mặc dù cũng là hoàng kim nhưng là không người trên hoang đảo hoàng kim ngươi thế nào lấy dùng đều không có vấn đề gì ồ lan ninh chân mày cao lại khẽ c ư ờ i hỏi trên cái thế giới này có chuyện tốt như vậy có tương ứng nỗ lực liền có tương ứng thu hoạch b vợ g ì ồ không có dầu diếm kế tục giải thích ngươi lấy dùng địa ngục lực lượng tự nhiên cũng muốn gánh vác địa ngục trách nhiệm lan ninh vỗ tay một cái nói chỗ lấy cuối cùng vẫn là muốn biến thành ác ma không b vợ g ì ồ lắc đầu nói rằng ác ma chỉ là thế nhân đối địa ngục nhận thức trên thực tế địa ngục cũng không phải là cái gì tại chỗ nó khủng bố cùng nguy hiểm là đối với những thứ kia rơi vào địa ngục sinh mệnh mà nói trên thực tế nó chân chính định vị là thế giới này sợ thẩm phán sợ thẩm phán lan ninh thì thào một tiếng nhìn phía bờ d ì ô khẽ c ư ờ i hỏi nói như vậy ác ma là bên trong thẩm phán quan tối thiểu định vị là như thế này Bờ d ì ô đ ỗ n g nhiên thu liêm dáng tơi ư c ư ờ i thần tình nghiêm túc nhìn phía lan ninh hỏi ngươi biết thánh đường cùng địa ngục khởi nguyên a ừ n lan ninh nhún mày nhìn rồi đột nhiên nghiêm túc bờ d ì ô suy tính một hồi vẫn lắc đầu nói rằng không rõ ràng lắm vậy hãy để cho ta tới nói cho ngươi biết đi Bờ d ì âu ngầm đầu trầm mặc một hồi sau đó mới chậm rãi tự thuật nói thánh đường cùng địa ngục cũng không phải người nào tạo vật thật giống như thế giới này giống nhau những cái được gọi là thần nguyên bản đều là thế giới này dựng dục sinh mệnh bao quát hắn hắn lan ninh bắt được lời nói then chốt thử thăm dò hướng bờ d ì âu hỏi thánh đường thượng đế Bờ d ì âu không trả lời chỉ là gật đầu tiếp tục nói tất cả sáng thế truyền thuyết đều là giả tạo lời nói dối không là bọn hắn sáng lập thế giới này mà là thế giới này dựng dục bọn họ như vậy phải không lan ninh thì thào một tiếng thấy lại hướng bờ dị ồ, hỏi thánh đường cùng địa ngục nguyên vốn cũng là thế giới này một bộ phận về sau bởi vì đủ loại nguyên nhân mới chia lịa không chỉ là thánh đường cùng địa ngục k h i l à ô lìm b ù sơn bắc âu á dị ạ còn có các ngươi phương đông tiên liên giới địa phủ nguyên bản đều là thế giới này một bộ phận thật giống như bờ dị ồ suy tính một hồi cuối cùng mới cho ra một cái giống tỷ dụ địa cầu đại lục khối giống nhau nguyên bản đều là nối liền cùng một chỗ về sau mới n g h i n á t chia lịa thành từng cái một thế giới bất đồng đồng thời bị nguyên tố trong biện cách ngăn trở chuyện này tuy rằng lan n i n h làm rất nhiều điều tra nhưng vẫn là bị b ợ dì ô lời kính sợ chầm mặc một lúc lâu mới nói vì sao sẽ nghiền nát cái này ngươi liền không cần đã biết tiếp xúc quá nhiều đối ngươi bây giờ không có lợi b ợ dì ô lắc đầu chuyển chính đề nói tiếp thánh đường cùng địa ngục tại bàn sơ thế giới hai địa phương này gánh vác đặc thù sứ mệnh duy trì thế giới trật tự cùng vận hành sứ mệnh lan n i n h nhãn t h ầ n ngưng tụ hỏi cái gì sứ mệnh b ợ dì ô cười nói rằng chính nghĩa cùng tạ ác khen thưởng cùng xét xử ánh sáng cùng hát á m sáng tạo cùng hủy diệt lan anh tóc mày Có chút h k ô nghe giải t í c được, c h á này lan ninh mơ hồ hiểu nói tiếp cho nên nhất định phải có cân đối vợ dĩ ổ cười nói làm đơn giản tỷ dụ thế giới này chính là một công ty tất cả vật chất chỗ co sinh mạng đều là công ty này cổ đông khác biệt duy nhất chính là cổ phần chiếm so giống như nhân loại các ngươi bây giờ là thế giới này chủ lưu văn minh chủ thể cho nên nhân loại các ngươi chiếm cứ cổ phần liền muốn so tinh linh thú nhân còn có sinh mệnh khác chủng tộc chiếm cứ cổ phần muốn cao một chút quyền lợi lớn hơn một chút chỗ tốt gì nhiều hơn chút nhưng nhân loại các ngươi cũng không phải hoàn toàn chủ thể nếu như các ngươi làm ra một phần trái với thế giới cân đối sự tình tỉ như diện tuyệt một cái chủng tộc vậy các ngươi sẽ nhận lên chịu tội đây chính là thánh đường tuyên dương tội không chỉ là đối chủng tộc khác nhân loại các ngươi nội bộ cũng giống như vậy bởi vì nhân loại cũng không phải một cái chính thể gia nhập một nhân loại giết chết một người khác loại đồng dạng là vi phạm thế giới cân đối hành động cũng là phạm tội ngay này lan ninh cuối cùng cũng hiểu nói rằng cho nên ngục chính là xét xử những thứ này tội phạm giữ gìn thế giới cân đối chỗ không sai vợ gì ô gật đầu tiếp tục nói địa ngục là thế giới sở thẩm phán phụ trách sở thẩm phán có sinh mạng tất cả vật chất tội cho nên tại nhân loại các ngươi xem ra ác ma đem người linh hồn kéo vào địa ngục n g ư đãi là ta ác hành động nhưng trên thực tế chúng ta chỉ là tại duy trì thế giới cân đối mà thôi ngay này laninh n cũng là cười nói rằng tất cả ác ma đều như thế công chính lời này có ý riêng vợ dì ổ cũng không có phủ nhận chỉ là cười nói sắp lớn nhất định sẽ xuất hiện một vài vấn đề nhân loại các ngươi không cũng giống vậy sao lấy quyền nhu tư chuyện rất bình thường nói cũng phải laninh n cười bỏ qua vấn đề này tiếp tục nói vậy bây giờ ý của ngươi là dùng địa ngục xét xử quan chức vị là thù lao ủy thác ta đi giải quyết bờ lại cơ không sai vợ dì ổ gật đầu nói rằng không nói cái gì sinh mệnh chỉ cần trái với cân đối vậy cũng là thế giới này tội phạm ác ma cũng không ngoại lệ chỉ cần ngươi thu được địa ngục hỏa vậy có đầy đủ tư cách cùng lực lượng xét xử b ở lại khớt đưa hắn tiêu diệt ở nhân gian dứt lời b ở gì ố lại đưa tay ra á m hồng sắc địa ngục hỏa lần thứ hai bước lên chiếu dọi ra lan ninh khuôn mặt cho nên ngươi không nên cự t u y ệ t cái này một phần lực lượng tiếp thu nó ngươi mới có thể nắm giữ tự mình vận mệnh sắp tới sẽ đến thiên khải bên trong nắm giữ tự mình vận mệnh lan ninh nhìn thiêu đốt địa ngục hỏa lại một lần nữa rơi vào trầm mặc chương hai trăm bảy mươi hai mầm móng Bờ dì ố lời nói này đến tột cùng có vài phần là thật vài phần là giả laninh không rõ ràng lắm nhưng không phải không thừa nhận hắn động lòng cái này rất tồi tệ làm ngươi làm ác ma mở ra điều kiện động tâm thời điểm ngươi thì tương đương với chỉ nửa bước dẫm vào hắn thiết kế tốt bấy dập ác ma đều là đùa bỡn lòng người hào thủ ác ma v u a lại thêm là như thế laninh không cho là bờ dì ố là nhà thử thiện hoặc cái loại này cần cụ cẩn trọng giữ khuôn phép địa ngục vừa làm hết thể đều là giữ gìn địa ngục quy tắc thế giới cân đối nói đùa lấy địa ngục cạnh tranh độ chấn động Như thế h k á cho làm ế t thù thể phận sự ác có ma, b ả đảm m tự ì nên h không chết không cho khác chiếm thành còn muốn trở thành địa ngục bị địa cái ác đoạt tốt trở đói, để đi rồi, ma lắm vua, là l ma sinh vợ g ì ồ tìm tới hắn khẳng định có cái gì mưu đồ la ninh n thực sự không muốn bước vào cái bẫy này nhưng không bước vào cái bẫy này đối mặt bỡ lại khất cái này quỷ xa tăng chi tự uy hiếp hắn phải tìm kiếm thánh đường giáo hội che chở ác ma không phải là cái gì người tốt thánh đường cũng chưa thấy đến chính là cái đó chính diện nhân vật cho bọn hắn bán mạng đồng dạng có nguy hiểm rất lớn la ninh thiết lập sẵn phát triển kế hoạch nhất định sẽ bị toàn bộ cái dày cho nên hắn nhất định phải làm một lựa chọn hoặc là đ ầ u nhập vào địa ngục hoặc là đ ầ u nhập vào t h á n h đ ư ờ n g hoặc là làm bờ gì ô là ở đành d á m đ ầ u thiết chờ bờ lại k h ậ n ở dê cuối cùng một cái chọn h ạ n g có thể trực tiếp bỏ qua bờ gì ô nói không sai tha r ằ n g tin là có không thể tin là không b ờ l ạ i cận uy hiếp quá lớn mặc kệ k h ế ước sự t ì n h thật hay giả, l a n i n h đều phải muốn làm s u ấ t hành động đến t ộ t cùng làm u ố n đ ầ u nhập vào địa ngục còn là đ ầ u nhập vào t h á n h đ ư ờ n g đây n h ì n bờ gì ô trong tay địa ngục h ỏ a l a n n g chầm mặc hồi lâu mới nói tại sao là ta bởi vì người thích hợp nhất vợ g ì ô mỉm cười nói rằng ngươi có đủ thực lực chịu tải cái này địa ngục lửa lực lượng có đầy đủ lý do đi săn giết vợ l ạ i khớt lan anh thần sắc bất biến lạnh giọng hỏi chỉ đơn giản như vậy ừ m nhìn nói rõ không tín nhiệm mình lan anh vợ g ì ô cười cười nói rằng còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu ta thưởng thức ngươi ồ lan anh chân mày cao lại hỏi đường đường ác ma vừa địa ngục quỷ s a tăng dĩ nhiên sẽ thưởng thức một nhân loại làm sao không biết vợ g ì ô mỉm cười như trước phụ thân ngươi cùng ta là bằng hữu ngươi càng là ta đã thấy ưu tú nhất nhân loại thậm chí càng siêu việt phụ thân của người thiên khải đến sau đó thế giới này sắp trở thành chư thần chiến trường nhưng cuối cùng quyết định thế giới này vận mệnh đi hướng còn là nhân loại cho nên bờ gì ồ dơ lên thân sẽ đ ị a ngục hỏa dơ lên lan ninh trước mặt nói rằng ta nghĩ ở trên thân thể ngươi làm một bút đầu tư lan ninh nhìn một cái ám hồng sắp đ ị a ngục hỏa lập tức lắc đầu ta có thể tiếp thu cái này ủy thác nhưng không tiếp thu cái này là thù lao đổi một cái đi cuối cùng lan ninh còn là làm ra lựa chọn tiếp thu cái này ủy thác đi tìm bờ lại khật phiền phước nhưng tìm quy tìm hắn cũng không tính tiếp thu bờ di ô địa ngục hỏa bởi vì đây là bấy dập then chốt ác ma khống chế người thủ đoạn đơn giản hai loại một là khế ước hai là lực lượng lan n i n h không có khả năng cùng bờ di ô ký kết khế ước bờ di ô muốn thiết kế hắn vậy cũng chỉ có thể thông qua cái này địa ngục lửa lực lượng cho nên bờ di ô tuyệt đối cái này địa ngục trong lửa bên d ấ u giếm thủ đoạn là gì nếu như lan n i n h tiếp thu phần này lực lượng vậy sẽ bước vào hắn bấy dập ngược lại nếu như lan n i n h không tiếp thu phần này lực lượng vậy hắn hành động sẽ tự do rất nhiều tìm được bờ lại cất sau đó hắn trước tiên có thể xác định phần khế ước có tồn tại hay không nhìn nữa tình huống có hay không cùng bỡ lại cất khai chiến quyền tự chủ đều tại trên tay hắn tính l à c u ố i cùng đánh không lại hắn cũng có thể gào tàu gia nhập thánh đường tìm kiếm che chở sẽ không bởi vì địa ngục hỏa mà đoạn tuyệt đường lui của mình cho nên không tiếp thụ địa ngục hỏa là lựa chọn sáng suốt nhất điểm ấy bỡ gì ồ rõ ràng nhưng cũng không có cứ thế từ bỏ mà là nói rằng ngươi không cần lập tức tiếp thu cổ lực lượng này đây là một khoảng n i lửa ngươi có thể mang theo trên người lúc cần thiết dùng lại dùng nó coi như là cho mình một cái đường lui lời nói chỉ thấy vợ dì ổ năm ngón tay hơi cố sức á m hồng sắc địa ngục hỏa liền nhanh chóng ngưng tụ lên hóa thành một viên lớn t r ừ n g ngón cái hình dạng sấp xỉ tại giọt nước đỏ sầm bảo châu sau đó vợ dì ổ sẽ tay lần thứ hai đưa đến lan n i n h trước người k h ẽ c ư ờ i nói đưa nó mang theo trên người lại đi tìm mở lại k h ợ cuối cùng có chấp nhận hay không có cổ lực lượng này từ ngươi tới quyết định nhìn vợ dì ổ trong tay đỏ sầm bảo châu lan n i n h trầm mặc một hồi cuối cùng vẫn đưa tay ra bảo châu tới tay khuynh hướng cảm xúc lạnh lẽo rất khó tưởng tượng trong đó dĩ nhiên phong tồn có thể đốt cháy linh hồn địa ngục hòa diễm gặp lan n i n h sẽ đòi sầm bảo châu lấy đi b ợ di ô lộ ra một cái nụ cười thỏa mãn không chút nào che dâu ý tứ lan n i n h nhìn hắn một cái cũng không có nói n h ả m nữa nói thẳng muốn thế nào sử dụng lúc cần thiết đưa nó bóp nát hoặc dùng sau đó địa ngục lửa lực lượng sẽ tiến nhập ngươi cơ thể b ợ di ô mỉm cười nói rằng dùng các ngươi người, người đông phương lời giải thích gọi uống thuốc ngoại dụng lan n i n h thực sự không biết nên như thế n ổ nước vào hắn chỉ có thể yên lặng sẽ cái này đòi sầm bảo châu thu vào hồng lòng tri tâm sau đó hỏi vợ lại cất hiện tại ở địa phương nào tuy rằng xem nhớ chuyện xưa nhưng nội dung vợ kịch bên trong cũng không có bản giao cụ thể chỗ cho nên lan ninh cũng không biết san vẹn gảng dạ ở nơi nào càng không rõ ràng lắm vợ lại cật bây giờ hành tung ta cũng không biết vợ g ì ố lắc đầu nói rằng vợ lại cật là mẹ p h ì n sở tổ hậu duệ trên người có hắn lực lượng che đậy ta không cách nào truy tìm đến hắn lan ninh nhấn mày hỏi ý của ngươi là muốn tự ta đi tìm dĩ nhiên không phải vợ lại cật đã được đến quỷ s a tăng giáo hội giúp đỡ chỉ bằng chính ngươi lực lượng muốn tìm được hắn hầu như là chuyện không thể nào cho nên ngươi cần phải địa ngục lửa giúp đỡ nói Bờ dì ổ ra hiệu lan ninh sẽ đòi sầm bảo châu lấy ra sau đó lại nói viên mầm ngống này có thể cảm ứng được một cổ khác địa ngục lửa tồn tại nó sẽ vì ngươi chỉ dẫn phương hướng tìm được mẹ p h ì n sở tọ phệ lẹt kỵ sĩ Kỵ sĩ? lan ninh ngắm trong tay đòi sầm bảo châu hiểu bờ dì ổ y tứ thông qua hắn tìm được b ờ lại cớt không sai Bờ dì ổ gật đầu nói phần khế ước là mẹ p h ì n sở tọ phệ lẹt tất cả vợ hắn sẽ không để cho những người khác nhung c h n g cho dù là hắn tự mình con cháu cũng giống như vậy cho nên hắn nhất định sẽ phái ra mới kỵ sĩ đi ngăn cản bợ l i cớt đoạt lại phần k ế ước dứt lời bờ dì ổ giống như lại nghĩ tới điều gì lại nói tuy rằng ta không rõ ràng lắm mẹ phịt sở tỏ h ệ l ẹ t chọn lựa người nào là hắn mới kỵ sĩ nhưng n g ư ờ i tốt nhất còn là cẩn thận một chút kỵ sĩ kia không chỉ có địa ngục lửa lực lượng trong cơ thể còn t r ô n giấu một cái thập phần cường đại linh hồn thập phần cường đại linh hồn la ninh n núi mày hỏi là cái gì thiên sứ Bờ dì ổ không có d ầ u diếm nói thẳng đã từng thiên sứ đại khái mười hai ngàn năm trước, trước kỷ nguyên trước văn minh còn không có hủy diệt thời điểm thánh đường phái ra một vị tên là xạ dạ t u t thiên sứ đến thủ hộ nhân loại nhưng này cái thiên sứ đang thủ hộ loài người thời điểm nhìn thấy quá nhiều tội ác bởi vậy bị địa ngục xét xử lực lượng sở cảm ứng sẽ bảo vệ tâm chuyển thành xét xử tâm cuối cùng tại xét xử rất nhiều tội ác sau đó rơi vào địa ngục trở thành báo thù linh cái này báo thù linh cuối cùng bị mẹ phi s ở tỏ phệ lẹt bắt được cũng tăng thêm cải tạo trở thành một cái cực kỳ đặc thù tồn tại mẹ phi s ở tỏ phệ lẹt sẽ ở nhân gian tìm kiếm nhân loại thích hợp sẽ báo thù linh rót vào hắn trong cơ thể sáng tạo ra một cái thù hắn khống chế kỵ sĩ vợ gì ô tự thuật hết ma tốc độ lai lịch thấy lại hướng lan linh nói rằng đã từng xạ giả tos là cực kỳ mạnh mẽ chiến sĩ trở thành báo thủ linh sau càng là đ i ê n cuồng nếu như ngươi cùng hắn phát sinh xung đột nhất thiết phải cẩn thận hắn sử dụng địa ngục hỏa có thể trực tiếp đối đầu ngươi linh hồn lan ninh nhìn một cái trong tay đỏ sầm bảo châu không nói thêm gì chỉ là nói đa tạ nhắc nhở vợ g ì ôm mỉm cười nói rằng mau chóng hành động thời gian không nhiều lắm ta c h ờ mong ngươi n h ắ n hiệu dứt lời thân ảnh của hắn liền hư hảo tại lan ninh trước mắt cấp tốc biến mất cũng trong lúc đó hệ thống gợi ý t h a nhâm vang lên nhiệm vụ tạo ra địa ngục xét xử nhiệm vụ giới thiệu Quỷ chương c hai trăm ử phủ x b n y mươi ba lại một cái ủy thác dựa theo bờ gì âu lời giải thích bợ lại cất phủ xuống nhân dân gian đã có một đoạn thời gian trong khoảng thời gian này hắn chính đang cật lực hấp thụ linh hồn khôi phục tự mình lực lượng đồng thời tìm kiếm một phần khế ước vỡ lại khất lực lượng khôi phục có hai cái giai đoạn giai đoạn thứ nhất là hấp thụ người thường hoặc siêu phàm người linh hồn nhiều nhất có thể khôi phục lại cấp bốn truyền kỳ trình độ giai đoạn thứ hai là đạt được san vẹn gẳng dạ khế ước sau hấp thụ khế ước bên trong linh hồn dựa vào cái này hơn một nghìn cái ác linh lực lượng linh hồn khôi phục tự mình ác ma l ĩ n h chủ tư thái thậm chí tiến hơn một bước giai đoạn thứ nhất cũng rất khó giải quyết cấp độ truyền kỳ ác ma bây giờ lan ninh căn bản không có biện pháp chống lại cho nên hắn nhất định phải tại vỡ lại k ấ t lực lượng khôi phục lại giai đoạn thứ nhất trước tìm được bờ lại khớt cũng đưa hắn tiêu diệt hết hoặc đưa về địa ngục thời gian rất gấp cương bức nhưng lan ninh nhưng không có nóng lòng hành động mài đao không lầm đốn t u ổ i công hắn trước hết đem toàn bộ sự tình mạch lạc sơ làm rõ cũng chế định một cái đi hữu hiệu kế hoạch lại căn cứ kế hoạch triển khai hành động cái kế hoạch này hạch tâm mục tiêu chính là tiêu diệt bờ lại khớt là quỷ xa tăng c h i tử bờ lại khớt thực lực tuyệt không xem trong phim ảnh biểu hiện như vậy bình thường như vậy vô lực lan ninh cho hắn địa vị là cấp độ chuyển kỳ thuần huyết á c ma thậm chí thần cấp bậc á c ma lính chủ lấy lan ninh thực lực bây giờ muốn tiêu diệt loại này cấp bờ các ma hầu như là chuyện không thể nào trừ phi hắn sử dụng bờ g ì ổ giao cho hắn viên k i ê u mồi lửa hấp thu địa ngục lửa lực lượng nhưng viên này mồi lửa hai h ỏ a ngầm quá lớn không phải vạn bất đắc dĩ lan n i n h là tuyệt đối sẽ không mạo hiểm sử dụng cho nên hắn nhất định phải mượn đường lực lượng đến tiêu diệt bờ l ạ i khớt cái này uy hiếp còn có cái gì lực lượng có thể tiêu diệt bờ l ạ i khớt thánh đường giáo hội là thứ nhất lựa chọn bọn họ chuyển thừa đã lâu nội tình thâm hậu còn có thánh đường ở sau lưng hỗ trợ lan anh hoàn toàn có thể đem chuyện này đâm đến bọn họ chỗ ấy mượn lực lượng của bọn họ tiêu diệt bờ lai k h t nhưng chuyện này cũng không hề có thể bảo đảm không sơ hở lan ninh cũng không phải thánh đường giáo hội giáo hoàng sao có thể hắn nói cái gì giáo hội sẽ tin cái gì nhiều ít cũng muốn điều tra lấy chứng đi qua nghĩ tưởng tận sau đó lại hướng thánh đường báo cáo tiến hành nhân viên điều phối một bộ này trình tự đi xuống sợ là dao cúc vàng đều lạnh lan ninh làm sao dám đem mình thân ra tính mạng toàn bộ giao phó đến trên tay bọn họ cho nên nhất định phải làm hai tay chuẩn bị cái nào đáng tin hay dùng cái nào lan ninh cũng chuẩn bị chính là nội dung vợ kýt dết vỡ lại cất la điện ảnh nhân vật phản diện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 dựa theo điện ảnh nội dung vợ kịch đến đẩy mạnh sự tiến triển của tình hình cuối cùng tiêu diệt bở lại khật cái này thai hoàng ẩm chỉ cần thao tác thỏa đáng lan i n h hoàn toàn có thể ngồi mát a n b ắ t vàng nhìn có sắc gì đờ đem bở lại khật tiêu diệt địa ngục hỏa loại thai hoàng ẩm quỷ s a tăng chi tử nguy hiểm cũng sẽ không cùng hắn dính l i ễ u quan hệ cho nên lan i n h kế hoạch hành động như sau đầu tiên hướng thánh đường giáo hội tố cáo bảo hắn biết nhóm bở lại khật phủ xuống tin tức sau đó động thủ tìm kiếm có gì đờ đẩy mạnh vốn có nội dung vợ kịch phát triển các loại có gì đờ giải quyết bở lại k ậ t sau đó lại ra mặt thu thập tạc cục sẽ bở lại khật thi thể mang về quả thực hoàn mỹ nói làm liền làm la ninh cầm lấy trên mặt bàn điện thoại liền muốn liên lạc với thánh đường giáo hội chi nhưng không nghĩ hắn vừa mới cầm ống nói lên ngoại môn liền vang lên một trận bén nhọn tiếng t h ă n g xe sau đó sự vụ sở đại môn bị lần thứ hai đẩy ra một người bước nhanh xông vào trói mắt tóc vàng buộc lên so sánh với d i vãng nhiều hơn vài phần chi tính cùng nguyện chuyển hàm xúc mỹ cảm nạo nhân dáng người sẽ tinh xảo nữ thức tây trang khởi động buộc vòng quanh đạo đạo kinh tâm động phách đường cong dưới váy ngắn một đôi bị vớ cao màu đen bọc chân dài càng là khiến lòng người chỉ hướng tới laninh n nhìn người yên lặng buông xuống trong tay mịt độ phồn nói rằng đêm nay thật đúng là náo nhiệt ta náo nhiệt chia nhìn quét b ê n mình thấy lại hướng laninh n n ế u mày hỏi còn có người khác đã tới a laninh n nói b a i từ chối cho ý kiến chỉ nói nói trễ như thế tới tìm ta làm cái gì tuy rằng đổi một thân trang phục sau đó chia hình tượng khí chất có cải biến cực lớn nhưng tính tình vẫn là cái đó tính tình nói thẳng nói có kiện sự tỉnh cần ngươi hỗ trợ ồ nghe này lan n i n h hứng thú nhìn tràn ngập chế ngự mê hoặc chia khẽ cười nói chuyện gì cần mặc thành như vậy vừa rồi ta thiếu chút nữa cũng chưa nhận ra được dễ dàng cho hành động mà thôi chia thần sắc bất biến không có để ý lan n i n h chê bừa nói thẳng ta cần ngươi giúp ta tiêu diệt một tác ma ác ma lan n i n h nhìn vẻ mặt nghiêm túc chia không biết nên như thế nào biểu đạt tự mình thời khắc này tâm tình hắn vừa mới còn muốn hướng thánh đường giáo hội tố cáo mượn lực lượng của bọn họ đi đối phó bờ lại khơi đây kết quả hắn còn chưa mở miệng thánh đường giáo hội trước hết nhờ tới hắn cái này rất giống n g ư ờ i mới vừa muốn tìm người vay tiền cứu cấp kết quả miệng còn chưa mở đối phương liền đang muôn đưa tay trước tìm n g ư ờ i vay tiền giống nhau cái loại này kinh ngạc cái loại này kinh ngạc cái loại này phiền mượn lan ninh lắc đầu bất đắc dĩ nói rằng các ngươi thật đúng là sẽ chọc thời điểm a hả chia hai hàng lông mày nhăn lại thần s ắ c không hiểu nhìn lan ninh có vấn đề gì lan ninh cười nói ta vừa mới tiếp một cái ủy thác cũng phải cần ta đi giải quyết một ác ma ác ma chia thì thào một tiếng sau đó tay lấy ra ảnh trụp vung ra lan ninh trước mặt nói rằng là ác ma này a l a n ninh cầm lấy ảnh chụp chỉ thấy một cái người tạm thời gọi hắn người đi dạng chân ở một chiếc giã tính mười phần liệt diễm thiêu đốt trên xe gắn máy hát s á c ra trong quần áo tương tự liệt diễm thiêu đốt liệt diễm t r o n g còn có một viên chân bóng chỗ trống k h ô lâu vẻ mặt vạt mẹo tư thái c u ầ n l o ạ n xem ra đau đớn phi thường lại không h i ể u v u i sướng rất khó tưởng tượng một viên không có da thịt không có ngũ quan chỗ trống hết sức k h ô lâu là như thế nào làm ra vẻ mặt này nhưng nó xác thật chính là chỗ này sao một bộ vẻ mặt lân cầm ảnh chụp trầm mặc một hồi lại ngẩng đầu nhìn phía chia hỏi cái này là ác ma chia gật đầu nói rằng trên người hắn thiêu đốt là địa ngục hỏa chỉ có ác ma mới có thể trưởng khống ngọn lửa này loại lực lượng này lan n i n h để xuống ảnh chụp lại hỏi cho nên các ngươi muốn ta đi tiêu diệt hắn không sai chia gật đầu nói chúng ta gần nhất đang toàn lực quét sạch quỷ xa tăng giáo hội rất nhiều quỷ xa tăng giáo đồ cùng địa ngục ác ma đều bạo lộ ra giáo hội nhân thủ thực sự không đủ không có cách nào xử lý cái này đột nhiên xuất hiện ác ma cho nên muốn muốn tìm cầu ngươi giúp đỡ lan n i n h gãi đầu một cái hỏi chỉ có một mình ta a ta sẽ cùng với ngươi cùng nhau tiến về phía trước chia vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng nói địa ngục hỏa là địa ngục lực lượng hiện ra ác ma này có thể nắm giữ địa ngục hỏa thực lực nhất định cực kỳ cường hãn hai người chúng ta hợp tác tiêu diệt hắn mới có nắm chắc hơn Tốt. Nghe này, cũng không có nói nữa, trực tiếp dậy, nói rằng, ta Ninh, nói xong, tường khác, nhiệt tỉn, một mặt ướt tát tóc, t Ngay này, Lan Ninh cũng không nói nhẳng nữa, đứng nói rằng, chúng liền. Lan Ninh, phóng nào nói xong, liền môn nhỏ bên dùng khăn giờ gặp chưa xoa vừa ra dậy, bây máy Lời lóc rồi? rời đi đi chỗ chỗ khác, khố có mặc cờ dị áo xấy cờ dị tìn ba người nhất tề rơi vào trơ mặc bầu không khí trở nên hơi vi d i ệ u một lúc lâu cờ dị tìn mới phản ứng được đối mặt lan ninh cùng chia ánh mắt yếu yếu nói ta có phải hay không tới không phải lúc lan ninh lắc đầu nói rằng phòng tắm tay trái cái thứ ba ngăn tủ có chuẩn bị dùng sau đó tắm rửa xong phiền phức mặc quần áo tử tế trở ra ta đã quên xin lỗi các ngươi kế tục bị bì cảm giác được bầu không khí không đúng cờ dị tìn cũng không dám ở lâu theo lan ninh lợi vung ra một cái búa liền ngay sau đó liền chạy trở về tầng h ầ n ngầm ai lan ninh bất đắc dĩ thở dài đưa mắt chuyển đến chia trên người trực tiếp bỏ quên chuyện này tiếp tục nói chúng ta bây giờ liền xuất phát ngươi biết ác ma kia vị trí à. chia thần sắc bình tĩnh lún vào không có để ý cờ gì t ì h sự tình nói rằng cụ thể phương vị không rõ ràng lắm nhưng hắn một lần cuối cùng xuất hiện là ở houston antony ngài đem ngày tận thế giao cho ta tìm được hắn hẳn không phải là vấn đề houston la ninh thì thào một tiếng lập tức nhìn phía chia hỏi đó không phải là rất xa ngươi có gì cần trở về chuẩn bị chuẩn bị sao chia lắc đầu nói không có tùy thời đều có thể xuất phát trên thực đứng n dậy, h tế nàng cũng rất ít mặc loại này tiểu dáng quần áo và đồ dùng hàng ngày thật sự là trong khoảng thời gian này lan anh huấn luyện quá ma quỷ khiến cho nàng làm chuyện gì đều rất đuổi quần áo tận khả năng lựa chọn cái loại này mặc vào thả lỏng khởi lên đơn giản kiểu dáng bảo chứng huấn luyện hiệu suất cùng huấn luyện sau thả lỏng lâu nay nàng cũng không đoái hoài tới cái gì hình tượng nếu như không phải là thực sự không thích hợp nàng thậm chí muốn để lan ninh đem sân huấn luyện đi đổi thành ma lực ô tuyển như vậy nghiêm khắc sau khi huấn luyện kết thúc nàng liền có thể trực tiếp ngâm trong ô tuyển giảm bớt thân thể mệt nhọc hữu i hiệu nhất suất khôi phục trạng thái tuy rằng lan ninh huấn luyện ma quỷ một điểm nhưng có một phần nỗ lực liền có một phần thu hoạch ngắn n g ủ này thời gian hai tháng cơ dị tìn không chỉ thành công đột phá theo người thường bước chân vào siêu phàm người hàng còn hát vang tiến mạnh đạt tới cấp một trung vị trình độ phải biết hệ thống mở ra trước lan ninh thế nhưng tiêu hơn hai mươi năm thời gian mới trở thành một gã chân chính siêu phàm người còn là cấp một hạ vị cái loại này thời gian hai tháng theo một người bình thường tân chức trở thành một giai trung vị siêu phàm người cờ dị tỉn tốc độ phát triển tối thiểu q u ă n g lan ninh tạm cái đại đường cái nhưng cờ dị tỉn có thể lấy như thế tốc độ kinh người lớn lên cũng không phải là bởi vì tư chất của nàng cỡ nào nghi tiên mà là lan ninh cho nàng k h ở mở kết quả tiên huyết cung điện chiến đấu huấn luyện ma lực bùn hoa ma lực trái cây ma lực ô tuyển khôi phục tăng cường cái này ba cái để thăng tới cấp hai sự vụ sở tòa nhà tăng lên trên diện rộng cờ gì t ỉ n huấn luyện hiệu suất cùng tốc độ phát triển lại thêm lan ninh giáo sư rèn thể thuật còn có long huyết gia tộc là chịu lỗi giả ma châu cùng sao bắc cờ cá nhiều trọng phụ trợ bên dưới nàng mới có thể có như vậy tiến lên bởi vậy có thể thấy được lan ninh bồi dưỡng cờ gì tìm cái này trợ thủ là cỡ nào không để lại dư lực trên cơ bản có thể sử dụng hắn đều đem ra hết còn kém xong nói ngắn lại lan ninh hy vọng nàng có thể mau chóng lớn lên trở thành sự vụ sở một mình đảm đương một phía tốt viên chức cờ dì tỉn tuy rằng không biết chi nhánh hệ thống tồn tại nhưng là có thể cảm nhận được lan ninh đối nàng kỳ vọng cho nên tính là cái này huấn luyện lại gian khổ nàng không hề từ bỏ trước sau kiên trì huấn luyện ngày hôm nay phần này thành quả tương tự cũng có chính nàng nỗ lực nhàn thoại không nói lan ninh nhìn cờ dì tỉn nói thẳng ta tiếp cái nhiệm vụ cần phải đi ra ngoài một chuyến ngươi lưu lại sự vụ sở không cần tiếp nhiệm vụ chuyên chú huấn luyện là tốt rồi nhiệm vụ lan ninh lời nghe được cờ dì tỉn hơi những mày hỏi ngươi đi một mình a lan ninh gật đầu nói không sai nhiệm vụ này quá nguy hiểm ta không có cách nào bảo chứng ngươi an toàn cho nên ngươi nhất định phải lưu lại sự vụ s ở trong chuyện này được rồi ngay này cờ gì tin trần trờ một chút nhưng cuối cùng vẫn điểm hạ đầu nhìn lan ninh trịnh trọng nói rằng chính ngươi cẩn thận thực sự không được nhiệm vụ kia không làm liền không làm nhất định phải bình an trở về lan ninh cười nói ta biết ngươi lưu lại sự vụ s ở phải cẩn thận một chút nếu như gặp phải tình huống gì cứ dựa theo ta trước dạy cho ngươi đường dây ly khai không cần tử thủ cái chỗ này tuy rằng hai tháng trôi qua long huyết gia tộc đều không có gì d ị động nhưng lan ninh không dám hứa chắc bọn họ có phải hay không thực sự nén lính giận bỏ qua trả thù cho nên sau khi hắn rời đi sự vụ sở an toàn cũng là một vấn đề nhưng trên cái thế giới này vừa không có ngàn ngày để phòng cướp đạo lý lan ninh trung quy muốn rời khỏi cái này sự vụ sở vấn đề an toàn cũng chỉ có thể giao phó bị lưu thủ c ờ d ì tìm tuy rằng nàng thực lực bây giờ còn không ra gì nhưng đứng ở sự vụ sở trong dựa vào đủ loại phòng ngự tòa nhà cùng vũ khí thiết bị cũng có thể ứng phó đại đa số tình huống trên cơ bản chỉ cần truyền ký bất động k h ô n ừ sự vụ sở là phu nhân trợ thủ là binh gian qua cờ dị tỉn la ninh không còn kéo dài nhấc lên vũ khí dương trở lại sự vụ sở hướng chờ chia nói rằng đi thôi chia nhìn lan ninh một cái gặp phía sau hắn không có một bóng người cũng không có hỏi nhiều gật đầu nói đi thôi lan ninh đẩy ra sự vụ sở cửa chính hướng ga ra, ra đi đến đồng thời gọi ra lâu ngày không gặp bản g sở kỳ hiệu lan ninh đẳng cấp 17 t m ư chủng tộc nhân loại chức nghiệp ác ma thợ săn cấp 1 t h ể chất 42, 36 năm nhanh nhẹn 42, 35 tinh thần 42, 35 sinh mệnh giá trị 1762, s i n h mệnh khôi phục hiệu s u ấ t 85 m ỗ i phút ma lực giá trị 1762, m a lực khôi phục hiệu s u ấ t 85 m mỗi phút phong cách kỹ năng kiểm thánh kiếm thánh đạo lv 2 0 kiếm thánh đạo đấu chiến tri chi tinh dơ lên lv 2 0 bổ x u ố n g lv 2 0 t r ợ n đâm lv 2 0 phi yến lv 1 5 bao t i p v ò yến lv hai mươi kiếm khí t r ạ n g lv 2 0 t ử vòng c h i vũ lv 5 phong cách kỹ năng xứng thần ma lực xạ kích lv 2 0 m a lực xạ kích ma giới tri tinh tập trung hỏa lực lv 1 5 bách hoa liễu loạn lv 1 5 trừng phạt giả lv 1 5 bao tố lv 2 0 phong cách kỹ năng lửa gạt sư mau lệ linh động lv 2 0 m a u lệ linh động tiềm diệu tri tinh thuấn bộ lv h a tật phong bộ l v mười ảo giác l v mười lăm che giấu khí tức l v mười chân thực tính tượng l v hai mươi thuấn t h i ể m l v mười lăm phong cách kỹ năng hoàng gia t h ủ vệ phòng thủ phản kỳ c h â n lũ mười tám phòng thủ phản kích phẫn nộ c h i tinh chân thăng long quyền l v mười lăm địa ngục cực nhạc lạc l v mười thông dụng kỹ năng la thị rèn thể thuật l v mười ba súng ống quân dụng xạ thuật l v hai mươi súng ống l i ề u đạn ném mạnh l v mười lăm tổng hợp thuật cận chiến l v hai mươi đặc trùng điều khiển l v mười súng ống chế tạo l v mười lăm máy móc công trình l v mười internet kỹ thuật l v thời á gian hai tháng thông qua tiên huyết cung điện chiến đấu huấn luyện cùng kinh nghiệm phụ trợ để thăng hắn thực lực lại chiếm được tiến một bước tăng trưởng các hạng phong cách kỹ năng cùng thông dụng kỹ năng hiện tại cấp bậc thấp nhất cũng có lờ vờ mười những thứ kia chủ yếu chiến đấu kỹ năng tỉ như các phong cách tất sát kỹ cùng sử dụng tần suất cực cao cơ sở kỹ càng là trừ ă năng thăng, n lên đến hạn g LV-15 LV-20. tới thể LV quá mức đến cực hạn kỹ năng cấp đề thang, có đề Kỹ õ rệt trước trong r hiện, tăng thể t cường Lan Ninh chiến này chiến bên nơi liền không sức lúc có chỗ lời. lắm nữa điểm đấu, đấu đã đây đi kỹ năng tăng lên thuộc tính tăng trưởng đồng dạng kinh người đỏ thâm l i ệ p ma giả tấn thăng làm hoàng kim bộ đồ sau đó tăng thêm hiệu quả đại phúc độ tăng cường hiện tại l ử a gạt sư phong cách bên dưới lan ninh thân thể ba triệu thuộc tính toàn bộ đạt tới bốn mươi hai điểm bốn mươi hai điểm cơ thể thuộc tính đã là truyền kỳ lĩnh vực nhưng lan ninh bây giờ còn không thể xưng là truyền kỳ bởi vì truyền kỳ cơ sở không chỉ là cơ thể thuộc tính càng là phép tắc thế giới phép tắc lực lượng siêu phàm người tân chức truyền kỳ thời điểm sẽ dẫn động một lần thế giới phép tắc lễ r ử a tội từ đó nắm giữ thế giới phép tắc lực lượng ngưng liền có phép tắc lực lượng truyền kỳ thân thể đây mới là tiến vào truyền kỳ tiêu chí tuy rằng tại rất nhiều trang bị thêm được bên dưới la ninh cơ thể thuộc tính đột phá bốn mươi đại quan nhưng đây là trang bị thêm được cũng không phải thân thể hắn thuần túy lực lượng cho nên hắn còn không có cách nào dẫn động phép tắc lễ dựa tội thành tựu truyền kỳ thân thể muốn dẫn động phép tắc lễ dựa tội tân chức thành là chân chính truyền kỳ lan ninh nhất định phải tại không tính toán bất luận cái gì thêm được dưới tình huống đem cơ thể thuộc tính đột phá bốn mươi điểm cái này c ỡ ải trước đó lan ninh nhiều nhất chỉ có thể gọi là chuẩn truyền kỳ hoặc giả truyền kỳ tuy rằng truyền kỳ bên dưới siêu phàm người cơ bản không người là đối thủ của hắn nhưng đối đầu với chân chính truyền kỳ cục diện sẽ hoàn toàn l g ư ờ chuyển chân chính truyền kỳ nắm giữ phép tắc lực lượng ngoại trừ phép tắc hóa truyền kỳ thân thể những lực lượng khác rất khó chống lại ý nù chính là một ví dụ cách phát huyết mạch lực lượng thái dương tinh linh có mạnh hay không liền lan ninh đều không thể phá tan phòng ngự của nàng nhưng đối mặt lục long trơ chú khái niệm độc tố chẳng qua một cái gục có thể thấy được cái này phép tắc lực lượng khủng bố may m à lan ninh cự ly cảnh giới này đã rất gần chỉ cần lại tích góp một đợt kinh nghiệm đ ể thăng nhân vật đẳng cấp cùng rèn thể thuật đẳng cấp vậy hắn liền có thể đ ế m thử dẫn động phép tắc lễ r ử a tội chân chính tấn chức truyền kỳ lan ninh đem xe chạy ra khỏi gaza đi tới ven đường c h ở chia trước mặt nhìn một cái sau lưng nàng chạy băng băng xe con hỏi ngồi xe của ta còn là chính ngươi ở phía sau đi theo chúc chuyện nhỏ này căn bản không cần suy nghĩ chia trực tiếp mở cửa xe ngồi xuống tay lái phụ lên lại hướng lan ninh nói rằng Lanin á i đi. xe n g h không lời vô ích đạp chân ga pho ác điệu nổ vang một tiếng thâm nhập còn chưa tan ra màn đêm hướng ngoài thành bay đi. Houston ở vào nước mỹ liên bang nam bộ là Texas châu thành thị lớn thứ nhất cự ly lanin h chỗ tồn tại Miami cũng không xa cũng liền 2.000 km đường xe lấy lanin h tải lái xe cùng chiếc này pho ác điệu tốc độ hoàn toàn có thể tại trước gừng đông sang đến nhưng lanin h nhưng không có mở nhanh như vậy cũng không phải hắn không không có thời gian mà là hiện vào lúc này đổi u không đổi đều giống nhau dựa theo bợ gì ô lời giải thích s ạ d ạ t ộ t rơi vào địa ngục hóa thành báo thù linh bị ma quỷ đại quân mẹ p h ì n sở tỏ phệ lẹt bắt được cũng tiến hành một loạt cải tạo bởi vậy có thể mang theo địa ngục lửa lực lượng xuyên qua nguyên tố ngưng kết bình chứng ở nhân gian tiến hành vận động nhưng cái này không phải là không có hạn chế địa ngục lửa lực lượng chỉ có thể ở ban đêm khởi động một khi ban đêm kết thúc godzider thoát ly bóng tối trên người của hắn địa ngục hỏa sẽ tát chỉ có thể trở lại nhân loại điểm ấy phù hợp điện ảnh biểu hiện cho nên lan linh muốn tìm g o d z i d chỉ có thể ở ban đêm hắn biến thân thời điểm g o d z i d biến thân sau đó trên người của hắn địa ngục hỏa đem cùng lan ninh trong tay địa ngục hỏa loại hô ứng lẫn nhau hình thành một cái thư đ á n h d ấ u giúp đỡ lan ninh tìm được hắn hoặc giúp đỡ hắn tìm được lan ninh cho nên tính là lan ninh mã lực toàn bộ khai hỏa tại trước hừng đông sáng đến hào sơn hắn phải chờ thêm một cái ban ngày thẳng đến ban đêm phủ xuống mới có thể tìm được gossip gì đờ đương nhiên hắn cũng có thể mượn chia trên tay ngày tận thế tiến hành định vị hoặc trực tiếp thông qua thánh đường giáo hội con đường tập trung gossip gì đờ nhân g i a n thể johnny vờ l ạ sệ vị trí nhưng lan ninh muốn là gossip gì đờ không phải là kỹ năng đặc biệt lái xe johnny vờ l ạ sệ cho nên hắn không cần quá không có thời gian không nhanh không chậm lái xe đồng thời hướng ngồi ở một bên chia dò hỏi nghe nói hai tháng trước các ngươi khiến người ta đoạt chia hai hàng lông mày nhăn lại ngây người một hồi mới hiểu rõ lan ninh ý tứ gật đầu lên tiếng đúng thế ừ m lan ninh chân mày cao lại lại hỏi tổn thất thế nào chia lắc đầu vẻ mặt ngưng trọng nói rằng hồng Y giáo chủ thất u n g đi theo nhân viên toàn bộ gặp nạn kia thanh thánh súng cũng không thấy chúng ta tìm tòi hơn hai tháng đều còn không có kết quả tuy rằng sớm chuẩn bị kỹ cảng nhưng nghe chia nói như vậy lan ninh vẫn không khỏi nhăn lại lông mày hỏi v u s xa tăng giáo hội làm Chứ bọn họ ra không có người có thể ẩn giấu thanh súng tồn tại chia không có dấu diếm gật đầu nói cái này thánh vật rơi xuống trong tay bọn họ không biết sẽ dẫn phát cái dạng gì tai nạn tai nạn lan ninh bén nhẹ bắt được trong lời nói then chốt t h ầ n s á c quái gì nhìn chia hỏi cây súng kia sẽ không ai cũng có thể sử dụng đi chia trầm mặc một hồi theo rồi nói ra thuần khiết linh hồn cao thượng vị cách chỉ cần thỏa mãn hai cái điều kiện bên trong một cái ai cũng có thể sử dụng món đó thánh vật thuần khiết linh hồn cao thượng vị cách trong lòng suy đoán chứng thực lan i n h v ẻ mặt càng là quái dị lên vậy có phải hay không nói ác ma cũng có thể sử dụng cây súng kia đúng thế chia gật đầu nghiêm nghị nói rằng quỷ sa tăng giáo hội cướp đi thanh súng khẳng định có cái gì không thể cho ai biết t âm mưu giáo hội hiện tại trắng trợn lùng bắt quỷ sa tăng giáo đồ liền là muốn đưa bọn họ bước đi ra là a n g h e này lan i n h nhưng rồi đột nhiên mất đi hứng thú có l ẽ một tiếng liền chuyển ánh mắt trong mắt còn có mấy phần bất đắc di thoán g qua chia hai hàng lông mày nhăn lại nhìn thân sắc có dị lan anh nói rằng ngươi có phải hay không biết cái gì La Ninh nhìn nàng một chương hai trăm bảy mươi sáu linh hồn chiến xa là toàn quốc nổi tiếng kỹ năng đặc biệt lái xe xe máy dưới chạm tay có thể bỏng đại minh tinh johnny b ở lạ g dở nhân sinh có thể nói tương đối hạnh phúc mỹ mãn được cả danh và lợi mỹ nữ vòng thân mỗi ngày đều tại người xem thét trói thai cùng hoan hô bên trong v ư ợ t qua tất cả người thường khát vọng hắn đều đã có cuộc sống như thế còn có cái gì không thỏa mãn đây johnny liền không thỏa mãn tương phản hắn rất c h ố n g r ố n g chân chính trên ý nghĩa c h ố n g r ố n g bởi vì hắn cảm giác tự mình mất đi linh hồn thanh niên thời kỳ là cứu vớt thân mắc bệnh nan y phụ thân hắn ký kết một phần khế ước bán đứng tự mình linh hồn khế ước khế ước đối tượng chính là truyền thuyết kia bên trong ma quỷ. Ma quỷ n h ư trong t r u y ề n thuyết một thứ cùng trong tuyệt vọng. Hắn biết cuối cùng sẽ có một ngày ma quỷ sẽ tìm được tự mình thực hiện một phần khế ước c rừng rực hỏa diễn tại trong bóng tối kéo ra một cái bắt mắt hết sức vết tích liệt diễm bên trong là một chiếc cháy hừng hực hạ lủy xe máy gần bốn thước thân xe liên tục phun trào ra nham thạch nóng chạy vẫy sành s ạ t h địa ngục hỏa đầu xe hóa thành dử tợn khô lâu trong hốc mắt tựa như có vô số tội ác linh hồn tại thê lương kêu trên thiêu đốt địa ngục mô tô trên dạng chân một tên kỵ sĩ đen kỵ táo ra bao vây lấy một bộ xương khô hỏa diễm tại khô lâu cốt cách trên bắt đầu khởi động nhưng không có suy giảm tới áo d a mảy may h i ệ n nhiên đó không phải là thông thường trên ý nghĩa hỏa diễm mà là ngục địa ngục hỏa gót gì đơ địa ngục hỏa ẩm địa ngục mô tô gào thét mà qua ven đường làm vỡ nát vô số cửa kính xe lưu lại một đạo liệt diễm thiêu đốt vết tích nhưng tên kỵ kiệt nhưng không quan tâm lái xe c u ồ n loạn ở trong thành phố chạy như bay cái này vượt qua người bình thường nhận thức một màn đưa tới cực lớn hỗn loạn vô số người theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại cảnh cục điện thoại báo cảnh sát vang lên không ngừng người thường cũng tốt siêu phàm người thôi được lúc này đều r a nhập ngắm nhìn hàng một chiếc tại trong thành phố chạy như bay địa ngục mô tô càng là trong nháy mắt trở thành hệ thống lên hot trọng tâm câu chuyện sau đó sẽ không có sau đó hệ thống phong bế tin tức phong tỏa phía chính phủ vào sân khống chế cục diện đem hôn luận tạo thành ác liệt ảnh hưởng cấp tốc á p chế xuống xe cảnh sát bỏ qua lối địa ngục mô tô vây đuổi chặt đường giao cho có thể xử lý chuyện này người đi xử lý ừ n trong bóng tối ác điệu ngủ đông lan i n h ngồi ở trong xe nhìn phương xa gào thét mà đến địa ngục mô tô lại chuyển nhìn phía bên cạnh chia mỉm cười nói ngươi nói hắn muốn làm gì chia mắt lạnh nhìn chăm chú tại trong thành phố chạy như bay địa ngục mô tô lạnh giọng nói rằng mặc kệ hắn muốn làm gì chúng ta đều phải ngăn cản hắn đối với lần này lan i n h chỉ lạc cười từ chối cho ý kiến ngăn cản hắn đ ù a gì thế lan i n h còn phải dựa vào hắn tìm được bỡ lại khật cùng phần khế t đây ngăn chở hắn người nào đi làm phần này việc cho nên lan n i n h là nhất định phải vẫy nước không chỉ muốn vẫy nước còn phải nghĩ biện pháp lôi kéo chia cùng nhau vẫy nước cho đến một sắc gì đỡ tìm được bỡ lại khất hoặc tự mình tiền bối cắt tơ ở lạ chia không biết lan n i n h ý nghĩ mắt thấy c h i ế c kia địa n g ụ c mô tô chạy như bay thế không thể đỡ hướng về bên này vào tới lúc này liền muốn khởi động trong cơ thể lực lượng thần thánh triệu hoán thánh đường vũ trang nhưng không nên gấp gáp lan n i n h đệ xuống nàng k h ẽ cời ư nói tốc độ của ngươi nhanh hơn được hắn a chia nhìn phía lan n i n h do dự chốc lát cuối cùng vẫn tán đi sắp x ư ở ngưng tụ lực lượng thần thánh thần thánh vũ trang là chia trong tay lớn nhất con bài chưa lật thân là nguyên sơ thiên sứ nàng triệu hồi ra thánh đường vũ trang sau đem thu được cấp ba cực hạn sức chiến đấu nếu như còn nữa chân quý số bảy nước thánh cường hóa thậm chí có thể đột phá cấp ba đi đến chuẩn chuyển kỳ giới hạn chuyển kỳ không thể khinh động chuẩn cấp độ chuyển kỳ siêu phàm người chính là hiện giai đoạn chiến lược mạnh nhất đối phó vừa mới hiện thân còn không có hấp thu nhiều ít tội ác linh hồn của spider tuyệt đối dư dạ nhưng đây là thuần túy chiến lược so đấu nếu chỉ luận tốc độ chia thánh đường vũ trang tuy rằng có thể phi hành nhưng chưa hẳn có thể theo kịp trước kia linh hồn trên xa trừ phi nàng không tiếp đại giới cực hạn bạo phát không có người nào vừa lên tới để lại đại vây chia cũng giống như vậy lại thêm lan ninh tựa hồ có ý kiến đến gì cho nên nàng quyết định trước trông nóng một trận nhìn một chút tình huống rồi hay nói đây chính là lan ninh mong muốn hiệu quả chỉ cần chia với hắn vẩy nước một đoạn thời gian chờ có sắc gì đ ỡ đem bỡ lại cực tìm ra thánh đường giáo hội l ự c chú ý tuyệt đối sẽ bị bỡ lại c ậ t hấp dẫn một cái nguồn gốc không rõ lại tương đối vô hại át mà một cái chân thân phụ xuống g i tâm bừng bừng quỷ xa tăng tri tử chính là dùng đầu ngón chân đến nghĩ đều có thể biết rõ ràng cái này h a i cái nào càng thêm nguy hiểm thánh đường giáo hội lực chú ý chuyển rời đến b ờ lạy khớt trên người sau đó chắc chắn sẽ không đông tha lan ninh cái này hiện hữu chiến lược đến lúc đó lan ninh là có thể lôi kéo thánh đường giáo hội cùng gợt sấp dĩ đ ỡ cùng nhau truy sát b ờ lạy khớt ra một p h ầ n lực đánh hai phần công cuối cùng nói không chừng còn có hai phần t i ề n lợi loại chuyện này quả thực không muốn thật đẹp ẩm l i ệ n tại lan ninh muốn tự mình làm như thế nào vậy nước thời điểm c h i ế c kia thiêu đốt địa ngục lửa linh hồn chiến xa đã gào thét mà đến cùng trong bóng tối ngủ đông ác điệu gặp tho tốc độ khủng khiếp mang theo kinh người phong áp đem ven đường đô ô tô kính đều c h ấ n vỡ lan n i n h tốn hao số tiền lớn cải tạo xe tất nhiên là không bị ảnh hưởng nhìn bay đi linh hồn chiến xa ngủ đông trong bóng đêm ác đ i ề u tỉnh lại nổ vang một tiếng nhảy vào đường phố dọc theo linh hồn chiến xa lưu lại h ỏ a diễm vết tích tiến hành b ộ i kịp kỳ thật lan n i n h càng muốn bị goss ộ gì đ ỡ hoặc hắn chiến xa đánh lên một thợ săn đánh dấu nhưng thế nhưng địa ngục h ỏ a thực sự quá mức bá đạo dù cho lan anh đem thợ săn đánh dấu đẳng cấp tăng lên tới lv h a không có cách nào đối goss dĩ đờ cùng hắn chiến xa sử dụng cái này cũng là chuyện đương nhiên sự tình Địa n g ụ chương ỏ a địa ngục lực lượng thể hiện. Đối ứng cấp bậc là lực l ngục hai ể n n trăm bảy mươi bảy mộ viên thánh đường tuy rằng chỉ có một vị duy nhất chân thần nhưng cái này khổng lồ thần hệ t r o n g lấy chư vị đại thiên sứ lớn dẫn đầu như trước có phái tồn tại như thần hữu tịch quang đại quân thánh michael thánh mắc cổ là thánh đường cường đại nhất đại thiên sử lớn thánh đường quân đội thống xoáy tối cao có gần với thượng đế quyền lực cùng lực lượng bởi vậy được tôn xưng là thần hữu tịch quang đại quân vương tử hắn lãnh đạo phe phái là trong thánh đường cường đại nhất phe phái nhân gian giáo hội chịu ảnh hưởng khởi công xây dựng rất nhiều trong giáo đường thánh mắc cổ quan danh giáo đường số lượng tối đa quy mô lớn nhất không chỉ như vậy thánh đường giáo hội tam đại trong thánh địa thánh m i c h cũng là lấy hắn mệnh danh thánh m i c h thánh di ngạch ngươi đều là thánh mắc cổ biển、danh. bởi vậy có thể thấy được thánh mắc cổ tại trong thánh đường địa vị điểm ấy tại h o u s t o n cũng giống như vậy texas bang thánh đường giáo khu lớn nhất giáo đường chính là thánh mắc cổ giáo đường đều tòa thành thị thậm chí toàn bộ texas bang giáo đường đều thụ bọn họ q u ò n hạt thánh mắc cổ nghĩa địa công cộng là thánh mắc cổ giáo đường cấp dưới nghĩa địa công cộng cũng là h o u s t o n lớn nhất nghĩa địa công cộng mai táng tính bằng đơn vị hàng nghìn thánh đường tín đồ bởi vậy nơi đây được xưng là thần thánh ngủ hiến chỗ nghe nói tín ngưỡng thượng đế người tử vong sau đó đem tại đây chóng thời ra thân thể gánh nặng chỉ còn tinh t h ầ n linh hồn tại thánh mắc cổ tiếp dẫn b tiến về p hát í ư cá màn đêm bên dưới tĩnh lặng trong mộ viên một gã nam tử áo đen rồi đột nhiên hiện thân tái nhợt trên khuôn mặt treo tà mị dáng tươi cười bước chân hướng thủ mộ người chỗ tồn tại phòng nhỏ đi đến cước bộ của hắn không nhanh nhưng thoạt nhìn lại hết sức cố sức giống như mỗi bước ra một bước đều cần dốc hết hắn lực lượng của toàn thân giống như vậy gió lạnh gào thét mà đến quân lá khô cùng cỏ dại diễn tấu tại trên người của hắn trong nháy mắt liền hóa thành bụi bẩm hiển nhiên cái này nơi trong vườn mộ thần thánh lực lượng đối với hắn mang đến dị thường bãi xích nhưng nhưng không cách nào ngăn trở cước bộ của hắn dù sao đây chỉ là một nơi mộ viên không phải là thánh mắt cổ giáo chủ đường chỉ b ă n g một toa mộ viên lực lượng làm sao có thể ngăn trở một vị chân thân p h ụ xuống q u ỷ xa tăng trí tử xin lỗi khan khan thanh âm trầm thấp vang lên lệnh nam tử dưng bước theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một gã đầu đội trên n ũ khuôn mặt tái n thương g l nhợt nam tử lành lạnh cười xoay người lại nhìn lão nhân nói rằng ngươi cho là cái chỗ này có thể che chở ngươi sao lão nhân thần sắc bất biến n h ạ t vừa nói nói nơi này là linh hồn ngủ yên chỗ thánh mắt cổ diện mạo ma quỷ lực lượng bị hạn chế cho nên ta khuyên ngươi tốt nhất tại thánh đường người thủ hộ chạy tới trước rời đi nơi này không nên quay r à y những linh hồn này yên tĩnh người thủ hộ ngay này nam tử không sợ hãi ngược cười tái n h khôn mặt hư huyện hồ hiện ra một cái sợ hãi ợ t mặt vô n mơ một lóe ra, ra cái c sợ ù g mặt, trong h ư không n ổ i lên rung động, áp chế hắn thần thánh lực lượng, lại rung động, hắn thần thánh ngoài. Ngươi! trực ra đi áp tiếp chế xích bài bị không có khả năng lao nhân con ngươi co r ụ t lại vẻ mặt hoảng sợ nhìn nam tử thất thanh nói ngươi tại sao có thể tiến nhập nhân gian thời đại thay đổi nam tử lạnh lạnh cười lập tức bạo khởi thân ảnh kiết như quỷ mị giống như vậy trong nháy mắt lóe ra đến già thân thể trước vươn tay một khẩu bóp lại cổ họng của hắn đưa hắn thân thể gầy yếu kia nhắc tới giữa không trung ha ha nhìn vô lực phản kháng lao nhân nam tử thì thào một tiếng lập tức bừa bãi cười to bóp lại lao t tử cái cổ lạnh giọng nói rằng Không không không khế không. Không khả thể cha thể, thêm thể, phần thể cho thậm chí cho hoàn sinh mệnh người người càng người sống người toàn cùng lượng, bằng năng. giao giao có có các ước, có lực có sót, mới xét ta, ta ta xử ra đối mặt nam tử mê hoặc cùng uy hiếp lao nhân kiên quyết c ự tuyệt gào thét một tiếng trong cơ thể ánh lửa lóe r a liệt diễm hiện lên một chút ánh lửa phun ra cháy nam tử bàn tay trong nháy mắt dâng lên một luồng khói đen xem ra trong cơ thể của ngươi còn có một chút h ỏ a diễm còn lại a nhưng nam tử nhưng không thèm để ý chút nào về điểm này đau xót bóp lại lão nhân yết hầu đem lóe lên ánh lửa cùng phúng dũng liệt diễm cưỡng chế đi l ạ n h cười nói nhưng chỉ bằng điểm ấy cho tàn cũng muốn phản kháng ta có phải hay không quá ngây thơ rồi dứt lời nam tử tăng thêm trong tay lực lượng có thể thân thể của lão nhân trận trận có cắp bị áp hồi trong cơ thể hỏa diễm lần thứ hai ảm đạm giống như sắp thiêu đốt hầu như không còn cho tàn giống như vậy tùy thời đều có tắc có thể thàng đến ánh lửa ảm đạm tới cực điểm nam tử mới thoáng vung lòng bàn tay l ạ n h lung nói ta nói lại lần nữa xem giao ra phần khế ước lúc này lão nhân đã hơi thở mâm anh đối mặt nam tử uy hiếp thẳng trả lời giết ta đi ngay này nam tử không thèm để ý lạnh giọng nói rằng ngươi đã không chịu g i a o ra đây ta đây chỉ có thể tự mình cầm dứt lời nam tử chợt đưa tay trái ra như lợi chảo một thứ đâm vào lao nhân trong ngực ẩm xé rách ra thịt xuyên thủng cốt cách nam tử tay trái đâm vào lao nhân trong lồng ngực tại lồng ngực bên trong liên tục lục lọi giống như đang tìm kiếm cái gì nhưng còn không có tìm được lao bên trong cơ thể liền lần thứ hai phun ra hỏa diễm liên tục cháy nam tử bàn tay nhưng nam tử nhưng không quan tâm tùy ý tay trái bị ngọn lửa đốt cháy cháy đen trưng khô cũng không có ý thu tay thẳng đến nam tử đã trưng khô bàn tay nắm chặt tại liệt diễm trong bắt được một vật sau đó t r ợ t rút ra ở trên lồng ngực của ông lão kéo ra một cái to lớn miệng vết thương nhưng nam tử nhưng không để ý tiện tay đem lão nhân bỏ xuống ngắm trong tay quyển cũ kỹ quận ra dê trụ sau đó đem chậm dài triển khai lạnh lạnh cười nói chính là nó lời nói chưa xong liền hơi ngừng nam tử khuôn mặt dáng tơi ư cười cứng đờ lập tức hóa thành cuộn trào mánh liệt l ử a giận một cước đem té trên mặt đất lao nhân dâm ở lạnh lùng nói một phần khác khê ước ở nơi nào ha ha ha nghe này lão nhân lại cười nhìn vô cùng p ẫ n nộ nam tử nói rằng tại một cái ngươi vĩnh viễn không có khả năng tìm được chỗ chương hai trăm bảy mươi tám c h ặ n đường gian g g i á c nổi giận bỡ l ạ i khớt trực tiếp đem thân thể của lão nhân đạp vào mặt đất cốt cách tan vỡ thanh âm ầm vang lên sau đó lại bị hắn lời nói lạnh như băng thanh âm che đậy không muốn khiêu chiến tính nhẫn n ạ i của ta cắt tơ ở lạ danh là cắt tơ ở lạ lão nhân lúc này đã không có khí lực dãy r u ộ n cốt cách vỡ vụn lồng ngực bị bỡ l ạ i khớt đạp gậy cơ thể ham xuống mặt đất hắn nhưng không để ý n ư ờ i lớn nói ngươi vĩnh viễn tìm không được một phần khác khế ước chạy trở về địa ngục tìm phụ thân ngươi khóc giống đi, đi ma quỷ tiểu tử n g đối với l ơ n này cắt tơ ở lại nhưng hoàn toàn không hái sợ hắn biết bở lại cớ không dám động thủ giết hắn bởi vì một khi hắn chết vậy hắn linh hồn đem theo khế ước rơi vào địa ngục trở lại mẹ phìt sợ tỏ phệ lẹt trong tay ác ma đều là đùa bỡn nhân tâm cùng linh hồn hảo thủ người linh hồn rơi vào hắn nhóm trong tay vậy thì đồng nghĩa với một quyển thông tục dễ hiểu lại tùy ý l ậ t xem thư tịch căn bản không có gì gọi là bí mật mẹ phì s ở tọ vệ lẹt đạt được hắn linh hồn là có thể biết được phần khế ước vị trí đây là bở lại cất tuyệt đối không muốn nhìn thấy cho nên hắn không dám hạ sát thủ đương nhiên cutter ở lạ tự mình cũng không dám tự sát cho nên mấy chục năm qua hắn chỉ có thể giấu ở cái này thánh mắt cổ trong mộ viên tránh né mẹ phì s ở tọ vệ lẹt truy tung bở lại cất rõ ràng điểm này cho nên mới phải tại đây trong cùng cutter ở lạ lời vô ích nếu không lấy tính cách của hắn sợ là đã sớm thống hạ sát thủ trực tiếp kiểm tra lão gia hỏa này linh hồn ký ức không thể hạ sát thủ bỡ lại cất cầm cắt tơ ở lạ liền không có cách nào dù sao hắn trước đây cũng là gossip zider thống khổ đối với trải qua địa n g ụ c hỏa phần đốt hắn mà nói căn bản là không coi vào đâu đối mặt loại này mềm không được cứng không xong nhân vật bỡ lại cất cũng chỉ có thể vương tha ép hỏi giơ tay lên đem cắt tơ ở lạ bắt lại chuyển hướng mộ viên đi ra ngoài xèo chính là lúc này mộ viên bên ngoài trong bầu trời đêm rồi đột nhiên nổ tung một đạo hoa mỹ khói lửa vợ lại cất nhãn thần h n g tụ lập tức nhanh hơn bước chân sách theo thương thế nặng nề kệ kéo ở lạ cấp tốc chạy ra khỏi mộ viên khói lửa là một đạo tín hiệu quỷ s a tăng giáo hội cho hắn tín hiệu vỡ lại cất tuy rằng một mực bị phụ thân của hắn ma quỷ đại quân mẹ phìt sở tỏ p h ệ lại hạn chế trói buộc nhưng hắn rốt cuộc là quỷ s a tăng c h i tử địa vị cao ác ma chân thân phủ xuống sau đó những thứ kia dựa vào ác ma cùng địa ngục lực lượng thành t i ể u siêu phàm quỷ s a tăng giáo đồ căn bản không có biện pháp chống lại ý chí của hắn chính là chiếm được quỷ xa tăng giáo hội khinh lực giúp đỡ hắn mới có thể tìm được dấu ở thánh mắc cổ trong vườn mộ cát tơ ở lạ ngoại trừ tìm kiếm ủy s a tăng giáo hội còn có hai nhiệm vụ một cái là nhiễu loạn thánh đường giáo hội cảm giác tránh khỏi bọn họ phát hiện b ỡ l ạ i cợt người thứ hai chính là giám thị g o t s i p gì đờ hướng đi bọn hắn bây giờ phát sinh tín hiệu vậy chỉ có hai cái có thể hoặc là thánh đường giáo hội thần chức người chạy đến hoặc là chết tiệt nọ g o t s i p gì đờ phát hiện hành tung của hắn vô luận là cái nào b ỡ l ạ i cợt hiện tại đều không muốn đối với bởi vì hắn lực lượng còn không có khôi phục hoàn toàn mạnh mẽ tiến nhập cái này thánh mắt cổ mộ viên lại tổn hao rất nhiều bây giờ không có nắm chặt ngăn chặn thánh đường vây quét hoặc g o s gì đờ truy sát cho nên hắn nhất định phải mau ly khai tại thánh đường giáo hội thần chức người cùng cái đó chết tiệt bộ xương khô đổi trước khi tới ly khai cái này áp chế hắn lực lượng chỗ lan ninh điều khiển ác đ i ể u mã lực toàn bộ khai h ỏ a truy tìm c t sắc dĩ đờ lưu lại hỏa d i ễ m vết tích một đường lao ra thành thị cuối cùng cũng có phát hiện đó là n g ồ i ở vị trí kế bên tài xế chia nhãn thần ngưng tụ nhìn trước kia linh hồn chiến xa tại phía trước lóng lánh ánh lửa trầm giọng nói rằng thánh mắt cổ mộ viên ác ma này đi nơi nào làm cái gì mộ viên tuy rằng cũng là thánh đường giáo hội một bộ phận nhưng lực lượng thủ vệ cũng không cường đại có chỗ thậm chí không có thủ vệ vì vậy chỗ rất ít sẽ gặp phải công kích dù sau đó là mộ viên chỉ có thi thể mộ viên người chết linh hồn sớm đã bị tiếp dẫn vào thánh đường lưu lại thi thể căn bản không có giá trị lại thêm thánh đường thần thánh lực lượng thủ hộ cơ bản sẽ không có người đối cái này mộ viên phát động công kích bao quát quỷ xa tăng giáo hội đám người điên nhưng bây giờ cái này có thể sử dụng địa ngục lửa át ma nhìn hướng mộ viên bay đi linh hồn trên xa chia n h ữ n g mày lại trong cơ thể thánh quang lòng l á n h liền muốn khởi động thánh đường vũ trang nhưng lan linh lại lần nữa đẻ xuống nàng nói rằng không nóng này xem trước một chút hắn phải làm cái gì dứt lời la ninh n mặc kệ chia thế nào trả lời liền đạp chân ga áp điệu nổ vang một tiếng đem tốc độ đ ề đến cực hạn theo sát linh hồn chiến xa hướng mộ viên phóng đi chính là lúc này mộ viên ở ngoài hai bên đường trong rừng tây rồi đột nhiên phun ra lưỡng đạo h ò a mỹ ánh lửa đạn tên lửa ẩm hai miếng đạn tên lửa bắn ra tinh chuẩn hết sức cản lại linh hồn chiến xa đinh hai nhức g ó c tiếng oanh minh cùng cồn g bạo trùng kích khí lưu cùng nhau nổ tung tại trong đêm tối này đặc biệt bắt mắt nhưng chính là hai miếng đạn tên lửa liền muốn ngăn trở trường khống địa ngục lửa g o s s o p có phần không thực tế theo tiếng động cơ nổ âm hưởng liệt diễm tiêu đốt linh hồn chiến xa lao ra bạo tạc sau tràn ngập tiên vụ tiếp tục hướng mộ viên phóng đi theo sát phía sau lan linh đem một màn này thu hết đáy mắt đối với goss dị đờ thực lực có tiến một bước nhận thức dựa theo trong phim ảnh biểu hiện goss dị đờ sức chiến đấu kỳ thật rất bình thường liền súng ống đều có thể đối với hắn tạo thành nhất định công kích hiệu quả địa ngục hỏa thậm chí có thể bị đạn tên lửa tạm thời đạt diệt điều này hiển nhiên không phù hợp goss dị đờ địa vị trong phim ảnh goss dị đờ biểu hiện ra sức chiến đấu chỉ có thể nói là nội dung vợ kịch n cho nên vẫn là câu nói kia điện ảnh hiện thực quy hiện thực điện ảnh nội dung vợ kịch tuy rằng có thể tham khảo nhưng cuối cùng còn phải cùng tình huống thực tế kết hợp đối lãi không thể một mặt cứng nhắc lái linh hồn chiến xa g o s s i d e r hầu như không thể ngăn trở ẩn dấu con đường thao túng quỷ xa tăng giáo đổ lại bắn mấy viên đạn tên lửa kết quả đều bị hắn ngạnh kháng x ô n g qua căn bản không có hiệu quả Liên lớn tại Rider tới gần mộ viên thời điểm, đi viên si cái nhanh chóng gần rung rung thông mang đường nát, vụn Ghost mặt đất trợt trợt số rễ, mộ mộ vỡ đá vụn ẩm cái này thổ cự nhân lực lượng mười điểm khủng bố đối mặt nó khuynh lực đánh m ộ t quyền chính là gossip gì đờ không đỡ được liền người mang xe đều bị đập bay tới ừ m lan anh chân mày c a o lại nhớ lại nội dung vợ kịch không để ý đến bị thổ cự nhân đánh bay gossip gì đờ trực tiếp chuyển động tay lái ác điều đầu xe chuyển hướng theo một hướng khác nhằm phía mộ viên nhưng nhưng không nghĩ trong bóng tối hàn quang phá không một cái lan anh nhìn có chút quen mắt mũi tên bay vụt mà đến thông qua đối với hắn chạy quỹ tích dự phán tinh chuẩn hết sức bắn chúng ác điều động cớ náp ẩm tuy rằng chiếc này pho ác điệu đi qua lan ninh lắp lại đã là xanh đậm phẩm chất tài cụ có thể ngăn chặn tương đương trình độ công kích nhưng không nghĩ mũi tên này tiễn uy lực hết sức kinh người trực tiếp liền bắn thủng động cơ nắp một luồng lực lượng kinh khủng tùy theo bạo phát ánh lửa chói mắt trong nháy mắt đem đầu xe nuốt hết ẩm lan ninh cầm lấy vũ khí dương phi thân ra lông tóc không hao t ổ n xoay người rơi xuống đất nhìn mắt khống chế đụng vào con đường bên cạnh bị liệt diễm từng bước nuốt hết pho ác điệu nhìn nữa trong bóng tối như ẩn như hiện mấy bóng người nhãn thần trong nháy mắt băng lạnh xuống mang lên tảng đá đập chân của mình là cảm giác gì lan n i n h ngày hôm nay rốt cục cảm nhận được xe liên tục bị người bộc phá sau đó lan n i n h rút kinh nghiệm sương máu lại đầu nhập vào một số lớn tài chính không để lại dư lực lắp lại cường hóa tự mình mới xe còn chuyên môn làm phòng ngừa bạo lực phòng ngự a đốt biện pháp nếu như là mũi tên bình thường vậy cho dù bắn thùng động cơ rất khó đem chọn chiếc xe đốt cho nổ nhưng thế nhưng cũng không phải mũi tên bình thường mà là bộc phá liệu đà tiễn lan anh chế tạo l i u đà tiễn dĩ nhiên rơi vào quỷ xa tăng giáo hội trong tay còn ngược lại dùng đến trên người của hắn đây không phải là mang lên tảng đá đập chân của mình là cái gì nhưng chuyện cho tới bây giờ lại hối hận không có ý nghĩa gì lan ninh ngẩng đầu lên nhìn t h i ế như n dịch thể vậy bắt đầu khởi động l a n lộn che lấp tầm mắt cùng cảm giác hát cám không nói hai lời liền rút ra bạch tượng nha ẩm chấn động lòng người vang lên ầm ẩm, ẩm rực rỡ trói mắt súng diễm v ư t lên một viên hoàn toàn do quang ngưng tụ thành viên đạn huyến lệ n ỡ rộ hướng phiến không giống tầm thường hát cám bay đi viên đạn hoa pha trường không phá vỡ mà vào cuộn trào mánh liệt lăn lộn h á cám tại trong nháy mắt nổ bể ra m ê n mông thánh quang tàn sát bừa bãi đem mảnh này siêu p h à m lực lượng hình thành hắc á m trong nháy mắt phá tan hiện lộ ra vài đạo quỷ bí lành lạnh thất ảnh đen kị trường bào bao phủ cơ thể rộng lớn mũ trùm che đậy l ầ u đâu c h ư a không ra giới tính thấy không rõ diện mạo còn có thể cảm nhận được một cổ hỗn loạn văn mẹo thô bạo không bị khống chế hỗn loạn khí tức quỷ xa tăng giáo đ ổ đối với tín đồ của chính mình ác ma tuyệt không lận ban cho chỉ cần ngươi dân linh hồn của chính mình hắn nhóm sẽ rộng rãi ban tặng ngươi lực lượng bao quát nhưng không giới hạn trong pháp thuật ma cụ huyết mạch cùng quyền hành phạm là sự tình đều có đại giới thu hoạch ác ma lực lượng không chỉ phải bỏ ra linh hồn của chính mình còn phải trở thành hắn nhóm lọ dùng thân thể mình sinh mệnh đi dựng dục viên hắn kia không thuộc về mình mầm móng mầm móng nảy mầm trái cây thành t h u ộ c sau đó ác ma sẽ tới thu đ â y hết thảy giống như một cái vất vả cẩn cù lao nông dù vậy như trước có thật nhiều người xua như xua vịt bọn họ dựa vào ác ma lực lượng thành lập được một cái khổng lồ giáo hội tự xưng là quỷ s a tăng giáo đồ là thánh đường giáo hội địch nhân lớn nhất thực lực của bọn họ rất mạnh thậm chí có cùng thánh đường giáo hội địa vị ngang nhau v ừ liếng nếu như không phải là thờ phụ ác ma thuộc về tà thần giáo phái bọn họ thậm chí có thể trở thành trên mặt nội thứ ngũ đại thế lực chân thân phủ xuống bờ lại cớt lấy tự mình quỷ xa tăng chi tử thân phận cùng lực lượng mạnh mẽ mệnh lệnh quỷ xa tăng giáo sẽ phái ra một nhóm cao giai siêu phàm người cho hắn c ô n g hiến cái này sánh được cao giai siêu phàm người lấy hai gã cấp ba địa vị cao tổng giám mục dẫn đầu cấp dưới bốn gã cấp ba bên trong hạ vị giáo chủ còn có mười hai tên cấp hai tinh anh cấp bậc gác ma kỵ sĩ đội hình có thể nói xa hoa nhưng tối nay bờ lại cớt không có đem tất cả mọi người mang đến hắn cần một nhóm người tay cho hắn kiềm chế thánh đường giáo hội lực lượng hiện tại thủ tại chỗ này chỉ có một gã tổng giám mục cùng hắn hai người thủ h ạ v ừ a m ớ i mũi tên kia liền xuất từ vị đại chủ này giao tay cấp ba địa vị cao thực lực lại phối hợp quỷ s a tăng giáo hội ma cụ liền laninh n cũng không có cách nào né tránh trực tiếp bị hắn phá hủy xe của mình nhưng xe q u y xe laninh n q u y laninh n người trước bị giới hạn tự thân tính năng không cách nào đúng lúc tránh né một mũi tên này cái sau nha nhìn bị bạch tượng nha ánh sáng soi sáng ra ba cái quỷ s a tăng giáo đồ nhất là giữa tay kia nắm trường cùng tổng giám mục laninh cũng không có nóng lòng tiến công chuyển hướng một bên chia nói rằng nơi đây giao cho ta xử lý ngươi trước vào xem chuyện gì xảy ra ba cái q u ỷ s a tăng giáo đồ cực mạnh chẳng qua cấp ba địa vị cao đối ở hiện tại lan n i n h mà nói căn bản không tạo thành uy hiếp tác dụng duy nhất chính là kéo dài thời gian lan n i n h cho bọn hắn ngăn chặn không việc gì nhưng chia không thể cấp bọn họ ngăn chặn hiện tại bỡ lại k h ớ tám chín phần m ộ ư ơ i ở nơi này trong mộ viên lan n i n h nhất định phải để chia phát hiện hắn mới có thể liền đem thánh đường giáo hội lôi xuống nước không nên hỏi lan n i n h vì sao không dành thời gian vọt vào đối phó lực lượng còn chưa hoàn toàn khôi phục bỡ lại k h ớ hắn hiện tại căn bản không có tiêu diệt bỡ lại k h ớ nắm chặt trừ phi sử dụng viên kia mồi lửa sử dụng mồi lửa là không thể nào cho nên lan ninh chỉ có thể kế tục kế hoạch của chính mình đem thánh đường giáo hội cùng g o s dĩ đờ lôi xuống nước xuống nước y theo lại lực lượng của bọn họ tiêu diệt mở lại gật cái phiền p h i này chia cũng không rõ ràng lắm lan ninh dự định đối với quyết định của hắn không có điều gì dị nghị trực tiếp gật đầu đáp ứng vậy giao cho ngươi dứt lời nàng liền triển khai thánh đường vũ trang q u o n g d ự c hóa thành trói mắt thánh quang nhảy vào trong bầu trời chuẩn bị vượt qua quỷ xa tăng giáo hội trạt đường tiến nhập thánh mắt của mộ viên thánh đường vũ trang gặp một mặt này tên t i ê u thân mặc hắc bảo tổng giám mục tức khắc giơ tay lên bên trong ma cụ một cái hắc khí dừng tuân mơ hồ có linh hồn kêu trên thanh âm chuyển ra hắc cung địa ngục hắc cung thánh đường giáo hội có thánh vật quỷ s a tăng giáo hội cũng có cùng với đối ứng ma cụ những thứ này ma cụ từ ác ma lực cùng bộ phận đặc dị vật phẩm kết hợp m à thành vốn có loại quy tắc tính chất lực lượng cực kỳ mạnh mẽ hiện tại người đại chủ này giáo trong tay địa ngục hắc cung chính là một cái trong số đó cái này đem trường cung có hai loại hiệu quả đầu tiên là tuyệt đối trung đích thứ nhì là linh hồn t i ê u đốt đây là loại quy tắc lực lượng giao phó cho hiệu quả bị cái này hắc cung tập trung sau đó trừ phi có loại quy tắc lực lượng bằng không nhất định sẽ bị hắn tên bắn ra tiễn trung đích chịu đ ự n g linh hồn thiêu đốt thương tổn cùng đau đớn vừa mới người đại chủ kia giáo có thể một mũi tên phá hủy lan ninh tại cụ cái này địa ngục hắc cung không thể bỏ qua công lao nếu như không phải là lan ninh thể chất tại các hạng thêm được bên dưới đã đột phá bốn mươi điểm vốn có bộ phận chuyển kỳ tính chất cùng b ị cách cái này địa ngục hắc cung không cách nào đem tỏa định bị bắn nổ thì không phải là xe tổng giám mục đem địa ngục hắc cung kéo ra sát na trong không khí hình như có linh hồn thê lương kêu gen thanh em rung động nhẹ, nhẹ hắc vụ bắt đầu khởi động dây dưa trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái toàn thân đen kịt mũi tên linh hồn m ũ i tên đen không giống với vừa mới nhằm vào tải cụ công kích đối mặt triệu hồi ra thánh đường vũ trang chia cái này quỷ s a tăng giáo hội tổng giám mục không có dùng lại dùng lan linh chế luyện l i ề u đ ạ n tiễn mà là vận dụng cái này địa ngục hắc c u n g lực lượng ngưng tụ thành một cái đặc biệt nhằm vào linh hồn linh hồn m ũ i tên đen nếu như điều này làm cho linh hồn m ũ i tên đen ban chúng vậy cho dù chia có thánh đường vũ trang bảo hộ sẽ thụ tới trình độ nhất định trùng kích cùng thương tổn trọng thương không dám nói nhưng trong thời gian ngắn bên trong khẳng định không thể lại nhảy vào mộ viên chặn đường m lại cơ chính là tại đây hắt trên dây cùng t r ă n g t r ò n hết sức căng thẳng thời điểm ẩm bạch quang rực rỡ thuấn ảnh tránh không màu bạc trắng súng lục chuyển động s á t na khóa được người đại chủ kia giáo cơ thể cực nóng viên đạn khởi ngực ra tại quang năng cùng ma lực cường hóa bên dưới hung h ã n đánh vào thân thể hắn phốc huyết mục bị đạn xuyên t h ấ u xé rách một hưởng hắc b à o trong nổ lên một đoàn đỏ thám huyết hoa tổng giám mục ngửa mặt trở ra địa ngục hắc cung dù chưa tột tay nhưng này trên cung ngưng tụ linh hồn mũi tên đen nhưng cắt đứt tán loạn la ninh đắc thế không thang người một thương đem người đại chủ kia giáo đánh lui sau đó lại trợt m ộ chương ớ g hai trăm tám mươi ba ma huyết nhục chi khu chính là huyết nhục chi khu tương đối yếu đuối lại chỗ hiểm rất nhiều trừ phi có cái gì năng lực đặc thù bằng không tại tân chức truyền kỳ trước cái này không có chút nào phải nhận được thực chất cải biến cho nên tính là cái này quỷ xa tăng giáo hội tổng giám mục có cấp ba địa vị cao thực lực là hiện giai đoạn không hơn không kém cao dài siêu phàm người nhưng đối mặt ma lực cùng quang năng song trọng tăng cường viên đạn thân thể hắn như trước lộ ra mười điểm yếu đuối thuấn thiệp mà đến lan ninh Gần người một chỉ ư nghe nhất thanh một hưởng đỏ sấm huyết quang thê lương vang lên người đại chủ kia giáo bị lan ninh một kiếm đánh bay hạ thân mở ra một cái to lớn miệng vết thương hầu như chặt đứt hạ thân của hắn thắt lưng hồng tràn diện máu tanh hết sức lúc này Thao t ú nặng g gã bảo vệ hai sa quỷ t nề nhưng đặc biệt rung động tiếng oanh minh vang đỏ sâm huyết hoa ở đó tên quỷ sa tăng giáo đồ phía sau liên tục nổ lên trong cơ thể sinh cơ cấp tốc xói mòn cơ thể vô lực đổ vào sụi lơ tại mở rộng trong vũng máu cái này hai gã quỷ sa tăng giáo đồ chính là ví dụ tốt nhất đối mặt lan ninh bọn họ còn chỉ hoan không tới mấy giây sau đó liền biến thành hai cụ thi thể một cái đổ vào dưới súng một cái chết ở dưới kiếm lan ninh thu tay về súng xách theo thánh ngục hướng tên kia bị tự mình đánh bay tổng giám mục đi đến đỏ sấm máu tươi theo kiếm phong chạy x u ôi tích rơi trên mặt đất lưu lại một liên xuyến nhìn thấy mà giật mình vết tích so sánh với hai gã bên trong hạ vị quỷ xa tăng giáo đồ người đại chủ này giáo hiển nhiên càng thêm c h ị u kháng cấp ba địa vị cao thực lực cộng thêm nửa ác ma hóa cơ thể để hắn chịu lan ninh một thương một kiếm còn chưa tử vong nhưng cũng chỉ là không chết mà thôi thương thế vẫn nặng nề như cũ hiện tại tê liệt ngã xuống lên thậm chí không có cách nào chống đỡ cơ thể đứng thẳng lên l A n n i trận một trận cồn phong đánh tới giác khàn khàn g trầm thấp quỷ dị tiếng cười đem tên liệt ngã xuống tổng giám mục trong nháy mắt thôn vệ lập tức thê lương kêu rên vang lên dòng máu đỏ sấm phư ra theo cùng u phong cuốn lên hóa thành huyết sắc bao táp tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt bao táp ngừng máu tươi phiêu tán hiện lộ ra một cái diện mục tái nhận miệng đầy răng nanh đích thực nam tử nhẹ g i ọ n g cười nói mùi vị thật không sai la ninh nhìn hắn một cái nhìn nữa trong tay mình thánh ngục không nói gì liền đem đại kiếm cắm trở về trên lưng phong ma gót gì đơ đệ nhất bộ nội dung vợ kịch trong giáo hội đều là góp vui nhân vật vô luận là thánh đường giáo hội còn là quỷ xa tăng giáo hội đều không có gì tồn tại bỡ lại cất đi tới nhân gian sau tìm giúp đỡ cũng không phải quỷ sa tăng giáo hội mà là ba cái hắn triệu h ắ n đi ra ác ma cái này ba ác ma thuộc về nguyên tố ác ma nắm giữ thổ phong nước ba loại nguyên tố lực lượng hiện tại lan ninh trước mặt chính là phong ma tuy rằng cái này ba cái nguyên tố ác ma tại trong phim ảnh biểu hiện rất bình thường hoàn toàn chính là cái loại này bổ khuyết nội dung b ợ kịch đưa thời gian dài áo rồng nhân vật nhưng tuyệt đối không nên bởi vậy liền coi thường bọn họ có câu gọi long không cùng x à giao vỡ lại cất là quỷ sa tăng tri tử có thể được hắn triệu hoán đến nhân gian ác ma khẳng định không phải là nhân vật đơn giản ác ma lĩnh chủ không dám nói nhưng tối thiểu cũng là thuần huyết tác ma thuần huyết tác ma thành niên chính là truyền kỳ mặc dù không cách nào chân thân phủ xuống nhưng đan sen nguyên tố ác ma tính đặc thù chỉ cần linh hồn đủ phân thân của bọn hắn giống nhau có thể phát huy ra cường đại lực lượng cho nên b ỡ lại khớt mới có thể triệu hoán bọn họ bọn họ cũng không có để b ỡ lại khớt thất vọng thổ ma hóa thân thổ cự nhân ngăn cản gossip gi đờ phong ma lúc này đối mặt lan ninh ba ma trong thổ ma thực lực mạnh là đối kháng gossip lực lượng chủ yếu vì thế b ở lại khớt thậm chí chia lại ra bộ phận linh hồn giút đỡ thổ ma khôi phục sức mạnh so ra Phong ma cùng Thủy không cùng Ma Ma sẽ đây i đi tới ngộ này, n h n gian lâu như lâu v ậ bọn họ cũng ò n ăn không đủ no trạng thái, có thể sử dụng lực lượng 10 điểm hữu hạn. một mực điểm thái, thể lực có c ở vào hữu đủ Đây sử chính là vì sao phong ma hiện thân sau đó làm chuyện làm thứ nhất chính là nuốt vào trọng thương tê liệt tổng giám mục hắn cần gấp linh hồn bổ sung lực lượng cái này trọng thương tê liệt mất đi giá trị tổng giám mục chính là thượng hạng thuốc bổ nhìn chủ động đem thánh n g ụ c thu hồi lan ninh vừa mới cắn nuốt hết huyết nhục cùng linh hồn phong ma nhết ngôi lộ ra một ngụm bén nhọn sâm bạch hầm răng cười nói nhân loại ngươi linh hồn tản ra một cổ rất mỹ vị khí tức ngay này lan ninh cũng là cười nói rằng cha mẹ ngươi chẳng lẽ không có dạy qua ngươi không nên tùy tiện loạn cầm đồ của người khà ca ha, ha ha phong ma không có để ý lan linh t r â m trọng cười lạnh đem cơ thể hư huyễn hóa thành mắt trần có thể thấy bao t á p thẳng hướng hắn quận sạch đi nguyên tố ác ma cường hạng nhất chính là bọn họ nắm giữ lực lượng nguyên tố tỷ như thổ ma là có thể nắm giữ sức mạnh của mặt đất nhờ vào đó hắn có thể hóa thân trở thành thổ cự nhân đứng trên mặt đất quần quận không ngừng hấp thu đại địa chi lực muốn giết chết hắn nhất định phải tìm được hắn bản thể khiến cho rời mặt đất cho thêm cho sự đả kích mang tính chất hủy diệt đương nhiên nếu như ngươi là g o s s i i d e r có địa ngục hỏa cũng có thể trực tiếp sử dụng địa ngục hỏa phá hủy bọn họ linh hồn thổ ma như vậy phong ma cũng giống như vậy hắn có thể mang cơ thể hư vô khiến cho tiến nhập trạng thái khí hóa trạng thái miễn dịch tuyệt đại bộ phân công kích điện ảnh nội dung vợ kịch trong g o s s i i d e r sử dụng địa ngục hỏa thiêu đốt xiềng xích xoay tròn ra một cái hỏa diễm long quyển như là máy hút bụi giống nhau đưa hắn hút vào địa ngục hỏa mới thành công đem tiêu diệt lan i n h không phải là g o s s i i d e làm không ra như vậy thao tác chẳng qua không việc gì hắn có phương pháp khác p h o n gặp ma không b i lan, lan, không không ha ha ha. lan ninh chủ động đưa tới cửa trong gió lốc lập tức vang lên một trận cổng tiếu sau đó tăng lên xoay tròn có thể bao tắp liên tục lớn mạnh rất nhanh thì biến thành một cái hơn mười mét cao loại nhỏ lòng quyền phong cái này loại nhỏ lòng quyền trong không chỉ có phong ma tự thân hình thành cuồng phong lưới dao sắc bén còn có bị gió lốc lan đến c u ố n vào thổ đá bể m ụ c theo bạo phong tăng lên xoay tròn tạo thành lực s á t thương cực sự khủng bố c h ạ y loạn tí nói không khoa trương tính là làm ộ t chiếc xe thiết giáp c u ố n vào trong đó cũng sẽ bị cái này cuồng phong lưới dao sắc bén cùng thổ thạch c h ạ y loạn xé rách đập tan trở thành một đống đồng nát sắt vụn thậm chí sắt thép mạnh vỡ nhưng lan linh cũng không ở nhóm này nhảy vào cái này trong gió lốc hắn cũng không có ngây ngốc chờ đợi báo tác uy lực tăng lên trực tiếp khởi động tuấn h bộ cùng không chung ngôi sao chống đỡ bao táp lôi kéo cùng đá vụn trúng kích mạnh mẽ xông vào phong mắt trong khí thể lượn vòng vận may toàn giữa sẽ sản sinh một cái tên là phong mắt chỗ trống phong mắt là tương đối đứng im không sẽ phải chịu mắt vách tường bên ngoài bao táp l a n đến trên lý thuyết mà nói là trong gió lốc chỗ an toàn nhất vì sao nói là lý luận bởi vì bao táp là sẽ di động phong mắt tương đối đứng im nhưng tiến nhập phong trong mắt người cũng sẽ không theo phong mắt đứng im cố định chỉ cần bao táp di động phong mắt vị trí cải biến phong trong mắt người chẳng mấy chốc sẽ bị cuốn vào bao táp toàn lưu trong bị cuồng bạo toàn lưu xoắn thành say thịt phong ma có thể trưởng không phong lực lượng nhưng là bị giới hạn phong tính chất cho nên hắn hóa thân hình thành cái này bao tác nhất định sẽ có phong mắt tồn tại đây cũng là phong ma một cái nhược điểm nhưng phong ma cũng không phải rất lưu ý cái nhược điểm này bởi vì tính là đối phương tiến nhập phong mắt đạt được cũng chỉ là nhất thời an bình mà thôi tình cảnh không chỉ không có tính thực chất cả i biến trái lại càng thêm nguy hiểm một khi hắn đem bao tác tăng lên tiến hành di động với tốc độ cao phong trong mắt người liền sẽ biến thành đợi làm thị sân dương muốn chạy trốn đều không có chỗ có thể trốn thật giống như lan ninh hiện tại giống nhau mạnh mẽ nhảy vào phong mắt hắn tuy rằng không bị báo tắp lực lượng lan đến nhưng hắn cũng tương tự không cách nào lao ra báo tắp này như vậy kéo dài thêm ai sẽ không nhịn được nhất định là lan ninh dù sao hắn không biết bay hiện tại hắn mặc dù có thể dừng lại tại phong mắt trong hoàn toàn là lại không chung ngôi sao cung cấp nhảy bình chướng cùng đỏ thấm l i ệ p ma giả trệ không năng lực một khi ma lực hao hết không cách nào nữa khởi động không chung ngôi sao hắn sẽ rơi xuống cuối cùng thoát ra phong mắt cuốn vào toàn lưu chồng trừ phi trước đó phong ma lực lượng hao hết giải trừ rơi trận gió lúc này nhưng lan n i n h chủ động vọt vào cái này phong mắt cũng không phải tới cùng phong ma so đ ấ u tiêu hao hắn cũng không có có nhiều thời gian như vậy cùng một nhân vật nhỏ lãng phí cho nên nhảy vào phong mắt trong hắn trực tiếp rút ra hắc đàn một cùng bạch tượng nha ma lực chút xuống viên đạn mưa sa tản ra ra ha ha ha, ma lực bọc viên đạn hóa thành từng đạo hào quang màu đỏ sậm bắn vào toàn lưu trong kết quả lại là trâu đất xuống biển còn khơi dậy phong ma cùng thiếu nhân loại công kích như vậy vọng tưởng cùng bão táp đối kháng a lan linh không làm trả lời hắc đàn một cùng bạch tượng nha rít gào càng là liên tục viên đạn như mưa sa bắn ra c ô t trào mãnh liệt ma lực tiêu tán ngưng tụ tại trong cơ thể hắn ngưng tụ thành một viên lại một viên phong cách ngôi sao lan anh đem nhân vật đẳng cấp để thăng tới cấp hai sau đó phong cách tinh cái giành đạt được mở rộng hắn hiện tại tối đa có thể để giành ba viên phong cách ngôi sao súng thần phong cách bên dưới tiêu hao một trăm năm mươi điểm ma lực là có thể ngưng tụ thành một viên phong cách ngôi sao ba viên phong cách ngôi sao bốn trăm năm mươi điểm ma lực căn bản không cần tiêu hao bao nhiêu thời gian đảo mắt ba viên ma giới chi tính ngưng tụ thành lan i n h thu tay về súng xoay người lên đem ba viên lóng lánh ma lực quang huy lựu đạn bỏ ra trừng phạt giả lở vở mười lăm ma bạo để thăng ma lực xạ kích đối thủ lôi cường hóa hiệu quả khiến cho đáng sợ hơn lực phá hoại trọng lôi tăng cường kỹ năng ma lực phát ra năng lực lựu i đạn ném mạnh số lượng tăng lên gấp ba mạch sung nổ tung lựu i đạn bổ sung thêm cường đại điện từ mạch sung hiệu quả đối trong phạm vi năng lượng thể tạo thành sự đà kích mang tính chất hủy diệt trừng phạt giả súng thần phong cách tất sát kỹ năng một có cực kỳ xuất chúng lực sát thương cùng phá hoại thích hợp nhất đà kích phạm vi lớn hoặc cơ bản tích định nhân giống như trước đây con tà thần phụ thân thụ yêu hay hoặc là hiện tại cái này phong ma hóa thân bao táp ba trái l i ề u đạn hạ xuống ầm ầm t r ợ n nổ tung ám hồng sắc đợt lưu trùng kích tàn sát bừa bãi còn có hỏa diễm cùng lôi điện l o i ra trong nháy mắt phá hủy phong ma cùng đối bao tắp trường khống dưới bên ngoài xem ra chính là trong gió lốc t r ậ t bạo khởi một đạo ám hồng sắc ánh sáng rừng rực hỏa diễm cùng bạo ngược lôi đỉnh c u ộ n trào mánh liệt ra đem cái này mở rộng đến cao mấy chục mét bao tắp chặn ngang hướng hủy À, hỏng mất trong gió lốc, xoay mình gặp một người trong người gió gặp mất một xoay lốc, Căn hóa khí ô là do hắn có thể miễn dịch thông thường trên ý nghĩa vật lý công kích nhưng đối với năng lượng công kích năng lực chống cự nhưng gần như không khởi động trừng phạt giả lan ninh ba viên lựu đạn xuống tới trực tiếp liền muốn hắn nửa cái mạng bão táp tan vỡ tự mình lại bị thương nặng liền bao tắc kiếm khí để thăng kỹ năng ma lực phát ra năng lực dùng vũ khí xoay tròn thời gian kích thích ra có chứa ma lực tính chất kiếm khí đại phúc độ tăng cường sát thương hiệu quả kiếm ý chi nhãn Báo t chương hai trăm tám mươi hai thủ ma phong ma cũng không biết mình gặp cái gì lần thứ hai hóa khí làm phong hắn cố nén ngọn lửa kia cháy cùng sấm xét tan mòn muốn rời xa phía sau cái đó nhân loại nguy hiểm kết quả ánh kiếm màu đỏ sầm xoay tròn đem không khí quần g bạo cắt đập tan hình thành một cái vòng xoáy khủng bố như h á c động một thứ đem quanh mình sự vật dẫn dắt lôi kéo nuốt vào vòng xoáy khổng lồ trong không phong ma hét lên một tiếng hóa thành cồn u g phong cơ thể trong nháy mắt ngưng thật muốn ngăn chặn báo tắp dẫn dắt nhưng lại phát hiện tự mình từ lâu tiến nhập báo tắp phạm vi cồn u g bạo phong sóng lớn bọc lại thân thể hắn không dùng hắn phản kháng cuốn vào vòng xoáy trung tâm đánh về phía xoay tròn mũi kiếm rầm rầm dầm. phong ma ngưng thật thân thể trong nháy mắt đập tan chỉ còn lại có một viên thanh quang lóe lên hình t o i khối p ư ơ n g tại trong nước xoáy cùng xoay tròn mũi kiếm liên tục va chạm t ư n g sợi thanh quang phúng ra ngoài. cuối cùng chỉ nghe một tiếng văng nhỏ quang mang ảm đạm hình thoi khối phương vỡ nát cùng bạo xoay chuyển thánh mục tùy theo chuyển hướng xoay người lan ninh lan ninh bay đi lan ninh tiếp hồi thánh mục nhìn trên thân kiếm vài đạo vết tích nhìn nữa bay đầy trời tán mới mảnh vụn rất là bất đắc dĩ lắc đầu nguyên tố ác ma không giống cái khác ác ma bọn họ không có truyền thống trên ý nghĩa cơ thể hoặc nói thân thể của bọn họ liền là một khối hạch tâm từ nguyên tố ngưng tụ thành ác ma linh hồn rót vào nguyên tố ác ma hạch tâm bản thể như vậy phân thân cũng giống như vậy v ỡ lại cất lợi dụng quỹ xa tăng giáo hội cung cấp một khối nguyên tố tinh thạch làm làm trụ cột vừa mới triệu hoán ra phong ma hiện tại cái này nguyên tố tinh thạch bị lan n i n h đánh nát phong ma cũng theo đó tử vong chỉ để lại một giọt nát bấy tinh thạch mà nhỏ tinh thạch này nếu như không có vỡ tối thiểu cũng là cấp ba tài liệu lấy về phân giải nói không chừng còn có thể ra vài món trang bị hiện tại nhà lan ninh chỉ có thể lực bất t ò n g tâm mặc dù không có cái gì chiến lợi phẩm nhưng nên làm công tác vẫn phải làm lan ninh rất nhanh liền thu thập xong tâm tình chuyển hướng một chỗ khác chiến trường đi đến chết tiệt bộ xương khô gót dĩ đ ỡ cùng thổ ma chiến đấu t h a n h thế không thể so lan ninh cùng phong ma gây ra hơi hơn mười mét cao thổ cự nhân dựa vào lực lượng cồn bạo cùng không hái sợ tổn thương cơ thể không ngừng đem gót dĩ đ ỡ đập rơi xuống đất còn phát ra trận trận khiêu khích tựa như d i c t đảo một màn này xem lan ninh đại nhữ là điện ảnh vai chính nội dung vợ kịch trong g t d z đỡ đối diện thổ ma cơ hồ là nháy mắt giết nhưng bây giờ nhưng đánh cho khó hòa giải thậm chí cảm giác còn lún vào hoàn cảnh xấu cái này không nên dựa theo b ờ d ì ô miêu tả g t d z đỡ tiền thân thánh đường thiên sứ s ạ dattos là một gã cực kỳ mạnh mẽ chiến sĩ rơi vào địa ngục họa thu được xét xử sau đó thực lực càng hơn di vãng có thể nói mẹ phìn sợ tỏ phệ lẹt trong tay số một chiến tướng cái này định vị đừng nói một cái nguyên tố ác ma tính là đối diện ác ma lính chủ theo đạo lý mà nói cũng có thể đánh cho có tới có hồi mới là thế nào hiện tại nhìn bị thổ ma liên tục cáp chế của s i d e r lan ninh trong lòng tràn đầy không giải thích được nhưng cũng không có đứng nhìn hắn nhất định phải giải phóng của s i d e r để hắn tiến nhập mộ viên tìm bờ lại khợt phía trước chỉ có như vậy chia mới có thể biết của s i d e r là bờ lại khợt đ ị ợ h nhân cũng ở sau đó trong hành động chung sức hợp tác mà không phải trước đưa thánh đường nhân mã đi đối phó cái này cả người là l ử a đầu k h ô lâu cho nên đi chết đi thổ ma rít gào một tiếng hơn mười mét cao thổ cự nhân trọng quyền n ệ n xuống đem té trên mặt đất g o a sứ dí đờ sinh trùi xuống mặt đất trên người thiêu đốt địa ngục hỏa bởi vậy trở nên l m phai nhạt nhưng thổ ma cũng không vì vậy bỏ qua xoay lên s o n g q u y ề n điên cuồng truy đả xe máy đóng cọc giống nhau đem g ộ t s i p gì đờ một chút đập xuống đất tầng trong muốn đưa hắn hoàn toàn mai táng chính là lúc này ẩm kiếm khí màu đỏ sậm xé trời mà đến nặng nề g h chạm kích tại thổ cự nhân hơn mười mét cao trên thân hình chém ra một cái ít hình thật lớn miệng vết thương kiếm khí mang theo lực đánh vào lượng càng là đem thổ cự nhân mạnh mẽ chấn động lui ra ngoài giải phóng chịu đủ trà đạp gossip gì đờ ẩm chịu đựng không được cái này kiếm khí c h ẳ n kích thổ cự nhân lảo đạo trở ra cuối cùng càng là đặc mông ngồi ngã trên mặt đất trực khiến mặt đất ẩm ẩm chấn động sụp ra từng đường vết dạng lan i n h thu thế đứng dậy nhìn ngồi rơi xuống đất thổ cự nhân lại nhìn về phía lửa kia quang lõe lên hình người vết sâu nữ h chặt vùng xung quanh lông mày càng là sâu hơn vài phần cái này thổ ma thực lực tuy rằng mạnh hơn phong ma nhưng là mạnh đến nội hữu h ạ lan i n h chưa tích thế đến cực điểm điểm kiếm khí t r ạ m đều có thể bị hắn tạo thành bị thương nặng gót gì đ ỡ là vai chính lại bị đối phương một mực c ắ p chế đây là cái đạo lý gì vai chính quang hoàn mất hiệu lực còn là địa ngục hỏa ra vấn đề gì ken kka hiện tại lan i n h trong lòng không hiệu thời điểm mặc kệ hình có sắc h hỏa dĩ đờ ố t ư ơ n ra vấn đề gì hiện tại đều phải dựa theo nguyên kế hoạch hành động trước đem hắn bỏ vào cắn bở lại cất hai cái rồi hay nói thế vậy Gẫn gì lúc này thổ cự nhân mới dãy rủa đứng thẳng lên trên thân thể thổ thạch lăn đem kiếm khí chạm ra lưỡng đạo miệng vết thương bổ khuyết khôi phục sau đó tài năng danh vọng hướng lan đ i n h zit gào nói rằng ngươi nên vì ngươi sở tác sở vi trả giá thật lớn l chỉ nghe một tiếng vang thật lớn mặt đất ù ù rung động tràn ngập trong sương khói thổ ma hóa thân nham thổ cự nhân ngẩng đầu lên nhìn đứng ở tự mình hữu quyền lên đạo thân thành kia trong mắt tràn đầy lựa giận tức khắc vung lên cánh tay muốn đưa hắn hất ra lan ninh xoay người lên thong rong rơi xuống đất nhìn nộ khí đằng đằng thổ ma khe cười nói bên trong hẳn là còn phải chờ một lát trước đó ta có thể đánh với n g ư ơ i phát giết thời gian chương hai trăm tám mươi ba chạm mặt ác ma trong mộ viên rực rỡ thánh quang chiếu phá hắc cám màn đêm chia đặt chân ở trong hư không thánh quang rực rỡ chiến giáp đưa nàng chiếu d i i x u ấ t thần thánh không thể xâm phạm kiếm phong nhắm thẳng vào bỡ lại khớt lạnh lùng nói tiếp thu xét xử đi xét xử bỡ lại khớt lạnh dọn cười đang nhìn bầu trời bên trong chia nói rằng bằng ngươi vọng tưởng xét xử ta đổi lại có danh tiếng thiên sứ trưởng tới còn t ặ n được chia không có với hắn lợi vô í triển khai quang rực xoay người ra hóa thành một đạo rực rỡ đến cực điểm thánh quang thẳng hướng trên mặt đất bờ lại khớt phóng đi vừa mới nàng vượt qua quỷ xa tăng giáo hội cùng nguyên tố ác ma chặt đường tiến nhập mộ viên kiểm tra tình huống kết quả vừa vặn đụng sách cắt tơ ở là muốn rời khỏi bờ lại khớt hắn là ai tại sao muốn tới thánh mắt cổ giáo đường mộ viên bắt cóc một cái thủ mộ láo nhân c h ư a không biết nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại nàng nhận ra bờ lại khớt thân phận đây là một cái ác ma một cái cực kỳ mạnh mẽ ác ma bằng không tuyệt đối không có khả năng bước vào cái này nơi có thánh đường lực che chở mộ viên nếu là ác ma không có gì đáng nói chia tức khắc phát động công kích ngăn cản một lòng muốn rời khỏi mộ viên b ở lại cất b ở lại cất lực lượng tuy rằng vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục nhưng thân là quỷ xa tăng c h i tử chân thân p h ụ xuống hắn nếu là không để ý tương h thế toàn lực bạo phát xông qua chia ngăn cản còn là không thành vấn đề nhưng cái này có một cái tiền đề đó chính là đến tại mộ viên ở ngoài tại đây mộ viên bên trong thụ thần thánh lực lượng áp chế hắn muốn muốn vọt qua chia chặn đường thực sự không phải là một chuyện đơn giản điểm này xem bị hắn vứt trên mặt đất các tơ ở là sẽ biết đối mặt chia hung manh hết sức thế tiến công hắn thậm chí ngay cả các tơ ở là đều bỏ qua nhưng vẫn là không có biện pháp lao ra mộ viên điều này làm cho bỡ lại khật cảm thấy hết sức căm tức hiện tại chia đắc thế không khiến người ta tiến công càng làm cho hắn phẫn nộ phi thường gương mặt tái n h ợ t lên đen kịt vết dạn nhẹ lên t h o ặ t nhìn dị thường sợ hãi mặc dù là chân thân phủ xuống nhưng bỡ lại khật như trước cần lọ nếu như không có lọ che đậy hơi thở của hắn như vậy hắn cái này quỷ xa tăng chi tử chân thân phủ xuống tin tức không dùng được vài ngày liền sẽ truyền mọi người đều biết đây không phải là bỡ lại k ậ t mong muốn cho nên hắn một mực tận khả năng thu liễm lực lượng tránh khỏi cái này lọ phá hoại bộc lộ ra chân thân của mình đưa tới thánh đường giáo hội cùng các thế lực lớn vây bắt tiêu diện nhưng bây giờ tái nhợt khuôn mặt giãn nước đen kịt vết giặt trong thâu tán s u ấ t một cổ hỗn loạn t h â u bạo b ă n g lãnh tràn ngập tử vong cùng n h ế t bàn cảm giác khí tức tà ác đó là thuộc về bỡ lại k h ấ t lực lượng địa ngục một loại khác biểu hiện tử vong ác ma lực thả ra khí tức tử vong mở rộng bỡ lại k h ấ t giơ tay phải lên ngưng tụ thành một chỉ h ắ t vụ rừng trào bàn tay to thẳng hướng chia hóa thân vọt tới thánh quang trộc tới ẩm chỉ nghe một tiếng vang thật lớn hắc vụ bàn tay to rồi đột nhiên nghiến ác thánh quang xuyên quang tiến thẳng đến tới bỡ lại khật trước người hướng tấm kia trắng bệnh đến không có nửa phần huyết sắc k h u ô n mặt đâm tới nhưng g i a n g g i á t trói hai tiếng vỡ vụn vang trong không khí xuất hiện một đạo bình chướng vô hình bình chướng như vỡ vụn kính giống như vậy lan tràn ra vô số vết dạng nhưng là đỡ này đột tiến tới bờ lại khật trước mặt thanh quang rực rỡ thánh quang trong chia hai tay cầm kiếm khuynh lực về phía trước thúc đẩy muốn đột phá bình chướng trở ngại nhưng không nghĩ vết dạng gần đ ầ y đã đến vỡ nát sát biên giới bình chướng lại dị thường cứng cỏi nàng dốc hết tất cả lực lượng đem cái này thánh đường vũ trang thôi phát đến cực hạn cũng không có cách nào đem tầng bình chướng này đột phá cũng chỉ có điểm ấy lực lượng vọng tưởng xét xử ta nhìn trước mặt tiến thêm không được chia vỡ lại cất lạnh giọng cười trên khuôn mặt vết dạn lần thứ hai mở rộng một cổ tử vong sóng chiều c u ộ n trào mánh liệt ra trúng kích tại chia trên người trực tiếp đưa nàng hất bay ra ngoài ẩm chia tung bay ra ngã vào mộ viên bia trong rừng đem vài tòa mộ bia liên tục đụng nát mới khó khăn lắm trung hòa tác dụng ở trên người lực đánh vào lượng lực đánh vào lượng trung hòa nhưng chia vẫn là ngã xuống đất không dậy thanh quang rực rỡ thánh đường vũ trang ảm đạm rồi vài phần còn có chút cho phép h á cám khí lưu dây dừa vân quanh chuyện bây giờ mặc dù không có phát triển đến nước này nhưng kinh khủng tia lực tử vong còn là đối chia thánh đường vũ trang tạo thành thương tổn không nhỏ nhất thời căn bản không cách nào đứng dậy tài chiến gặp chia ngã xuống đất không vậy vỡ lại cất cũng không có thừa thế truy kích lúc này hắn trên mặt vết dạn đã dạn nứt đến ngón trỏ lớn bé cả khuôn mặt xem ra chính là một cái rách nát r a mặt thuộc về hắn ác ma khí tức liên tục hướng ra phía ngoài tiêu tán tiếp tục như vậy không bao lâu thánh đường giáo hội cùng các thế lực lớn sẽ cảm giác được hắn tồn tại một khi kinh động bọn họ phái ra cấp độ chuyển kỳ cường giả v ỡ lại có phiền phức liền lớn cho nên v ỡ lại có không dám h a m chiến nhấc lên cắt tơ ở lạ xoay người liền hướng mộ viên đi ra ngoài chính là lúc này ẩm xe máy tiếng động cơ nổ tiếng văng lên h á c cám bầu trời đêm rồi đột nhiên bị một đạo huyến lệ hết sức ánh lửa xe rách linh hồn chiến xa bay vào mộ viên địa ngục hỏa thiêu đốt khô lâu đầu xe nâng lên thế ẩm lực, lực tử vong bạo phát hóa thành hắt chiều cuộn trào mánh lửa ra trúng kích tại linh hồn trên chiến xa đem c t sắc dị đợi liền người mang xe hất bay ra ngoài nhưng c t sắc dị đ ợ đối với lực tử vong kháng tính hiển nhiên cao hơn chia thánh đường vũ trang linh hồn chiến xa xoay người hạ xuống vững vững vàng vàng rơi vào trong mộ viên ẩm chiến xa rơi xuống đất chấn động lên một tiếng vang thật lớn gót dị đợi xoay người xuống xe k h ô lâu bên trong địa ngục hỏa bỗng nhiên p h ú n dũng đưa ra xương ngón tay chỉ hướng diện mục vỡ tan bỡ lại cợt trầm giọng nói chạy trở về địa ngục đi bỡ lại cợt lời nói địa ngục hỏa kịch liệt p h ú n dũng thiêu đốt có thể so tràn đầy hoàn toàn không có trận đánh lúc trước thổ ma thời gian suy sụp tinh thần trạng thái x a d a tos bỡ lại cợt nhãn thần ngưng tụ cầm trong tay cắt tơ ở là chạy đến một bên nhìn địa ngục trong lửa khâu ô l lạnh giọng nói rằng này cút về chính là ngươi mất đi tự mình báo thủ thiên sứ Tốt. trong giọng nói mang theo đ i ê n cuồng cùng, cùng khói o y nói tiếp thu xét xử đi chia đứng dậy nhìn trong vườn mộ rằng có hai ác ma trong mắt tràn đầy m ở mịt chương hai trăm tám mươi bốn vẩy nước mộ viên ở ngoài mặt đất ù ủ rung động nổi giận nham thổ cự nhân tư thái của loạn liên tục chút xuống tự mình lực lượng nhưng mỗi lần công kích đều rơi vào chỗ trống liền lan linh góp cáo đều tiếp xúc không gặp được thổ ma hóa thân nham thổ cự nhân lực lượng tuy rằng mười điểm khủng bố liền có sắp dí đ ỡ đều không thể chống lại nhưng cơ thể quá mức cồng k ề n linh xảo không đủ đối mặt lừa gạt sư phong cách bên giới lan、linh. căn bản không cách nào phát huy ra ưu thế của mình chỉ có thể bị đối phương không ngừng trêu chọc bừa bỡn nếu như đối thủ là gossip zi đ vậy cho dù đánh không tới người thổ ma cũng sẽ không lưu ý chỉ cần có thể kéo dài thời gian cho bỡ lại cất một cái công đạo là tốt rồi nhưng bây giờ đối thủ của hắn không phải là gossip zi đ mà là lan anh cái đó cả người bước hỏa bộ xương khô đã chạy hắn linh hồn trên xa vọt vào mộ viên tìm bỡ lại cất phiền thoái cứ như vậy thì không phải là hắn đang chỉ hoãn lan anh mà là lan anh đang chỉ hoãn nếu như một cái không tốt bỡ lại cất ra vấn đề gì sau đó hắn cũng đừng nghĩ có cái gì tốt trái cây ăn vì vậy nguyên nhân thổ ma thế tiến công càng ngày càng điên cuồng cuối cùng một lòng chỉ có tiến công hoàn toàn bỏ phòng thủ liền một bộ lấy thương đổi thương lấy mạng đổi mạng tư thái cùng lan ninh l i ề u chết đương nhiên hắn cũng có lấy thương đổi thương lấy mạng đổi mạng vô liếng cái này nham thổ cự nhân lực phòng ngự mười điểm cường hãn mặc dù không làm bất luận cái gì phòng thủ lan ninh rất tạo thành tính thực chất thương tổn chính là tạo thành hắn cũng có thể hấp thu sức mạnh của mặt đất cấp tốc h ô i phục cho nên hắn có thể không hề cố kỵ tiến công không cần chuyên trú phòng thủ hoặc né tránh chỉ cần lan ninh nhịn không được mê hoặc đình chỉ né tránh chuyển thành tiến công hoặc thể lực hao hết tốc độ chậm lại vậy hắn liền có cơ hội nghịch chuyển cái này cục diện bị động đương nhiên đây chỉ là thổ ma tự mình mong muốn đơn phương ý nghĩ trên thực tế hắn đối lan ninh căn bản không tạo thành uy hiếp chỉ cần lan ninh nguyện ý vậy hắn có thể tùy thời kết thúc trận này không huyền n i ệ m chút nào chiến đấu nhưng lan ninh cũng không có làm như thế vì sao bởi vì hắn muốn v y nước gót dí đ ỡ c u n g bỡ lại khớt gặp mặt sau đó nhất định sẽ thân thiết hữu hảo ân cần thăm hỏi đối phương nhất định phải thông qua cái này ân cần thăm hỏi chia mới có thể làm rõ ràng song phương địch ta quan hệ cho nên ở nơi này ân cần thăm hỏi kết thúc trước lan n i n h không thích hợp đăng tràng nhưng trong khoảng thời gian này hắn không tốt không hề làm gì cho nên chỉ có thể ở nơi đây cắt vẫy nước sau đó chia truy vấn hắn cũng có thể có cái bằng đ à dao nhưng cái này vẫy nước cũng không có thể cắt đến quá lâu nếu không cục diện thoát ly trường khống vậy không tốt thu tràng không sai bịt i lắm lan n i n h nhìn một cái ánh lửa ngút trời mộ viên lập tức né tránh qua nham thổ cự nhân quét ngang mà đến trọng quyền xoay người rơi vào trên cánh tay của hắn rút ra thánh ngục thẳng hướng nham thổ ngưng tụ thành đầu lâu phong đi nguyên tố ác ma nhược điểm lớn nhất chính là bọn họ hạch tâm cấp độ c h u y ể n kỳ nguyên tố ác ma tuy rằng có thể mang hạch tâm nguyên tố hóa lây tránh né đòn công kích trí mạng nhưng đây là bản thể mới có thể làm đến sự tình phân thân cũng không có có năng lực này cho nên muốn tiêu diệt thổ ma rất đơn giản tìm được hắn hạch tâm đem phá hủy là tốt rồi ô nhìn thấy lan ninh dẫm lên cánh tay của mình hướng mình vào tới thổ ma không sợ hái ngược cười hắn không sợ lan ninh tiến công liền sợ lan ninh né tránh bởi vì chỉ có lan ninh tiến công hắn mới có cơ hội bắt được lan n i n h cái hở là tốt rồi giống như bây giờ lan n i n h đạp nham thổ cự nhân cánh tay thẳng hướng hắn đầu lâu phóng đi thổ ma giả bộ làm ra một bộ nổi giận tư thái phất tay vô vào cơ thể muốn đưa hắn vô đánh xuống nhưng lan n i n h thân pháp dị thường linh mẫn ở đó lay động mở động trên cánh tay xê dịch né tránh bước lướt đi về phía trước né qua nham thổ cự nhân bàn tay vô vào cấp tốc tiếp cận v i ề n kia nham thổ ngưng tụ thành đầu lâu tiếp cận tới khoảng cách nhất định sau đó lan linh bỗng nhiên bạo khởi thân thể nhảy lên, lên ra một cái hung manh hết sức n h ả chém chính diện thẳng lấy nham thổ cự nhân đầu lâu nhưng không nghĩ p h ú c lan ninh huy kiếm chém xuống trong nháy mắt nham thổ cự nhân đầu lâu trong rồi đột nhiên bạo xuất một mảnh giày đặc trợ đâm trong nháy mắt xuyên thủng lan ninh cơ thể nguyên tố ác ma trưởng không nguyên tố lực lượng làm sao có thể chỉ biết là vật lộn dựa vào đối nguyên tố cường đại lực k h ô n g chế bọn họ hoàn toàn có thể tùy tâm sở dục thi trên pháp thuật tiến hành công kích phòng ngự trị liệu né tránh hết sức toàn năng hầu như không có sở đoạn chiêu thức ấy nguyên tố pháp thuật cũng là thổ ma con bài chưa lật lại một lần hành động kiến công bạo khởi trợ đâm trực tiếp xuyên thủng lan ninh cơ thể máu tươi Máu tươi. Trật đâm xuyên tươi. Trật thủng cũng ơ tươi thể tốc hết thẳng toàn hư quang ảnh tiêu tan thành tượng, thực tượng. hư huyễn, không không quanh chỉ hoàn hư hào ảnh khói. Kính tượng, chân thực kính cấp có có có c máu quẩn, quang mây ròng ròng, chính là tại đây kính tượng tiêu tán trong nháy mắt một cổ vô cùng mãnh liệt cảm giác nguy cơ rồi đột nhiên hiện lên ở thổ ma trong đầu bản năng tựa đầu nâng lên về phía trước mới nhìn lại kết quả một đạo đỏ sậm kiếm quang trong nháy mắt lấp đầy tầm mắt kiếm khí chạm liên tục ba đạo kiếm khí chém ra rác hết sức lực lượng kinh khủng nặng nề đánh vào thổ ma trên thân thể lần thứ hai chém ra một cái to lớn miệng vết thương chỉ nghe một tiếng âm văng nổ ánh lửa trói mắt bắn tói ra hơn mười mét cao nham thổ cự nhân ngửa mặt mà xuống mặt đất tầm ẩm rung động đánh đùi khói liên tục sau một lát đùi khói tán đi lan anh thân ảnh chuyển đến nham thổ cự nhân trên liền đứng ở hắn trong ngực chỗ miệng vết thương trong to lớn miệng vết thương trong thánh ngục nhập nham thổ lan i n h đưa tay đem rút ra Nham thổ sụp đây ổ lộ một ra khối v cũng là nguyên tố sinh vật nhược điểm trừ phi đối phương là cấp độ chuyển kỳ nguyên tố sinh vật có thể đem hạch tâm nguyên tố hóa tùy ý rời đi rời đi ngưng kết cái nhược điểm này mới có thể loại bỏ nhưng thổ ma phân thân không có, có năng lực này cho nên trực tiếp bị lãn đ i n h tập trung vị trí nòng cốt làm ra một cách trí mạng đem bị kiếm phong xuyên qua đích thổ nguyên tố hạch tâm gỡ xuống mặc dù có không ít vết dạn ở giữa còn bị xuyên một cái nhưng cơ bản coi như hoàn chỉnh không nghĩ trước phong ma cái đó vỡ đến độ thành cuối cùng tuy rằng không tính là khổ chiến nhưng thu được chiến lợi phẩm như trước khích lệ nhân tâm la ninh n đem cái này thổ nguyên tố hạch tâm thu hồi thấy lại hướng mộ viên phương hướng thì thào nói rằng hẳn là không sai biệt l ắ m đi dứt lời liên bước bước chân thẳng hướng mộ viên đi đến cách cách la ninh n mới, mới rời khỏi nham thổ cự nhân ngược tại thi thể trên đất cấp tốc băng dải lên Hóa thành nhắn nhủi chương ắ t đất t á hai trăm tám mươi lăm xét xử c h i nhãn mộ viên bên trong gặp hai cái không rõ lai lịch á c ma rằng co chia cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ có thể ở một bên trước làm trong nóng chờ đợi lan ninh cái này đội h ư u tới trợ rút đây cũng là chuyện không có cách nào khác vừa mới chiến đấu đã chứng minh rồi bỡ lại khật thực lực chỉ dựa vào một mình n à n g căn bản không phải đối thủ hiện tại lại thêm một người có thể sử dụng địa ngục lửa ác ma mặc dù nói địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu nhưng những lời này đối với chiêm mà nói cũng không thích hợp thân là thánh đường giáo hội nguyên sơ thiên sứ tất cả xuất hiện ở nhân gian ác ma đều là của nàng được nhân ngược lại là đồng dạng đạo lý nếu như nàng cái này nguyên sơ thiên sứ tùy tiện xuất thủ người nào dám cam đoan hai ác ma sẽ không thả mâu thuẫn xoay đầu lại cùng nhau đối phó nàng cái này cùng trung được nhân chia thờ ơ lạnh nhạt vỡ lại cất cùng gót gì đờ không để ý đến cái này khán giả lúc này trong mắt của bọn họ chỉ có lẫn nhau bởi vì bọn họ cũng đều biết đối mới vừa rồi là tự mình uy hiếp lớn nhất trong hỏa diễm khô lâu phát sinh một trận giòn vang cháy hừng hực địa ngục hỏa lan tràn đem trong tay hắn xích sắt cấp tốc bao trùm hóa thành cháy đỏ bừng bàn ù i địa ngục hỏa là địa ngục xét xử lực lượng biểu hiện địa ngục xét xử lực là không bị lực lượng thần thánh khắc chế tương phản cái này hai cổ lực lượng mười điểm phù hợp thậm chí có thể nói có cùng nguồn gốc đạo lý rất đơn giản địa ngục cùng thánh đường tương đối là hai cực tương đối phương hướng tương đối không phải là bản chất tương đối song phương nguyên bản đều là thế giới này một bộ phận chỉ là phân công có chỗ bất đồng thật giống như một cái phúc lợi ngành một cái bạo lực cơ quan bọn họ công tác phương hướng nhất định là tương đối nhưng bọn họ đều là quốc gia cơ cấu đều là thế giới nhân viên công vụ đương nhiên sẽ không lẫn nhau b à i xích cho nên cái này mộ viên thần thánh lực lượng đối gột sắp dĩ đ ỡ không có coi ảnh hưởng không nói hắn sử dụng như thế nào tự mình địa ngục hỏa cũng sẽ không thụ thần thánh lực lượng áp chế vẫn lại c ấ t thì không được tuy rằng làm làm ác ma hắn cũng là thế giới nhân viên công vụ vốn dĩ quyền mưu tư hắn thuộc về hủ bại p h â n tử có lực tử vong đã vượt ra khỏi chính quy phạm chủ cho nên hắn bị phán định là tạ ác bị cái này trong vườn mộ thần thánh lực lượng chỗ áp chế cứ kéo dài tình huống như thế gợt dì đờ đ ạ i chiếm ưu thế cho nên không lời vô ích phất tay vung ra địa ngục hỏa thiêu hồng xích s á t thẳng hướng lọ vỡ tan khi tức tiết ra ngoài bờ lại cợt quét tới làm một tên h ủ bại phân tử bợ lại cợt tự nhiên không dám đơn giản tiếp xúc điều này đại biểu xét xử lực lượng địa ngục hỏa tức khắc bạo khởi thân thể né tránh vung quét mà đến xích s á t con đánh chúng tan ảnh xích s á t vung quét tan ảnh đợt tan hiện thân lần nữa b ợ lại cợt đã đi tới gợt dì đờ trước người nhấc tay một trưởng đẩy rời đi ám lưu rừng trào ngưng tụ hoá thành đen kịt bàn tay to nặng nghề đánh tại gợt dì chỉ nghe một tiếng vang thật lớn gót gì đỡ bị đen kịt bàn tay to trực tiếp đánh bay ngã vào mộ viên bia trong rừng kề sắt đất bay trượt tại trên sân cỏ kéo ra một đạo lớn vết không biết đụng nát nhiều ít nơi mộ bia tình cảnh này tựa hồ có vài phần quen thuộc vừa mới chia là như thế này cho bỡ lại khất đánh cho ngã xuống đất không dậy ngay cả trên người thánh đường vũ trang đều bị lực tử vong ăn mòn khó có thể phát huy ra tác dụng ứng hữu lúc này mắt thấy bỡ lại khất trò cũ làm lại đem gót s ắ đỡ đánh ngã xuống đất chưa có vài phần lo lắng ác ma này k i ê n g không gánh vắt được tự mình muốn không muốn ra tay cân đối cục diện l i ê A thiếu đốt địa ngục trong lửa khâu lâu làm ra một cái điên cuồng dáng tươi cười bỗng nhiên huy động cánh tay đem xích sắt quần quận nổi lên dùng đốt hồng xiến xích bao lấy hữu quyền của mình lập tức bạo đứng thẳng người hướng bở lại khử phong đi chỉ có thể dùng điện quan g hỏa thạch để hình dung liền tan ảnh cũng không thấy như tệ l ạ vọt vọt tới bỡ lại khật trước mặt một q u y ề n oanh kích ra ở giữa khuôn mặt của hắn cách cách chỉ nghe một tiếng nổ vang trong hư không huyết n ụ c bạo tán vớt gì đơ một q u y ề n đánh bỡ lại khật xoay người bay ra rơi trên mặt đất thời điểm tấm kia đã vỡ tan đến không còn hình dáng khuôn mặt trực tiếp vỡ vụn hơn phân nửa lộ ra một vùng tăm tối sâu thẳm chỗ tồn tại sâu thẳm trong bóng tối mơ hồ có thể thấy được đỏ sậm khuôn mặt đường biển còn có một cái tràn ngập tạ ác ý tứ hàm xúc cùng khí tức tử vong con người đó là bỡ lại k h t chân thân giấu ở lọ bên trong c h â n thân ô gót dì đờ gào thét một tiếng không để cho bỡ lại khợt bất cứ cơ hội nào trực tiếp đem hữu quyền lên dây dưa xiềng xích vùng ra cuốn lấy bỡ lại khợt ngã xuống đất không dậy cơ thể sức bật lượng c h ậ m kéo một cái ẩm xích sắt dây dưa lực lượng bạo phát bỡ lại khợt căn bản không có biện pháp ngăn chặn trực tiếp bị gót dì đờ kéo xuống trước mặt nhìn t a m ắ t gót dì đờ bắt được bỡ lại khợt cơ thể đưa hắn cố định ở trước mặt mình khô lâu lom xuống trong hốc mắt địa ngục hỏa nhanh chóng xoay hóa thành hai cái vòng xoáy trong nước xoáy từng cái đau đớn khuôn mặt hiện lên còn có trong quá trình này xét xử chi nhãn nhìn kỹ mục tiêu đem nhớ lại tự mình phạm vào tất cả tội ác cảm thụ những người bị hại kia thống khổ Có thể những thứ này tội những này ác cùng thống khổ, h ma t là n h địa ngục xét xử quan thế giới duy trì dựa theo đạo lý mà nói bọn họ hẳn là khác làm hết phận sự thủ chỉ đem những thứ kia tội ác linh hồn dẫn vào địa ngục dành cho nghiêm phạt nhưng chín mươi chín rõ. ác ma đều vượt qua cái này giới hạn vì đạt được linh hồn bọn họ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào d ụ d ỗ bức bách thậm chí tự mình hạ tràng nhấc lên tàn sát trên tay không biết lây dính nhiều ít người vô tội màu tươi vỡ lại cất cũng giống như vậy một mực thụ phụ thân mẹ phìt sở tỏ h ệ lại hạn chế hắn đi tới nhân g i a n sau có thể nói là không kiêng nể gì cả b o ăn tựa như nuốt ăn đại lượng linh hồn trong cơ thể hắn tội ác là như thế c h ẳ n g đầy những người bị hại kia linh hồn chính ở trong đó đau đớn kêu gen gợt gì đỡ cảm thụ được cho nên hắn không chút do dự sử dụng xét xử trí nhãn nhưng chương hai trăm tám mươi sáu chân thân... ẩm. c u ộ n t r à o manh liệt địa ngục hỏa như lưỡng đạo hỏa trụ giống như vậy từ trong nước xoay phun ra rót vào bỡ lại khật trong đồng tử ý đồ đưa hắn linh hồn đốt đốt cháy hủy diệt nhưng không nghĩ bỡ lại khật chỉ là ngắn ngủi cứng ngắc một hồi sau đó cơ thể liền khôi phục năng lực hành động hát vụ lượn quanh tay phải t r ợ t đưa ra giữ lại g t sức gì đờ hết hầu hùng hãn phát lực ken k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k t k k k k k k k k k k k k k k k n k k k k k k k k n k k k k k k k k k k k k k k k chủ lực yếu là lực tử v o nhìn g an mòn, bỡ lại t đ n ngưng tay tụ lực tử địa ngục lửa tắc h kịch diệt của sắp dí đờ bỡ lại cất phát ra cởi lạnh một tiếng sau đó tay phải bỗng nhiên phát lực bắt được gò sắp d l đờ cổ đem hắc vụ l ư ợ n quanh khói xanh búp hơi đầu khô lâu trực tiếp đưa kéo xuống chỉ bằng ngươi cũng muốn xét xử ta vỡ lại cất s á c h theo g ậ t g ì đờ đầu lâu đã hoàn toàn vỡ vụn khuôn mặt t r ó n g để lộ ra ánh mắt khinh thường sau đó năm ngón tay phát lực liền muốn đem viên này khô lâu bắp nát chính là lúc này ẩm mất đi đầu lâu nhưng như trước sừng sững không ngã khung sừng trong lần thứ hai phun đã tuân ra thuộc về địa ngục hỏa diễm địa ngục hỏa một lần nữa t h i ê u đốt g ậ t g ì đờ cơ thể nhấc mạnh lên một kích trọng khí rơi vào b ỡ lại cất trong n ự c trực tiếp đưa hắn đánh bay ra ngoài vỡ lại cất bị trọng quyền đánh bay cái đầu kia rớt xuống gợt dì đờ cơ thể đem mượn một lần nữa an đựng trên người mình địa ngục hỏa tùy theo lan tràn đem dây dưa hắc vụ trong nháy mắt sô tan tuy rằng xét xử chi nhãn không có đưa đến phải có hiệu quả nhưng gossip gì đờ còn là gossip gì đờ lấy bỡ lại cất lực lượng bây giờ tương tự không có cách nào tắt địa ngục hỏa đưa hắn triệt để giết chết tiếp tốt đầu lâu lại quần quận nổi lên xích s á t bọc thành một cái so nổi đất còn muốn lớn hơn n ắ m tay gossip gì đờ bước dài ra hướng ngã xuống đất không dậy bỡ lại cất đi đến xét xử chi nhãn không có hiệu quả đó chính là đem hắn sống sờ sờ đánh chết đưa về địa ngục gặp cha của hắn đây là g o s gì đờ ý nghĩ hắn làm như vậy rồi đ i tới bỡ lại cất trước mặt đem hắn kéo không nói hai lời hướng về phía lọ bên trong đầu lâu chính là một cái hung manh hết sức trọng quyền phúc chỉ nghe một tiếng nặng nề hết sức c h ọ n vang s ê n h xênh gác ma huyết tại lọ bên trong nổ lên gợt g ì đ ợ nhưng không quan tâm bắt được bỡ lại cất đầu lâu trọng quyền như mưa rơi hạ xuống giống như muốn đem hắn xinh xinh đánh thành thịt nát đủ rồi rốt cục bỡ lại cất không chịu nổi một tiếng vô cùng phẫn nộ rít g à o vang lên đã tiếp cận hỏng mất cơ thể ầm ầm nổ lên một cổ c ù n bạo tử vong khí lưu tùy theo lao ra đem có sắc gì đỡ xinh, xinh hất bay ra ngoài、Cà. k lạnh như băng khí tức tử vong lan tràn nơi đi qua sinh cơ d i ệ t hết xanh biết mặt có trong nháy mắt biến thành sám trắng một mảnh còn có số lớn xương lạnh đông lại đ á hoa cương chế thành mục tiêu đều chịu đựng không được như vậy băng lãnh xinh xinh n ứ c vỏ da sám trắng khắp mặt đất ương tử vong vòng xoáy hạch tâm c h ậ m dãi đứng thẳng lên một bóng người gần cao ba mét thân thể thanh làn da màu đen trên khảm nạm vẫy dày đặc trên đỉnh một đôi to lớn sừng thú chỉ hướng b ầ u trời d ữ tợn đầu lâu trên bao trùm đại lượng như xương vỏ ngoài vẫy chất sừng làm người ta chú ý nhất là phía sau hắn này một đôi thật lớn tàn phá ác ma chi d ự c không biết bị tổn thương gì chăm nghỉ lỗ thủng máu me đồng địa liền khung xương đều lộ ra cánh gốc vị còn có một chỗ to lớn miệng vết thương còn giống như có một đôi cánh khiến người ta cứng rắn n ổ xong một thứ trên thực tế nơi này xác thực còn có một đôi cánh cũng xác thực bị người n ổ xong nhưng n ổ cái này hai cánh không là người khác chính là b ờ lại khật tự mình vì thông qua phiến cửa địa ngục chân thân phủ xuống nhân gian đã tấn chức ác ma l i n h chủ có hai đôi ác ma chi d ự c hắn cứng rắn n ổ xong tự mình một đôi ác ma chi rực ác ma c h i dực là ác ma lực lượng biểu hiện nổ đây đối với ác ma c h i dực sau bỡ lại cất lực lượng liền từ ác ma lính chủ hạ xuống phổ thông ác ma cấp bậc miễn cương thỏa mãn thông qua cửa địa ngục yêu cầu dù vậy tại xuyên qua cửa địa ngục trong quá trình hắn là bị tổn thương cực lớn thế cho nên một đôi k h á c ác ma c h i dực cũng là vết thương chồng c h ế t thê thảm hết sức nhưng như thế nào đi nữa thê thảm hắn đều là một đầu ác ma có quỷ s a tăng huyết mạch ác ma g t gì đờ đến đem bỡ lại cất đẩy vào tuyệt cảnh bất đắc gì hắn chỉ có thể mạo hiểm đem lọ phá tan hiện ra chân thân của mình ác ma hình thái chân thân dù cho nhổ xong một đôi ác ma chi d ự c dù cho xuyên qua cửa địa ngục thời gian chịu trọng thương hiện ra ác ma chân thân bỡ lại cợt còn là cấp độ chuyển kỳ nhân vật mạnh mẽ chuyên kỳ hiện giai đoạn đỉnh chiến lược chuyên kỳ ác ma càng là cái này đ ỉ n h đ ỉ n h có lực lượng căn bản không phải một tòa khu giáo chủ đường mộ viên có thể áp chế u n g u n g khi tức tử vong lan tràn ác ma chân thân hiện lên chấn động kịch liệt trong mộ viên bỡ lại cợt nhìn ngã xuống đất không dậy có sức gi đơ do dự một hồi vẫn là không có tiếp tục công kích trở tay lấy lên đã hôn mê cắt tơ ớ lạ r u n động ác ma chi rực sẽ phải rời khỏi các thế lực lớn nội tình phía sau có rất nhiều có thể quan c h ắ c chuyển kỳ hướng đi kỳ vật cho nên đối với chuyển kỳ k h í tức mười điểm mẫn cảm đối cấp độ chuyển kỳ ác ma lại thêm là như thế hiện tại bở lại cất để lộ chân thân chuyển kỳ ác ma k h í tức tiêu tán đi ra nhất định sẽ kinh động các thế lực lớn cho nên hắn không thể ở lâu bằng không đưa tới các thế lực lớn chuyển kỳ vây quét bản thân bị trọng thương hắn chưa hẳn có thể thoát thân đi bở lại cất triển khai thiên sang bách không ác ma chi dực xét theo hôn mê bất tỉnh cắt tơ ở lạ thẳng hướng mộ viên ở ngoài lao đi người không trốn khỏi nhìn thấy hắn muốn rời khỏi một mực ngắm nhìn chia không nhẫn l ạ i được triển khai thánh đường vũ trang quang dực liền muốn ngăn cản bỡ lại cất nhãn thần lạnh lẽo nâng lên tay trái đánh ra một đạo á m lưu trực tiếp đem chia đánh bay ra ngoài chuẩn chuyên kỳ cùng truyền kỳ trinh l ệ n h chính là chỗ này sao cách xa dù cho trạng thái trọng thương bỡ lại cất cũng có thể đơn giản đem khởi động thánh đường vũ trang chia đẩy lùi nhưng cũng chỉ là đẩy lùi mà thôi không có cách nào tạo thành trí mạng tương h tổn bỡ lại cất hiện tại cũng không g i n truy kích đánh bay chia sau đó ác ma chi rực ra tốc rung động lấy tốc độ nhanh nhất bay khỏi mộ viên chính là lúc này、Ấm. t bộ bộ nếu n để n cho bỡ lại khật cho mình chán ghét vật làm một cái bảng xếp hạng thứ nhất không hề nghi ngờ là phụ thân của hắn mẹ phì sở tỏ phệ lẹt đệ nhị cũng không cần làm nhiều suy nghĩ nhất định là cưới xe máy đấu đá lung tung hỗn đạn hắn thật vất vả mới đem chết thiệt nọ bộ xương khô cùng chán ghét thánh đường thiên sứ đẩy lùi mắt thấy là có thể chạy thoát không nghĩ lại vọt tới một chiếc xe gắn máy hướng phía mặt của hắn chính là va chạm hắn hiện tại bản thân bị trọng thương có thể vận dụng lực lượng m ộ ư ơ i điểm hữu hạn vừa mới đẩy lùi g o t s i p gì đỡ cùng chia nhìn như nhẹ nhõm nhưng thực tế đã vận dụng toàn lực bây giờ còn chưa có hồi h o a n đến lúc này đối mặt ngang trời bay đụng mà đến trọng trang sói kỵ hắn căn bản không có biện pháp làm ra hữu hiệu ngăn chặn hoặc kịp thời né tránh cuối cùng đưa đến kết quả chính là hắn to lớn hết sức ác ma thân thể cùng tương đồng quy cách trọng trang sói kỵ ẩm chỉ nghe một tiếng vang thật lớn trạng thái trọng thương lại sắp tới lực kiệt bỡ lại khớt không chịu nổi như vậy t h u bạo va đập trực tiếp cho trọng trang sói kỵ mạnh mẽ đụng trở về trong mộ viên cầm lấy cắt tơ ở l ạ rời khỏi tay vung ra một bên cũng trong lúc đó sói kỵ hoành thân rơi xuống đất tại trên sân cỏ lôi ra một đạo sâu đậm vết xe lan i n h chân phải chống mặt đất trở tay rút ra phá thoái trích viêm họng súng tập trung đổ vào rừng bia bên trong bỡ lại khớt không chút nghĩ ngợi bắt cỏ ẩm chỉ ngay một tiếng nổ, nổ cực nóng đạn ghém lao ra nòng súng hóa thành một đạo cồn bạo hết s trong nháy mắt chiếu sáng cái này âm t r ầ m hắc cám bầu trời đêm bỡ lạch khớt vừa mới chống đỡ trọng thương cơ thể đứng thẳng lên còn không biết chuyện gì xảy ra chỉ thấy một đạo cuồng bạo hết sức long viêm phún dũng mà đến không giữ lại chút nào trùng kích tại trên người của mình ẩm lại một tiếng vang thật lớn vừa mới đứng dậy bỡ lạch khớt đối mặt lan ninh cái này khởi động phá toái trích viêm một súng liền phản ứng cũng không kịp đã bị đánh bay ra ngoài lan ninh gặp lan ninh đúng lúc chạy tới cản lại bỡ l ạ c k h ớ chia thở dài một hơi sau đó lại cao giọng hô cẩn thận hắn là chân thân phủ xuống ác ma không cần nàng nhắc nhở lan ninh nhìn ra được một súng đem bỡ lại khớt đánh bay sau đó liền chuyển động lên tay lái trọng trang sói kỵ lần thứ hai giết đạo thẳng hướng ngã xuống đất không dậy bỡ lại khớt đánh tới thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi tuy rằng lan ninh kế hoạch là mượn thánh đường giáo hội hoặc có x u ấ dị đợi lực lượng tới tiêu diệt bỡ lại khớt nhưng cái kế hoạch này điều kiện tiên quyết là hắn không có cách nào tự tay tiêu diệt bỡ lại khớt lan ninh chắc chắn sẽ không cự tuyệt dù sao đây là một đầu ác ma cấp độ truyền kỳ ác ma hắn không có bất kỳ đạo lý gì đem như vậy con mồi chặn ngoài cửa cho nên bây giờ nhìn bản thân bị trọng thương lực lượng h ư n h ư ợ c bỡ lại cỡt lan i n h lên sát tâm nếu như có thể tại đây trong tiêu diệt hắn phía sau sự tình liền đơn giản muốn làm liền làm lan i n h không chê sói kị gào thét ra đánh về phía ngã xuống đất không dậy thương thế nặng nề bỡ lại cỡt bỡ lại cỡt thương thế quả thực rất nặng rút đi chỗ đó đối ác ma chi rực sau hắn vị cách trực tiếp theo ác ma l ĩ n h chủ hạ thấp phổ thông ác ma loại này giảm bớt là toàn diện cũng không đơn giản chỉ là ở một phương diện khác cho nên bỡ lại cỡt bây giờ thể chất đã không còn là ác ma lính chủ sao chịu được so thần lính chủ thân thể mà là c ù nhưng g c u y ể n kỳ t ơ đ ố quỷ sa tăng h thể. Lực n phòng tri tính toàn n giảm b tử rốt cuộc là quỷ sa tăng tri tử thương thế này tuy rằng nghiêm trọng nhưng còn chưa đủ đến lấy để hắn mất đi năng lực chống cự r sói, sói kỵ phun ra ám hồng sắc ma lực diễm bôi đem bỡ lại c h ậ t lưu lại tàn ảnh bật tan sau đó dư thế không giảm đụng vào hậu phương bia trong rừng đem cái này mộ viên tàn sát bừa bãi đến một mảnh hỗn độn người chết trầm miên bị đánh phá nhưng lúc này cũng không người để ý tới bỡ lại khật lắc mình tới một bên không kịp thở dốc liền muốn triển khai ác ma chỉ dựng thoát đi hắn không có cách nào không trốn không nói đến các thế lực lớn bị kinh động sau lúc nào cũng có thể chạy tới truyền kỳ cường giả riêng chính là lúc này vắt ngang nhập chiến trường lan ninh chính là một cái phiền thoái cực lớn lại thêm rất nhanh thì có thể khôi phục như cũ gossip dĩ đ ỡ cùng chia cái này có thánh đường vũ trang nguyên sơ thiên sứ ba người liên thủ vây kín vẫn lại cất tính là hợp lại lên m ạ n giả g cũng chưa chắc có thể giết ra cho nên hắn chỉ có thể trốn tại ba người vây quanh hình thành trước chạy đi nhưng ác ma chi dực vừa mới rung động còn chưa kịp lên không vẫn lại cất liền cảm nhận được một cổ rất cường liệt uy hiếp tự từ, từ bên trên hạ xuống trong lòng nhất thời run lên tức khắc liền muốn né tránh nhưng bản thân bị trọng thương bở lại khật còn là c h ậ một m bước kiếm quang bén nhọn đoạn không mà xuống đem cái này h ắ t cám màn đ ê m xinh xinh bổ ra trọng chém ở bở lại khật không kịp né tránh ma cánh trên phúc chỉ nghe nhất thanh nguồn hưởng xênh xét hết sức huyết dịch phun l u dũng chăm nghỉ lỗ thủng vết thương chồng chất ác ma chi rực lên lại tăng thêm một đạo cự đại miệng vết thương không chỉ là huyết nục lần p i ế n liền ác ma chi rực hạch tâm chống đỡ nổi hết thẻ khung xương đều bị chém ra vết thương tan vỡ gần một phần ba truyền kỳ lực lấy lan ninh hiện nay lực lượng Cái nếu à y một cái bổ như bỡ lại khớp không có thụ thương ngăn chặn một kiếm này tự nhiên không phải là việc khó nhưng bây giờ hắn người bị thương nặng ác ma chi dực phòng ngự diện rộng hạ thấp đối mặt lan ninh đoạn không bên dưới mũi kiếm trực tiếp bị bị thương nặng một kiếm bổ xuống bị thương nặng ma cánh bỡ lại khớp hét thảm một tiếng lảo đảo trở ra lan ninh thân ảnh tùy theo hạ xuống sau đó đắc thế không tha người huy kiếm tiến công kiếm quăng bén nhọn dao chém ra bao phủ ở bỡ lại k h ớ cường tráng ác ma thân thể dầm dầm dầm. liên tiếp kim thiết giao kích v ậ y tiếng va chạm vang ánh lửa trói mắt tại lan ninh mũi kiếm bên dưới cùng bỡ lại khất trên thân thể bắn ra vỡ vụn lân phiến cùng huyết nhục bắn tung văng khắp nơi rơi trên mặt đất ngưng tụ thành từng đạo xanh đen vết tích tản ra tử vong cùng không do khí tước nhưng lan ninh nhưng hoàn toàn không để ý tử vong c h i vũ tùy ý rơi kiếm quan g răng khắp nơi tại bỡ lại khất trên thân thể lưu lại bên dưới từng đường vết kiếm cuối cùng ẩm tay thuận trở tay hai kiếm trắng kích đem bỡ lại k ấ t lại một lần nữa đẩy lui theo kiếm vũ tích xúc leo lên ma lực ngưng tụ tại mũi kiếm trên theo như gôn một thứ gậy một đây á cái hoàn mỹ gôn đánh. sát n hoàn gôn Trưng 288, chạy trốn.、Tử、vong nhất năng, vong h chạy chi chi ra tay một mỹ mới Tử tất tử vào Là kỹ vũ LV5 vũ b giờ đẳng cấp cũng ấ p c không cũng cao. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác công kích phương diện lan linh đã có kiếm khí c h ạ g cùng chân thăng lòng quyền mạnh như vậy lực công kích kỹ tự nhiên muốn đem thời gian quý giá cùng kinh nghiệm đầu cho cái khác loại hình kỹ năng cho nên hiện tại tử vong chi vũ đẳng cấp chỉ có l năm kỹ năng đặc tính chỉ có một đó chính là tiết kiếm đem kiếm khí cô động thành kiếm sợi thông qua công kích ăn mòn mục tiêu cơ thể từng bước tê dại mục tiêu hành động khiến cho tùy ý x â m lược chỉ có thể bị động chịu đựng đạt kích t i ê u kiếm l a ninh tỉ mỉ chọn lựa đạt tính cũng là thích hợp nhất tử vong c h i vũ đạt tính bởi vì tử vong c h i vũ hoài tâm là kiếm vũ công kích chồng công kích số lần càng nhiều kiếm vũ uy lực càng mạnh quá trình này là không thể cắt đứt nếu như đối phương chạy trốn hoặc p h ả n kích tử vong c h i vũ sẽ mất đi hiệu quả t i ê u kiếm có thể tê dại thân thể của đối phương bảo chứng tử vong tri vũ không bị gián đoạn tự nhiên là thích hợp nhất kỹ năng này đạt tính bây giờ chiến đấu chứng minh rồi điểm này tuy là bỡ lại khất cường đại như vậy ma c ũ n ẩm vang một tiếng vang thật lớn ánh lửa chói mắt bắn toái ra lan ninh hai tay cầm kiếm khuynh lực vung quét đem vỡ lại cợt nặng nề đánh bay xềnh xệch gác ma huyết bắn toái bạo tán tràn ngập lên làm người ta buồn nôn máu thanh từ vòng chi vũ kết thúc vỡ lại cợt bị thương nặng bay ra lần thứ hai ngã vào trong mộ địa không rõ sống chết nhưng lan ninh cũng không có vì vậy ngừng tay trái lại nhân thể nghiêng thân chấm b ước thánh ngục cầm ngực ở phía sau hào q u a n g màu đỏ sầm lói ra cuộn trào mánh liệt ma lực tụ liễm bắt đầu tích xúc lực sát thương tinh người kiếm khí chết đó là không có khả năng sự tỉnh dù cho vị cách giảm bớt người bị thương nặng bỡ lại cất cũng là một đầu á t ma có cường đại huyết mạch c h u y ể n kỳ á t ma làm sao có thể đơn giản như vậy đã bị người giải quyết lan ninh một vòng tử vong tri vũ đà kích tối đa tăng thêm hắn bị thương xa còn lâu mới có được đi đến mức độ trí mạng cho nên k u y kiếm đem bờ lại khật đánh bay sau lan i n h không chút nghĩ ngợi mà bắt đầu tích xúc kiếm khí chạm đánh rắn không chết bị rắn cắn cố sự đã quá nhiều hiện tại cũng không phải đang đóng phim lan i n h không có đạo lý đem bờ lại khật trả về dẫn động sau cùng nội dung vợ kịch cao trào liền ở cái địa phương này kết quả trực tiếp rơi hắn đỡ phải lại gặp phải một đống bừa bộn phiền phức kiếm khí tích xúc ma lực ba động mười điểm c ư ờ n g liệt trước bị lan i n h kính tượng mỹ hoặc bọc tại nham thổ cự nhân bên trong thổ ma có thể không cảm giác được nhưng không có nghĩa là bờ lại khật không cảm giác được luôn mãnh liệt ma lực ba động còn có kiếm khí bén nhọn phong mang trong nháy mắt kích thích trọng không đả thương nổi bỡ lại khớt đông đông đông trái tim mạnh mẽ nhảy lên huyết dịch cuộn trào mãnh liệt chảy xuôi từ trong vết thương p h u n tung tóe đi ra nhưng bỡ lại khớt nhưng hoàn toàn không để ý cường chống đỡ đứng thẳng người nhìn trước mặt lóe lên đọ sậm quan mang phát ra một tiếng vô cùng thê lương đau đớn vô cùng dĩ đạo trên lồng ngực của hắn nhiều hơn một đạo vết kiếm gần như đem thân thể hắn xé ra vết kiếm vết thương trong là chia liễu hết nhục cùng cất cách còn có hai k h ỏ thẳng thắn nhảy lên thật lớn trái tim ác ma kết cấu thân thể không giống với nhân loại bỡ lại k h t lại thêm là như thế chỉ nghe lục trái tim nhất á i thanh i m c c là muốn hưởng vỡ lại cất ngực phải bên trong trái tim ầm ầm nổ lên nát bấy trong máu thịt hiện ra một khổ cực kỳ mạnh mẽ ma lực hóa thành chợ đêm ám lưu nước quần quẩn ra đem thân thể hắn bọc ở bên trong cùng lúc đó lan ninh hoàn thành kiếm khí ngưng tụ trở tay đem thánh ngục chém ra một đạo kiếm khí màu đỏ sậm sẽ rách không khí nghiền nát mặt đất thế không thể đỡ hướng bị ám lưu bọc b ở lại khật chém đi đây vẫn chỉ là bắt đầu là chém giết b ở lại khật cái họa lớn trong lòng này lan ninh phát động trạng thái mạnh nhất kiếm khí t r ạ m tiêu hao hai k h ỏ a đấu chiến tri chi tinh kích phát lục đạo kiếm khí cực kiếm khí t r ạ m dầm dầm dầm một đạo hai đạo ba đạo bốn đạo lục đạo kiếm khí liên tục chém ra tại mặt đất trong mở ra sâu đậm khe rãnh từng ngọn mộ bia bị kiếm khí đập tan người chết trầm miên bị triệt để phá hoại nhưng không người chú ý không người để ý tới ánh mắt mọi người lúc này đều tại bờ l a y khật trên người cuộn trào manh liệt tám lưu ngưng tụ bọc lại bờ l a y khật cơ thể hóa thành một cái to lớn hắc cám quang cầu một đạo một đạo kiếm khí chém tới rơi vào quang cầu này trên kích khởi mánh liệt chấn động sóng vợn nhưng cũng không cách nào đem pha tan ẩm cuối cùng một đạo kiếm khí hạ xuống ngăn chặn qua năm đạo kiếm khí chạm k í c h quả cầu ánh sáng cuối cùng cũng đạt tới cực hạ、Ấm、ẩm Ẩm bạo vỡ đi ra hóa thành khắp bầu trời quang ảnh tiêu tán nhưng trong đó nhưng không thấy bờ lai khật thân ảnh hắn tiêu thất nhân loại ta nhớ kỹ ngươi quang ảnh phân tán chỉ để lại một câu tràn ngập hận ý ngữ phiêu đãng tại đây gắn đầy vết thương trong mộ viên lan n i n h đứng dậy nhìn khắp bầu trời tiêu tán quang ảnh bất đắc dĩ lắc đầu hắn đã tận lực tuy rằng cũng không thiếu con bài chưa lật không có dùng tỉ như có thể tăng thêm thuộc tính số tám nước thánh tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu phá cực trạng thái còn có đỏ thấm liệt ma giả hoàng kim này bộ đồ công kích kỹ năng đặc biệt nhưng những thứ này con bài chưa lật cũng không thể đệ lên nhau sử dụng vừa mới phát động cực kiếm khí chạm đã là lan anh trừ chân thăng lòng quyền bên ngoài công kích mạnh nhất như vậy đều không thể đem bỡ lại k h ợ t lưu lại chỉ có thể nói là lan n i n h thực lực còn không cách nào đem bỡ lại k h ợ t chém giết bị hắn chạy trốn cũng là đã định trước kết quả tuy rằng bỡ lại k h ợ t chạy trốn bỏ ra cái g a cực lớn thậm chí bể mất một trái tim nguyên bản liền trầm trọng vô cùng thương thế nhất định sẽ tiến thêm một bước chuyển biến xấu nhưng hắn tới cùng bảo vệ tính mạng hắn là quỷ sa tăng tri tử huyết mạch cường đại thân phận cao quý chỉ cần không chết không nói vết thương nặng đến đâu thế hắn đều có biện pháp khôi phục lại thương thế hắn khôi phục sau đó nên lan linh nhức đầu không nói cha hắn là gossip gì đơ bảo tồn phần khế ước liền ngày hôm nay kết làm sông núi vỡ lại cất cũng sẽ tìm hắn trả thù không chết không thôi cái loại này nhưng lan ninh đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý bởi vậy cũng không có quá mức lưu ý đem thánh m ụ c thu hồi không gian chữ vật đảo mắt nhìn phía g o s s i ziller lại phát hiện hắn đã trở lại nhân loại chính nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh t h ế vậy lan ninh cũng là bất đắc dĩ chuyển hướng chia hỏi thế nào không có sao chứ không có việc gì chia nhìn lan ninh lại nhìn về phía t ế trên mặt đất hôn mê bất tỉnh cắt tơ ở lạ cùng đồng dạng đã hôn mê johnny vỡ lạ giờ trầm giọng hỏi đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra lan ninh mua b a i k h ẽ cười nói ta cũng muốn biết chương hai trăm tám mươi chín hai hoàng ẩm là a chia nhìn chằm chằm lan ninh xem ra tựa hồ cũng không tin hắn quả thực không tin chia vẫn cảm thấy lan ninh có chuyện gì gạt tự mình bởi vì theo tiếp thu cái này vị thác bắt đầu hắn liền biểu hiện có chút không giống tầm thường đầu tiên thái độ của hắn liền không đúng vị thác tiếp thu đến quá thẳng thắn là không có kỹ càng tỉ mỉ hỏi mục tiêu tin tức cũng không có tại nhiệm vụ thù lao lên có kẻ mặt cả cái này hoàn toàn không phù hợp hắn di vãng phong cách thứ nhỉ đi tới tòa thành thị này sau hắn hành động một mực rất có mục đích kế hoạch giống như hắn sớm đã sớm biết tự mình phải làm cái gì đối tất cả sự vật đều không cảm thấy ngoài ý m u ố n bao quát hai ác ma xung đột cuối cùng là trực giác trực giác của nữ nhân hay hoặc là thiên sứ hồn trực giác tóm lại mấy cái nguyên nhân chia có thể khẳng định lan ninh tuyệt đối có chuyện gạt tự mình đương nhiên chia cũng biết mình không phải là lan ninh thượng cấp quan hệ của song phương cũng không tính được cỡ nào mất thiết nàng không có tư cách không có lý do gì để lan ninh đem bí mật của mình toàn bộ thất xuất cho nên c h i cuối cùng vấn đề xuống trong lòng hiếu kỳ c h u y ể n nhìn phía hôn mê bất tỉnh hai người nói rằng bọn họ đã bị ác ma phụ thân nhất định phải mang về giáo hội tiến hành khu ma ngay này la ninh n cũng không có nóng lòng tỏ thái độ chỉ nói là nói ngươi t r ư ớ c xem xem tình huống của bọn họ ta đi bên ngoài thu thập một chút vật được rồi thuận tiện cho giáo hội bên kia gọi điện thoại hỏi bọn họ một chút có biết hay không hai cái này ác ma lai lịch mang về giáo hội khu ma đừng nói dỡn